Được, ta vậy thì đi." Bạch Lan thận trọng gật gật đầu, "Có điều, ở nàng dự định lúc rời đi phảng phất nghĩ tới điều gì?" Đột nhiên dừng lại bước chân, "Điện hạ." Lúc trước Vương Thành đánh giết Viêm Tôn thời gian, bày ra hẳn là vạn pháp quy nhất cảnh rời đi, thông qua đối với Viêm Tôn, đối với mình lực lượng tuyệt đối nắm, từng điểm từng điểm mở rộng viêm tôn thương thế trên người, sau đó ở thời khắc mấu chốt đem sức mạnh đánh vào viêm tôn then chốt điểm, đem thương thế của hắn triệt để gợi ra, dẫn đến thân thể tan vỡ mà chết. "Ngươi đã nhìn ra rất rõ ràng, cần gì phải hỏi ta?" "Thực sự là vạn pháp quy nhất cảnh." Bạch Lan trong lòng rùng mình. Vương Thành một nho nhỏ tinh luyện giả, cảnh giới võ đạo càng là đến trình độ này. Phóng tầm mắt chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh, có bực này cảnh giới võ đạo người, tính cả công chúa điện hạ cùng ta ở bên trong, đều phải không đến 10 người. Cái kia Vương Thành có như thế kinh diễm võ đạo thiên phú, điện hạ vì sao không đơn giản đem thu làm đệ tử thiện thêm giáo dục? Đệ tử? Trường Phong băng nhan lắc lắc đầu, không thích hợp. Vì sao? Chẳng lẽ là hắn tinh nguyên thiên phú? Hắn tinh nguyên thiên phú tuy rằng vô cùng gay go, có thể trong mắt hắn thần quang nhấp nháy, ý chí kiên quyết như sắt, dựa vào phần này tinh thần nhậm tin. Sẽ ở điện hạ ngài dốc lòng bồi dưỡng xuống tương lai thành tiểu đại tinh luyện sư đều có một tiêu chút hy vọng hơn nữa hắn trận pháp Thiên Phú kinh tài tuyển Diễm làm sao trận pháp được tu vi hạn chế mặc dù trận đạo trình độ cao đến đâu cũng chưa chắc có thể bố trí ra mạnh mẽ tinh trận đại tinh luyện sư kỵ sĩ Liên minh Mặc dù sinh ra nhiều hơn nữa đại tinh luyện sư lại có thể thế nào không thể cả ngày vị trí liền không cách nào bay vào vũ trụ tranh bá tinh Hải không thể thành chuyển kỳ liền không cách nào trường tồn vạn cổ để lại hậu thế chuyện này nghe được trườngong băngă nói Bạch La hơi runun Điện hạ căn bản không có ý định thu Vương Thành làm đệ tử. Vậy ngài chưa từng nói ra khỏi miệng lựa chọn thứ ba. Hắn rất thích hợp trở thành Tinh Vũ giả. Tinh Vũ giả? Trương Phong băng nhan nhất thời đệ Bạch Lan Á khẩu không trả lời được. Tinh không có giả. Một loại luyện hóa tinh thú huyết dịch, gen luyện tinh huyết, đem sức mạnh thân thể khai phá đến mức tận cùng có giả. Trước mắt mới chỉ, lớn nhất Tinh Vũ giả thế lực là bảo hao chi nộ, thứ yếu là Sinh Mệnh thần điện, sau này còn có một Tinh Vũ giả hội, những này Tinh Vũ giả trong tổ chức người mạnh nhất, thân thể thể phách toàn bộ sánh vai hai nạn cấp hung thú, hai nạn cấp hung thú thể phách Vạn pháp quy nhất cảnh giới võ đạo, cả thế gian vô địch hàng đầu quyền thuật, kiếm pháp, làm cho những này tinh vũ giả từng cái từng cái sức chiến đấu mạnh mẽ đến khó mà tin nổi, bình thường đại tinh luyện sư cũng không dám cùng loại tầng thứ này tinh vũ giả một trọi một chính diện giao phong. Ngoài ra có người nói bảo Hào Chi nộ dĩ nhiên ở thử nghiệm luyện hóa tinh thú huyết dịch, đem tự thân cải tạo thành có thể thân thể bay vào vũ trụ tinh thú thể phách, một khi bọn hắn thể phách có thể so với vai tinh thú, dù cho không có tinh thú huyết mạch thần thông, huyết thống tiên phú, vẫn cứ có thể dương kích thiên vị, ngang dọc 3000 đẳng lớn. Tình công võ giả mạnh mẽ không thể nghi ngờ, lên cấp cũng là chỉ cần tinh luyện tinh thú huyết dịch. Đáng tiếc, do ở trong cơ thể đầy giấy lượng lớn tinh thú huyết dịch nguyên nhân, Tinh Vũ giả từ trước đến giờ cực kỳ bạo ngược, cần cực cường tinh thần ý chí mới có thể đối kháng trong máu ẩn chứa thu tính, một khi ở tàn khốc chiến tranh chung bông tay đại sát, thậm chí khả năng triệt để nổi khủng rơi vào điên cuồng, cho đến cuối cùng bạo thể mà chết, đến nay mới tôi đều chưa từng nghe nói cái nào Tinh Vũ giả còn sống ở thế vượt qua trăm năm. Lựa chọn thứ ba, ta có thể mang hắn để cử cho Bảo Hào Chi nộ Tinh Vũ Hoàng, để Tinh Vũ Hoàng thu hắn làm nô. Tinh Vũ Hoàng Bạch Lan trọng mắt co rụt lại. Đây chính là Bảo Hào Chi nộ bây giờ lãnh tụ, một đỉnh cao cực hạn thai nạn cấp tinh vũ giả, chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư vượt qua hai chữ số, đã từng trực diện một vị thiên vị cường giả, sinh sôi dựa vào chính mình thai nạn cấp hung thú mạnh mẽ thể phách toàn thân trở ra. Chỉ là, nghĩ đến tinh vũ giả cái kia ngắn ngủi đến cực điểm tuổi thọ, Bạch Lan trung quy không nói gì nữa. "Thị vệ trưởng." Bạch Lan xoay người muốn thi hành mệnh lệnh thời gian, Kim Hy liền vội vàng nên đón, "Công chúa điện hạ hiện tại có rảnh hay không?" "Có việc." Bạch Lan hỏi. Kim Hi gật gật đầu, "Ta nghĩ" Có một tin tức tan nên hướng về công chúa điện hạ hồi báo một lần, Vương Thành ngay ở vừa nay mắt thấy công chúa điện hạ bố trí vạn tinh tranh đấu trận, tinh hoạch dẫn dắt trận thời gian, lần thứ hai tỉnh lộ, dĩ nhiên chạm tới cấp 4 tinh trận sư thời cơ, theo lối nói của hắn, chỉ cần trở lại lại lắng đọng một phen, dĩ nhiên có thể thử nghiệm bố trí cấp 4 tinh trận. Nói cách khác, hắn bây giờ đã tính được là nửa chân đạp đến vào cấp 4 tinh trận sư đại môn. Cấp 4 tinh trận sư. Bạch Lan một mặt kinh sợ, kỵ sĩ liên minh tất cả mọi người nghiên cứu tinh văn, tinh trận, thuộc về đối với tinh văn, tinh trận học trình độ cao thâm nhất một phe thế lực. Vậy vậy nàng 10 phân rõ ràng cấp 4 tinh trận sư ý vị như thế nào? Vương Thành đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới không phải nói không tới 4 năm sau. 4 năm, hắn dĩ nhiên có thể từ một một cấp tinh trận sư, đạt đến bây giờ nửa chân đạp đến vào cấp 4 ngưỡng cửa tinh trận đại sư. Vâng. Kim Hy thận trọng gật gật đầu, Vương Thành tinh trận học Thiên Phú chính là ta những năm gần đây thấy kỵ sĩ trung tốt nhất một, ta thực sự không đành lòng hắn cao như thế trận pháp thiên phú từ đó lãng phí, bởi vậy, ta hy vọng có thể cầu kiến công chúa điện hạ, để công chúa điện hạ suy nghĩ thêm một phen, có thể không thu Vương Thành làm đệ tử, dù cho không vì những thứ khác chỉ cần chỉ điểm Vương Thành trận pháp trình độ liền có thể. Trận pháp trình độ. Bạch Lan liên tưởng đến trưởng phong băng nhan lúc trước mấy câu nói, nhất thời cười khổ một tiếng, chuyện này e sợ có chút khó. Ta biết, nhưng ta còn là hy vọng thấy công chúa điện hạ một mặt, hướng về nàng ngay mặt nói rõ việc này. Bạch Lan lắc lắc đầu, ngươi không có rõ ràng ý của ta, Vương Thành tinh nguyên thiên phú quá thấp, cuối cùng có thể thành tiểu tinh luyện sư liền là cực hạn rồi, mà tinh luyện sư, mặc dù hắn là một vị cấp 6 tinh trận sư, thì lại làm sao có thể bằng năng lực của chính mình đem một cấp 6 tinh trận hoàn toàn bố trí đi ra? Bố trí không gia cấp 6 tinh trận, tinh trận trình độ cao đến đâu thì có ích lợi gì? Có thể can thiệp đạt được thiên vị chiến tranh, mà đáng giá công chúa điện hạ dốc lòng giáo dục đệ tử, chỉ cần không chúng độ ngã xuống, thành tựu tương lai chí ít không thể thấp hơn thiên vị. Thành tựu tương lai chí ít không thể thấp hơn thiên vị. Bạch Lan để Kim Hy Á khẩu không trả lời được. Cảnh giới khác nhau đối xử vấn đề tầm mắt không giống, ở trong mắt hắn, vương thành tương lai có thể khoảng trừng, trái phải đại tinh luyện sư chiến cuộc đã có thể sừng tụng cực có thành tựu rồi, mà vị công chúa kia điện hạ. Đang chiều suy nghĩ, chí ít đều là thiên vị mức độ. Mà tôi Vương Thành tinh nguyên tiên phú, muốn đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, đều muốn tiêu hao vô số tài nguyên, còn can thiệp thiên vị chiến trường. Quả thực là nói chuyện vi vông. Ngươi hẳn phải biết, bởi vì đều thuộc về cận chiến nhất hệ, chúng ta kỵ sĩ liên minh cùng Bảo hao chi nộ quan hệ hài lòng, công chúa điện hạ có ý tứ là hy vọng hắn cân nhắc đi tới tinh vũ giả con đường. Tinh vũ giả trưởng thành ngoại trừ tinh thú tinh huyết bên ngoài, là quan trọng nhất chính là cần tuyệt thế ý chí hàng phục tinh huyết ở trong lẫn chứa thú tính, mà Vương Thành ý chí hơn người, như là trở thành tinh vũ giả, đủ để ở cực trong thời gian ngắn thành tựu tinh vũ vương giả. Đợi một thời gian trở thành thai nạn cấp tinh vũ giả cũng không tính là việc khó. Tinh vũ giả? Kim Hy nghe được Bạch Lan, nhất thời cười khổ lắc lắc đầu. Bạch Lan lời đã nói rất rõ ràng, công chúa điện hạ căn bản cũng không có đem Vương Thành thu làm đệ tử tâm tư. Tinh nguyên tiên phú, đều là này chết tiệt tinh nguyên tiên phú. Minh Minh Vương Thành vì tu hành, lần lượt không màng sống chết, có thể nhưng bởi vì tinh nguyên tiên phú, chỉ có ý chí kiên cường cùng kinh tài tuyệt diễm trận pháp thiên phú vẫn cứ khó có thể leo lên đỉnh cao. Trời cao chính là như thế bất công. Ta hiểu được, ta sẽ hướng về Vương Thành truyện đạt công chúa điện hạ ý tứ. Có điều, ta cũng không hy vọng hắn trở thành Tinh Vũ giả, từ xưa đến nay Tinh Vũ giả vô số, nhưng lại không một người có thể được chết tử tế, Tinh Vũ giả cái kia phủ dung dung.n ở huy hoàng không phải chúng ta tinh luyện giả theo đuổi phương hướng. Bạch Lan gật gật đầu, tương tự vì là Vương Thành như vậy một thiên phú hơn người người trẻ tuổi mà cảm giác sâu sắc tiếc hận, là không có tiếng tăm gì phai mở mọi người, vẫn là oanh oanh liệt liệt chớp mắt lóe ánh, quyền lựa chọn ở hắn trên tay mình. 4. Một hai điểm tay động trương mới quả nhiên là tìm thai và a, các loại tuyên bố thất bại. Chương 161, tiêu hao hết. Đệ hai cuốn chương 161 Tiêu hao hết, tinh luyện sư vẫn là tinh vũ giả. Từ lúc 8 năm trước Vương Thành đã làm ra lựa chọn. Kim Hy quân đoàn trưởng lần này truyền lời sống chết mặt bay. Thạch Lâm tinh lộ sự tình cáo với đoạn về sau, Kim Linh đoàn trưởng trực tiếp gọi tới Vương Thành, dặn dò, "Vương Thành, Nhan Nguyệt quốc chúng phát hiện một cái tinh lộ, vương giả cấp hung thú lai lịch đồng dạng điều điều tra rõ ràng, nhiệm vụ của ngươi đã sớm đã xong, hơn nữa, dựa vào ngươi lần này công lao, đón lấy trong mấy năm ngươi không chấp hành nhiệm vụ đều tuyệt đối sẽ không có người dám nói lời làm thiếu, bởi vậy, ngươi mà trở về kỵ sĩ liên minh, tập trung tinh lực rất sớm đột phá đến" cấp 4 tinh trận sư. Một khi trở thành cấp 4 tinh trận sư, người đang ở đây chúng ta kỵ sĩ liên minh ở trong đái ngộ sẽ thẳng tắp tăng lên. Được. Vương Thành gật gật đầu, vừa vặn ta cũng cần hảo hảo tiêu hóa một hồi tinh trận sư tương quan cảm ngộ. Chúng ta Huy Hoàng quân đoàn có một chiếc thần hạm muốn tại 2000 người trở lại, người liền trực tiếp theo sau thần hạm trở về đi. Huy Hoàng quân đoàn thần tàu mẹ 2000 người trở về. Chẳng lẽ không nên đem chúng ta Huy Hoàng quân đoàn người lưu lại thăm dò tinh lộ sau lưng thế giới sao? Tinh lộ thăm dò cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy, ngươi bây giờ đã là tinh luyện gián nên rõ ràng. Chúng ta tinh luyện giả sức mạnh nguyên cho chúng ta dưới chân đại địa, nguyên cho chúng ta đặt chân hành tinh này, mà một khi đi tới hoàn toàn mới tinh thần, tinh luyện giả không cách nào được dưới chân đại địa tinh thần chi lực cấp hưởng, có thể sử dụng chỉ có trong cơ thể tích lũy sức mạnh, một thân tu vị 10 đi 8, 9. Kim Linh biết vương thành đột phá tinh luyện giả cảnh giới không lâu, đối với những thứ này thường thức tính vấn đề giải thích cũng rất có kiên trì. Tinh luyện giả sức mạnh bị hạn chế. Đúng vậy, thiên vị cường giả cảnh giới này gọi là xương, nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn phá vỡ dưới chân đại địa tinh thần chất trắng có thể tự thương không trong vũ trụ và hái tinh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, đến bất luận cái nào tinh thần đều có thể phát huy ra rời non lấp biển uy năng, lúc này mới bị xưng là thiên vị, chúng ta kỵ sĩ liên minh thiên vị cường giả chỉ có công chúa điện hạ một, mà công chúa điện hạ nếu là đi vào đối diện tinh thần thăm giỏ, mảnh này thạch lâm sẽ không người có thể thủ hộ, bởi vậy hắn hiển nhiên không thể tự mình đi tới, ở tình huống như vậy, chúng ta chỉ được lựa chọn cùng bảo hao chi nộ tiến hành hợp tác, tinh vũ giả sức mạnh bắt nguồn từ bản thân, cũng không chịu đến tinh thần đội chủ hạn chế. Vương Thành nghe xong gật gật đầu. Nhìn dáng dấp đang không có cùng Bảo hao Chi nộ đàm luận tốt hợp tác phương án trước, kỵ sĩ liên minh cũng sẽ không tùy tiện quy mô lớn bước vào tinh lộ ở trong. Có điều ngươi yên tâm, chúng ta Huy Hoàng quân đoàn cuối cùng là tinh lộ đệ vừa phát hiện người, một khi cùng Bảo hao Chi nộ trao đổi thỏa đáng, nhóm đầu tiên bước vào tinh lộ ở trong tuyệt đối không phải chúng ta Huy Hoàng quân đoàn không còn gì khác, trong khoảng thời gian này ngươi làm hết sức tăng lên tu vi của chính mình, một mảnh hoàn toàn mới tinh thần đại địa ẩn chứa lượng lớn tài nguyên đồng thời, cũng có thể có thể ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết nguy hiểm. Vương Thành gật, gật đầu. Bất luận bất kỳ tình huống gì thực lực bản thân mạnh mẽ tài là sinh tồn chi đạo. Huy Hoàng Quân Đoàn thần hạm ở kim bất muội phó quân đoàn trưởng sự không chế, bay lên trời hướng về kỵ sĩ liên minh trở về. Trên đường nhân cơ hội này, Vương Thành vẫn chưa rảnh rỗi xuống, mà là đem trưởng phong băng nhan ban xuống thần luyện tôi tinh pháp lấy ra cẩn thận xem thêm. Tinh khí cũng không phải là súng ống như vậy nắm ở trên tay liền có thể sử dụng, huống hồ mặc dù thế giới người phạm súng ống muốn sử dụng cũng phải trước đó nắm giữ nội súng, nhắm vào nhóm bí quyết, bằng không chỉ có lợi khí cũng không phát huy ra ứng với có hiệu quả, tinh khí cũng giống như thế. Bất luận một cái nào tinh khí nắm giữ, thì mỹ có thể chia làm bốn loại hình thái: sơ cấp hình thái, nắm giữ hình thái, hoàn mỹ hình thái, trung cực hình thái. Trong đó sơ cấp hình thái dễ dàng nhất nắm giữ, lấy Vương Thành cấp 7 tinh lực cường độ dù cho một cái cấp 3 tinh khí tế luyện một thời gian 2 năm đều có thể rõ ràng trong lòng, còn trở lên nắm giữ hình thái thì cần 1, 20 năm lâu dài, hoàn mỹ hình thái, trung cực hình thái tế luyện thời gian cũng là 10 tăng trưởng gấp bội. Đặc biệt là trung cực hình thái, cần tinh luyện giả bản thân tinh thần, tinh lực, sóng sinh mệnh cùng tinh khí hoàn toàn hòa làm một thể, nhân khí hợp nhất Phân huy ra tinh khí 200% sức mạnh, không phải gặp may đúng dịp khó có thể nắm giữ. Đương nhiên, đối với một cái tinh khí sử dụng hình thái cùng người tu hành tinh thần, tinh lực khống chế độ, tế luyện pháp môn có quan hệ trực tiếp, Vương Thành lúc trước cũng là bởi vì ngại tế luyện tinh khí quá chậm, hơn nữa chưa từng mua được một cái thích hợp tinh khí, mới có thể cho đến ngày nay đều chưa từng có một cái chân chính thuộc về mình tinh khí. Đương nhiên, tương tự với bùi gai xiển xích loại kia xung năng hình tinh khí ngoại lệ, xung năng hình tinh khí chỉ cần có tính lực, bất luận người nào đều có thể ung dung sử dụng. Thần luyện tôi tinh pháp thật không đơn giản. Vương Thành cẩn thận lần xem cái môn này tôi tinh pháp chốc lát, lập tức cảm ứng được môn bí pháp này bác đại tinh thông. Căn cứ suy đoán của hắn, đây ít nhất là một môn tương đương với cấp 5 tinh thuật cấp tôi tinh pháp. Tôi tinh pháp tuy rằng khó có thể nắm giữ, nhưng Vương Thành rõ ràng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật thuậtốn tuổi, đạo lý đương nhiên sẽ không dễ dàng đốn tha. Đem thần luyện tôi tinh pháp tạm thời phóng tới một bên về sau, Vương Thành kiểm kê lên Nhan nguyện Quốc một nhóm thu hồi đến. Ở Thạch Lâm tinh trận ở bên trong, hắn xem giết tinh luyện giả vượt qua 30, tinh luyện sư 3 người, những người này mỗi một cái trên người đều có một hai kiện tinh khí mang theo mấy chục khối tinh thạch, lẻ loi tổng tổng gộp lại, tinh thạch số lượng đạt đến 6.300 chúng, tinh khí số lượng đạt đến 49 kiện. Những này tinh khí chung 1, cấp 2 tinh khí Vương Thành dĩ nhiên không để ở trong lòng, chỉ có cái kia 6 cái cấp 3 tinh khí tải vào được phương pháp mắt. Này 6 cái cấp 3 tinh khí trong có 2 cái thuộc về phòng ngự tinh khí, đáng tiếc một món trong đó hư hao, một món khác cũng có thể sử dụng, còn dư lại cấp 4 đều thuộc về tính chất công kích tinh khí. Vương Thành chọn lựa chốc lát, đem một cái xung năng hình cấp 3 tinh khí lưu lại, còn lại 4 cái, dự định hết thảy bảng ra. Ngoài trừ này 6 cái cấp 3 tinh khí bên ngoài, Vương Thành chân chính coi trọng là cái này tứ dai tinh khí hủy diệt tinh châu. Cái này tứ dai tinh khí có thể tập trung lượng lớn tinh luyện giả sức mạnh, một khi bên trong tinh lực số lượng đạt đến cực hạn, liền có thể kích thích ra một môn cấp 4 tinh thuật hủy diệt tinh bạo, thời khắc mấu chốt có thể là một đòn sát thủ sử dụng. Cấp 3 phòng ngự tinh khí tên Hàn Băng thủ hộ, có thể phóng thích một cấp 3 hàn băng giáp bảo vệ, cấp 3 xung năng hình công kích tinh khí tên nhiên Thiêu chỉ hoàn, bên trong có một cái cấp 3 tinh thuật huyết dịch thiêu đốt, có thể thiêu đốt sinh vật máu trong, cơ thể đối với sinh vật tạo thành to lớn sát thương hiệu quả. Sau đó chính là hủy diệt tinh châu rồi. Nhìn mình phân ra đến 3 cái tinh khí, Vương Thành khá là thỏa mãn. Ngay ở Vương Thành dự định một mạch đem hết thẻ một, cấp 2 tinh khí hết thẻ phóng tới không trong tinh hạch, thống nhất bán ra thời gian, hắn không khỏi nghị đến Vương Tuyển Cơ, nàng chính đang kỵ sĩ liên minh tinh luyện sư Chu Tĩnh tâm giới chướng học tập, có người nói hiện tại đã có thể bắt tay xung kích võ giả 6 tầng rồi. Võ giả 6 tầng, khoảng cách đánh vỡ tinh thần tường ngăn cách sử dụng tinh khí tiêu chuẩn rất xa, nhưng trầm ngâm chút lát, Vương Thành vẫn là đem một cái loại hình phong ngự cấp 2 tinh khí một cái tính chất công kích cấp 2 tinh khí từ cái kia một đống tinh khí ở trong trọn lựa đi ra. Thư Không Thần Hạm tốc độ cực nhanh, Vương Thành đem chính mình đoạt được thu dọn thỏa đáng về sau, thần hạm dĩ nhiên quay trở về kỵ sĩ liên minh huy hoàng quân đoàn trụ sở. So với lúc trước, huy hoàng quân đoàn bởi bị điều đi rồi dòng ra 6000 người, dù cho sau đó có 2000 người trở về, vẫn cứ có vẻ vắng ngắt. Đối với cái này, Vương Thành đúng là không có gì quá to lớn khái niệm. Trở lại kỵ sĩ liên minh, hắn đem dự định bán ra đồ vật hết thảy ngủ lại chỗ khác, sau đó bắt đầu rồi trước sau như một thanh tu sinh hoạt. Tiềm hiểu thần luyện tôi tinh pháp đồng thời không ngừng nghiên cứu lên cấp 3 tinh trận, đồng thời đem cấp 3 tinh trận đơn giản hóa thành cấp 3 tinh văn. Bởi vì hắn hiện tại đã là cấp 4 tinh trận sư, lại học tập lên cấp 3 tinh trận đến hiệu suất tự nhiên xa không phải lúc trước có thể sánh được, chỉ dùng 4 tháng. Dĩ nhiên Nắm Giữ Ngưng Viêm tinh trận ngoại trừ Đông Lâm tinh trận, Thái Nhạc tinh trận, hai người này tinh trận đều thuộc về cấp 3 tinh trận, Bình Quân hạ xuống Nắm Giữ một tài dùng 2 tháng, hiệu suất không thể nói là không nhanh, có điều những mấy tinh trận hắn cũng chỉ là nằm ở Nắm Giữ trạng thái, khoảng cách hoàn toàn hiểu. Do tầng thứ tụt cùng vẫn cần thời gian lắng đọng cho tới đơn giản hóa thành tinh văn. Vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tinh trận tùy tiện đơn giản hóa thành tinh văn căn bản không đạt tới tinh tu bản tinh văn hiệu quả. Mà không phải tinh tu bản tinh văn, lấy hắn hiện tại cấp 7 tinh lực cường độ, tối đa chỉ có thể đồng thời kích phát 3 cái, đối với thực lực tăng lên cũng không nhẹ ra, càng là không đạt tới vinh quang kỵ sĩ cấp bậc. 4 tháng, thần luyện tôi tinh pháp cuối cùng cũng coi như nhập môn, cái môn này tế luyện pháp quả nhưng đạt đến cấp 5. Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật mẫu, bên trong có đối với cái môn này rèn luyện pháp tỉ mỉ đánh giá. Tinh khí tế luyện pháp nắm giữ lên không khó có thể cấp năm tinh khí tế luyện pháp liền giá trị trên mà nói, không kém chút nào với cấp 5 tinh thuật, đây là thả ở bất luận cái nào tinh luyện giả trong tổ chức đều có thể bị tất dấu tồn tại. Vương Thành còn cố ý liếc mắt nhìn cái môn này tế luyện pháp hối đoái công văn, dòng giá 800.000, cũng chính là 8000 tinh thạch. Toàn bộ giá cả tương đương với một mới lên cấp tinh luyện sư tổng dòng dõi. Nói cách khác, Trường Phong băng nhan tiện tay thưởng xuống tới đồ vật, đã đủ khiến một vị mới lên cấp tinh luyện sư táng ra bại sản. Tiếp đó, lên cái môn này tế luyện pháp. Vương Thành ánh mắt tập trung đến thần luyện tôi tinh pháp trên. Nguyên bản hắn đã chỉ còn dư lại 8 cái điểm sở kỳ ức, chém giết Vân Tưởng, Vân Nướng, Đinh Thiếu, cùng với Viêm Tôn thời gian được 4 cái, có điều đang cùng Viêm Tôn giao chiến thời khắc mấu chốt, hắn tiêu hao 4 cái điểm sở kỳ ức đem nguyên bản linh cấp hạ phẩm đỉnh cao Bốn Dũng Bí Pháp tăng lên lên linh cấp trung phẩm, hiện tại nhưng còn lại 8 cái. 8 cái điểm sở ký ức, theo Vương Thành ánh mắt tập trung ở thần luyện tôi tinh pháp bên trên, rất nhanh tiêu hao 3 cái, cái môn này tế luyện pháp cũng do cấp 5 nhập môn, đã biến thành cấp 5 đỉnh cao. Cấp 5, đối ứng đỉnh cao tinh luyện sư. Có điều cái môn này tế luyện tinh quý pháp môn là Trường Phong Băng Nhan căn cứ Vương Thành tinh thần chúc tính mà chọn, chú trọng với thần luyện hai chữ, dựa vào vượt qua phổ thông đại tinh luyện sư cấp tinh thần cường độ, cấp 5 đỉnh cao tế luyện pháp hiện nhưng chưa đạt đến hắn cực hạn chịu đựng. Nhìn lướt qua vẫn còn còn dư lại 5 cái điểm sở kỳ hiệu, Vương Thành một phen trầm ngâm, thần luyện tôi tinh pháp lần thứ 2 tiêu hao 4 cái điểm sở kỳ hiệu, từ cấp 5 đỉnh cao tăng lên tới cấp 6 nhập môn, lại đạt đến cấp 6 tiểu thành. Điểm sở ký hiệu, chỉ còn dư lại 1 cái rồi. Vương Thành nhìn một chút còn dư lại 1 cái điểm sở ký hiệu. Vừa liếc nhìn cấp 6 tiểu thành vẫn cứ không đạt đến tinh thần hắn cực hạn chịu đựng thần luyện tôi tinh pháp, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ngồi mày dào cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ta bây giờ tinh thần cường độ thuộc về đại tinh luyện sư cấp, mà ở đại tinh luyện sư giai đoạn trung đều thuộc về giữa dòng. mặc dù thần luyện tôi tinh pháp đạt đến cấp 7 đỉnh cao, vẫn cứ có thể đem thuận lợi triển khai ra mà không cần lo lắng tinh thần gánh nặng quá nặng, mà muốn đem cái môn này tinh thuật tăng lên đến cấp 7 đỉnh cao, cần 48 cái điểm sở ký hiệu. Ngoài ra, ta học tập hai cái tinh trận cần tăng lên tới cấp 4. Hơn nữa sau đó vẫn cần nắm giữ cái khác tính trận, lại từng cái tăng lên tới đỉnh cao hoặc cấp 4. Đây tuyệt đối là một bút lượng lớn chi, cần tập trung vào điểm sở kỳ ự vượt qua 3 vị mấy. Toán đến nơi này, Vương Thành nhíu nhĩ mày. Phải đến soạt điểm sở kỳ ự rồi. 4. Ngài điểm sở ký ự đã không đủ, xin mau sớm nạp tiền. Ngài vé tháng đã không đủ, xin mau sớm cẩu phiếu. Chương 162, lời đồn. Trang phiếu để cử chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tiến sách. Đứng đầu để cử ại chúa tể ta nhị chiến không có khả năng như vậy này sinh chinh quán đại người rảnh rỗi ngân hồ lục triều thời không thần tiên truyền thủy hử muốn sống nhớ anh hùng tín điều thần cấp anh hùng hàn ngô chi hần 34 đoàn, lầu số 1, ngân thương phó đoàn trưởng văn phòng. Qua bởi vì Kim Linh đoàn trưởng đang ở nhàn nguy quốc, hắn hiện tại thay thế Kim Linh đoàn trưởng làm việc đoàn trưởng chức vụ. Chứng kiến Vương Thành đã đến, ngân thương phó đoàn trưởng chủ động chạy ra đón chào, cười ha ha nói, "Chúng ta 34 đoàn lớn nhất công tần đến." Ngân thương trưởng, "Vương Thành, đoàn thời gian trước ngươi vừa về đến trực tiếp bế quan đi." Ta không tốt quá giày ngươi tấn chức cấp 4 tinh trận sư cơ hội, trước mắt ngươi nếu như xuất quan, thế nhưng là tu hành cáo tại đoạn. Kế tiếp chúng ta có thể phải hảo hảo chúc mừng thoáng một phát, Nhan Nguyệt Quốc tinh lộ khai của người, trận chạm 3 đại tinh luyện sư, 30 mấy vị trí tinh luyện giả, cái này có thể đều là không được công tích, nếu như không phải tiểu tử ngươi chưa khắc hai bộ tinh văn tiến hành hành bình quang kỵ sĩ nghiệp chứng, đi đảm đương một cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đều dư xài rồi. Trận chạm 3 đại tinh luyện sư, 30 mấy vị trí tinh luyện giả. Ngoại giới không phải luôn mồm tuyên truyền ta nói qua sao?" Vương Thành nói. Nói qua Đó là bọn họ hâm mộ đấu kỵ mà tôi, chủ yếu vẫn là tiểu tử ngươi tân chức tinh luyện giả thời gian quá ngắn, hơn nữa vừa về đến lập tức bế quan đi không muốn ra mặt làm sáng tỏ, này mới khiến bọn hắn nguyên một đám đắc chí hăng say, hơn nữa, bên ngoài nói ngoa người đều là những cái kia không thế nào nổi danh tiểu kỵ sĩ đoàn, đối với ngươi đánh bại Viêm Tôn một trận chiến có chỗ hiểu rõ thành danh kỵ sĩ đoàn, nguyên một đám đối với ngươi thế, nhưng là kiềng kỵ không sâu, đối với chúng ta ba. 14 đoàn không ngừng hâm mộ, hiện tại đến từ những cái kia đại kỵ sĩ đoàn, phong hào kỵ sĩ đoàn thư mời cũng đã bày đẩy một cái ngăn kéo rồi. Bất quá Vương Thành ngươi bây giờ trước tiên không nên gấp gáp, mau chóng đột phá đến cấp 4 tinh trận. Sư hơn nữa, chờ ngươi lên cấp 4 tinh trận sư, những thứ này kỵ sĩ đoàn Mời đãi Ngộ tuyệt đối sẽ lại để thăng một cái bậc thang, dù là trực tiếp nhập Phong Hào kỵ sĩ đoàn làm phó đoàn trưởng sợ cũng không nói chơi. Ta minh bạch. Vương Thành nhẹ gật đầu, ta lúc này đây đến, trên thực tế là muốn thân xin thi hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ. Ngươi bây giờ không phải cần phải cần muốn hào hào lắng đọng trùng kích cấp 4 tinh trận sư sao? Nhiệm vụ công việc không đổi, chỉ cần ngươi có thể ở 10 năm trong sông lên cấp 4 tinh trận sư chi cảnh. Dù là 10 năm này ở bên trong không có chấp hành bất kỳ một cái nào nhiệm vụ, cũng không có ai dám rảnh rối nói toái lời nói. Ngân Thương nghe được Vương Thành ý định thân xin thi hành nhiệm vụ, kỳ quái nói, lãng động công việc đã không sai bị lắm, ta cảm thấy được ta cần phải ra ngoài đi một chút, ta có dự cảm, đi ra ngoài một chuyến lại phản hồi kỵ sĩ Liên Minh, ta có thể triệt để bước vào cấp 4 tinh trận sư giai đoạn. Chuyện này là thật. Vương Thành mà nói lại để cho Ngân Thương phó đoàn trưởng trước mắt lập tức phát sáng lên. Nếu như 34 đoàn có thể nhiều ra một cái cấp 4 tinh trận sư, kế tiếp rất nhiều các kỵ sĩ đem không cần lại vì tinh văn khác phát dò. Một số người dù là bản thân không phải cấp 3 tinh văn sư, đều có thể hưởng dụng đến cấp 3 tinh tu bản tinh văn đại ngộ. Tự nhiên, tốt, chỉ cần không chậm trễ ngươi trùng kích cấp 4 tinh trận sư là tốt rồi, ngươi muốn đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, ta trực tiếp cho ngươi trở thành phó đoàn trưởng chấp hành kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ đều đủ kẻ dưới phục tùng, chỉ là, chúng ta kỵ sĩ đoàn người không đủ, không có nhiều như vậy kỵ sĩ phân chia đến dưới tay ngươi, mặc dù cho ngươi thành cho chúng ta 34 đoàn đệ tứ phó trưởng cũng chỉ là cái không vỏ bọc, trước mắt chúng ta kỵ sĩ đoàn đang đang thi hành nhiệm vụ chỉ có hắc ngư phó đoàn trưởng rồi hắn dẫn đầu 30 kỵ sĩ tại Bạch Huy thành khu vực căn quét. Chỗ đó một lớp vương giả hung thú, hoặc là ngươi trực tiếp trước đi tìm Hắc Ngư đoàn trưởng. Ta một mình chấp hành nhiệm vụ a, ngươi nên biết thực lực của ta, bình thường vương giả cấp hung thú không làm gì được được ta. Một mình chấp hành. Ngân Thương có chút nữa mày, hiện tại một mình chấp hành nhiệm vụ ngược lại cũng không không thích hợp, bất quá, tương lai ngươi nhưng là phải thành tiểu vinh quang kỵ sĩ, dẫn đầu kỵ sĩ đoàn, không cần hiện tại bắt đầu bồi nuôi dưỡng lớp của mình mọn mọn. Không cần, nhiệm vụ này sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian. Vương thành lắc đầu, Tương lai hắn khẳng định cần một cái cường đại kỵ sĩ đoàn để mà săn giết hai nạn cấp hung thú, có thể hắn hiện tại chưa khắc tốt đầy đủ tinh văn, không cách nào như vinh quang kỵ sĩ như vậy thông qua tinh văn đồng cảm đem tọa hạ các kỵ sĩ lực lượng tập trung đến trên người mình, mang theo một đám kỵ sĩ tùy tiện tiến đến săn giết vương giả cấp hung thú soát điểm kỹ năng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của mình. Được rồi, ngươi có thể chọn tốt rồi nhiệm vụ. Ta hiện tại mở nhiệm vụ chấp hành chứng minh cho ngươi. Chọn xong rồi, tiêu diệt toàn bộ khô cốt lâm sơn bên trong ngọc huyết nghi nhiệm vụ. Cái gì? Nghe được khô cốt lâm sơn bốn chữ, ngân thương mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử ngươi không phải nói đùa sao? Khô cốt Lâm Sơn. Cái kia mảnh Lâm Sơn tung hoành tuy nhiên không đến 100 km, có thể chiếm giữ tại đâu đó có thể là một đám ngọc huyết nghi, còn tiến loại sinh mệnh vốn là khó có thể đúng, huống chi những thứ này ngọc huyết nghi còn thuộc về quần hùng cư sinh vật. Căn cứ phỏng đoán, Khô cốt Lâm Sơn ngọc huyết nghị số lượng vượt qua một vạn, trong đó vương giả cấp độ ngọc huyết nghi không dưới ba vị mấy. Trừ phi thần thánh kỵ sĩ tự mình ra tay hoặc là phong hào kỵ sĩ đoàn ra mặt, bằng không thì ai đi ai chết. Người khác đi là kết quả gì ta không biết, nhưng ta rất có lòng tin, ngân thương đoàn trưởng ngươi cũng đừng quên. Ta là một cái tinh trận sư, ta đã làm tốt quy hoạch, trước tiên dùng huyện ảnh tinh trận đem chọn cái khô cốt lâm sơn vây khốn, lại ở bên trong bố trí một cái chiến thần tinh trận để cho ta có đủ đối kháng vương giả cấp hung thú năng lực, rồi sau đó lại bố trí xuống Đông Lâm tinh trận, Đông Lâm tinh trận hội tụ hàn lực ảnh hưởng Ngọc Huyết Nghĩ Hoại Tính, lại để cho Ngọc Huyết Nghĩ Lâm vào ngủ đông, bởi như vậy không đến mức Lâm vào Ngọc Huyết Nghĩ Hải Dương đang bao vây, ngoài ra Đông Lâm tinh trận còn có thể trên phạm vi lớn giảm xuống Ngọc Huyết Nghĩ tốc độ di chuyển, mặc dù thật sự gặp được nguy hiểm gì, ta nghĩ muốn ly khai cũng là dễ dàng. Chiến thần tinh trận, Đông Lâm tinh trận Hai cái này tinh trận đều là cấp 3 tinh trận. Nghe được Vương Thành lời mà nói, ngân thương đoàn trưởng cười khổ một tiếng, ta ngược lại là ngạc nhiên rồi, thiếu chút nữa quên ngươi là một cái cấp 4 tinh trận sư, bất quá, bố trí xuống 3 cái đường kính phạm vi vượt qua 100 km tinh trận, tiêu hao 7 trận tài liệu có thể số lượng cũng không ít, duy chỉ lấy trận pháp vận chuyển mỗi ngày tiêu hao tinh thạch càng là một cái khổng lồ con số, hơn nữa trận pháp có thể sẽ bị Ngọc Huyết Nghị phá hư, phải lần nữa bố trí, lại làm một vào mới. Tiêu hao. Vì một cái nhiệm vụ, tiêu hao thật lớn như thế đáng giá không? Vấn đề không thể như vậy đối đãi. Ta lúc này đây mục đích chủ yếu liền là muốn đem trận pháp lợi dụng đến trong khi thực chiến, dùng cái này đến tìm kiếm ta trận đạo bên trên chưa đủ, nếu như có thể đột phá đến cấp 4 tinh trận sư, dù là tiêu phí hơn 1000 tinh thạch bố trí những thứ này trận pháp, cũng là đáng giá. Vương Thành Thuyết pháp lại để cho ngân thương đoàn trưởng sâu chấp nhận, cũng thế, khách quan tại cấp 4 tinh trận sư, trả giá nhiều hơn nữa cũng là đáng được, từ xưa đến nay, đem một cái tinh trận sư bồi dưỡng đến cấp 3 tiêu phí tinh thạch đã mấy ngàn không ngớt, huống chi một cái cấp 4 tinh trận sư. Và lại rồi, tiểu tử ngươi vừa mới tại Nhan Nguyệt quốc bên trong thu hoạch tinh thạch vô số. Tại đại khí thổ, trong mấy tháng này lại lôi tổng tổng bán đi tinh khí những vật này, đoạt được tinh thạch đã vượt qua một vạn đi ả nhà, cũng không cần để ý chính là hơn 1000 tinh thạch. Đang nói đạo vương thành tinh thạch thu hồi lúc, ngân thương đoàn trưởng ngự khí có chút mọ nhử cái mũi. IT, ê, một vạn tinh thạch a. Dù là một cái vinh quang kỵ sĩ toàn bộ thân gia cũng là 2000, 3000 tinh thạch cao thấp. Bất quá hắn ngược lại không có gì đấu kỵ. Những tinh thạch đó thế, nhưng là vương thành liệu tính mạng chém giết ba cái tinh luyện sư, ba mươi mấy người tinh luyện giả mới lấy được, khách quan cho hắn huy hoàng chiến tích đến. Những thứ này tinh thạch thu nhập ngược lại không đáng giá được nhắc tới. Ngân Thương đoàn trưởng nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta tinh nguyên thiên phú không tốt, muốn vượt qua chúng ta kỵ sĩ liên minh những thiên tài kia nhân vật bộ pháp biện pháp duy nhất chính là dùng tài nguyên đến bổ sung, bởi vậy, chính là một vạn tinh thạch căn bản không đủ dùng. Ngân Thương lắc đầu, cũng lời cùng Vương Thành tại vấn đề này bên trên so đo xuống dưới, trực tiếp giúp hắn mở nhiệm vụ chấp hành chứng minh, trình đi lên nói, ngươi tuy là một cái cấp 4 tinh trận sư, nhưng đối với khô cốt lâm sơn hung hiểm vẫn đang không thể khinh thường, vương giả cấp hung thú tương đương với không cách nào sử dụng tinh thuật tinh luyện sư mà lại chỉ số thông minh không cách nào cùng nhân loại sánh vai, đối phó đứng lên tuy nhiên dễ dàng một chút nhưng nếu như mười cái. Vương giả cấp hung thú một loạt mà lên, vẫn đang đủ để cho bất luận cái gì một vị tinh luyện sư nuốt hận tại chỗ, lần đi tuyệt đối cẩn trọng. Ta minh bạch. Vương Thành nhẹ gật đầu. Chứng kiến Vương Thành gật đầu, ngân thương đoàn trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự một lát, nói, vốn ngươi đang bế quan chủng kích cấp 4 tinh trận sư, chuyện này không tốt nói rõ với ngươi, nhưng là trước mắt ngươi đã, đã xong tinh trận nghiên cứu, chuyện này cần đi thoảng một phát hình thức. Chuyện gì? Nhớ rõ đóng tại Nhan Nguyệt quốc kỵ sĩ hoàng kỳ sao? Hoàng Kỳ, nhớ rõ, hắn đã chết, đã chết. Vương Thành náo nao, ngay sau đó lập tức liên tưởng đến Lịch thiên Kỵ sĩ đoàn một đoàn người tại phát hiện mình lúc cử động, thần xác bỗng nhiên lạnh lẽo, Triệu Thiên Nạo, hắn hẳn là bị Triệu Thiên ngạo giết chết. Chúng ta 34 đoàn, thậm chí Huy Hoàng Quân đoàn tất cả mọi người tin tưởng như lời ngươi nói, nhưng bọn hắn tay chân quá sạch sẽ rồi, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Ngân Thương nói đến đây, khe khẽ thở dài, thật giống như ngươi lúc trước cùng Kim Hy quân đoàn trưởng nói, Triệu Thiên Nạo từng lại để cho dịch thi Vũ ra tay với ngươi cũng không có chứng cứ chúng ta căn bản không cách nào cho Triệu Thiên Ngạo định tội. Không có chứng cứ. Sự tình không phải rất rõ ràng sao? Nếu như ngươi là công chúa điện hạ đệ tử, đem chuyện này cùng công chúa điện hạ nói rõ, như vậy căn bản là không cần chứng cứ. Nhưng để cho chúng ta huy hoàng quân đoàn đến xử lý. Triệu Thiên Ngạo đứng sau lưng Triệu Thiên Nhật, hắn là long thương quân đoàn quân đoàn trưởng, hơn nữa là xếp hạng thứ 6 quân đoàn, mặc dù Kim Hy quân đoàn trưởng tại Thần Thành, kỵ sĩ bài danh ở giữa đang ở hắn về sau, nếu như không có mười phần căn cứ chính xác theo chúng ta nhạo luận hắn. Vương Thành hít sâu một hơi. Hắn có thể nghe ra Ngân Thương quân đoàn trưởng trong giọng nói bất đắc dĩ. Ngoài ra, Long Thương quân đoàn trốn tránh trách nhiệm, Vu hãm Hoàng Kỳ bởi vì ngươi mà chết, mà lại Vu hãm nói dịch thi vũ, 30 vị trí thân vệ kỵ sĩ bị người gián tiếp hại chết. Hiện tại hai chúng ta đại quân đoàn quan hệ huynh náo rất cường, nếu như không phải là bởi vì tinh lộ đang mang trọng đại, sợ rằng đã muốn buộc phát xung đột rồi, có thể dù là như thế, trong mấy tháng này, hai chúng ta đại quân đoàn hạ hạt kỵ sĩ cũng không có ít phát sinh xung đột, 61 đoàn càng bởi vì chuyện này cùng Long Thương quân đoàn 49 đoàn tiến hành kỵ sĩ đoàn quyết đấu, thời gian liền định tại 2 tháng sau. Hoang Kỳ bởi vì ta mà chết. Kỵ sĩ đoàn quyết đấu. Ngân Thương đoàn trưởng nhẹ gật đầu, chủ yếu là bọn hắn cảm thấy người đã có thực lực chém giết ba cái tinh luyện sư, là có thể giết chết Diệp Lan Quyết, dù là không làm gì được Diệp Lan Quyết, ít nhất cũng có thể đưa hắn kiềm chế, có thể dưới loại tình huống này, người vẫn đang tùy ý 30 vị trí thân vệ kỵ sĩ tử vong, vinh quang kỵ sĩ dịch thi vũ tử vong. Nói đến dịch thi vũ tử vong lúc, Ngân Thương đoàn trưởng thần sắc quái dị nhìn Vương Thành một cái. Dịch thi vũ tổn thương, người khác nhìn không ra, hắn tự nhiên có thể phân biệt rõ, cái này vinh quang kỵ sĩ trên thực tế chết ở Vương Thành thủ hạ. Theo điểm này xem ra, Triệu Thiên Ngạo một đoạn này lý do thoái thác có thể cũng không tính vô hãm. Chương 163, Khô cốt Lâm Sơn. Vương Thành vẫn chưa nói cái gì, có thể vẻ mặt nhưng càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị lên. "Được rồi Vương Thành, loại này vụn vặt việc ngươi không cần đi quản, bất luận lúc nào, cái gì hoàn cảnh đều sẽ có loại này kẻ đáng ghét con rồi, giết trịu không nổi giết, ngươi an tâm súng kích cấp 4 tinh trận sư là được, không, có chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể mỏ mầm dưới đi sống chết mặc bay." Như vậy, hoàng kỳ chết vô ích. Ngân Thương đoàn trưởng há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều không nói ra được. Trong lúc nhất thời chỉ được trầm mặc, ta hiểu được. Vương Thành đứng lên, xoay người rời đi. Dữu Như cùng ngân thương đoàn trưởng nói, nếu như là trưởng Phong băng nhan tự mình đứng ra, chuyện này căn bản không cần chứng cứ, nàng muốn vì hoàng kỳ sửa lại án xử sai dễ như án cháo. Thế giới này cuối cùng là cần nhờ thực lực nói chuyện. Chứng cứ, quy tắc, đó chỉ là người yếu chính mình thêm tại trên người mình ông xưng thôi. Nghĩ tới đây, Vương Thành không hề ở 34 đoàn dừng lại. Đi lầu số 6 mua dòng dã 4000 tinh thạch bảy trận vật liệu, hắn trực tiếp gây đà ứng hướng về khô cốt lâm sơn phương hướng mà đi. Ngọc huyết nghĩ trong xảo huyết vương giả cấp ngọc huyết nghị số lượng không ít, nhưng căn bản không đạt tới hắn chuyến này mong muốn tiêu chuẩn. Điểm sở kỳ hữu, hắn cần đại lượng điểm sở kỳ hữu. Soạt trên 3, 400 điểm sở kỳ hữu, trở về sau lại bế quan mấy năm, hắn tin tưởng, chờ hắn lần thứ 2 xuất quan thời gian, nhất định có thể nhất phi trung thiên, sương bá vinh quang, kỵ sĩ dai. Đến thời điểm lại thống suốt một cường đại kỵ sĩ đoàn, chinh chiến luyện ngục chi bàn, chém giết hai nạn cấp hung thú, liên tục không ngừng soạt lượng lớn điểm đột tính, không tốn thời gian giải, có thể đem giám to gan ở trước mặt hắn đổi trắng thay đen triệu thiên nào thậm chí sau lưng của hắn chỗ dựa triệu thiên nhật, hết thể đạp ở dưới chân. Khu cốt lâm sơn đã thuộc về luyện ngục chi bàn phạm vi, thâm nhập luyện ngục chi bản 28,000 km, cách khu vực này gần nhất chính là 26,000 km ở ngoài được rồi nhìn qua người 120 số pháo đài. Loại này pháo đài ở toàn bộ kỵ sĩ liên minh lẻ loi tổng luôn có hơn 400 tòa, tinh la trải rộng với luyện ngục chi bàn 3 vạn km trong phạm vi, mỗi một tòa pháo đài có ít nhất một vị tinh luyện sư tòa trấn Mà những này pháo đạii không chế 3 vạn km phạm chủ chính là kỵ sĩ Liên minh kéo dài đến luyện ngục chi bà Ngụy khu an toàn những này khu vực không dám nói trăm phần an toàn nhưng ít ra không có thai nạn cấp hung thú qua lại đương nhiên vương giả cấp hung thú hung thú cấp bậc lá chu chúa nhưng là giết chịu không nổi giết dù sao bởi luyện ngục chi bàn tới gần tinh bức xạ hạt nhân trung tâm sinh sống ở nơi đó hung thú một đả sinh ra được liền cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần hơi hơi nuốt một ít tinh thú ngã xuống tàn lưu lại máu viết thì bọn liền có thể tăng cấp vững giả Nếu là may mắn thực dụng một giọ hoàn chỉnh tinh thú tinh huyết Đột phá đến thai nạn cấp bậc cũng không phải việc khó. Ở không lộ số đếm xuống, kỵ sĩ liên minh một thành lập đến nay có điều trăm năm thế lực có thể dựa vào rất nhiều pháo đài tiến lên dần dần hướng về tinh hoạch trung tâm đẩy mạnh ba vạn dặm đã là rất cao thành tựu. Thời đại ưng, vương thành một người rất nhanh rơi xuống 120 số pháo đài. Nay tòa pháo đài to nhỏ cùng vùng núi pháo đài tương tự, nhiều nhất có thể chứa đựng 4000 người, có điều trong ngày thường đóng giữ hơn nữa lưu động nhân khẩu liền 1000 người cũng chưa tới, đúng là khá là chống trả. Toàn bộ pháo đài chỉ có một tòa tinh luyện giả tháp cao. Có điều tòa này tinh luyện giả tháp cao thành lập quy cách tiếp cận nhật diệu tháp cấp bậc, chủ thủ tại chỗ này, tinh luyện sư có người nói cũng là một vị mở ra ba tòa tinh cung đỉnh cao cường giả, dựa vào tòa này tiếp cận nhật diệu cấp bậc tinh luyện giả trong tháp cao tinh lực trì, cùng với tháp cao tinh trận đối với tinh thuật tăng cường, vị này tinh luyện sư có thể liên tục không ngừng phóng thích cấp 4 tinh thuật, dù cho một hai đầu. Hai nạn cấp hung thú cũng đừng hỏng dễ dàng đem này tòa pháo đài công phá. Vương Thành rơi xuống pháo đài, lập tức hướng nhiệm vụ tiếp giao nơi mà đi. Có điều khi hắn đi tới nhiệm vụ chỗ va chạm thời gian lại phát hiện, cái đại sảnh này nhìn qua vô cùng lãnh thanh. Ba cái phục vụ trước cửa sổ lại toàn bộ đóng không nhìn thấy một bóng người. Không có ai. Bây giờ là 4 giờ chiều, không nên không người mới đúng. Vương Thành nhíu nhíu mày, ở một bên chờ đợi khu ngồi xuống. Nay chờ đợi dòng dã nửa giờ. Nửa giờ sau, Vương Thành trực tiếp ra nhiệm vụ chỗ va chạm, hướng về pháo đài lầu chính mà đi, có điều ở trên lối đi vừa vặn gặp trên một cô thiếu nữ, tên thiếu nữ này nhìn qua 20 trên dưới, một thân học đồ trang phục, tu vi cũng không quá đáng miễn cưỡng đánh vỡ tinh thần tường ngăn cách, đoán chừng là pháo đài ở trong một vị tinh luyện giả trợ thủ. Xin dừng bước, ta nghĩ hỏi một chút. Nhiệm vụ chỗ va chạm người đi nơi nào? Vương Thành ngăn cản thiếu nữ hỏi. Ai? Kỵ sĩ đại nhân. Gặp kỵ sĩ đại nhân. Thiếu nữ bị ngăn lại hơi kinh hãi, sau đó liền vội vàng hành lễ. Không sao, xin trả lời vấn đề của ta. Cái này, UZU kỵ sĩ đoàn trư vị kỵ sĩ đại nhân vừa giải quyết xong chúng ta 120 liếu vọng tháp vấn đề khó khăn nhất một trong, tiêu diệt một đám sinh động ở phía tây 1,400 giảm hơn một đám địa Long Hiện tại chúng ta pháo đài rất nhiều công nhân viên, tinh lệ giả Đóng giữ kỵ sĩ đều ở đại sảnh ở trong vì là U Du kỵ sĩ đoàn Trư vị kỵ sĩ đại nhân chúc mừng. Du kỵ sĩ đoàn. Cái này đoàn kỵ sĩ Vương Thành rõ ràng, ở 100 phong hào đoàn kỵ sĩ trung đứng hàng thứ 92, huy hoàng nhất chiến tích là từng phá tan 69 đầu vương giả cấp, hơn 800 hung thú cấp bậc lãnh chúa vây quét, cũng chém giết vương giả cấp hung thú 20 con, hung thú cấp bậc lãnh chúa quá 200, bởi vì trận chiến này mà thu được phong hào. Ta nhận nhiệm vụ, cần tại nhiệm vụ chỗ va chạm công việc một hồi chứng minh, đồng thời lật xem các ngươi thu thập được tỉ mỉ nhiệm vụ tư liệu, nên đi tìm ai? Chuyện này Ngày hôm nay hẳn là Lam chung cùng đường mẫn hai vị học tỷ trách nhiệm, ta vậy thì đi thông báo bọn họ chạy tới. Kỵ sĩ đại nhân xin chờ một chút. Mau chóng. Vương Thành nói. 120 số nhìn qua thấp cũng là thuộc về khá cao tuyến pháo đài rồi, nhiệm vụ chỗ và chạm tuy rằng không là cái gì trọng yếu bộ ngành, nhưng những này nhân viên như vậy xa cách cương vị công tác, loại công việc này thái độ, thật có thể thay kỵ sĩ liên minh bảo vệ tốt luyện ngục chi bản phía trước nhất phòng tuyến. Vương Thành tại nhiệm vụ chỗ và chạm chờ đợi thời gian, ánh mắt cũng là đánh giá đại sảnh nhiệm vụ treo giải thưởng tranh báo. Từng cái từng cái cùng 120 số nhìn qua tháp có quan hệ nhiệm vụ không ngừng nhấp đô, có điều tra nhiệm vụ, có tiêu diệt nhiệm vụ, có tài nguyên chọn mua nhiệm vụ, có phòng ngự nhiệm vụ, có gai giết địch người nhậm trước đầu tiên vụ, lẻ loi tổng luân có hơn 30, mà này hơn 30 trong nhiệm vụ treo ở đỉnh, cao nhất chính là bốn cái. Tiêu diệt Điệu Long là một cái trong số đó, hiện nay đã là hoàn thành trạng thái. Mặt khác ba cái nhiệm vụ, theo thứ tự là thăm dò Hắc Vân Ẩm, tiêu diệt Ngọc Huyết Nghị cùng tiêu diệt An Thi Thú, những nhiệm vụ này ở trong, tiêu diệt Ngọc Huyết Nghị độ khó xếp hạng thứ nhất, càng ở thăm dò Hắc Vân Đồng, tiêu diệt Điệu Long tiêu diệt tán thi thú tam nhiệm vụ lớn bên trên. Có điều ngẫm lại cũng thế, hơn trăm vương giả cấp ngọc huyết nghi, cấp bậc lãnh chúa ngọc huyết nghi hơn vạn, trừ phi đứng hàng thứ tốt 100 đoàn kỵ sĩ toàn đoàn điều động, bằng không, không có bất kỳ một đoàn kỵ sĩ có đem này một đám ngọc huyết nghi chính diện đánh tan sức mạnh, như Vương Thành, cũng chỉ có thể dựa vào cấp 3 huyền ảnh tinh trận, Đông Lâm tinh trận, chiến thần tinh trận từ từ đồ chi, đem những tiên ngọc huyết nghi vương giả một tiểu đội một tiểu đội dẫn lại đây, lại dùng trận, pháp phân cách, từng cái đánh tan. Nhiệm vụ này khen thưởng chính là 60 công hân cùng 100 tinh thạch. Chẳng trách không có đứng hàng thứ tốt 100 đoàn kỵ sĩ si thấy hờ mắt. Vương Thành đánh giá chốc lát, thu hồi ánh mắt. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ này bố trí trận pháp chí ít cần tiêu hao 1800 đến 1400 sao thạch vật liệu, nếu như không phải là bởi vì ngọc huyết Nghị trong cơ thể ngọc huyết tinh có chút giá trị, cùng với ngọc huyết nghi vị trí thường thường phối hợp cháy tinh thạch, e sợ cuối cùng hắn cũng sẽ mất hết vô liếng. Tuy rằng thiếu nữ kia đã đi gọi nhiệm vụ chỗ va chạm người rồi, mà khi công nhân viên Đường Mẫn đến sau vẫn cứ lại qua nửa giờ, tiền tiền hậu hậu, chỉ hoãn rổng một canh giờ. Đường Mẫn vừa tiến đến ánh mắt ngay ở hướng về Vương Thành trên người đánh giá. Chờ nhìn thấy hắn mặc căn bản cũng không phải là vinh quang kỵ sĩ Kim Giáp trên người cũng không có vinh quang kỵ sĩ hơn trường thuộc đoàn kỵ sĩ biên chế cũng không thế nào có tiếng trong lòng hơi hơi bất mãn hơn nữa gần nhất không có lượng lớn đà ứng dáng lâm Hiển nhiên đến không phải đoàn kỵ sĩ thái độ của nàng đã là mang tới một tia qua loa vị này kỵ sĩ đại nhân ngài là một người đến hay sao chúng ta 120 số nhìn qua tháp đã thuộc về tới gần tiền tuyến phòng ngự pháo đài phát ra bố mỗi một cái nhiệm vụ đều khá có khó khăn hiện nay không có thể một người chấp hành nhiệm vụ giao nhận nhiệm vụ là được cái nào nói nhảm nhiều như vậy Vương Thành trực tiếp đem ngân thương phó đoàn trưởng viết hóa đơn nhiệm vụ chấp hành chứng minh lấy ra, ta đã lấy chính là Tiếu Diệt Ngọc Huyết nghĩ nhiệm vụ, đem khô cốt lâm sơn địa đồ, Ngọc Huyết nghĩ tỉ mỉ phân bộ đồ, cùng với Ngọc Huyết nghĩ tương quan tập tính tư liệu cho ta. Tiếu Diệt Ngọc Huyết nghĩ. Đường Mẫn hơi run run, ngay sau đó một bộ vẻ khó tin trừng mắt Vương Thành, "Ta nói vị này kỵ sĩ đại nhân, ngài sẽ không phải là kẻ nhạt đến tiêu khiển chúng ta đi, như vậy thú vị sao? Các người đã lãng phí ta dòng giá một canh giờ, chẳng lẽ còn phải tiếp tục lãng phí xuống?" Đường Mẫn cầm Vương Thành xuất cụ nhiệm vụ chấp hành chứng minh cẩn thận lần xem chỉ chốc lát. Cuối cùng mới đưa Tiếu Diệt Ngọc Huyết Nghị tài liệu tương quan đưa tới trên tay hắn, vị này kỵ sĩ đại nhân, ngươi có thể chiếm được suy nghĩ kỹ càng rồi, Khâu Cốt Lâm Sơn Ngọc Huyết Nghị cũng không chỉ một đầu, hơn nữa còn không phải cấp bậc lãnh chúa Ngọc Huyết Nghị đơn giản như vậy, ở trong đó vương giả cấp Ngọc Huyết Nghị đều vượt qua 100 đầu, một mình ngươi đi. Ta không có chấp hành nhiệm vụ này, năng lực đoàn kỵ sĩ sẽ đem nhiệm vụ này phân gà cho ta. Dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút. Vương Thành quét đường mẫn một chút, tiếp nhận những tài liệu này, xoay người rời đi. Bất quá hắn mà nói lại làm cho mới vừa rồi còn có chút bất mãn cùng lòng khinh thường đường mẫn nhất thời sinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kỵ sĩ liên minh có nghiêm ngặt điều lệ chế độ, nếu như Vương Thành thật không có chấp hành nhiệm vụ này năng lực, hắn thuộc kỵ sĩ đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý đem nhiệm vụ này giao cho hắn chấp hành. Trước mắt hắn cầm 34 đoàn đoàn trưởng xuất cụ căn cứ chính xác rõ ràng, đây chẳng phải là nói, hắn thật sự có một người hoàn thành nhiệm vụ này năng lực. Vương Thành không để ý đến phục hồi tinh thần lại kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đường mẫn, bay thẳng đến mỗi một tòa pháo đài đều có khu nghỉ ngơi đi đến. Hiện tại đã là 5 giờ chiều nhiều, lập tức trời tối, nhân loại ở trên thị giác thiên sinh kém hơn hung thú, Vương Thành cũng không có suốt đêm cùng Ngọc Huyết nghĩ giao chiến dự định. Ra nhiệm vụ chỗ va chạm, Vương Thành còn chưa đi hơn mấy bước, một nhóm sáu người ở một cái tinh lệ giả, một kỵ sĩ cùng đi xuống, nhắm phương hướng này mà tới. Tám người này tuy có trước sau phân chia, nhưng lại có thể xưng tụng đi song song, hầu như đem không thế nào rộng hành lang hoàn toàn phá hỏng, thấy thế Vương Thành vẫn chưa nói cái gì, chỉ là lui qua một bên. Ồ, Vương Thành. Ngay ở người hai phe mã sắp sát vai mã quá hạn, sáu vị kỵ sĩ chung một nữ kỵ sĩ phảng phất nhận ra hắn không khỏi kinh hô một tiếng Vương Thành dọc theo âm thanh nhìn tới thấy được một tấm khá là tuổi trẻ nữ tính mặt Chốc lát hắn đúng là nghĩ tới đây là cùng hắn đồng nhất giới từ Nhật viêm đại thành mà đến tiên tài võ giả tên thủy xanh tinh Nguyên thiên phu không tệ thẳng vào đứng hàng thứ thứ 92 u Du kỵ sĩ đoàn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy 4 ta là một thất đến từ Nam Vương Lang hoành hành Bắc Vương để khí trời lại lạnh một điểm đi chương 164 bắt đầu Vương Thành quét nàng một chút lấy hắn 23 tinh thầnường độặ dù không dụng thần giám thuật đều có thể ngờ ngợ phán đoán ra được Nàng bây giờ hẳn là tứ đẳng tinh lực không tính yếu nhưng là không có gì đáng giá xứng đạo ý tư ý tứ gật gật đầu về sau hắn trực tiếp vòng qua 8 người tiếp tục hướng về khu nghỉ ngơi mà đi nhìn thấy Vương Thành rời đi 6 cái u du kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ chung một người trẻ tuổi hư lạnh một tiếng tiểu tử này là ai thật không ngờ không coi ai ra gì vừa nãy thủy Xanh nha đầu không phải nói sao Vương Thành phát hiện kia tinh lộ có người nói còn trận chạm ba cái tinh luyện sư ba mươi mấy vị trí tinh luyện giả chuyển kỳ kỵ sĩ phát hiện tinh lộ đó là hắn 4 vận trận chạm ba cái tinh luyện sư ba mươi mấy tinh luyện giả ha, ha hạ thật, lòng tự tin của người sao? Một tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới không tới 4 năm kỵ sĩ, tinh văn đều vẫn không có khắc họa sòng xôi đi. Nhân ra có thể là võ giả giai đoạn liền chém giết hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư Bạch đạo sinh, đến tinh luyện giả cảnh giới lại chạm ba cái tinh luyện sư lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Tên là hạ thật sự nam tử không đáng kể nhún vai một cái. Thổi, tiếp tục thôi, năm đó khoác lác chính mình chém hỏa diễm chi kiếm một tinh luyện sư, vì tiếp tục lấy lòng mọi người, không thể không tiếp tục hướng về cao bên trong thổi đi tới, trận chạm ba cái tinh luyện sư, ba mươi mấy tinh luyện giả Tiểu tử này coi mình là ai, đứng hàng thứ top 100 những kia vinh quang kỳ sĩ. Thủy xanh, ngươi nói có phải không? Nói chuyện lúc trước nam tử mang theo cười náo, ánh mắt dừng lại ở Thủy xanh trên người. Nhưng Thủy xanh nhưng không nói chuyện, mà là thần sắc phức tạp nhìn biến mất ở trên lối đi Vương Thành. Vương Thành chém giết ba cái tinh luyện sư, ba mươi mấy vị trí tinh luyện giả sau khi tin tức truyền luyện ra, đại đa số người đều nết miệng mỉm cười, xem là huy hoàng quân đoàn đang vì hắn tạo thế, thế nhưng Thủy xanh, liên tưởng đến Vương Thành kiểm tra thời gian kinh diễm biểu hiện, hơn nữa bản thân hắn tựa hồ đã là cấp 3 tinh trận sư nghe đồn. Chém giết ba cái tinh luyện sư, ba mươi mấy tinh luyện giả. Đây cũng không phải là không có khả năng. Đúng rồi, tiểu tử kia cũng là đến giao nhận nhiệm vụ a, xem bộ dáng là nhận cái nhiệm vụ, chính là không biết lấy hắn trình độ đến cùng tiếp là nhiệm vụ gì. Một người trong đó nam tử mở miệng nói, câu nói sau cùng tự là đối với cùng đi ở bên cạnh cái kia tên là Đường Thiên tinh luyện giả nói. Chu Tiết đoàn trưởng muốn biết hắn tiếp nhiệm vụ gì còn không đơn giản, ngày hôm nay chịu trách nhiệm vụ giao tiếp chính là ta một cháu gái, ta liền tới đây để hỏi tỉ mỉ đến. Đường Thiên một bộ bao hết toàn bộ ôm đồn đồng ý. Vậy làm phiền Đường Thiên các hạ rồi." Chu Tiết khẽ gật đầu. "Ha ha, gần nhất không có gì đoàn kỵ sĩ đến, hán vương thành một thân một mình, có thể tiếp nhiệm vụ gì? Không phải là quét dọn nhìn qua pháo đại đi. Một lên cấp tinh luyện giả không tới 4, năm mới kỵ sĩ, có thể tiếp cũng liền những nhiệm vụ này rồi." Chu Tiết sau lưng Hạ Thật cùng một vị khác kỵ sĩ cười vang nói. Mà lúc này đây, Hoàn Thành Vương thành nhiệm vụ đăng ký đường mẫn vừa vận từ bên trong đi ra, nhìn thấy ngoài cửa đường tiên, Chu Tiết, Hạ Thật, thủy xanh cả người, vội vã mang theo vẻ lấy lòng hành lễ, "Xin chào Uzu kỵ sĩ đoàn trừ vị kỵ sĩ đại nhân." Đường Mẫn, ngươi tới thật đúng lúc, vừa mới cái kêu gọi Vương Thành kỵ sĩ, nhưng là từ trên tay ngươi tiến hành rồi nhiệm vụ giao tiếp. Nhìn thấy Đường Mẫn, Đường Thiên vội vã hỏi dò. "Vâng." Mấy vị u du kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ đối với hắn tiếp nhiệm vụ, nhưng là hết sức tò mò, ngươi không ngại cùng mấy vị kỵ sĩ đại nhân nói nói hắn đỡ lấy rốt cuộc là cái nào nhiệm vụ. Chuyện này, Đường Mẫn do dự chút lát, có thể ở u du kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Chu Tiết trước mặt nàng cũng không dám ồn giấu, vội vàng nói, "Là Tiêu Diệt Ngọc huyết nghĩ nhiệm vụ." Đường Mẫn vừa dứt lời, "Đường Thiên, Chu Tiết, hạ thần" Thủy xanh đám người đồng thời ngây ngẩn cả người, từng cái từng cái mở to con mắt. Một hồi lâu, Đường thiên mới có hơi lắp ba lắc bắp một lần nữa hỏi, "Đường Mẫn, ngươi, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi?" Ngọc Huyết Nghĩ, "Là Tiếu Diệt Ngọc Huyết Nghĩ nhiệm vụ, ta không có nhìn lầm." Hắn đỡ lấy đúng là chúng ta 120 liếu vọng trong tháp đã treo ròng ra 6 tháng, độ khó đứng hàng thứ nhất Tiếu Diệt Ngọc Huyết Nghĩ nhiệm vụ. Tiếu Diệt Ngọc Huyết Nghĩ, Hạ Chân chấn kinh chỉ chốc lát, ngay sau đó có chút nghẹn mặt đỏ phàn bác, không cần đoán liền biết, này tất nhiên là tiểu tử này có một lần lấy lòng mọi người. Nói xong, Hắn phản phất càng thêm tin chắc suy đoán của mình giống như vậy, hung hăng nói, "Tuyệt đối như vậy, Tiếu Diệt Ngọc Huyết nghĩ nhiệm vụ đây chính là ở kỵ sĩ liên minh rất nhiều, trong nhiệm vụ đều có có chút danh tiếng cao nhiệm vụ khó khăn, căn cứ đoàn trưởng chúng ta đại nhân suy đoán, ít nhất phải có đoàn kỵ sĩ đứng hàng thứ tốt 100 thực lực, hoặc là nhiều cái đoàn kỵ sĩ liên thủ mới có hoàn thành khả năng, tiểu tử này một thân một mình, muốn hoàn thành độ khó khổng lội như thế một cái nhiệm vụ, hắn coi mình là ai? Cấp 4 kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ, nhưng là, nếu như Vương Thành không có Tiếu Diệt Ngọc Huyết nghĩ nhiệm vụ năng lực, Đoàn trưởng của bọn họ sẽ thay hắn xuất cụ nhiệm vụ chấp hành sách." Thủy xanh nhíu mày nói. "Mạ Vân thôi." Hạ Thật vùng tay lên nói, Tiếu Diệt Ngọc Huyết nghĩ nhiệm vụ ở chúng ta kỵ sĩ liên minh rất nhiều đoàn kỵ sĩ chung đều có chút danh tiếng, Vương Thành đã lấy nhiệm vụ này, một thân một mình đi vào chấp hành, mặc dù nhiệm vụ thất bại lại có thể thế nào? Chỉ cần bằng hắn độc thân sông tổ kiến chính là một bút khiến người ta liếc mắt để tài câu chuyện, ta xem, hiện tại Huy Hoàng quân đoàn 34 đoàn người đoàn trưởng kia lần này cùng lần trước như thế, cũng là vì thay hắn tạo thế, muốn đưa hắn chế tạo thành mình tinh kỵ sĩ, mặt bên tăng lên 34 đoàn danh tiếng." Sự ảnh hưởng. Nhìn dáng dấp đã là như thế rồi, muốn nói một lên cấp tinh luyện giả không tới 4, 5 tiểu tử có thể lấy sức lực của một người tiêu diệt Ngọc Huyễn Nghĩ, ngược lại ta là không tin. Đoàn kỵ sĩ mấy người khác rất tán thành gật gật đầu. 34 đoàn đoàn trưởng đúng là rất có đầu góc, lại muốn ra lợi dụng năm đó Vương Thành chém giết hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư sự tình đến tạo thế, đáng tiếc, nàng khó nói không rõ, thực lực mới là một đoàn kỵ sĩ thành danh căn bản sao? Loại này giả tạo tin tức chỉ cần người ganh vô thật, lập tức liền có thể hết thảy lâm thủng. Ma Uzu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng nhìn mấy vị đoàn đội thành viên một chút. Thì lại là khẽ mỉm cười, ta cũng muốn nhìn một chút Cái này gọi vương thành tiểu tử đi khô cốt lâm sơn có thể kiên trì mấy ngày Vừa vạn, chúng ta cũng thuận tiện đem tiêu diệt ăn thi thú nhiệm vụ giúp đỡ làm dãy chút điểm đồng lục đi, đường thiên các hạ, nhiệm vụ này còn không người tiếp chứ Không có, không có, ú du kỵ sĩ đoàn chư vị đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ này Tiêu diệt ngoại vi du đã ngăn thi thu quần Chúng ta toàn bộ 120 số nhìn qua tháp người đều sẽ cảm tạ các người Đường thiên đại hỉ, vội và nói Cái kia liền quyết định như vậy chúng ta liền một bên chấp hành nhiệm vụ một bên chờ đợi vị này chuyển kỳ kỵ sĩ đoạn sau đi Vương Thành cũng không biết mình chỉ là chấp hành một cái nhiệm vụ đều có thể gây nên nhiều người như vậy con chú có điều mặc dù là biết rồi hắn cũng không thèm để ý nghỉ ngơi một buổi tối đồi dưỡng đủ tinh thần sau hắn cũng không cho thuê 120 liếu vọng người pháo đài Trung ra mã bộ hành hướng về 1,800 km ở ngoài khô cốt Lâm Sơn mà đi nghiên cứu tinh trận trong mấy tháng hắn đã sớm đã uống 2 bình cự long thuốc sức mạnh trúc tính đồng dạng tăng lên tới 14 trước mắt tam hạmúc tính toàn bộ đạt đến tinh luyện giả cơ hạn Dù cho ở bảo lưu thể lực dưới tình huống chạy trưởng, 1 giờ 300 km đều dễ như ăn cháo, từ sớm hơn 7 giờ xuất phát, chạy tới Khô Cốt Lâm Sơn cũng là ngũ 6 tiếng thôi. Khô Cốt Lâm Sơn cũng không phải là khắp nơi sương khô, mà là đang mảnh rừng núi này ở trong sinh trưởng lượng lớn xương khô cây, loại này cây toàn thân trắng trắng, không dài là cây, hình như sương khô, ngoài ra loại này cây tối cực kỳ kiên cố, sánh vai sát thép, lượng lớn khô héo chặt cây tầng tầng chồng chất, làm cho cây tối như núi, phóng tầm mắt nhìn, phản vật lượng lớn cự nhân sau khi chết vô số phá nát xương cốt chồng chất như núi, đan dệt một thể, nhìn một chút liền có thể khiến người ta sợn cả tóc gáy toàn bộ khô cốt Lâm Sơn chân chính phạm vi có 180 giảm hơn có điều ngoại vi xương khô cây chỉ là cây nhỏ người vẫn còn có thể trên mặt đất qua lại nhóm chân chính vào khô cốt Lâm Sơn khu vực trung tâm thời gian mặt đất toàn bộ bị xương khô cây câyà cây bao trùm mà tầng tầng chống chất mọi người cất bước trong đó dường như đặt mình trong cốt lâm cốt núi lúc này mới có khô cốt Lâm Sơn tên xuyên toa ở khô cốt Lâm Sơn không ngừng cần phải cẩn thận trên giới phải trái kẻ địch còn phải cẩn thận từ dưới nền đất xương khô trong rừng cây lao da Ngọcuyết nghĩ mà một mực cánh rừng cây này vô cùng kiên cố, khó có thể phá hủy. Chẳng trách những tên mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ không muốn đến nhận nhiệm vụ này. Vương Thành ở khu cốt lâm sơn ngoại vi quay một vòng, tra xét chạm đất hình. Sau 3 tiếng, hắn quyết định trước tiên bố trí một phạm vi nhỏ đông lâm tinh trận, lại dùng trận pháp từng bước từng bước xâm chiếm. Lấy Vương Thành tu vi bây giờ đối đầu mấy con vương giả cấp hung thú đều hồn nhiên không sợ, chỉ khi nào rơi vào mười mấy con, mấy chục con vương giả cấp hung thú vây quanh ở trong, vẫn cứ chắc chắn phải chết, hắn nếu muốn đem những này ngọc huyết nghĩ một lưới bắt hết, tự nhiên đến cận tắc vô ưu trở thành cấp 4 tinh trận sư về sau, Vương Thành đối với cấp 3 tinh trận nắm giữ trình độ tăng lên trên diện rộng, nguyên bản đường tính 30 km bên trong Đông Lâm tinh trận ít nói cũng phải gần 10 tiếng, mà bây giờ, chỉ dùng không tới 3 tiếng đã bố trí hoàn thành. Ở bố trí trong quá trình hắn cũng là chém giết 26 đầu cấp bậc lãnh chúa ngọc huyết nghị cùng bà con Vương gia cấp ngọc huyết nghị, mới được ba cái kỹ năng chút điểm bị hắn không chốt do dự vượt xuống Đông Lâm tinh trận bên trên, đã như thế, ở trận pháp này trên trên cơ sở lại bộ một cái trận pháp hướng về khô cốt lâm sơn, kéo dài hiệu suất tự nhiên càng nhanh hơn một phần. Đợi đến một ngày qua đi, Huyện ảnh tinh trận thành trận Vương thành hướng về khô cốt Lâm Sơn đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn nữa từng cái phân đến ngày thứ 2 phòng trừng đi tới chân chính khô cốt Lâm Sơn thời gian huyện ảnh của hắn tinh trận Đông Lâm tinh trận đường kính đã vượt qua 60 km ở mảnh này trận pháp phạm vi bao phủ bên trong hắn lần thứ 2 bày ra một cấp 3 chiến thần tinh trận Tam trận liên Hoàn từng trận liên kết chiến trường đã hoàn toàn bố trí thỏa đáng gần đủ rồi lấy cái phạm vi này làm căn cơ bắt đầu càn quét Ngọc Huyên nghĩ đợi đến trước đẩy 30 km bên trong về sau theo sát lấy đem trận pháp cũng đẩy về phía trước tếảo Cứ như vậy cứ việc tiêu hao vật liệu càng nhiều, tốc độ cũng chậm một chút, nhưng về mặt ta an toàn nhưng càng thêm không có sơ hở nào. Nhìn ba tầng trùng chất trận pháp, Vương Thành hài lòng gật gật đầu. Cảm tụ được chiến thần tinh trận liên tục không ngừng hội tụ đến sức mạnh, Vương Thành thân hình nhảy lên, trong phút chốc giống như phát pháo đạn bắn ra 3000m, đi thẳng tới Tam đại tinh trận phạm vi bao trùm bên dưới, thân hình lại ở trong đó một gốc cây sương khô cây trên nhánh cây một mút lực, dĩ nhiên vọt tới trước 10km, ngay sau đó, có thể phát sinh kịch liệt nổ tung quanh thiên lôi bị hắn từng cái từng cái ném đi ra ngoài, đang kịch liệt nổ vang ở trong. Dù cho Kiên cố đến cực, điểm xương khô cây vẫn cứ bị thằng nát nổ bay. Chít chít chít chít. Từng trận nhỏ vụ âm thanh lập tức từ bốn phương tám hướng chuyển tới, ở vương thành tinh thần cảm ứng ở bên trong, mấy trăm đạo hơi thở sự sống phản phất như nước thủy chiều tự khô cốt lâm sơn bốn phía mãnh liệt mà tới. Bắt đầu rồi. Chương 165, 109 điểm. Tốt lắm. Cảm thụ được đây mấy trăm đạo sinh mệnh khí tức bên trong vượt qua 10 đầu vương giả cấp ngạo huyết kiến, vương thành không có bất luận cái gì do dự, bước ra bay ngược, một bên triệt thoái một bên khống chế được chủ kiếm quang phi tốc sát. Xá Trong lĩnh chủ cấp ngọc huyết kiếm chạm dưới kiếm. Theo từng đầu một ngọc huyết kiếm tử vong, theo sát mà đến ngọc huyết kiếm không khỏi trở nên càng thêm táo bạo lên, càng nhiều ngọc huyết kiếm quần quật không ngừng theo bốn phương tám hướng vào tới, dù là một ít nguyên là vương thành tưởng rằng không, có ngọc huyết Kiến địa phương đều xuất hiện rồi đại lượng ngọc huyết kiếm bóng dáng, đợi đến vương thành thối lui đến tam trọng tinh trận phạm vi thời điểm, chỉ cần là hán tinh thần cảm ứng trong phạm vi ngọc huyết Kiến số lượng đã vượt qua rồi. 2000. Đại lượng ngọc đi tới tam trọng tinh ngoài trận bao vây thời điểm tựa hồ cảm nhận được rồi tinh trong trận độ nguy hiểm, từng đầu một do dự không tiến. Có thể theo Vương Thành khống chế được chủ kiếm quang trực tiếp đem bên trong 10 đầu ngọc huyết kiếm trạm sát phía sau, thừa lại ngọc huyết kiếm nhất thời giống như vỡ đê nước lũ, manh liệt mà ra, trực tiếp dũng mãnh vào tam trọng tinh trận trong đó. Tốt lắm. Sang kỹ năng điểm thể nghiến mở ra. Nhìn kia thủy triều một loại dũng mãnh vào tam trọng tinh trận rất nhiều ngọc huyết kiếm, Vương Thành ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng. Và anh. Đi đôi với dưới chân khô cốt tụ nhánh cây bùng nổ nứt ra, hắn cả cái nhân hung hãn xuyên qua ngọc đoàn đội bên trong, chín thần tinh trận biên độ tăng trưởng xuống. Hắn hóa thân là một đầu hình người manh thu cắt vào nhất đầu vương giả cấp ngọc huyết kiếm thế công bên trong, lực lượng bộc phát, nhất đầu vương giả cấp ngọc huyết kiếm bị hắn miễn cưỡng xé rách. Không đợi mặt khác nhất đầu lĩnh chủ cấp ngọc huyết kiếm công kích hạ xuống, trụ kiếm quang đã cấp tốc xuyên thủng, một cái trong chớp mắt từ đây đầu lĩnh chủ cấp ngọc huyết kiếm trên người đâm ra 14 cái lỗ thủng, lại bị vương thành thân hình áp sát, trực tiếp theo giữa không trung đức đoạn hai đoạn. Trảm sát một lớp lĩnh chủ cấp ngọc huyết kiến, cấp ngọc huyết kiến, hắn lại thay đổi trận pháp, đem một nhóm mấy chủ, đến trong ngọc tự đại bộ đội bên trong cắt rời mà đến, bộc phát ra tân một vòng liệp sát. Theo liệm sắt duy trì liên tục, nhân vật mâu xuống huy hoàng cuộc chiến đánh giá bắt đầu điên cuồng tần. Dũng tinh luyện giả tu vi đánh gục vương giả cấp ngọc huyết kiếm, thư bình xét, huy hoàng cuộc chiến, kỹ năng điểm 1. Dùng tinh luyện giả tu vi đánh gục vương giả cấp ngọc huyết kiếm, thư bình xét, huy hoàng cuộc chiến, kỹ năng điểm 1. Dùng tinh luyện giả tu vi đánh gục vương giả cấp ngọc huyết kiếm, thư bình xét, huy hoàng cuộc chiến, kỹ năng điểm 1. Không đến bao giờ, hơn 1000 lĩnh chủ cấp, thập tam đầu vương giả cấp ngọc huyết kiếm bị vương thành tất cả diệt sát, mà hắn kỹ năng điểm cũng từ lúc trước chỉ còn lại có một điểm, trực tiếp tăng lên tới rồi 14 điểm. Sảng khoái, Vương Thành thống khoái kêu một tiếng. So với tại võ giả cảnh giới cựu tử nhất sinh kích sát trọng thương vương giả cấp manh thú, bây giờ hắn cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, theo tu vi cảnh giới đề cao, hắn Trảm Sát Vương giả cấp manh thú có khả năng đạt được thưởng cho cũng theo lúc trước thuộc tính điểm biến thành rồi bây giờ kỹ năng điểm, cấp bậc thấp nhất đoạn. Nhìn lướt qua 14 cái kỹ năng điểm, Vương Thành ánh mắt tập trung tới rồi nhân vật mẫu. Bây giờ chủ yếu công kích thủ đoạn chính là Thái Cổ thần quyền, hư không băng quyền, phái hư kình, tứ trọng địa kình, ngoài ra phi thân thuật, huyền thân thuật hai môn thân pháp tiếp tục sử dụng đến nay mà tương đương với phi thân thuật, huyện thân thuật kết hợp phía sau tiến giai thân pháp hóa ảnh thuật hắn đồng dạng luyện đến rồi nhập môn cấp, chỉ là cửa này thân pháp bởi vì hắn dùng phi thân thuật, huyền thân thuật tói quen lên rồi, liên tục không có nói thăng lên đi, hiệu quả còn không bằng. Đỉnh cấp độ phi thân thuật, huyền thân thuật. Trừ ra này đó quyên thuật, thân pháp cần tăng mạnh ngoài gia, thái nhạc tinh trận, đông lâm tinh trận, bốn dũng bí pháp, thần luyện tối tinh pháp đều cần tiêu hao đại lượng kỹ năng điểm. Trong đó bốn bí pháp cấp bậc càng cao, tại thi triển ra tới đối chiến lực lượng biên độ tăng trưởng hiệu quả rõ ràng cùng lúc, đối thân thể gánh nặng càng lớn, trước mắt cấp chúng phẩm đỉnh Chuyển đổi khó khăn lắm đủ dùng. Thừa lại đó là Đông Lâm tinh trận, buôn Dũng Bí pháp cùng với quyền thuật, kinh lực, thân pháp rồi. Thái Nhạc tinh trận trước tiên phóng ra nhất phóng ra, sau này hữu thời gian thêm nữa thăng lên đi, bây giờ trọng yếu nhất là Đông Lâm tinh trận. Vương Thành ánh mắt tập trung tại cấp phó nghiệp xuống quản hạt lan mắt trong đó, rất nhanh, lan mắt nội Đông Lâm tinh trận đã từ nhập môn trực tiếp tăng lên tới rồi đỉnh. Để thăng tới đỉnh Đông Lâm tinh trận tiêu hao rồi 3 cái kỹ năng điểm, Vương Thành nếu là ý, lại tiêu hao 8 cái kỹ năng điểm có thể đem đẩy lên tới tứ giai đỉnh đi. Bất quá tam giai đỉnh đồng lầm tinh trận đối Phó Ngọc Huệ kiến đã có của ăn của để, tăng lên tới tứ giai tinh trận uy lực sát thực để thăng rồi một đoạn lớn, có thể vô luận 7 trận thời gian, tiêu hao tài liệu toàn bộ hội có trực tiếp để thăng, hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất. Trầm ngâm rồi khoảnh khắc, Vương Thành đem ánh mắt dừng lại ở toái hư kình, tứ trọng điệp kình đến. Theo 8 cái kỹ năng điểm tiêu hao không còn, đây hai môn phát kình phương pháp theo lúc trước linh cấp hạ phẩm đỉnh, tất cả tăng lên tới rồi cấp trung phẩm định. Quyền so với tại tinh thuật mặc dù kém một ít, nhưng là để thăng lên tiêu hao kỹ năng điểm lại mất đến một đoạn lớn. Nhìn bộ dáng ta sau này tu hành trọng tâm nên phong tới quyền thuật, thân pháp, nội kình đến. Vương Thành trong đầu không khỏi hồi tưởng lên Dư Kiếm Phong kia vốn là võ điện, đây vốn là tập tuyệt thế võ giả Dư Kiếm Phong xuất đời võ đạo đại thừa điện từ đến, ký càng tỉ mỉ ghi lại rồi hắn nơi tu hành tất cả quyền thuật, thân pháp, kiếm quyết, bí pháp, hơn nữa, này đó quyền thuật, thân pháp, bí pháp đối với người tu hành thân mình khí lực yêu cầu cao nhất cũng mới tinh luyện giả cực hạn, cũng chính là 14, cùng lúc, cái này con số đều là Dư Kiếm Phong đỉnh trình độ, dựa vào cường hành khí lực, vạn pháp quy nhất võ đạo cảnh giới cùng với đại phồn tới giảng quyền thuật, hắn tại tinh luyện giả cảnh giới bên trong sở hướng vô địch. Bất quá lại hướng sau, luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất. Võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Dựa vào bực này võ đạo cảnh giới, dư kiếm phong bằng vào tinh luyện giả cực hạn thể chất, chẳng tinh luyện sư vô số, tối uy hoàng đánh một trận từng tại đại tinh luyện sư khâu bách phong tập kích sát xuống bảo trụ tánh mạng toàn thân trở ra. Cần biết, dư kiếm phong đến chết cũng không từng cảm ứng được tinh lực, chưa từng chân chính bước vào chân chính tinh luyện giả cảnh giới, hắn đánh vờ thân thể trong suốt gồng củn dựa vào là đều là tự thân cố gắng phụ dụng thiên địa linh vật mà không phải tinh lực tối thể nói cách khác, hắn không có khả năng xem như kỵ sĩ liên minh, kỵ sĩ như vậy khắc họa tinh văn, cũng không pháp xem như hắn như vậy, bố thành chiến thần tinh trận. Có thể tại dưới loại tình huống này, hắn vẫn cứ có thể dùng tinh luyện dạ cực hạn khí lực trạm tinh luyện sư vô số, chiến đại tinh luyện sư bất tử, cái loại này cường đại khó có thể tưởng tượng. Như ta có thể lĩnh ngộ luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất cảnh giới. Lại ở trên người khắc họa một ít tam giai tinh tu tinh văn, tu thành võ điển đến tuyệt thế quân tuật, sợ là có thể dựa vào chính mình cá nhân lực lượng đối kháng tai họa cấp mãnh thú, thậm chí đối kháng đại tinh luyện sư. Vương Thành tâm đổi mê mẫn. Đáng tiếc. Bây giờ hắn đối với luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất cảnh giới hãy còn chính thị kiến thức nửa đời. cảnh giới này đem tự thân tinh thần luyện tại khí huyết trong đó, dùng tinh thần thúc dục khí huyết, trong máu bao hàm tinh thần ý chí, một giọt huyết bên trong đều có lớn lao uy năng, đặt tới cực hạn, thần khí hợp nhất, khí huyết bên ngoài phóng ra, hình thành một cái lĩnh vực, có thể chống lại tinh luyện sư tinh thần lực chàng. Tinh thần chạy tại khí huyết, khí huyết như có hồn phách. Tinh thần hòa khí huyết chính là hai loại hoàn toàn bất đồng vật chất, như thế nào cùng hòa tan. Vương Thành một bên chữa trị được mới vừa rồi bị ngọc huyết phá hư trận pháp trận miền máu. Một bên đau khổ hồi tưởng được đây một tầng cảnh giới ngộ tính lính ngộ cảnh giới muốn nhất tìm hiểu năng lực tính toán năng lực tinh thần thuộc tính đối nhân trí nhớ đối đại não phản ứng tốc độ hưu trình độ nhất định biên độ tăng trưởng nhưng đối với nhân tìm hiểu năng lực đẩy diễn năng lực nhưng không hiện rõ rệt mà hắn hắnộ tính đồng dạng thưa thất bình thường điểm này từ lúc hắn vừa mới bước vào võ học nhất đạo thời điểm đã chứng minh rồi nay bình thường quyền thuật cũng tiểu mà thôi, chỉ khi nào quyền thuật dính dáng đến lực lĩnh nộ vấn đề hắn sẽ gặp rõ ràng so sánh nhân chậm hơn nhất đoạn Rõ ràng này Võ Học Thiên Tài quan sát cửa này quyền thuật phía sau lập tức có thể suy một ra ba, có thể hắn lại hết lần này tới lần khác ngộ không ra cửa này võ học quyết khiếu, nếu như không phải bởi vì hắn đạt được loại này có thể sử dụng kỹ năng điểm thay thế lĩnh ngộ đặc thu năng lực, sợ rằng luyện tập quyền thuật, hiểu rõ bi pháp, kiếm, phát, đều muốn trở thành hắn thực lực phát triển lớn nhất trong suốt cơn cùng. Tinh thần thuộc về một loại hư hào năng lượng, dù là tới rồi tinh luyện sư cảnh giới có thể can thiệp vật chất, có thể đối với vật chất can thiệp năng lực thì có sao có thể cùng tự chất tính lực lượng sẽ bay. Một điểm lực lượng là có thể làm cho di động 100 kg sức nặng, có thể 15 điểm tinh thần, nhiều nhất nhường 10 kg vật phẩm lệnh vị trí. Tinh thần chạy tại khí huyết, thần khí hợp nhất, căn cứ dư kiếm phong thuyết pháp thuộc về dùng khí huyết chịu tại tinh thần, vì thế đem khí huyết, tinh thần hai loại lực lượng kết hợp nhất thể dùng vật lý phương thức buộc phát ra tới. Dư kiếm phong không cách nào trực quan tính hiểu rõ lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, như vậy hắn nơi lý giải khí huyết chỉ có thể lấy 3 người bình quân giá trị đổi tính hẳn. Hata trên người thuộc tính chính là 14, như lại hợp lại tại tinh thần, đem lực lượng tinh thần luyện tiến vào. Dù là thần khí hợp nhất khí huyết chịu tại lực lượng tinh thần chỉ có một nửa vẫn cứ xem như là tại lực lượng tăng vọt đến 25 25 lực lượng ngâm lại đều cảm giác được kinh khủng bị bực này kinh khủng lực lượng chính diện chúng mục tiêu thai họa cấp mạnhh Thu đều khả năng bị miễn cưỡng đánh chết khó trách dư kiếm phong có thể chạm sát tinh luyện sư vô số đồng thời tại đại tinh luyện sư trước mặt bảo toàn cách mạng thần khí hợp nhất hắn trên thực tế đã tương đương với nhất đầu hình người thai họa cấp Manh thu rồi đồng thời nhất là địa vị cao hiệu rõ được tuyệt thế quyền thuật kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức tận cùng thai họa cấp Manh thú như vậy Vương Thành bắt đầu. Này đó đều chỉ là hắn thiết tưởng, chân chính luyện huyết thành phách thần khí hợp nhất cảnh giới là cái gì, không ai biết. Tiếp tục quét kỹ năng điểm, 13 cái kỹ năng điểm vào sổ sách hiển nhiên như mối bọ bề. Vương Thành thu liễm tâm thần, tiếp tục chữa trị trận pháp. 3 giờ phía sau, trận pháp chữa trị xong. Rồi sau đó, tân một vòng dẫn dắt trách lại bắt đầu. Ở bên ngoài đâu dạo qua một vòng, lúc Vương Thành lại phản hồi đây mảnh trận pháp bao trùm khu vực thời điểm, lại có vượt qua 1000 lĩnh chủ cấp ngọc huyết kiến cùng 10 đầu vương giả cấp ngọc huyết kiếm bị hắn dẫn vào trong trận, tân một vòng tiêu diệt lại mở ra. Ba giờ tiêu diệt chấm dứt, rồi sau đó vừa là hai cái giờ trận pháp chữa trị. Nghỉ ngơi rồi gần một tiếng phía sau, vòng thứ 3 dẫn dắt trách lập lại. Đợi được phụ cận ngọc huyết Kiến số lượng không nhiều lắm, hoặc là không hề mắc lửa thời điểm, Vương Thành liền đem trận pháp hướng ra phía ngoài khuất trường, kéo dài đến ngọc huyết kiếm lãnh địa trong đó, thông qua loại này phương pháp tầng tầng lớp lớp tiến lên. Lần nữa bố trí trận pháp tiến lên tiêu hao tài liệu số lượng cứ việc trọng đại, lại thời khắc không ngừng chiến đấu làm cho thập phần ngoài, nhưng nhìn từng đợt sóng kỹ năng điểm không ngừng gia tăng, Vương Thành nhưng là đấu chí mười phần. Rốt cục, dùng tròn 6 ngày thời gian Toàn bộ khô cốt Lâm Sơn Ngọc Huyết Kiến đã bị hắn tiêu diệt không còn. Mà 6 ngày thời gian, hắn đều là đánh ra rồi 109 lần này huy hoàng cuộc chiến, vào sổ sách tròn 109 cái kỹ năng điểm. Chương 166, cứu viện. Tặng phiếu đề cử chương trước mục lục trương sau gia nhập phiếu tiến sách. Đứng đầu đề cử, đại chúa tể ta nhị chiến không có khả năng như vậy này sinh chính quán đại người rảnh rỗi ngân hồ lục chiều thời không thần tiên truyền thủy hử muốn sống nhớ anh hùng tín điều thần cấp anh hùng Hàn Ngộ Chi Hần. 120 số vọng dạ bảo lữ. Lúc cách 6 ngày vương thành một lần nữa về tới chỗ này thành lũy ở giữa, Hắn vừa về đến, lập tức đưa tới chú ý của mọi người lực, thành lũy ở giữa không ít người đối về hắn chỉ trò. Bất quá ngay cả tục 6 ngày ác chiến, không ngủ không nghỉ bảy trận, cùng ngọc huyết nghị trăm liết, thân thể của hắn, tinh thần toàn bộ thập phần mọi mệt cũng không có đi để ý tới những người này chỉ điểm, đi thẳng tới khu nghỉ ngơi chiếm được một cái phòng, mê đầu liền ngủ khôi phục tinh lực. Tin tức này rất nhanh truyền đến đang tại lưu ý đường tiên cùng với chu tiết các loại chờ trong hai người, nghe được Vương Thành không dám tới tiếp giao nhiệm vụ, hạ chân cười lạnh một tiếng trực tiếp kết luận, tiểu tử kia hẳn là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên không dám tới nhiệm vụ chỗ va chạm mất mặt xấu hổ. Vậy còn phải nói, một cái tấn chức tinh luyện giả cảnh giới không đến 4 5 triệu bộ nghĩ bằng lực lượng một người hoàn thành tiêu diệt Ngọc Huyết nghĩ nhiệm vụ. Hắn thực có thể làm được điểm này, ta dám đem hắn nộp lên trên Ngọc Huyết tinh toàn bộ nuốt vào. Đội ngũ khi làm một người trong gọi học nguyệt kỵ sĩ đội trưởng đi theo ồn ào cười nói. Tốt rồi, cho khôi hài đã xong, chúng ta kỵ sĩ đoàn hơn 60 người ở bên cạnh lãng phí vài ngày thời gian, đoàn trưởng đã có chút bất mãn, cái này liền chuẩn bị một chút lên đường phản hồi a. Chu Tiết phất phất tay nói. Cái này phản hồi. Hạ chân có chút không cam lòng cười lạnh giễu cợt nói, "Chúng ta còn chưa nhìn thấy tiểu tử kia lâu rồi, nói không chừng chúng ta theo như lời hết thảy đều chỉ là chúng ta suy đoán của mình, người ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đây." "Đúng đúng đúng, Chu Tiết đại nhân, trở về cũng không vội ở nhất thời, dù sao các ngươi cùng vương thành, kỵ sĩ cùng chỗ tại kỵ sĩ đoàn, rời đi lúc chào hỏi cũng không tệ, nếu là quý đoàn đoàn trưởng đại nhân thúc phải gấp rồi, không ngại đón thêm cái nhiệm vụ, Hắc Vân Đàm Dị biến đồng dạng là hoang mang chúng ta 120 số vọng giả bảo lưu vấn đề lớn, nếu là quý đoàn có thể xuất thủ, tất nhiên cũng có thể như tiêu diệt địa long." tiêu diện thực thi thú loại dễ như chờ bàn tay. Đường tiên chứng kiến Chu Tiết ý định rời đi, vội vàng định nọt giữ lại nói: Haha, khách quan tại không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian dò xét nhiệm vụ, chúng ta hay vẫn là thói quen trực lai trực vãng chính diện tác chiến." Chu Tiết cười lắc đầu, vấn đề này hắn đều lười được cái cổ, cứ làm như thế à, triệu tập kỵ sĩ đoàn thành viên chuẩn bị phản hồi. Gia vị đại nhân, hôm nay lúc sau đã không còn sớm thực không có ý định lưu lại nữa một phen sau, cũng tốt để cho chúng ta thay chư vị chuẩn bị tiến đưa tới tối chư vị liên tục hoàn thành làm phức tạp chúng ta 120 số vọng giả bảo lũy hay một vấn đề khó khăn, tính xin để cho chúng ta thông qua cái này tiến đưa tốc tối hướng vũ du kỵ sĩ đoàn các vị biểu đạt một phen lòng cảm kích. Đường Thiên Kiệt lực giữ lại nói, mỗi một cái xếp hạng tốt 100 kỵ sĩ đoàn đều có không thể bỏ qua chiến lực, cùng loại này cường đại kỵ sĩ đoàn giao hảo, đối với bọn hắn thành lũy phát triển có lợi mà vô hại. Không cần. Chu Tiết đứng dậy, đối về một cái kỵ sĩ đội trưởng khua tay nói, đi chuẩn bị đi. Vâng. Cái này kỵ sĩ đội trưởng đối với có hay không dừng lại ngược lại là không sao cả nhẹ gật đầu sau liền muốn lui ra. Nhưng vào lúc này, phụ trách phiên trực đường Mẫn Thần sắc vội vàng từ bên ngoài đổi đến tiến đến, chứng kiến Chu Tiết đám người vội vàng nói: "Chư vị kỵ sĩ đại nhân, chúng ta vừa vừa lấy được một cái khẩn cấp cầu viện tin tức, trước mắt Liên minh tổng bộ đã đem hạ khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ, hy vọng chúng ta phụ cận 3 tòa thành lũy sở hữu kỵ sĩ tiến hành phối hợp cứu viện." Cứu viện nhiệm vụ? Hay vẫn là khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ? Nguyên vốn cả chút không cam lòng rời đi hạ chân nghe xong, trước mắt lập tức sáng, cứu viện nhiệm vụ từ trước đến nay là ban thượng rất phong phú nhiệm vụ, khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ càng lớn. Là cái nào kỵ sĩ đoàn gặp nạn? Vây khốn hung thú số lượng như thế nào? Là xếp hạng 71 lục lâm kỵ sĩ đoàn, toàn đoàn gặp nạn, bọn hắn tiếp một cái do xét hắc vân lĩnh nhiệm vụ. Trước mắt bị đại lượng hung thú vây khốn, hung thú cụ thể số lượng, đẳng cấp không rõ. Lục lâm kỵ sĩ đoàn. Nghe được cầu cứu kỵ sĩ đoàn danh hảo, ở đây tất cả mọi người đồng thời cả kinh. Lục lâm kỵ sĩ đoàn thế nhưng là so với bọn hắn du du kỵ sĩ đoàn còn phải mạnh hơn nửa chủ cường đại kỵ sĩ đoàn, nghe nói bên trong ngoại trừ như vậy mấy cái có năng lực đặc thủ kỵ sĩ bên ngoài, những người khác đều là cấp 3 kỵ sĩ. Như vậy một cái cường đại kỵ sĩ đoàn, mà lại là toàn đoàn hành động lại bị vây khốn đến khẩn cấp cầu cứu. Đoàn trưởng, chúng ta. Tiên lại học Nguyệt kỵ sĩ đội trưởng đối với như vậy một cái vừa nhìn đã biết rõ cực kỳ hung hiểm nhiệm vụ có chút chù dạ. Lập tức triệu tập sở hữu kỵ sĩ, chuẩn bị xuất phát trước đi cứu viện. Chu Tiết lạnh lùng nhìn Hắc Nguyệt một cái, không chút lựa chọn hạ lệnh. Cứ việc rất nhiều kỵ sĩ đoàn vào lúc ở giữa một mực tồn tại tiểu Á Tha, giữa lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, có thể trước mắt liên quan đến một cái kỵ sĩ đoàn cả đoàn bị nhốt vấn đề, hắn nhưng là không chút lựa chọn thả lòng trong lòng, hạ lệnh cứu viện. Vâng cứu viện địa điểm ở đâu tại hát Vân lĩnh dùng đông 300 km cách chúng ta chỗ này thành lũy cũng có 2.200 km bất quá chư vị lui lại lúc nhớ lấy không thể lại nhắm hướng đông mặt núi lại xa hơn đông 400 km chính là khô cốt Lâm sân rồi chỗ đó đồng dạng tồn tại có thể nuốt hết một cái cường đại kỵ sĩ đoàn cường đại bầy hung thú đường mẫn vội vàng nhắc nhở tốt rồi chúng ta đã minh mạch ngoại giới biến hóa đang thông qua giấc ngủ khôi phục tinh lực Vương thành hoàn toàn không biết gì cả cũng may hắn chỉ là 6 ngày 6 đêm tiếp tục chấmết cũng không phải tinh thần tiêu hao hầu như không còn, nghỉ ngơi một buổi tối ngày hôm sau lúc đã là tinh thần sáng láng. Ừ. Ra khu nghỉ ngơi, Vương Thành rõ ràng cảm giác chỗ này thành lũy cu khuế e không ít, bất quá hắn cũng không có ở ý. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn lập tức liền muốn đổi những cái nhiệm vụ khác địa điểm, tiếp tục soát điểm kỹ năng, cũng lời ký càng hiểu rõ 120 số vọng giả bảo lũy. Nhiệm vụ chỗ va chạm vẫn là đường mẫn đang tỏa chấn, bất quá ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một người tuổi còn trẻ tịnh lệ nữ tử. Vương Thành tiến lên, trực tiếp đem đại biểu cho thân phận kỵ sĩ huân chương đẩy giao nhiệm vụ Kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ tại dự bị kỵ sĩ giai đoạn sử dụng thân phận bài tuy nhiên cũng là tinh khí, nhưng chỉ có giao dịch, thông tin, định vị các loại trở đơn giản công năng, hơn nữa công năng cũng không tính tương đại, khách quan không sai khắp đại biểu cho chính thức kỵ sĩ thân phận kỵ sĩ huân chương mà nói, kém một bậc không lứt. Trên thực tế liền công năng đẳng cấp bên trên mà nói, một cái kỵ sĩ huân chương dĩ nhiên sẽ không thua một kiện cấp hai tinh khí. Nguyên bản Đường Mẫn cùng người thiếu nữ kia đang tại nói chuyện thiếm, căn bản không có lưu ý đến Vương Thành đã đến, Hán đột nhiên mở miệng, ngược lại là dọa hai người nhảy dựng, bất quá đã có trước đó lần thứ nhất giao hấn. Đường Mẫn, tư việc theo đường Tiên các loại chờ trong dân cư được biết Vương Thành là tới mạ vàng đấy, nhưng đối phương thân phận của tinh luyện giả làm cho nàng vẫn đang không dám đắc tội, vội vàng lên tiếng, "Vâng, ta đây đã giúp ngài đem nhiệm vụ tiêu trừ. Tiêu trừ nhiệm vụ. Ta là tới giao nhiệm vụ." Vương Thành nói. Đối với 120 số vọng giả bảo lũy nhiệm vụ chỗ va chạm kỷ luật hắn đã trực tiếp im lặng, kỵ sĩ liên minh sáng lập mới trăm năm thời gian, bên trong cũng đã bắt đầu dần dần mục nát sao? Giao nhiệm vụ. Vương Thành mà nói lại để cho Đường Mẫn có chút sững sờ, một hồi lâu mới ý thức tới giao nhiệm vụ mấy chữ sau lưng đại biểu hàng nĩa lập tức trừng to mắt, miệng mở rộng, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ." "Tự nhiên." Vương Thành nói xong, đem một cái túi tiền giao cho trước mặt nàng, "Ngươi có thể cho người đi dò xét một phen, hoặc là chính mình đến một chút bên trong ngọc huyết tinh." "Đường Mẫn tỷ, làm sao vậy?" Một bên thiếu nữ đã nhận ra đường Mẫn dị thường, hoài dị nhìn Vương Thành một cái, do hỏi. "Mà đường Mẫn nhưng là là một cái giật mình, một tay lấy túi cầm tới, đem đổ vật bên trong đổ ra gần một nửa." Lập tức, từng quả tản ra ánh ánh sáng màu đỏ ngọc tinh sôi nổi ở trước mắt. "A, đây là Đây là ngọc huyết nghĩ trong cơ thể mới có thể thai ngén ngọc huyết tinh. Hơn nữa, loại này màu sắc cùng lớn nhỏ. Vương giả cấp ngọc huyết nghi. Thiếu nữ chứng kiến những vật này lập tức quát to một tiếng. Ngọc huyết tinh, ngọc huyết tinh, đúng là ngọc huyết tinh. Hơn nữa đều là vương giả cấp ngọc huyết tinh, cái này tiểu trong túi ngọc huyết tinh số lượng, sợ là không còn có 100. Nói ra 100 cái số này, Đường Mẫn đột nhiên há to miệng, khó có thể tin nhìn chằm chằm vốn thành, ngươi, ngươi, ở đây 6 ngày thời gian ở bên trong, chém giết trên trăm đầu vương giả cấp ngọc huyết nghi. 6 ngày? chém giết trên trăm vương giả cấp Ngọc Huyết nghĩ. Một bên thiếu nữ nghe được Đường Mẫn mà nói cũng là một hồi phát động. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên, ta nói rồi, ta nếu như tiếp được nhiệm vụ này, tự nhiên có hoàn thành nhiệm vụ này năng lực. Vương Thành nói xong, thần sắc có chút chầm xuống, tốt rồi, những thứ này Ngọc Huyết Tinh cần phải có thể chứng minh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu như các ngươi thật sự không tin, cũng chỉ có phái người đi khô cốt lâm sơn chính mình rõ xét. Ta, tin tưởng, tin tưởng, chúng ta tin tưởng. Đường nhìn trước mắt túi tiền ở giữa đại lượng Ngọc Huyết Tinh, hai tay đều tại có chút phát run. Ngọc Huyết Tinh Đây chính là trên trăm khối ngọc huyết tinh. Mỗi một khối ngọc huyết tinh đều có đậu hà lan lớn nhỏ, rõ ràng là vương giả cấp ngọc huyết nghị trong cơ thể mới có thể thai ngén mà ra kết quả, đồng đẳng với trên trăm đầu vương giả cấp hung thú. Trên trăm vương giả cấp hung thú lại bị một người giết chết, quả thực không dám tưởng tượng. Một hồi lâu, đường mắt mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức lại nhìn hướng Vương Thành ánh mắt đã tràn đầy phát ra từ nội tâm kinh sợ, "Vương, Vương Thành đại nhân, ta đây liền thay ngài tiến hành nhiệm vụ hoàn thành giao tiếp chính tự. Cảm tạ ngài thay chúng ta 120 số vọng giả bảo lũ giải quyết xong cái này thiên đại khó khăn." và đại biểu toàn bộ thành lũy cao thấp cảm tạ ngài hiệp trợ. Lập tức thay ta cải biến nhiệm vụ trạng thái là được, chỉ hy vọng các ngươi nhiệm vụ chỗ va chạm về sau xử lý sự tình hiệu suất có thể tăng lên một ít. Nghe được Vương Thành lời mà nói, Đường Mẫn lập tức cảm thấy trên mặt một hồi nóng lên. Liên tưởng đến Vương Thành vừa mới đã đến lúc chính mình đối đãi thái độ của hắn. Giờ khắc này nàng đầy đủ hiểu cái gì gọi là có mắt như mù, mà cái kia không nhìn được thái sơn người, đúng là chính cô ta. Có lỗi với Vương Thành đại nhân. Đường Mẫn thay Vương thành hoàn thành nhiệm vụ về sau, vẻ mặt tái nhếch hướng hắn thi lễ một cái. Cái này không coi vào đâu đại sự, Vương Thành cũng lười cùng cái này liền tinh luyện giả cảnh giới cũng không có đến phạm nhân so đo, nhẹ gật đầu, quay người liền muốn ly khai. Hắn thời gian rất gấp, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, phải đi một cái khác địa phương một lần nữa soát điểm kỹ năng, cũng không có dư thừa thời gian lãng phí ở 120 số vọng giả bảo lũy. Chứng Kiến Vương Thành muốn trực tiếp rời đi, Đường Mẫn Phảng phất liên nghĩ tới điều gì, vội vàng hô lớn một tiếng, "Chờ một chút, Vương Thành đại nhân." Vương Thành thân hình dừng một chút, cũng không quay người, nếu như là phải báo cho Thành Lũy đóng ở tinh sư hoặc là tổ chức bên trên chúc mừng tiệc tối gì gì đó liền đại cũng không thất. Không. Không phải, trên thực tế tại 8 giờ trước, chúng ta kỵ sĩ liên minh tổng bộ vừa mới phát tới một cái khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ, Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn tại Hắc Vân lĩnh dùng đồng 300 km vị trí bị nốt, không thể không hướng xung quanh vọng giả bảo lũy cầu viện, có thể trước mắt 8 giờ đi qua, cái này khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ không nớt không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm vội vàng, liền ngay cả chúng ta thành lũy chấn giữ Hoa Sơ hạ đại nhân cũng dẫn người tự mình tiến về trước. Đại nhân nếu là có thực lực, kính xin đồng dạng tiếp được nhiệm vụ.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 vây khốn Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn hung thú lực lượng chưa từng có cường đại, bằng không thì Hoa Sơ Hạ đại nhân tiểu cũng không tự mình dẫn người đi đến, có thể căn cứ địch ta song phương thế lực phán đoán, mặc dù thân là tinh luyện sư Hoa Sơ Hạ đại nhân tự mình đi qua, muốn lại để cho Lục Lâm kỵ sĩ đoàn thuận lợi thoát khỏi truy đi. Đều cần trả giá thật lớn cái giá phải trả, bởi vậy nàng mới có thể tranh thủ hết thể có thể tranh thủ cường giả đi hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ này, cứu viện Lục Lâm kỵ sĩ đoàn. Cứ việc nàng không biết Vương Thành là như thế nào chém giết trên trăm vương giả cấp ngạo nghĩ. Nhưng có có thể giết chết trên trăm vương giả cấp Ngọc Huyết Nghị thực lực vương thành tiến về trước, đối với tràn đầy nguy cơ Lục Lâm kỵ sĩ đoàn thế cục mà nói, tất nhiên là một phương hiệu quả lộ ra lấy cờ viện. Đại nhân, 121 lâu đài bản thân còn có nguy cơ, tọa chấn tại này tòa vọng giả bảo lữ đại người không thể tiến về trước, mà 122 số vọng giả bảo lữ đại nhân bởi vì xâm nhập luyện ngục chi bản tập sát một cái vương giả đàn thú, đến nay chưa về, hắn viện quân của hắn mặc dù nhanh nhất cũng còn muốn 10 giờ. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn với tư cách xếp hạng 72 kỵ sĩ đoàn, xây dựng trận thế Hai ba cái tinh luyện sư đều tuyệt không phải đối thủ, lại bị bao quanh vây khốn, hơn nữa, Hoa Sơ Hạ các hạ chính là một vị mở ra ba tòa tình cung tinh luyện sư, hắn trước đi cứu viện đều lực không hề bắt bớ. Vây khốn bọn hắn đến cùng có bao nhiêu hung thú? Căn cứ Uzu kỵ sĩ đoàn chu tiết phó đoàn trưởng phát trả lại tin tức, vây khốn lục lâm kỵ sĩ đoàn hung thú số lượng đạt tới kinh người 3 vạn chúng, cái này hơn ba vạn hung thú bên trong đạt tới vương giả cấp vượt qua 300, ngoài ra, đáng sợ hơn chính là, cái này hơn 3 vạn hung do hai đầu tai nạn cấp hung thú dẫn đầu, hơn nữa đều thuộc về tốc độ hình hung thú, nguyên nhân chính là như thế. Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn nhóm thế lực muốn phá vòng vây đều lực không hề bắt bớ. 300 vương giả cấp hung thú, hai đầu thai nạn cấp hung thú. Số này số lượng lại để cho Vương Thành hô hấp có chút ngưng tụ, 120 số thành lũy phụ cận còn thuộc về 3 vạn km khu vực an toàn, lại có thể biết xuất hiện nhiều như vậy vương giả cấp hung thú, còn có hai đầu thai nạn cấp cá lở dưới. Phía trước do đại tinh luyện sư, kỵ sĩ quân đoàn xây dựng phòng tuyến xuất hiện nguy cơ sao? Cái này, loại tin tức này không thu chúng ta loại này tiểu nhân vật có khả năng được biết. Đường Mẫn nói đến đây, thần sắc có chút vội vàng nói, đại nhân đều là kỵ sĩ liên minh thành viên, trước mắt Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn gặp nạn, đại nhân nếu là có năng lực lời nói, kính xin ra tay trợ hắn giúp một tay, ngoài ra, cái này khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ nguy cơ cấp bậc tăng lên, chúng ta kỵ sĩ liên minh đối với cứu viện ban thưởng đồng dạng trên phạm vi lớn tăng lên, toàn bộ cứu viện nhiệm vụ có 100 vạn công huân điểm ban thưởng không nói, tại nhiệm vụ quá trình chém giết hung thú cấp, bậc lãnh chúa, vương giả cấp hung thú, thậm chí còn thai nạn cấp hung thú, đoạt được công huân ban thưởng cũng toàn bộ đạt đến lúc trước cấp 3. Cấp 3 ban thưởng. Kỵ sĩ liên minh cùng trưởng đế quốc công hệ thống liên hệ, cấp 3 ban thưởng chém giết một đầu vương giả cấp hung thú sẽ cùng tại 3000 công vân, tương đương với 30 tinh thạch. Số lượng bên trên đối với hiện tại tiêu hao tinh thạch nhà giàu vương thành mà nói tất nhiên là như muối bỏ biển, có thể đã có thể chém giết vương giả cấp hung thú soát điểm kỹ năng, lại có người chống đỡ tại phía trước nhất hấp dẫn hòa lực, may mắn lời mà nói, hắn thậm chí có hy vọng tự hai đầu hai nạn cấp hung thú trên người thu hoạch một hai cái điểm thuộc tính, cớ sao mà không làm. Huống chi, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn quý nhã ý phó đoàn trưởng năm đó đối với hắn có nhiều chiếu cố, mặc dù không là những người khác, vì quý nhã ý phó đoàn trưởng, hắn đều cần phải đi một chuyến. Nhiệm vụ ta tiếp nhận." Vương Thành nói, "Thật tốt quá, đại nhân, bởi vì đây là tập thể nhiệm vụ, tại ngài tiếp được nhiệm vụ này, sau ngài cái kia có đủ thông tin năng lực kỵ sĩ huân chương đem tự động khai thông liên hợp tác chiến thông tin công năng, chỉ cần không tồn tại lấy cường đại tinh lực quá nhiều, khẽ rửa gần chư vị tiếp nhiệm vụ này kỵ sĩ, Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ 1000 km sau có thể liên hệ với." Vương Thành nhẹ gật đầu. "3000 đầm lầy có lẽ không bằng phạm nhân thế giới như vậy khoa học kỹ thuật vật phẩm phong phú, có thể bởi vì tinh khí sư tồn tại." đủ loại tinh khí hiệu quả lại không kém chút nào bất luận cái gì khoa học kỹ thuật kết quả. Thật giống như kỵ sĩ văn trường, có được chỉ có thể điện thoại công năng, có thể toàn bộ công năng xa xa áp đảo trí tuệ nhân tạo trên điện thoại di động, hơn nữa, bởi vì tin tức truyền lại chính là ngôi sao khắp mặt đất có mặt khắp nơi tinh lực, còn không cần lo lắng không tin số, hoặc là tín hiệu chịu đến tinh lực chấn động cái nhiễu. Thời gian nếu như rất ít gấp, như vậy, thay ta an bài một cái đà ứng a." Vương Thành nói. "Chúng ta." Trong số 20 vọng giả bảo lữ ở giữa hùng đầu điêu đã toàn bộ triệu hồi, đầu điêu tốc độ càng tại đà ứng phía trên. Tại rất nhiều loài chim bay ở giữa, hầu như có thể so sánh vai thanh niên Kỳ Huyết Ưng. Hùng Đầu Điêu. Tốt. Vương Thành nhẹ gật đầu. Tại đường mận dưới sự dẫn dắt, Vương Thành rất nhanh đi tới Hùng Đầu Điêu đỗ trên quảng trường, cưới Hùng Đầu Điêu hướng phía Hắc Vân Linh mà đi. Phi hành trên không trung lúc, hắn cũng càng ngày càng cảm giác phi hành tọa kỵ dễ dàng, thật sự có phi hành tọa kỵ lời mà nói, tại chạy đi công việc bên trên được tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Chúng ta bây giờ tài lực, mua xuống một đầu thuần dưỡng thỏa đáng loài chim bay cũng không phải khó, có thể tưởng tượng muốn thỏa mãn ta yêu cầu, ít nhất phải là cấp bậc lãnh chúa loài chim bay thậm chí vương giả cấp loài chim bay. Vương Thành trầm ngâm, nếu nói là loài chim bay ở giữa trọn lựa đầu tiên, trừ huyết ương ra không còn có thể là ai khác. Bản thân chính là không chung một phương bá chủ, tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại thực lực mạnh sức lực hung hạn hiếu chiến, hầu như không có gì thiên địch, vương giả cấp huyết ương khác liền ngay cả phi long cấp sinh vật đều có thể săn giết. Bất quá, huyết ương vốn là khó có thể bắt, trải qua thuần dưỡng vương giả huyết ương, giá bán tuyệt đối là trở lên vạn tinh thạch với tư cách cất bước, trong đó một ít người nổi bật giá trị đều không kém hơn một cấp 4 tinh khí rồi cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong tinh luyện sư hoặc là đại tinh luyện sư mới có thể gánh chịu được loại này chi tiêu. Ngược lại là cấp bậc lãnh chúa huyết ưng, 1000 tinh thạch cao thấp có thể hoàn thành. Trong chầm tư thời gian qua vô cùng nhanh, không đến 2 giờ, Vương Thành cưới hùng đầu điêu đã tiến nhập lục lâm kỵ sĩ đoàn đám người chỗ ngàn kilômét far đi. Theo Vương Thành tại kỵ sĩ huân chương bên trên nhấn một cái, một cái lập thể hình ảnh từ bên trong phóng mà ra, nguyên một đám đại biểu cho đồng đội màu xanh lá quang điểm rậm rạp chẳng tụ tập tại Hắc Vân Lĩnh một chỗ giữa sơn trợ lấy địa thế ngăn cản hung thú tập kích, ở bên ngoài thì là dậm dạp chẳng chịt ngàn vạn hồng sắc quan điểm, mỗi một cái quan điểm đại biểu cho một đầu hung thú, trong đó vương giả cấp hung thú quan điểm độ sáng rõ ràng tại hung thú cấp bậc lãnh chúa. Phía trên, bị bao vây, Vương Thành tại lập thể trong chân dung địa đồ xem chỉ chốc lát, rất nhanh, ánh mắt đã di động đến một chỗ khác. Khô cốt Lâm Sơn. Giờ phút này, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, Vũ Du kỵ sĩ đoàn, Hoa Sơ Hạ đám người khoảng cách Khô cốt Lâm Sơn lại đã không đến 140 km rồi. Căn cứ tư liệu, những con hung thú này tổ muốn do U Linh Lang, Liệp Sát thú tạo thành đều thuộc về quần thể sinh vật cùng nhanh nhẹn sinh vật, tốc độ rất nhanh, nguyên nhân chính là như thế, trừ phi chính diện đem những con hung thú này đánh tan, nếu không Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn, Vũ Du kỵ sĩ đoàn muốn chạy trốn đều trốn không thoát đến, mà chính diện đánh tan. Vương Thành nhìn thoáng qua những cái kêu màu xanh lá quang điểm, số lượng có chừng 180 cái, 180 cái quang điểm bên trong Lục Lâm kỵ sĩ đoàn tổn thất thảm trọng nhất, toàn đoàn chỉnh biên chế chỉ còn lại có 83 cái rồi, Vũ Du kỵ sĩ đoàn còn có 56 người, hao tổn 4 cái, ngoài ra còn có một người đến từ tại thứ 18 quân đoàn 24 kỵ sĩ đoàn. Có 29 người, còn giữ lại 12 người thì là dùng hoa sơ hạ cầm đầu một đám tinh luyện sư, tinh luyện giả. Cái này đội hình, tại không tá trợ công sự phòng ngự dưới tình huống muốn đánh tan mấy vạn hung thú cấp bậc lãnh chúa, 300 vương giả hung thú, hai đầu thai nạn cấp hung thú không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Cung Khổng lộ như thế bảy hung thú thể liều mạng không phải cử chỉ sáng suốt, nhân loại khách quan tại hung thú ưu thế lớn nhất không tại ở thực lực, mà ở tại trí tuệ, đối mặt bọn này hung thú đại có thể tiêu diệt từng bộ phận, phân mà ăn chi. Vương Thành nghĩ thầm, một lần nữa nhìn lướt qua khô lâm sơn phương hướng, chỗ đó, với hắn 6 ngày đến nay bố chim mà thành 3 cái huyễn ảnh tinh trận, 2 cái chiến thần tinh trận, 3 cái đông lâm tinh trận, trận pháp bao phủ phạm vi vượt qua 100 km, cứ việc những thứ này tình trận chủ yếu tài liệu bị hắn mang đi, nhưng rất nhiều không cách nào mang đi tài liệu lại bảo vệ giữ lại, hắn có lòng tin tại trong vòng một canh giờ đem những thứ này trận pháp toàn bộ kích hoạt, bố thành một mảnh tử vong tuyệt cảnh. Bang vào một mảnh bao phủ 100 km trận pháp vậy, không nói đem mấy vạn hung thú cấp bậc lên chúa, 300 vương giả cấp hung thú, hai đầu thai nạn cấp hung thú hoàn toàn chốt bụi, có thể tiêu diệt hắn hơn phân nửa lại không nói chơi. Trung chi. Đến thời điểm còn có U Du kỵ sĩ đoàn, lục lâm kỵ sĩ đoàn, tinh luyện sư hoa sơ hạng, 18 quân đoàn 24 kỵ sĩ đoàn phối hợp. 140 km. Không, khấu trừ ta trận pháp bao trùm phạm vi hẳn là 110 km. Đối với kỵ sĩ cấp cường giả mà nói, không tính xa. Đã có kế hoạch, Vương Thành trực tiếp đem ý thức phóng đến kỵ sĩ huấn trường, lập tức một hồi lộn loạn xôn xao thông qua tinh thần chuyển lại dũng mãnh vào đại não. Phía bên phải. Phía bên phải có một đầu vương giả cấp hung thú zết đã tới. Vũ trụ kỵ sĩ đoàn tiểu đội thứ hai. Vậy quyết đấu kia vương giả cấp hung thú. Hoa Sơ hạ đại nhân muốn phóng thích tinh thuật rồi, kiềm chế cái kia 4 đầu vương giả cấp hung thú, không thể để cho cái kia bốn đầu vương giả cấp hung thú tránh đi. Huy Nguyệt, thất thần làm gì, mang theo ngươi tiểu đội chống đi tới, chống đỡ, chúng ta biện pháp duy nhất chính là chống đỡ 10 giờ, chờ đợi Bạch Nham kỵ sĩ đoàn viện quân. 10 giờ. Chúng ta tinh lực nhiều nhất chống đỡ thêm 6 giờ, Bạch Nham kỵ sĩ đoàn 6 giờ trong không có đến cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Vương Thành nghe chỉ chốc lát, theo những người này nói chuyện giữa những hàng chữ bên trong dĩ nhiên có thể nghe ra thế cục nguy cơ. Chư vị ta có biện pháp đánh tan bọn này hung thú." Vương Thành nói, "Cứ việc tác chiến tần số truyền tin bên trong thanh âm lộn sổn, có thể Vương Thành tinh thần mạnh mẽ, mà kỵ sĩ vân trường cũng là thông qua tinh thần truyền lại tin tức, dù là Vương Thành truyền lại đoạn văn này, lời nói lúc cũng không kích phát toàn bộ tinh thần, có thể mãnh liệt tinh thần ba động vẫn đang giống như gió lốc bình thường tại tần số truyền tin bên trong quét ngang mà qua. A, cái này, cái này cổ tràn đầy ý chí, chẳng lẽ một vị tinh luyện sư đại nhân đến rồi? Vị đại nhân này, ngươi có biện pháp đánh tan bọn này hung thú." Tin tức ngọn nguồn đến từ chính kỵ sĩ hệ thống. Chẳng lẽ là một vị cường đại thần thánh kỵ sĩ đại nhân? Kỵ sĩ Vân Trương biểu hiện tư liệu là Vương Thành, Vương Thành. Chúng ta kỵ sĩ liên minh có một vị gọi Vương Thành thần thánh kỵ sĩ. Mạnh mẽ tinh thần quét ngang tắt trên kênh, chú ý của mọi người lực toàn bộ bị hấp dẫn mà đến. Dù là hoa sơ hạ vị này cực hạn tinh luyện sư cũng không ngoại lệ. chương 168, Cải Biến. Tặng phiếu đề cử trương trước mục lục trương sau gia nhập phiếu tiến sách. Đứng đầu đề cử. Đại chúa tể ta nhị chiến không có khả năng như vậy này sinh chính quán đại người rảnh rỗi ngân hồ lục triều thời không thần tiên truyền thủy hử muốn sống, nhớ anh hùng tín điều thần cấp anh hùng Hàn Ngộ Chi Vân. Vương Thành. Một thứ tên là Vương Thành thần thánh kỵ sĩ. Buồn cười, Vương Thành, các người huy hoàng quân đoàn 34 đoàn phụng bồi ngươi hồ đồ cũng là đủ rồi, nhưng tại loại quan hệ này đến ba người chúng ta kỵ sĩ đoàn sinh tử tồn vong thời khác ngươi còn có thời gian ở chỗ này lấy lòng mọi người. Một đạo ẩn chứa lựa giận tinh thần lập tức tự tắt chiến tần số truyền tin bên trong bạo phát đi ra, truy tìm tin tức ngọn nguồn đó có thể thấy được. แก nói chuyện rõ ràng là Hạ Chân. Vương Thành, ta ngược lại là cũng nghĩ tới, mấy năm trước cái kia chém giết tinh luyện sư mà danh chấn thiên hạ võ giả, nghe nói còn muốn thân mời chúng ta Lục Lâm kỵ sĩ đoàn tự trả tiền dự bị kỵ sĩ. Đáng tiếc bị chúng ta Lục lầm kỵ sĩ đoàn tự tuyệt. Đoạn này tinh thần ba động không cần đoán đã biết do khẳng định đến từ chính Lục Lâm kỵ sĩ đoàn cái nào đó vinh quang kỵ sĩ. Hừ, chính người tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới mới không đến 4 năm hư danh nói chơi hả người, lại nói rằng có đánh tan bảy hung thú đích phương pháp xử lý, không thể nói lý lại là một đoạn tinh thần ba động tự kỵ sĩ Vân Trương bên trong chuyên gia, là U kỵ sĩ Đoàn Hắc Nguyệt. Vương Thành tinh thần quét qua, chẳng muốn nói thêm gì đi nữa, ta có biện pháp có thể đánh tan bầy hung thú, bất quả nếu là ngươi nhóm đám bọn họ không tin, liền thủ vững 10 giờ a, chúc các ngươi vận may, quý nhã ý đoàn trưởng, ngươi tin được ta, xin mời bắt đầu phá vòng gây. Chờ một chút. Ngay tại Vương Thành muốn rời khỏi lúc, một đạo mạnh mẽ tinh thần ý chí đột nhiên triệt vang tắc trên kênh, trực tiếp đem vừa mới khiêu khích đám người toàn bộ trấn áp, Vương Thành kỵ sĩ, chúng ta tin tưởng ngươi. Ừ. Vương Thành hướng phía cái này cổ tinh thần ba động ngọn nguồn nhìn tới, vừa rồi phát ra tiếng người lại không phải Lục Lâm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Quý nhà Ý, mà là Lâm Kiếm Thông, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, một vị tại vinh quang kỵ sĩ trên bảng danh sách xếp hạng 62 vô địch nhân vật. Toàn bộ Lục Lâm kỵ sĩ đoàn chỉ có 12 vinh quang kỵ sĩ, liền vinh quang kỵ sĩ số lượng bên trên còn không bằng u Du kỵ sĩ đoàn, dưới loại tình huống này chúng có thể vượt qua u Du kỵ sĩ đoàn xếp hạng thứ 71 vị trí, nguyên nhân chủ yếu liền là vì đoàn trưởng Lâm Kiếm Thông, một vị hầu như dùng sức một mình đem Lục Lâm kỵ sĩ đoàn kéo vào top 100 cực hạn cường giả. Đoàn trưởng, Lâm Kiếm Thông các hạ." Lâm Kiếm Thông đột nhiên lên tiếng, lại để cho tác chiến kênh bầu không khí hơi chậm lại, trong đó Hạ Chân cùng với lúc trước mở miệng cái vị kia Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn Vinh Quang, kỵ sĩ tinh thần ba động bên trong càng là tràn ngập khó có thể tin, hiển nhiên không cách nào minh bạch vì sao Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng đối với Vương Thành sẽ như thế tín nhiệm. Nhưng mà, không nớt Lâm Kiếm Thông. Theo Lâm Kiếm Thông mở miệng, quý nhà ý theo sát nói, "Vương Thành, ngươi có biện pháp nào, chỉ cần có thể giúp bọn ta Lục Lâm kỵ sĩ đoàn vượt qua kiếp nạn này, chúng ta Lục Lâm kỵ sĩ đoàn vô cùng cảm kích." Vương Thành kỵ sĩ Năm đó là ta sai rồi, nhưng khẩn cầu ngươi đừng đem lửa giận liên lụy đến chúng ta Lục Lâm kỵ sĩ đoàn trên người, kỵ sĩ đoàn thành viên khác là vô tội, nếu như ngươi thực có biện pháp, mời giúp bọn ta giúp một tay." Một thanh âm tràn đầy ấy nãy, rõ ràng là một vị khác Lục Lâm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Hầu Vân. "Vương thành các hạ, ngươi nguyện ra tay thật sự không thể tốt hơn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem chúng ta một đoàn người mang ra khỏi cảnh." Đỉnh Phong tinh luyện sư Hoa Sơ hạ cũng theo sát lấy Lâm Kiếm Thông, quý nhã ý, Hầu Vân về sau cho thấy thái độ. Kết quả này, lập tức lại để cho nguyên bản còn trầm trọc khiêu khích Cung bố Vương Thành là hư danh nói chơi hạ người hạ chân, Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn bình Quang kỵ sĩ, cùng với Hắc Nguyệt đám người nguyên một đám sững sờ ở tại chỗ, dù là chu tiết vị này phó đoàn trưởng cũng có chút phát động, hồn nhiên không biết vì sao Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, 120 số vọng giả bảo lũy trấn thủ người Hoa Sơ hạ tại sao lại đột nhiên ủng hộ Vương Thành. Vương Thành chém giết 3 vị tinh luyện sư, ba mươi mấy vị trí tinh luyện giả tin tức có long thương quân đoàn nghe nhìn lẫn lộn, người bình thường tưởng rằng tung tin vịn, có thể những cái kia nhân vật cao tầng đối nội tình lại cực kỳ hiểu rõ, nhất là Lâm kiếm thông, Hầu Vân đám người càng lạ vì đem vương thành cự chi môn bên ngoài bị Đông Tuyết quân đoàn quân đoàn trưởng Linh Đông tê lên đi hung hăng khiển trách một phen, nếu như không phải là bởi vì hầu văn sát thực vì Lục Lâm kỵ sĩ đoàn. Lập nhiều qua không ít đại công, mơ tưởng lại tại phó đoàn trưởng chức vị bên trên đối đãi đợi xuống dưới. Nguyên nhân chính là như thế, mới sẽ xuất hiện Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, Vũ Du kỵ sĩ đoàn, 24 đoàn loại này ủng hộ, phản đối hai cực phân hóa hiệu quả. Nếu như Lâm Kiếm thông đoàn trưởng tin được ta, như vậy, mang lĩnh người của các ngươi hướng phía khu cốt lâm sơn phá vòng à, ta tại đâu đó cùng các ngươi tụ hợp." Vương Thành nói. Chúng ta cái này hướng Khô Cốt Lâm Sơn phá vòng đây." Vương Thành nói vừa xong, Lâm Kiếm Thông lập tức đáp, "Có thể ngẩn người thần hạ chân nhưng là một cái giật mình, đột nhiên kêu lớn lên, "Các ngươi đi rồi." Khô Cốt Lâm Sơn khắp nơi đều là ngọc huyết nghi, hắn Vương giả cấp ngọc huyết nghi số lượng tính ra hàng trăm, càng có hơn vạn cấp bậc lẫnh chúa ngọc huyết nghi, một khi tiến về trước Khô Cốt Lâm Sơn, chúng ta lập tức gặp phải tiền hậu giáp kích tình cảnh, đến thời điểm đừng nói 10 giờ rồi, 4 giờ đều ủng hộ không xuống. Đúng vậy, Khô Cốt Lâm Sơn là một cái tử lộ. Chu Tiết vào lúc này cũng đi theo lên tiếng, hắn là U Du kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng mang theo 60 vị trí ưu du kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ bởi vậy hắn phải đối với mấy cái này các kỵ sĩ sinh mệnh phụ trách Vương Thành các hạ khô cốt Lâm Sơn Đúng là chúng ta 120 số vọng giả bảo lũy bên ngoài nguy hiểm nhất một chỗ địa giới chúng ta thành lũy còn bởi vậy đi liên minh tổng bộ treo một cái nhiệm vụ đến nay mới thôi 6 tháng cũng còn chưa từng có kỵ sĩ đoàn tiến đến tiêu diện muốn phá vòng vây mà nói có phải hay không cần phải đổi cái địa phương hoa sơ hạ cũng đi theo mở miệng nhưng hắn vẫn là một bộ thương lượng dọ điệu hoàn toàn đem Vương Thành trở thành cùng thế hệường giả hoa sơ hạ các hạ yên tâm Ta sở dĩ xuất hiện ở 120 số vọng giả bạo lũy, chính là vì khô cốt lâm sơn nhiệm vụ mà đến, những ngày này ta đã đem khô cốt lâm sơn ngọc huyết nghị toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, trước mắt khô cốt lâm sơn ở giữa cần phải đã tìm không thấy bất luận cái gì một đầu vương giả cấp ngọc huyết nghĩ rồi. Vương thành thản như nói. Nhưng mà, hắn sau khi nói xong hoa sơ hạ đến chưa kịp mở miệng, hạ chân nhưng là nhịn không được kêu to lên, điều đó không có khả năng. Khô cốt lâm sơn ở giữa ngọc huyết nghị số lượng phần đông, mà lại chiếm cứ lấy địa lợi thế Mặc dù chúng ta du kỵ sĩ đoàn dốc toàn bộ lực lượng cũng không có đem nắm đem khô cốt Lâm Sơn Ngọc huyết nghi tiêu diệt, ngươi một cái chỉ biết khoe khoang khoác lác cùng cố kỵ sĩ có năng lực gì có thể tiêu diệt được khô cốt Lâm Sơn Ngọc huyết nghi bậy? Câm miệng. Hạ chân lời còn chưa nói hết, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn Lâm kiếm thông đoàn trưởng đã một tiếng quát lớn. Hắn mặc dù là Vinh Quang kỵ sĩ, nhưng lại tại toàn bộ kỵ sĩ liên minh gần vạn Vinh Quang kỵ sĩ trung vị liệt 62 đỉnh phong nhân vật, được xưng là Lục Hải kỵ sĩ. Vinh quang kỵ sĩ bài dành càng đang hám hại Vương Thành Thái Sơn, kỵ sĩ Anton phía trên, một tiếng này quát lớn vô luận ẩn chứa tinh thần ý chí hay vẫn là thanh thế, hết thệ không kém hơn thân là Định Phong tinh luyện sư Hoa Sơ Hạ, trong chốc lát đem hạ chân chấn trụ. Chu Tiết đoàn trưởng, ta rất cảm kích các ngươi du kỵ sĩ đoàn trưởng nghĩa việt thủ, nhưng xin ngươi quản hạt ngươi một chút nhóm đám bọn họ u du kỵ sĩ đoàn bên trong kỵ sĩ, Vương Thành các hạ thân phận, thực lực, không phải hắn chính là một cái cấp 3 kỵ sĩ có khả năng vọng nghị. Lâm Kiếm thông nữ khí có chút lãnh đạm đối với Chu Tiết nói một câu, rồi sau đó mới lại lần nữa chuyển hướng Vương Thành, Vương Thành các hạ Chúng ta đối với lời của người tất nhiên là thập phần tin nhiệm, bất quá, vì bỏ đi tất cả mọi người nghi kỵ, còn xin báo cho chúng ta tiến về trước Khô Cốt Lâm Sơn phá vòng vây nguyên nhân. Người kính ta một xích ta mời người một trượng, Lâm Kiếm Thông ôn tồn nói chuyện với Vương Thành, Vương Thành ngữ khí tự nhiên cũng có chỗ hòa hoãn, tự nhiên, ta tiêu diệt Khô Cốt Lâm Sơn Ngọc Huyết Nghị lúc bày ra đại lượng viện ảnh tinh trận, chiến thần tinh trận, Đông Lâm tinh trận, trước mắt ta đang hướng phía Khô Cốt Lâm Sơn đuổi, chỉ cần nửa giờ, ta liền có thể đem những cái kia trận pháp toàn bộ kích hoạt, đến thời điểm những thứ này trận pháp có thể bao trùm 100 km. 100 km phạm vi. Huyết ảnh tinh trận, Chiến thần tinh trận, Đông Lâm tinh trận, tin tưởng dùng để cùng bọn này hung thú còn nhau, lại từng cái đánh tan, đã dư xài rồi. "Ý?" Vương Thành nói vừa xong, lặng lặng lắng nghe hắn có gì thủ đoạn có thể thay đổi càn khôn quý nhà ý, Hầu Vân, Huy Nguyệt, Hoa Sơ Hạ, Lâm Kiếm Thông đáng người, hết thể hít một hơi lên khí. Chiến thần tinh trận bản thân liền là khó khăn nhất bố trí cấp 3 tinh trận, có thể Vương Thành không nớt bày ra chiến thần tinh trận, còn đem cái này tinh trận bao quát phạm vi mở rộng đến 100 km, hơn nữa còn có thể cùng Huyễn tinh trận Đông Lâm tinh trận giúp nhau trùng điệp, trong lúc này độ khó tăng lên cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, như thế trận pháp tạo nghệ, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta nghe nói Vương Thành các hạ đã đụng chạm đến cấp 4 tinh trận sư cơ hội, tấn chức cấp 4 tinh trận sư sắp tới, đối với tin tức này, ta cứ việc nhiều lần chứng thực, nhưng trong lòng vẫn đang có một kia không tin, có thể giờ phút này mới phát hiện. Liên tự chính mình cũng quá xem thường Vương Thành các hạ rồi. Hoa sơ hạ tinh thần ba động tràn ngập thổ thức. đem chiến thần tinh trận cùng Đông Lâm tinh trận, huyết ảnh tinh trận trùng mà lại còn có thể bố trí đến 100 km phạm Loại này trận pháp tạo nghệ, tuyệt không dừng lại cấp 3 tinh trận sư đơn giản như vậy. Lâm Kiếm Thông cũng là cảm khái không thôi. Mà Chu Tiết, Hạ Chân, Hắc Nguyệt những người này giờ phút này thì là nguyên một đám không dám thở mạnh, cơ hồ bị vừa mới nghe được tin tức dọa phát sợ rồi. "Tốt rồi chư vị, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, mời mau chóng phá vòng vây, ta tại khô cốt lâm sơn xin đợi chư vị đại giá." Vương Thành mắt thấy khô cốt lâm sơn gần, đã xong một đoạn này nói chuyện. Vương Thành khắc hạ yên tâm, chúng ta trong cơ thể còn giữ lại tinh lực còn có không ít, phá vòng vây quay về 120 vọng giả bảo lũy không được. Có thể chỉ là phá vòng vây đến Khô Cốt Lâm Sơn lại không nói chơi. Lâm Kiếm Thông nói xong, rất nhanh Hoa Sơ hạ đám người đã đạt thành trung nhận thức, bắt tay vào làm thương nghị phá vòng vây công việc. Mà Vương Thành cũng không lãng phí thời khắc, không chế được Hùng Đầu điều trực tiếp rơi xuống Khô Cốt Lâm Sơn trung tâm, nhanh chóng đem lúc trước còn có một chút giá trị lợi dụng tài liệu chính liệu một lần nữa đem ra, từng cái bố trí xuống, cũng đem đình chỉ vận chuyển trận pháp một lần nữa kích hoạt. Có Hùng Đầu điều tại, hiệu suất của hắn so trong dự tính còn phải nhanh một chút, dùng hơn 50 phút đồng hồ, Khô Cốt Lâm Sơn trong phạm vi sở hữu trận pháp đã bị hắn toàn bộ hoạt. Cả tòa khô Cốt Lâm Sơn bao phủ lên một tầng sương mù, ngày đông giá rét lại lần nữa tại giữa rừng núi tàn sát mưa bãi. Mà Vương thành bố trí trận pháp không đến một lát, một hồi ầm ầm thanh ầm cũng dần dần từ phương xa chuyển đến, nương theo lấy còn có từng trận đinh thai nhức góc rừng rú. Dói mắt nhìn tới, một cái xám xịt phảng phất vạn mã lao nhanh, mang tất cả lấy sát khí ngập trời cuồn cuộn mang tất cả, truy kích lấy 180 đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, lờ mờ có thể chứng kiến nguyên một đám cường đại tinh thuật mang theo sáng chói ánh sao không ngừng nổ vang, bộc phát. Chiến tranh. Hàng Lâm. Chương 169, hai nạn cấp hung thú. Tiêu. Trong đám người, xông lên đằng trước nhất không là người khác, mà là 120 số nhìn qua người pháo đài trấn thủ người Hoa Sơ Hạ. Hoa Sơ Hạ không phải kỵ sĩ, cứ việc trên người khắc họa tinh văn, có thể vì tiết kiệm tinh lực, hắn chỉ kích phát rồi một đạo tăng lên tốc độ phong chi tinh văn, thân là tinh luyện sư hắn, cần nhất chính là một thiên tính hoàn cảnh phong thích phạm vi lớn, đại lực sát thương tinh thuật từng mảng từng mảng giết chết hung thú. Vương Thành kỵ sĩ. Hoa Sơ Hạ xa xa đã thấy bao phủ ở một mảnh trong trận pháp khô cốt lâm sơn. Hắn không phải kỵ sĩ, có thể trở thành kỵ sĩ liên minh thành viên, lại có mấy người không biết tinh trận còn nữa đỉnh cao tinh luyện sư nhãn lực, chỉ là một chút, Dĩ nhiên nhìn ra mảnh này tinh trận không giống bình thường. Mảnh này tinh trận, quả nhiên ghê gớm, có vương thành kỵ sĩ mảnh này tinh trận thủ hộ, chúng ta đừng nói chống đỡ đến Bạch Nam đoàn kỵ sĩ cứu viện, mặc dù đánh tan bọn này hung thú đều có hy vọng. Hoa Sơ Hạ thần sắc kích động, thông qua mảnh này tinh trận hắn dĩ nhiên thấy được truyền bại thành thắng xoay chuyển càn khôn thời cơ. Hoa Sơ Hạ bảo chủ, ngươi mã theo đường đi, ở khu cốt lâm sơn cao nhất một gốc cây sương khô trên cây ta thay để lại vị trí, cho ngươi có thể to lớn nhất tầm nhìn phong thích tinh tuẩn. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, lời thừa thải ta không nói nhiều, nhóm đánh tan bọn này hùng thú ta trở lại cảm tạ Vương Thành kỵ sĩ. Hoa Sơ Hạ gật gật đầu, cấp tốc hướng về tinh trận bên trong mà đi. Hoa Sơ Hạ đến về sau, quý nhà ý, 18 quân đoàn 24 đoàn kỵ sĩ, U du kỵ sĩ đoàn Chu Tiết đám người trước sau bước chân vào trong trận, nhìn bao phủ toàn bộ khô cốt lâm sơn tinh trận, bọn họ từng cái từng cái đồng thời khiếp sợ không thôi, lúc trước đối với Vương Thành chê cười hạ Trần đám người càng là sắc mặt trắng bệ, cũng không dám nhìn Vương Thành một chút. Dù cho Chu Tiết vị này Udu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đang nhìn mảnh này bao gồm toàn bộ khô cốt Lâm Sơn tinh trận về sau, sắc mặt cũng là một trận nóng lên, liên tưởng đến bọn họ lúc trước nhằm vào Vương Thành rất nhiều đánh giá, quả thực có loại không đất dùng thân cảm giác. Vương Thành, Quý nhã ý mang theo ba cái tùy sĩ, ngay lập tức vọt tới Vương Thành trước mặt. Trước tiên đừng nói nhiều, đem những thú dữ kia dẫn vào trong trận pháp, ta lập tức sẽ phát động trận pháp đem những hung thú này cắt ra, sau đó chúng ta dành thời gian đem những hung thú này tiêu diệt từng bộ phận. Bởi hung thú số lượng thực sự quá nhiều, càng có hai con hai nạn cấp hung thú, mảnh này trận pháp không căng được quá lâu, chúng ta đến vừa đánh vừa lui. Không thể cùng hung thú dây dưa, còn liên ảnh tinh trận cách đi, ta lập tức sẽ phát đến tác chiến trên. Đã tạ rồi. Quý nhau ý gật gật đầu, vào lúc này cũng không nhiều thời gian như vậy bằng khái, nàng lập tức quay về 18 quân đoàn 24 đoàn kỵ sĩ một vinh quang kỵ sĩ nói, trung hồn đoàn trưởng, trên người người có thương tích, đón lấy liền dẫn dắt người kỵ sĩ bảo vệ cẩn thận người bệnh, không nên để cho bọn họ bị dò đi hung thú gây thương tích. Giao cho ta đi. 24 đoàn đoàn trưởng trung hồn thận trọng gật gật đầu. Ngươi đã toàn bộ vào được, chư vị lưu ý, ta bắt đầu cắt chém tinh rồi. Vương Thành nói. Hắn bây giờ đang ở vị trí chính là tinh trận khống chế trung xu, theo hắn vừa dứt lời, lượng lớn tinh thạch bị hắn thả vào trận cơ ở trong. Cùng lúc đó, một luồng hùng hậu tinh lực ba động từ hắn trên người tản ra, thông qua cùng trận cơ kết hợp, khuyết tán đến huyễn ảnh tinh trận mỗi một góc, bắt đầu điều chỉnh toàn bộ huyễn ảnh tinh trận bố cục. Bực này cường độ tinh lực, chính đang kêu gọi Lục lầm kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, một lần nữa cả đội lấy ứng phó sau đó khả năng gặp phải nguy cơ quý nhã ý, Chu Thiết, Hạ Trần, Hà Nguyệt, Hầu người, ở cảm nhận được Vương Thành trên người giờ khắc này tản mát ra tinh lực ba động, từng cái từng cái rộng mở ngẩng đầu một mặt khiếp sợ hướng về hắn nhìn tới. Cấp 7. Đây ít nhất là cấp 7 cường độ tinh lực rồi. Vương Thành tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới tại không tới 4 năm đi, trên người hắn tinh lực cường độ lại đã đạt tới đệ thất đẳng. Loại này rèn luyện tinh lực tốc độ, hắn tinh nguyên tiên phú thật sự chỉ có 3. Ta tinh nguyên tiên phú là 7, nhưng ta từ tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới đến đem tự thân tinh lực rèn luyện đến cấp 7 tinh lực, vẫn cứ hao tốn 22 năm. Nhanh như vậy chính là cấp 7 tinh lực rồi. Tinh lực cường độ cấp 7, trên thực tế đã đạt đến vinh quang kỵ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất rồi, chỉ cần hắn lại nắm giữ hai bộ tinh văn nắm giữ cộng hưởng tinh trận, lập tức liền có thể đi xin thành làm vinh quang kỵ sĩ. Lấy hắn chỉ ít cấp 3 tinh trận sư trình độ, những này căn bản cũng không phải là vấn đề. Quý Nha Ý, Chu Tiết, Hắc Nguyệt, Hầu Vân, Hạ Trần, Huy Nguyệt, trung hồn đám người toàn bộ mở to con mắt, phản phất lần thứ nhất nhận rõ cái này từ lúc kỵ sĩ liên minh đã có rất nhiều khuyết đại nghe đồn truyền kỳ kỵ sĩ. Chư vị, quan sát địa đồ, chuẩn bị cắn giết những kia bị phân cách hung thú, ta sẽ thời khắc đem những hung thú này động thái truyền cho các ngươi. Vương Thành cũng không để ý tới mọi người khiếp sợ, đem viên hành tinh trận thay đổi về sau, Hắn lúc này đã lớn. Giống. Cùng lúc đó, ở huyện Ảnh Tinh Trận biên giới truyền đến một trận đinh thai nhức góc gào thét, kinh khủng sóng âm hầu như tách ra huyện Ảnh Tinh Trận vận mẹo âm thanh năng lực, lan truyền đến gần phân nửa khô cốt lâm sơn. Những loài hai nạn cấp hung thú lực phá hoại so với ta tưởng tượng còn muốn càng mạnh hơn, tăng nhanh tốc độ. 100 km huyện Ảnh Tinh Trận nhiều nhất chống đỡ 3 tiếng, 3 tiếng cũng sẽ bị lượng lớn hung thú toàn bộ dã bỏ, hủy diệt, chúng ta nhất định phải ở trong vòng 3 tiếng tiêu diệt 6 10 trở lên hung thú. Vương Thành thông qua đối với Huyễn Ảnh Tinh Trận nắm giữ lập tức hóa chặt lại hai con mọc gia cánh sinh vật bên trên, này hai con sinh vật có dài 20m, như một tòa khủng bố sơn nhạc, nhất cử nhất động không một không ngẩn chứa trời long đất lở uy năng, dù cho khô cốt lâm sơn những tiêu kiến cố như sắt thép xương khô cây ở chúng nó trước mặt cũng như là đậu hũ, bị dễ như ăn cháo va thành phân vụn. Chỉ cần này hai con thai nạn cấp hung thú đối với Tinh Trận hủy diệt hiệu suất, đã vượt qua 200 đầu vương giả cấp hung thú. Hoa Sơ hạ các hạ, vương giả cấp hung thú không cần để ý tới, xin ngươi tận lực kiểm chế hai ngày này nạn cấp hung thú. Hạ thấp chúng nó đối với tinh trận phá hỏa hiệu suất. Rõ ràng, ta tinh lực trong cơ thể vẫn có thể phóng thích một cấp 5 tinh thuật. ta thử một chút xem có thể hay không đem bên trong một con thai nạn cấp hung thú trọng thương. Tất chiến trong kênh nói chuyện hoa sơ hạ sóng tinh thần chợt lóe lên, cùng lúc đó, hán đỉnh đầu trên ba tòa đình cung đồng thời long lánh, mêng mông quần quần tinh lực bị ba tòa đình cung dẫn dắt mà đến, một mạnh mẽ tinh thuật đang nổi lên ở trong, là cấp 5 tinh thuật tịch diệt tinh quang. Vương Thành căn cứ tinh lực ba động biến hóa cấp tốc đoán được cái này tinh thuật. Tịch diệt tinh quang ở xoay chuyển chiến cuộc trên hay là không bằng năm đó Vũ Vân Tinh luyện sư thi triển tinh không chủ suất, có thể lực sát thương cũng tuyệt đối ở tinh không chủ suất bên trên. Cái này cấp 5 tinh thuật chỉ cần trung đích, đầu kia thai nạn cấp hung thú mặc dù sức sống lại ngoan cường, cũng tuyệt đối bị trọng thương. Vương Thành nhìn thai ngén trung tịch diệt tinh quang, trong mắt hết sạch lóe lên. Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng, dẫn dắt 30 người, chúng ta đi giết chết con này thai nạn cấp hung thú. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Vương Thành thân hình bay thẳng đến con này thai nạn cấp hung thú chạy như điên. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lâm Kiếm Thông cũng rõ ràng thai nạn cấp hung thú đối với tinh trận nguy hại, lập tức đồng ý một tiếng, quay đầu hô to, "Hàn Bạch, Chu Hằng Trì, Ngụy Nhạc, mang theo người của các ngươi đi theo ta." Ngay sau đó, ba cái kỵ sĩ đội trưởng dẫn theo tam đội kỵ sĩ, đi thẳng tới Lâm Kiếm Thông phía sau, ở cộng hưởng tinh trận xuống, 30 vị trí kỵ sĩ tinh văn sức mạnh bị nối liền một thể, chào vào Lâm Kiếm Thông trên người tinh văn bên trên, làm cho trên người hắn tinh văn bùng nổ ra trước nay chưa từng có ánh hào quang, đắm chìm trong mảnh này, tinh quang ở trong hắn càng lại như tinh thần hạ phẩm. Đông Lâm, đóng băng. Nhìn về phía trước thai nạn cấp hung thú cái kia thân thể cao lớn Vương thành khắp toàn thân tinh lực lần thứ hai bạo phát thông qua bố tri ở cái phạm vi này ở trong Đông lâm lực lượng của tinh trận lan đến toàn bộ Đông Lâm tinh trận trong lúc nhất thời Đông Lâm tinh trận toàn diện khởi động bằng bạc Hàn ý bị tách ra ngoài bao phủ lên đầu kia thai nạn cấp hung thú thân thể làm cho đầu kia thai nạn cấp hung thú trên người mắt Trần có thể thấy bao trùm lên một tầng Băng Xương Băng Sương Trung ẩn chứa Hàn ý đọc lại huyết dịch đầu kia thai nạn cấp hung thú tốc độ di động cũng theo biến chấm không biết có điều Đông Lâm tinh trận đẳng cấp đối phó cấp bậc lên chúa vương giả cấp hung thú cũng tạm được hai nạn cấp hung thú khắp toàn thân, khí huyết tươi đẹp như kiều dương, dực như liễu diễm, tầng kêu băng xương cứ việc để tốc độ của nó có hạ thấp, có thể càng nhiều nữa xương lạnh lực lượng lại bị trong cơ thể nó bàng bạc khí huyết lực lượng một lần bốc hơi lên, không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tồn. Cùng lúc đó, trải qua một phen chuẩn bị, hoa sơ hạ cấp năm tinh thuật tịch diệt tinh quang rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, nương theo lấy 4 phía tinh lực mãnh liệt cuốn vào, lấy hoa sơ hạ làm trung tâm chu tru vi 1000m ánh sáng phảng phất bị hết thể nhất thời, rơi vào ưu ám cùng tịch diệt, ngay sau đó Đạo này ánh sáng âm u tựa hồ bị ngưng tụ thành một phát như hố đen giống như đã tháo, lấy gấp 20 lần tốc độ âm thanh tốc độ, oanh kích mà ra, ven đường quá, tất cả ánh sáng bị hết sạch, nuốt chửng hết sạch, hóa thành hắc ám. Chúng đích, nhất định phải chúng đích. Vương Thành trong mắt hết sạch nhấp nháy, không chấp một cái tập trung vào con này thai nạn cấp hung thú. Có thể hay không giết chết con này hai nạn cấp hung thú, hoàn toàn quyết định bởi cái môn này cấp 5 tinh thuật có thể hay không chúng đích mục tiêu. Giống, tích diệt tinh quang oanh kích mà ra trước mắt, con này hai nạn cấp hung thú phảng phất cảm ứng được cái gì. Các toàn thân khí huyết kịch liệt sôi trào, như bạo phát dung nham, đem bên ngoài thân hàn khí hết thảy bốc hơi lên hết sạch, cùng lúc đó, ở vương thành, cái kia thần giám thuật khóa chặn xuống, trong cơ thể nó khí huyết dâng lên, nghiêm nhiên ở một khắc tiếp theo liền muốn hướng về phải tấn công. Nếu là thật khiến nó hoàn thành cái này tấn công động tác, tích diện tinh quang tối đa sát phần lưng của nó, bắn vào chỗ trống, trừ một chút chảy ra, không có bất kỳ trí mạng tính thương tổn. Nhiệt hồn. Thời khắc nổ chốt, vương thành tinh thần thiêu đốt, 23 lực lượng tinh thần mãnh liệt bạo phát, bởi vì tinh thần bạo phát quá quá mãnh liệt, Lấy hắn làm trung tâm 10 mét không gian tựa hồ cũng bị hoàn toàn nhỏ mó. Ở loại này kinh khủng tinh thần trùng kích vào, dù cho mạnh như thai nạn cấp hung thú, vẫn cứ hướng về phải tấn công lẫn tránh thân hình vẫn cứ hơi dừng lại một chút. hành. Cứ như vậy trong phút chốc dừng lại, gấp 20 lần tốc độ âm thanh bắn mạnh mà ra tịch diệt tinh quang đã vượt qua giữa hai người không tới 10 km khoảng cách, hung hắn ở con này tai nạn cấp hung thú trên người bộ phát ra. Giống. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, rất nhiều máu thịt trong khoảnh khắc bị bóp hơi lên hết sạch, một đường kính vượt qua 6m hố máu xuất hiện ở con này tai nạn cấp hung thú trong thân thể. 4. Nâng cao một đẳng cấp vương giả hung thú. Chương 170, chứng minh. Tặng phiếu để cử chương trước mục lục trương sau gia nhập phiếu tiến sách. Đứng đầu để cử, đại chúa tể ta nhị chiến không có khả năng như vậy này. sinh chính quán đại người rảnh rỗi ngân hồ lục chiều thời không thần tiên truyền thủy hử muốn sống, nhớ anh hùng tín điều thần cấp anh hùng hàn ngủ chi vân. Chúng. Đánh chúng. Chứng kiến bị mất đi ánh sao xuyên thủng ra một cái đường kính 6 mét lô máu hai nạn cấp hung thú, Hoa Sơ Hạ cùng với Lưu Ý lấy phiến chiến trường này các kỵ sĩ đồng thời nhịn không được một tiếng hoan hô. Dứt, thanh long bí kiếm Ngay tại tai nạn cấp hơi nghiêng Lâm Kiếm Thông gầm lên giận dữ, vốn là tu vị mạnh mẽ, hắn lại tập trung 30 vị trí lục lầm kỵ sĩ đoàn tinh văn tri lực, khiến cho bản thân hắn tại thân thể tố chất bên trên dĩ nhiên không kém hơn bất luận cái gì một đầu vương giả cấp hung thú. Hơn nữa trên tay hắn nắm giữ lấy xa không phải vương giả cấp hung thú có khả năng nắm giữ kiếm thuật, bí pháp, thân pháp, chính thức bạo phát đi ra chiến lực thậm chí vượt qua vương thành không lâu chém giết đầu kia. Vương giả đỉnh phong huyết ưng, mang tất cả lấy cái này cổ kinh khủng ý thế, trong tay hắn 1.5m lớn lên cự kiếm trực tiếp chém vào cái này đầu tai nạn cấp hung thú thân hình ở giữa. Ánh lưỡi bắn ra xuống, mũi kiếm đâm vào thai nạn cấp hung thú trong cơ thể một mét ta, rồi sau đó lại bị hắn cầm kiếm xuống, kéo một phát, kéo ra khỏi một cái vượt qua 10 lớn lên miệng vết thương, nếu như không phải cái này, đầu thai nạn cấp hung thú quá mức tử lớn, một kiếm này đã đủ để đem nó chém thành hai nửa. Cẩn trọng. Đồng dạng phóng tới thai nạn cấp hung thú vương thành đột nhiên một tiếng quát lớn. Tại thân giám thuật xuống, cái này đầu thai nạn cấp hung thú khí huyết lưu chuyển vô cùng rõ ràng, hơn nữa vạn pháp quy nhất võ đạo cảnh giới, khiến cho hắn trong chốc lát căn cứ thai nạn cấp hung thú khí huyết lưu chuyển đoán được nó vòng tiếp theo công kích phương hướng. Cánh bằng thịt. Tại Lâm Kiếm Thông một kiếm đâm vào thai nạn cấp hung thú trong cơ thể hơn nữa lôi ra vết thương khổng lồ đồng thời, cái này đầu thai nạn cấp hung thú cánh bằng thịt cũng đột nhiên phiên xuống, đường kính 15 mét cánh bằng thịt giống như một mảnh tử vong mây đen, cứ việc Lâm Kiếm Thông trước tiên bước ra nhanh lùi lại, có thể vẫn đang bị bao phủ tính công kích cánh bằng thịt trong quạn. Bạch. Sao sáng long lánh, hơn nữa nháy mắt tán loạn. Tán loạn ánh sao sau lưng, Lâm Kiếm Thông cả người đụng bay ra ngoài, trực tiếp nhập vào xương khô lâm ở chỗ sâu trong. Bất quá cuối cùng vắng một phát vương thành nhưng là thấy rõ ràng Lâm Kiếm thông tại thời khắc mấu chốt kích phát Thánh Lâm Tinh Văn, đã ngăn được cánh bằng thịt phiến xuống một kích, có thể dù là như thế, Thánh Lâm Tinh Văn lực lượng vẫn đang tại lập tức hao hết. Thánh Lâm Tinh Văn, đây chính là có được ngăn cản cấp 3 tinh thuật tử vong ánh sao đáng sợ phòng ngự, bực này cường độ tinh văn đều bị một kích đánh tan. Cái này đầu thai nạn cấp hung thú giơ tay nhấp chân vào lúc ở giữa phá hư đều không kém gì cấp 3 tinh thuật, toàn lực tấn công, chẳng phải là không kém gì cấp 4 tinh thuật uy năng. Vương Thành trong nội tâm dùng mình, cứ việc vì thai nạn cấp hung thú lực phá hoại mà rung động, có thể hắn động tác trên tay lại không có chút nào chậm chạp. Thân hình như gió xuất hiện ở cái này đầu thai nạn cấp hung thu trên không, buôn dụng bí pháp kích phát, thái cổ thần quyền ngang nhiên đè xuống. Hắn ở đây khô cốt lâm sơn trả 109 cái điểm kỹ năng, lúc trước tại Đông Lâm tinh trận bên trên tiêu hao 3 cái điểm kỹ năng cùng tại Toái hư kình, tứ trọng điệp kình bên trên tiêu hao 8 cái điểm kỹ năng, bất quá về sau vì tăng lên đánh chết ngọc huyết nghi hiệu suất, tại điểm kỹ năng rởo rào dưới tình huống, hắn không ngớt lại lần nữa tiêu hao 8 cái điểm kỹ năng đem Toái hư kình, tứ trọng điệp tăng lên tới linh cấp thượng phẩm đỉnh phong, càng tại sau đó tiêu phí 16 cái điểm kỹ. Nàng lại đưa bọn chúng hết thể đẩy lên tới huyền cấp hạ phẩm đỉnh phong trình độ. Về phần lại hướng lên, toái hư kình, tứ trọng điệp kình uy lực tăng lên đồng thời, đánh ra bực này kình lực đối với lực lượng, thể lực nhu cầu đồng dạng tăng lên, dù là hắn dựa vào buôn dung bí pháp, cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, tăng lên cũng không có ý nghĩa, bởi vậy, tại tinh luyện sư giai đoạn trước đây, hắn cũng không có đem những thứ này kỹ năng tăng lên ý định. Thái cổ thần quyền tăng lên đến huyền cấp hạ phẩm đỉnh trọng điệp tăng lên đến cấp hạ phẩm đỉnh tăng lên đến huyền cấp hạ phẩm đỉnh cấp phẩm, đỉnh cấp phẩm đỉnh bí pháp Tuần nữa chiến thần tinh trận, Bôn Dũng Bí pháp tăng phúc cho ban cho cái loại này tiếp cận vương giả đỉnh phong hung thú cấp khí lực, khiến cho một quyền này của hắn đánh ra, uy lực hồn nhiên không kém hơn cấp 3 tinh thuật, dù là thai nạn cấp hung thú phòng ngự cường đại đến tức điểm, vẫn đang bị hắn một quyền đánh ra một cái lô máu, mái hư kình lực lượng càng là xuyên tấu qua vỏ phòng ngự trực tiếp tại trong cơ thể nó nổ nát vụn, đem nó bên ngoài. Thân một mét trong tạc ra một cái đường kính một mét lỗ thủng. Giống. Kình liệt thống khổ lại để cho cái này đầu hai nạn cấp hung thú điên cuồng rãy rựa. Cái kia ẩn chứa đại lượng gai ngược cái đuôi phản phất một cái cự mãng cây roi rết mà đến. Nhiếp hồn thuật. Vương Thành không chút lựa chọn kích phát cái này tinh thần bí pháp, rồi sau đó thân hình đoán một cái. Vành. Dừng lại không chấm một S, cái này một cái vi cây roi dọc theo quán tính ta thế không giảm đem Vương Thành thân hình đánh thành phấn vụ. Có thể một giây sau, thân hình của hắn lại lần nữa tại tai nạn cấp hung thú khác một bên xuất hiện, buôn dụng bí pháp cung cấp khí huyết phản phất hỏa sơn bộc phát liên tục không ngừng mãnh liệt mà ra, mỗi một quyền lại lần nữa đánh ra, quyền đệ xuống khí lưu bảo tỏa, chỉ cần bắn ra mà ra xong, khí dĩ nhiên có thể đem nham thạch yến chúc gáp thành một phấn, hóa ảnh thuật. Tại tiêu diệt toàn bộ khô cốt lâm sơn điểm kỹ năng đầy đủ về sau, bị hắn trực tiếp tăng lên tới huyền cấp hạ phẩm đỉnh phong hóa ảnh thuật, vừa mới cái này đầu thai nạn cấp hung thú cái đuôi đánh chúng chỉ là hóa ảnh thuật lộ ra hóa đi ra một đạo ảo ảnh. Vành, Lôi đỉnh vạn quân một kích lại lần nữa tại cái này đầu thai nạn cấp hung thú trong cơ thể nổ tung. Cùng lúc đó, Đông Lâm tinh trận dẫn dắt mà đến Dương Lạnh liên tục không ngừng bao trùm cái này đầu thai nạn cấp hung thú thân hình, to to nhỏ, nhỏ miệng vết thương trở ngại máu của nó tuần hoàn, khiến cho tốc độ của nó rõ ràng chậm một đoạn. Hơn nữa bị đánh bay ra ngoài lầm kiếm thông lại lần nữa gia nhập chiến trường, phân tán thai nạn cấp hung thú lực chú ý, trận này nhằm vào thai nạn cấp hung thú vô cùng thê thảm chém giết rằng có 3 phút về sau, rốt cục rơi vào khâu cuối cùng, rồi sau đó theo một hồi gào thét, cái này đầu thai nạn cấp hung thú tại hai người dưới thân kiếm, quyền hạ ầm ầm ngã xuống. Hô. Nhìn xem cái này đầu thai nạn cấp hung thú rốt cục bị đánh chết, Vương Thành như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn buôn dũng bí pháp tăng lên tới linh cấp trung phẩm định phong về sau, mỗi tiếp tục một giây đối với bản thân tổn hại lại càng nghiêm trọng. Có thể hết lần này tới lần khác nếu như không kích phát buôn dũng bí pháp, những cái kia bị hắn tăng lên tới huyền cấp cấp độ quyền thuật, thân pháp, tình lực đều phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực, liền vừa rồi như vậy vài phút giao phòng, trong cơ thể hắn khí huyết đã hao tổn không còn, lại kéo dài nữa, liền muốn suy giảm tới căn bản rồi. Lâm Kiếm Thông đồng dạng thật sâu thở ra một hơi. Hai nạn cấp hung thú, cho dù là một đầu bị cấp 5 tinh thuật chúng mục tiêu trọng thương thai nạn cấp hung thú đối với bất kỳ một cái nào kỵ sĩ đoàn mà nói, đều giống như ác ngộng, trước mắt, hắn chỉ dựa vào lấy bên người 30 kỵ sĩ, một cái đỉnh phong tinh luyện sư còn có một tấn chức tinh luyện giả cảnh giới không đến 4 năm người mới đúng là sinh sôi giết chết một đầu thai nạn cấp hung thú nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng liên tưởng đến vừa rồi cùng đầu kia thai nạn cấp hung thú chém giết tình cảnh Lâm kiếm thông ánh mắt lập tức rơi xuống vương thành trên người Vương Thành kỹ sĩ ngoại giới nghe đồn nói ngươi dùng lực lượng một người chém giết ba đại tinh luyện sư nói thật mặc dù đạt được Ninh đông quân đoàn trưởng căn cứ chính xác thực trong nội tâm của ta nhưng có một tia hoài nghi tinh luyện sư nguyên một đám luyện gia tinh cùng có thể thuấn phát tinh thuật nào có tốt như vậy giết Nhưng ngươi rồi tận mắt nhìn thấy ngươi cùng cái này đầu hai nạn cấp hung thú chiến giết, nhất cử nhất động bộc phát ra uy năng lúc ta mới phát hiện được ta cái kia lần hoài nghi là cỡ nào bờ cười. Thực lực chân chính của ngươi so nghe đồn ở giữa đáng sợ hơn. Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng quá khen, ta bất quá là chiếm chiến thần tinh trận, huyết ảnh tinh trận, Đông Lâm tinh trận tiện lợi mà thôi. Có thể bố trí chi xuống chiến thần tinh trận, huyết ảnh tinh trận, Đông Lâm tinh trận cũng là thực lực ngươi một bộ phận. Chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh nhiều như vậy kỵ sĩ, đơn thương độc mã hạ chính thức có thể uy hiếp được hai nạn cấp hung thú lại có mấy người. Đại bộ phần người sợ rằng liền đối trong thiên thai khó cấp hung thú dũng khí đều không có. Lâm Kiếm Thông nói xong, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn tới. Hai nạn cấp hung thú chính là phiến chiến trường này tuyệt đối hội tâm, trận chiến đấu này tự nhiên hấp dẫn đại bộ phận các kỵ sĩ lực chú ý, trước mắt chứng kiến Lâm Kiếm Thông, Vương Thành hai ánh mắt của người hướng của bọn hắn chung lại, nguyên một đám trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, tính sợ. Nhất là Chu Tiết, Hạ Trần, Hắc Nguyệt đám người, hồi tưởng đến vừa rồi như thiên thần hạ phàm loại thai nạn cấp hung thú chém giết mấy phút đồng hồ lâu Vương Thành, nguyên một đám hầu như dọa phát sợ, tại Vương Thành ánh mắt quét tới lúc, nhìn không được run một cái. Vào lúc này, lại không có bất kỳ người nào hoài nghi Vương Thành thực lực. Trong đó, Thủy Xanh thì là âm thầm nhìn Hắc Nguyệt một cái. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Hắc Nguyệt cũng đã có nói, như Vương Thành thật sự hoàn thành tiêu diệt Khô Cốt Lâm Sơn Ngọc Huyết nghĩ nhiệm vụ, nguyện ý đem Ngọc Huyết nghĩ tàn lưu lại Ngọc Huyết tinh toàn bộ nuốt sống. Khô Cốt Lâm Sơn Ngọc Huyết nghĩ, mấy ngàn tuyệt đối có, mà Ngọc Huyết tinh cực kỳ chắc chắn, một người nếu là thật sự đem những thứ này Ngọc Huyết tinh hoàn toàn nuốt vào. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc ca. Năm đó ngươi xin nhập chúng ta Lục lầm Kỵ Sĩ Đoàn lúc ta vừa lúc ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này một khối là do quý nhã ý đoàn trưởng, Hầu Vân đoàn trưởng, Huy Nguyệt đoàn trưởng đám người phụ trách. Kết quả, Lâm Kiếm Thông nói xong, trong nội tâm tràn đầy tổn thức chi ý. Nếu như bọn hắn Lục Lâm Kỵ Sĩ Đoàn có thể có vương thành như vậy một tôn cường giả gia nhập, trước mắt đừng nói là bảo trụ 72 bài danh, trực tiếp xác nhập top 30, thậm chí trước 20 đều không nói chơi. Lâm Kiếm Thông thổ tức, càng làm cho Hầu Vân, Huy Nguyệt hai vị đoàn trưởng xấu hổ túi lầu xuống. Năm đó Vương Thành xin đến bọn hắn Lục Lâm kỵ sĩ đoàn thế, nhưng là tự trả tiền dự bị kỵ sĩ a, có thể hai người bọn họ lại cự tuyệt. Cái này là bực nào có mắt không nhìn được kim càng ngọc. Đoàn trường đại nhân, ta khẩn cầu rời phó đoàn trưởng chức vị, nguyện ý xuống làm đoàn trong một cái bình thường kỵ sĩ. Sấu Hồ ảo não ở dưới Hầu Vân lập tức túi đầu nói. Theo ta loại này tầm mắt, đồng dạng không có tư cách lại tại phó đoàn trưởng trên vị trí ở lại. Huy Nguyệt cũng là theo chân mở miệng, nói xong còn chuyển hướng Vương Thành, có chút khom người chào nói, "Vương Thành kỵ sĩ, ta vì năm đó ta ngu muội hành vi hướng xin lỗi. Còn có ta" Uy quang quý sĩ Giác Long cũng tử trong đám người đứng dậy, túi đầu nói, "Vương thành kỵ sĩ, năm đó nếu như không phải ta nhìn chằm chằm quý nha ý đoàn trưởng vị trí, từ đó cả trở, ngài xin cũng sẽ không bị bác bỏ rồi, sự thật chứng minh." Quý nha ý đoàn trưởng vô luận năng lực, quyết đoán, tầm mắt, thực lực, hết thể tại ta phía trên, nàng làm cái này phó đoàn trưởng thực đến tên về. Lâm Kiếm Thông nhìn xem mấy người từng cái đứng ra xin lỗi, khe khe thở dài, ngược lại là không có nói cái gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận hắn nói cái gì cũng đã, đã chậm. Vương Thành như vậy một cái nguyên vốn có thể dẫn đầu Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đi về hướng rầm rộ nhân vật thiên tài đã cùng bọn hắn lỡ mất dịp tốt rồi. Nhìn xem từng cái ở trước mặt mình túi đầu Lục Lâm kỵ sĩ đoàn mấy vị đoàn trưởng, cùng với vinh quang kỵ sĩ rất lòng, Vương Thành trong óc ở giữa không khỏi hiện ra năm đó chính mình xin Lục Lâm kỵ sĩ đoàn tự trả tiền dự bị kỵ sĩ bị bác bỏ một mạng kia. Lúc kia hắn, tiên lặng vô danh, thực lực hiền mọn, bất kỳ người nào đều có thể dễ dàng cải biến hắn tiền đồ, tương lai. Trước mắt, hắn đã có lực lượng đủ mức, lại để cho những cái kia nguyên bạn xem thường hắn coi rẻ vinh quang của hắn các kỵ sĩ ở trước mặt mình thấp cao ngạo đầu lâu, chịu nhận lỗi. Hết thảy đều là thực lực mang đến biến hóa. Danh khí lớn hơn nữa cũng chỉ là hư ảo, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Trong lúc nhất thời, Vương Thành đối với thực lực tăng lên dĩ nhiên càng thêm khát vọng. Bây giờ nói những thứ này cũng không ý nghĩa, dùng các ngươi hành động của mình để chứng minh chính mình à. Chương 171, đánh tan. Dùng tinh luyện giả tu vi đánh gục thai họa cấp hung thú, thư bình xét, chuyển kỳ cuộc chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật mưu xuống gợi ý tin tức không chút do dự đem cái này thuộc tính điểm đâu đến tinh thần đến, tinh thần thuộc tính từ 23 để thăng tới 24, hắn trước mắt thế giới nhất thời trở nên càng thêm rõ ràng, phương viên 3000m bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh giới rõ ràng ấn chiếu vào trong óc trong đó, hơi tí nhất cảm ứng, tuy là một vạn mét nội tình cảnh cũng không nơi ẩn trốn, như hắn kiệt lực đem tinh thần hướng một cái phương hướng kéo dài, có thể cảm ứng. Được 3 vạn mét bên ngoài. 3 vạn mét. Đây này 30 km phạm vi. Nói cách khác, bây giờ hắn nếu là ngữ kiếm ám sát, có thể giết địch tại 3 vạn mét bên ngoài. Đương nhiên Sát sát tới 3 vạn mét bên ngoài chủ kiếm quang vẫn còn thừa lại bao nhiêu uy lực tiểu không được biết rồi. Hòa Sơ Hạ các hạ, ngươi có không còn có thể lại phóng thích một cái Ngũ giai tinh thuật?" Vương Thành tại kênh tắc chiến hỏi dò. "Không được, ta tinh lực tiêu hao đã vượt qua 2/3, thậm chí có một tòa tình cung đã hoàn toàn đảm đạo, dù là tứ giai tinh thuật đều không thể lại phóng thích vài cái rồi, muốn lại phóng thích một lần Ngũ giai tinh thuật, dù là hữu dược tề phụ trợ ta cũng cần gần 4 giờ minh tưởng." Hoa Sơ Hạ đáp lại. "4 giờ?" Hoa Sơ Hạ các hạ, ngươi bây giờ liền bắt đầu minh tưởng." Vương Thành nói thẳng. "Đây lời nói Nhường hoa sơ hạ Lâm kiếm thông đám người hơi hơi mà ra 4 giờ bọn họ hoặc là đã đem này đó hung thú hoàn toàn đánh tăng rồi hoặc là tiểu bị hung thú đánh tăng rồi 4 giờ hoa sơ hạ khôi phục một ít tinh lực lại có là có dùng gì còn không bằng thừa dị bây giờ hay còn hữu tinh lực thế ra Tứ gia tinh thuật tận khả năng nhiều diễn sát vương giả cấp hung thú giảm bất cái khác bọn kỵ sĩ áp lực bất quá Lâm kiếm thông hoa sơ hạ đám người mặc dù không biết Vương thành muốn muốn làm gì nhưng giờ phút này vương b 7 ra đi ra thực lực trận pháp tạo nghệ đã xem ở đây tất cả toàn bộ chính phủ Dù là Vương Thành quyết định này có chút không phù hợp các gớp ở đây tất cả bao gồm hoa sơ hạ này đỉnh tinh luyện sư ở bên trong rõ ràng cũng không có bất luận cái gì nghi vấn hắn đáp ứng rồi một tiếng rõ ràng thật sự mình tưởng khôi phục tinh lực đi rồi Lâm kiếm thông các hạ mặt khác nhất đầu thai họa cấp hung thú làm phiền người kiềm chế rồi Vương Thành đối Lâm kiếm thông đạo giao cho ta Lâm kiếm thông thận trọng gật đầu chú ý được bên người kỵ sĩ nhắm thẳng mặt khác nhất đầu thai họa cấp hung thú cho sát đi chỉ là kiềm chế chính là lời nói hắn cùng 30 vị kỵ sĩ lại phụ dùng Vươngà cho pháp chưa chắc không thể làm đến Theo Vương Thành mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, tất cả toàn bộ phân phối tới rồi nhiệm vụ, mang theo chính mình thủ hạ chính là kỵ sĩ hướng phía này vương giả cấp hung thú giám sát, nếu như lúc này có người đủ khả năng tại mặt khác góc độ đến dùng chủ tính đại cục ánh mắt tới quan sát sẽ phát hiện, Hầu Vân, Huy Nguyệt, Chu Thiết, Quý Nhã Y đám người nhận được nhiệm vụ, đại bộ phận đều là dùng chia lừa, cắt rời, vây khốn làm chủ, mục chính là vì sáng tạo ra một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Nhượng Vương Thành tới một chọi một hoặc là một đối hai diện sát vương giả cấp hung thú. Chỉ là bởi vì toàn bộ ảo ảnh tinh trận đều là từ Vương Thành bố trí. Hơn nữa mới vừa rồi Vương Thành bày ra đi ra lực lượng đã đem tất cả toàn bộ trấn nhiếp cảm phục, khiến cho dù là Vương Thành có chút mệnh lệnh trên thực tế không hề hợp lý, những người này vẫn cứ kiên trì tin tưởng không thay đổi đi vào chấp hành, tạm thời cho rằng Vương Thành như vậy an bài chính trị có khác kế hoạch. Thực lực, có thực lực, rất nhiều chuyện quả nhiên căn bản không cần lý do. Vương Thành thân hình lóe ra được, không ngừng điều động chiến thần tinh trận, Đông Lâm tinh trận lực lượng diệt sát được từng đầu một bị chia ra đi ra vương giả cấp hung thú. Bình thường thường thường một ít vương giả cấp hung thú bị kỵ sĩ liên minh nhân bị thương nặng, vẫn lạc tại chính là Có thể chỉ cần kia đầu vương giả cấp hung thú lựa chọn đạo tẩu, phụ trách truy kích kỵ sĩ tất nhiên sẽ bị đến đây cứu viện vương giả cấp hung thú ngăn trở, mà vương thành thân hình cũng hội thích thời điểm xuất hiện, đem kia đầu bị thương nặng vương giả cấp hung thú trảm sát. Cứ như vậy tổng hợp diệt sát vương giả cấp hung thú tốc độ mặc dù chậm một ít, tam đại kỵ sĩ đoàn tổn thương, tiêu hao cũng có nơi để thằng, có thể vẫn lạc tại vương thành thủ hạ chính là vương giả cấp hung thú, nhưng là càng ngày càng nhiều. Đợi đến thời gian trôi qua 3 giờ, ảo ảnh tinh trận, chiến thần tinh trận, Đông Lâm tinh trận đã chỉ còn lại có không đến 10 km, mà chính là như vậy ngắn ngủn 3 giờ nội bị vương thành một người trạm sát vương giả cấp hung thú đã đạt tới rồi kinh người 164 đầu, vượt qua rồi chết ở tam đại kỵ sĩ đoàn dưới tay 53 đầu cái này số lượng gấp 3. 3 giờ, thu hoạch kỹ năng điểm vượt qua 6 ngày, loại này hiệu suất không thể không gọi là nhanh chóng. Theo từng đầu một vương giả cấp hung thú, linh chủ cấp hung thú bị diệt sát, tam đại kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ hoể bại không chịu nổi cùng lúc cũng rốt cục thấy được thắng lợi ánh rạng đông, nếu như không phải bởi rằng hay còn hữu kia đầu tai họa cấp hung thú tồn tại, trấn được rất nhiều hung thú, sợ rằng này đó hung thú đã chủ yếu là mọi người đánh tan. Kiên trì Kiên trì. Lại kiên trì dây lát, chúng ta chắc chắn chính thắng cuối cùng người thắng. Thừa lại hung thú đã không nhiều lắm rồi, chỉ chờ chúng ta đánh bại kia đầu thai họa cấp hung thú, chúng ta Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đã đem nên đón thắng lợi huy hoàng. Cuối cùng thời khắc tới rồi, sát da. Ngày này đó xúc sinh rõ ràng, ai mới là tam tiên đại trạch đây mảnh thổ địa đến bá chủ. Tất cả bọn kỵ sĩ cô lấy dũng khí, lẫn nhau khích lệ đấu trí, không ngừng tại hung thú trong đó đột kích được, cùng này đó vương giả cấp hung tiến hành liệu chết chém giết. Bất quá 3 giờ khẩu chiến, Cự Thành đã ngoài kỵ sĩ toàn bộ hao hết rồi trong cơ thể tinh lực. Mất đi rồi tinh văn biên độ tăng trưởng, 2 3 đầu lĩnh chủ cấp hung thú liên thủ có thể đem một cái tinh luyện giả cấp kỵ sĩ diệt sát, dù là vinh quang kỵ sĩ, đều khả năng bị tứ ngũ đầu lĩnh chủ cấp hung thú bao vây tử. Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn, U du kỵ sĩ đoàn thường vòng tại trực tiếp đề thăng, tiểu ngay cả Nguyên là phụ trách chiếu cố người bệnh 18 quân đoàn 24 kỵ sĩ đoàn cũng lần nữa ra. Nhập chiến đấu, trang diện chém giết trở nên vô cùng tàn khốc, kịch liệt. Đứng ở chế độ cao điểm hoa sơ hạ cứ việc bởi vì ảo ảnh tinh trận che lấp thấy không rõ bên trong thế cục đến cùng ác liệt tới rồi như thế nào trình độ. Có thể thông qua kênh tắc chiến đạo trong đó tin tức lại có thể phán đoán ra một hai, mắt thấy Tam đại kỵ sĩ đoàn theo như vậy đi xuống sợ là cũng muốn lộn tổn hại hơn phân nửa, hắn lập tức đình chỉ khôi phục, lớn tiếng đạo: "Vương Thành kỵ sĩ, ta có nhất bí pháp, có thể kích phát trong cơ thể tinh lực, nên đã có thể miễn cưỡng đem cửa này ngũ. Giai tinh thuật phóng xuất ra tới, chúng ta bây giờ xuất thủ, hợp lực bao vây khoảnh khắc đầu thai họa cấp hung thú, mặc dù không thể đem đây đầu hung thú giết sát, cũng muốn đem bị thương nặng đánh lui, đây đầu tai họa cấp hung thú nhất tối lui, thừa lại vương giả c. Kêu chủ cấp hung tự nhiên giải tán lập tức. Chuyện tới hôm nay chỉ có thể như thế. Vương Thành Đạo, hắn cứ việc bởi vì chạm sát nhiều chính thị bị thương nặng Vương giả cấp hung thú, có thể thể lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ, đến bây giờ cho đến các loại dược tề hắn đã nuốt án xong ngũ 6 bình, dựa vào này đó bổ sung thể lực, chỉ liệu thương thế dược tề hắn mới có thể khó khăn lắm duy trì được toàn thịnh thời kỳ 8 phần trạng thái. Quyết thắng tới lúc rồi. Lâm Kiếm thông đội trưởng, Triệu Tập Lục Lâm kỵ sĩ đoàn. Chu Tiết đội trưởng, ngươi triệu tập Hú Du kỵ sĩ đoàn. Thừa lại hào ảnh tinh trận, Đông Lâm tinh trận nên có thể ngăn cản bọn họ 3 phần chung, ở này 3 phần chung nội Chúng ta cần phải cạn kiệt toàn lực diệt sát đây đầu thai họa cấp hung thú. Thành bại ở đây một lần hành động. Tút. Lâm Kiếm thông ứng quát một tiếng, vội vàng triệu tập quý nhà ý, hầu vân, huy nguyệt đám người. Vương Thành kỵ sĩ yên tâm, lúc trước nhiều hữu mạo phạm, là ta loại có mắt không nhìn được thái sơn, giờ phút này chúng ta chỉ có nhiều sát hung thú, lấy công chủ tội. Chu Tiết có chút hấy đạo. Đều là kỵ sĩ liên minh nhất thành viên, chính là việc nhỏ, cần gì so đo. Vương Thành phất phất tay đạo. Chỉ cần đủ du kỵ sĩ đoàn nhân có thể phối hợp hắn trạm sát đây đầu tai họa cấp hung thú, đạt được cái này thuộc tính điểm. Lúc trước một ít trong lời nói xung đột lại còn được xem là cái gì? Hắn lại còn không có bởi vậy thiếu một miếng thịt. Mà quan sát Vương Thành như thế lại độ, Chu Tiết, Hạ chân, Hạ Nguyệt đám người không khỏi càng thêm náy lên, nhất là Hạ chân, quả thực có gan xấu hổ vô cùng cảm giác. Vương Thành đại nhân hữu bực này trí tuệ, lo gì không thể thành một fan nghiệp lớn. Buồn cười ta năm đó rõ ràng vẫn còn liều tự mình nghĩ Vương Thành đại nhân giống nhau, quả nhiên ngu không ai bằng. Thủy xanh trong lòng một trận than thở. Trên thực tế tại mấy tháng trước, nàng mỗi nghĩ lại tới Vương Thành thời điểm, đều chỉ là cười khẩy. Năm đó nhân vật thành dành từ lúc đây mấy năm bên trong phai mở mọi người rồi, tại nàng xem tới, nàng chân chính đối thủ nên chính thị Tốc Vương, Đường Đức đám người. Không, Tốc Vương, Đường Đức bọn họ đều không có làm nàng đối thủ tư cách, nàng chân chính đối thủ nên chính thị năm đó tại kỵ sĩ dự quyết bảng đàn đến tiếng tâm lấy Lừng Lăng Huyền, Ti không nhật, Hạo Trường Phong đám người, so với tại này đó chân chính thiên tài, Tốc Vương, Đường Đức, Vương Thành đám người căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, ngay lúc này, cách xa nhau từ năm lại cùng Vương Thành gặp nhau, đồng thời tận mắt đến Vương Thành cùng Lâm Kiếm Thông Hoa sơ hạ đám người lực lượng trạm thai họa cấp hung thú, sát vương giả cấp hung thú như đồ con gà giết con chó một loại dễ dàng thời điểm, nàng mới khiếp sợ phát hiện, nàng tự nhận là đã phai mở mọi người, không đáng giá nhắc tới đối thủ, đã xa xa đem nàng phất ở sau người, đừng nói là nàng rồi, coi như là bị nàng coi là đối thủ cùng siêu việt mục tiêu Lăng Huyền. Ti. Không nhặt, hạo trường phong đám người đều bị hắn phất được nhìn không thấy tới bóng dáng. Gì đó kêu Thiên Tài. Khi bọn hắn còn tại là cùng nhân hợp lực trạm sát một con vương giả cấp hung thú mà dương dương tự đắc thời điểm, hắn cũng đã có thể diện sát tai họa cấp hung thú. Đây chính là chân chính thiên tài. Hoa sơ hạ ngũ giai tinh thuật tịch diệt tinh quang bắt đầu sinh ra. Dựa vào bí pháp kích phát trong cơ thể tinh lực, khiến cho hắn lúc này đầy thi triển tịch diện tinh quang tốc độ có chút chậm chạm, mên mông tinh lực dùng hắn làm trung tâm quần quận không ngừng hội tụ được, rằng co tròn 30 giây thời gian, tại kích phát tinh lực trong quá trình, hắn cả cái nhân không ngừng phát run, khỏe miệng chỗ đều bị cắn ra huyết tới, hiển nhiên đem tự thân áp bách tới rồi cực hạn. Cũng may, 30 giây phía sau, tại chính hắn cũng muốn tưởng rằng chính mình sẽ bị cái này tinh tuật tháo nước trong cơ thể tất cả tinh lực thậm chí làm cho tinh cung họng mất thời điểm. Ngũ giai tinh thuật tịch diệt tinh quang rốt cục sinh ra mà thành. Chuẩn bị. Đi đôi với Vương Thành một tiếng quát trói thai, tịch diệt tinh quang mang theo được cắn nuốt hết thể ánh sáng giống như hấp động một loại linh năng, lại nổi bắn ra mà đến. Mà lúc này đây, Vương Thành sớm đã đoán trước tới rồi đây đầu thai họa cấp hung thú khả năng có điều cảm ứng, nhếch hồn thuật trước tiên bộ phát mà đến, đồng thời, vẫn còn tinh thần 24, so với tại lúc trước càng thêm cường thế bá đạo nhất hồn thuật. Bang. Huyết nục bốc hơi lên. Tịch diệt tinh quang tiêu tan mãi đây đầu tai họa cấp hung thú non nửa cái đầu, dư thế không giảm xuyên qua hung thú trong cơ thể. Cơ hồ đem đây đầu thai họa cấp hung thú từ đầu tới đôi một lần hành động sỏ xuyên qua bị thương nặng Chí mạng tính bị thương nặng loại thương thế này Tuy là thai họa cấp hung thú cường hoành sức sống cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn tự lành nói cách khác cái này ngũ gia tinh thuật đã đủ để đem đây đầu thai họa cấp hung thú danh sát bất quá vương thành có thể sẽ không bỏ qua một cái gần trong gang tấ thuộc tính điểm sắt đi đôi với một tiếng quát trói thai hắn thứ nhất cái đột kích vọt lên hướng phía đây đầu thai họa cấp hung thú danh sát đi chương 172uyên do tạm phiếu để cử trương trước mục lục trương sau gia nhập phiếu tên sách đứng đầu đề cử, đại chúa tể ta nhị chiến không có khả năng như vậy này sinh chính quán đại người rảnh rỗi ngân hồ lục chiều thời không thần tiên truyền hoàn mỹ thế giới thủy hử muốn sống nhớ anh hùng tín điều tu chân 4 và 5. Sắc. Lâm Kiếm Thông, Chu Tiết dẫn đầu lục lâm kỵ sĩ đoàn, vũ du kỵ sĩ đoàn hiệp đồng vương thành, toàn lực vây giết, cái này đầu hấp hối, căn bản tổn sống không được bao lâu thai nạn cấp hung thú lập tức lâm vào cuối cùng vùng vây dai chết, gào thét gào thét, điên cuồng phản công chỉ có thể ra tốc thời gian tử vong của nó. Nương theo lấy vương thành nắm lấy cơ hội, sôi nổi tại cái này đầu thai nạn cấp hung đầu, đem phái hư kính. Tứ trọng điệp kình lực lượng hết thể đánh vào cái này, đầu thai nạn cấp hung thú tàn phá đầu lâu về sau, cái này đầu thai nạn cấp hung thú rốt cục gào thét một tiếng, ầm ầm ngã xuống. Đã mất đi cái này, đầu thai nạn cấp hung thú chấn nhiếp, dù là hiện trường nhưng có trên trăm đầu vương giả cấp hung thú, hơn hai vạn hung thú cấp bậc lãnh chúa, vẫn là một hồi hỗn loạn, sở hữu hung thú từng người tự chiến, một ít top 5 top 3 tiếp tục chủng kích nhân loại trận doanh kích thành phòng tuyến, một ít thì là nhanh trong thối lui ra khỏi chiến trường, lại không có bất kỳ trật tự, trận hình có thể nói. Đối mặt dần dần hỗn loạn vương giả hung chúa hung thú, lục lâm kỵ sĩ đoàn Vô Du Kỵ sĩ đoàn tuy nhiên đã là nọ mạnh hết đà, vẫn đang miễn cưỡng chèo chống, hơn nữa vương thành tại rất nhiều vương giả cấp hung thú ở giữa không ngừng chạy, lại lần nữa chém giết 14 đầu vương giả cấp hung thú về sau, càng ngày càng nhiều hung thú lâm vào tan vỡ ở giữa. Theo đức quãng chém giết kéo dài sau nửa giờ, còn đang ngoan cố chống lại vương giả cấp hung thú, hung thú cấp bậc lãnh chúa số lượng càng ngày càng ít, nguyên bản liền còn thừa không nhiều lắm vương giả cấp hung thú lại mang theo hung thú cấp bậc lãnh chúa thoát đi mảnh này tử vòng tối say. Khi làm cuối cùng một đầu vương giả cấp hung thú ngã vào vương thành trước mắt lúc, Tất cả hung thú dĩ nhiên vẫn còn như thủy triệu bình thường lui bước không còn, một cái trông đi qua, đã không có viên ảnh tình trận bao trùm khô cốt lâm sơn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, lại nhìn không tới bất luận cái gì một đầu đứng yên vương giả hung thú. Thắng, chúng ta thật sự thắng. Một ít mọi nơi tìm kiếm lấy hung thú cấp bậc lãnh chúa, muốn tại trước khi chết cố gắng hết sức cuối cùng một phần lực lượng kỵ sĩ tại phát hiện bốn phía không còn có hung thú thân ảnh về sau, nguyên một đám thần sắc hoảng hốt. Trận chiến đấu này đối với Lục Lâm kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ mà nói, rằng có 14 giờ, dù là đối với U Du kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ mà nói, đều có tròn 12 giờ, 12 giờ cường độ cao chiến đấu, không ngừng toàn lực bộc phát cùng hung thú chém giết, sớm đã lại để cho tinh thần của bọn hắn, ý chí, thể lực, toàn bộ tiêu hao đến cực hạn, cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là trải qua tinh lực tối thể, phá vỡ tinh thần tường ngăn cách tinh lệ giả, đều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thu Thuder và tờ. Giờ phút này chiến tranh bỗng nhiên chấm dứt, Sở Hữu may mắn còn sống sót xuống các kỵ sĩ nhất thời giật mình nhúng ngậm. Thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. 2 đầu thai nạn cấp hung thú, hơn 300 đầu vương giả cấp hung thú. Hơn nữa hơn ba vạn hung thú cấp bậc lãnh chúa, lại lại bị chúng ta đánh tan. Đã xong, đã đã xong. Một hồi lâu, rất nhiều các kỵ sĩ mới trở về hoàn hồn, nguyên một đám trong mắt một lần nữa tỏa sáng sát thái. Đã xong, đã đã xong. Chư vị, chúng ta thắng. Chúng ta đánh lui bọn này hung thú vây giết. Lâm Kiếm Thông toàn thân đâm máu, nhưng lại phấn khởi lấy tinh thần, giơ trong tay kỵ sĩ kiếm lên tiếng hô to. "Tú du kỵ sĩ đoàn chư vị, chúng ta thắng, hai đầu thai nạn cấp hung thú giờ phút này toàn bộ ngã vào trước mặt chúng ta." 300 vương giả hung thú Hơn phân nửa hóa thành thi thể. Chu Tiết vào lúc này cũng thần sắc phấn khởi lớn tiếng ho hét, phát tiết giờ phút này sống sót sau thai nạn tâm tình. Nghe được hai vị đoàn trưởng hô to, phục hồi tinh thần lại rất nhiều các kỵ sĩ lập tức nguyên một đám đồng thời ném mất bảo kiếm trong tay, ngồi ngay đó, toàn thân phản phất nhắc lại không ra cái gì khí lực, căn bản không có mọi người trong dự liệu hoan hô. Bất quá điều này cũng tại tình lý ở giữa, 12 tiếng đồng hồ tiếp tục chém giết sở hữu các kỵ sĩ đều đã đến ba cùng nước cố gắng hết sức tình trạng. Cái này hay là bởi vì kỵ sĩ liên minh các kỵ sĩ khác chính là tinh văn, Mà Tình Văn từ trước đến nay dùng tiêu hao nhỏ, tiếp tục thời gian dài lấy sừng, đổi thành tinh luyện giả lời mà nói, một hồi tiếp tục nửa giờ chiến đấu cũng đủ để đưa bọn chúng tinh lực hết thể hao hết, cái này nửa giờ nếu là không có đem vây công hung thú đánh tan hoặc là phá vòng vây mà ra, các loại chờ đợi bọn hắn liền chính là đợi làm thịt cứu non vân mệnh. Cho đến ngày nay ta mới phát hiện, nguyên lai like có một vị cường đại tinh luyện sư sớm bố trí tốt tinh trận giết chết lên vương giả hung thú đến, đúng là như thế nhẹ nhóm, vương thành các hạ, nếu là không có người những thứ này tinh trận, chỉ cần bằng chúng ta những người này cùng bọn này hung thú chính diện giao phong, Dù là hung thú số lượng ít hơn nữa một nửa, chúng ta cũng có thể có thể toàn quân bị diệt. Hoa Sơ hạ đi vào vương thành trước mặt, nhìn qua bốn phía còn sót lại trận pháp dấu vết, trong mắt tràn đầy sợ hãi thảm phục. Nghe được hắn mà nói, Lâm Kiếm Thông, Quý Nhà Ý, Hầu Vân, Trung hồn đám người cũng là sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Trong đó 18, đoàn 24 kỵ sĩ đoàn trung hồn đối với vương thành đã vô cùng tín phục, bình thường cấp 3 tinh trận sư cũng không có vương thành kỵ sĩ loại năng lực này, tuy nhiên đều có thể bố trí cấp 3 tinh trận, có thể bố trí một cái cấp 3 tinh trận cùng lại để cho ba cái cấp 3 tinh trận lẫn nhau chồng lên. Độ khó hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, cũng chỉ có Vương Thành các hạ 3 trận hợp nhất mới có thể để cho chúng ta lập nên bực này kỳ tích, đánh tan bọn này hung thú, cũng chém giết hai đầu thai nạn. Cấp hung thú. Ba trận hợp nhất a, mà lại trận pháp bao phủ phạm vi ảnh hưởng đến trên 100 km, bực này trận pháp tạo nghệ, Vương Thành kỵ sĩ cách xa nhau cấp 4 tinh trận sư dĩ nhiên không xa. Lâm Kiếm Thông trong giọng nói mang theo một kia hâm mộ. Hắn tuy nhiên cũng là một vị cấp 3 tinh trận sư, cũng đừng nói là ba trận hợp nhất, mặc dù một cái bao phủ phạm vi 100 km tinh trận cũng chưa chắc có thể bố trí đi ra. Mà chu tiết, hầu văn Tuy Nguyệt các loại trợ phó đoàn trưởng nghe được cấp 4 tinh trận sư mấy chữ, nguyên một đám đồng thời trầm mặc im lặng. Cấp 4 tinh trận sư tại cái gì tinh luyện giả tổ chức ở giữa đều có được sánh vai đại tinh luyện sư địa vị, một khi Vương Thành chính thức đột phá đến cấp 4 tinh trận sư giai đoạn, thân phận địa vị ngay lập tức đem kéo lên một đoạn, đến thời điểm cho dù là bọn họ những thứ này vinh quang kỵ sĩ, hơn nữa hay vẫn là cường đại kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đều cũng không có cùng hắn đánh đồng tư cách. Vương Thành quét mấy người một cái, thật không có bợ vì bọn họ tán dương mà tự mãn, hắn hiện tại điểm ấy năng lực, liền ảnh hưởng một cái quân đoàn. Lại để cho kỵ sĩ liên Minh chỉ Tri triệu thiên ngạo tội đều làm không được tốt rồi chư vị đoàn trưởng ta xem tất cả mọi người đã thập phần mọi mệt sợ thì không cách nào èo chống chạy tới 120 số vọng giả bảo lũy rồi dứt khoát ta lúc này bố kế tiếp viên ảnh tinh trận lại để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi đồng thời cùng đợi bạch nh Kỵ sĩ đoàn đã đến các loại ch trở Bạch Nh Kỵ sĩ đoàn đến chúng ta lại một đạo phản hồi 120 số vọng giả bảo lũy Lâm Kiếm thông nhìn l qua đại bộ phận đã ngồi vào trên mặt đất thậm chí một số người bởi vì quá mức mọi mệt tâm thần thư giãn sau đã ngủ xoay đi qua các kỵ sĩ Chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ vậy làm phiền Vương thành kỵ sĩ rồi không sao Vương Thành nói một tiếng rất nhanh bắt tay vào làm bố trí lên huyện ảnh tinh trận đến huyện ảnh tinh trận Tuy nhiên bị Vương thành dựa vào điểm kỹ năng cưỡng ép tăng lên tới cấp 3 có thể hắn nền tảng chung quy quá thấp phóng tới cấp 3 tinh trận ở giữa đều thuộc về kế cuối tồn tại Tuy nhiên bởi vì nền tảng quá kém dẫn đến hiệu quả không nhận lấy có thể ưu thế ở chỗ bố trí cực nhanh không đến một giờ một cái bao gồm phạm vi 20 km huyện ảnh tinh trận đã bị bố trí xông thành có cái nàyễ tinh trở tại hơn nữa Tam đại kỵ sĩ và người Đốn phá hơn 10 đầu vương giả cấp hung thú, mấy ngàn đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa hay vẫn là không nói chơi. Vương Thành kỵ sĩ, lúc này đây may mắn mà có người, nếu như không có lời của người, ba người chúng ta kỵ sĩ đoàn cũng có thể viết đi vào, cuối cùng có thể trốn tới đấy, sợ rằng chỉ có giải giác mấy vị vinh quang kỵ sĩ. Chứng kiến Vương Thành bố thành tinh trận, Lâm Kiếm Thông chạy ra đón chào, lại lần nữa tự đáy lòng nói lời cảm tạ. Vương Thành lắc đầu, không có lại tại nói lời cảm tạ vấn đề này bên trên dây dưa, mà là do hỏi, Hắc Vân Linh khu vực cũng là thuộc về khu vực cát toàn. Xa hơn trước cảnh có đại tinh luyện sư dẫn đầu cường đại kỵ sĩ đoàn đó ở, tại sao lại xuất hiện lớn như thế chỗ sơ xuất lại để cho hai đầu thai nặc cấp, mấy trăm vương giả cấp hung thu xâm nhập Hắc vấn lĩnh? Chuyện này, Lâm Kiếm thông những mày, hay vẫn là nói, chuyện này chính là do mục Chi Phần khiến cho. mục Chi Phần? Đúng, Thập Đại Thiên Kiêu một trong, mục Chi Phần. Quý nhau ý thanh âm từ một bên vang lên, tại thu xếp tốt những cái kia bị thường kỵ sĩ sau nàng đồng dạng đã đi tới. Thập Đại Thiên Kiêu. Vương Thành nghe nói qua Thập Đại Thiên Kiêu thuyết pháp, 10 người này chính là là cả Tam Thiên Thủy Trạch trẻ tuổi ở giữa xuất sắc nhất nhân vật thiên tài, tu vị tại tinh luyện sư đến đại tinh luyện sư giai đoạn, như kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ trưởng Phong Băng Nhan đệ tử thân truyền Nam Như Nhi, chính là thập đại thiên kiêu một trong. Mục Chi phần là tự do chi thành tuyệt thế thiên tài, hắn tinh nguyên thiên phú khách quan tại mấy vị khác thiên kiêu nhân vật không cao, chỉ có chín, nhưng là Vương Thành nghe được Quý nhà ý lời mà nói, khỏe miệng có chút co lại. Tinh nguyên thiên phú 9 còn không tính to cao. Mục Chi phần chính tức đáng sợ đấy, là hắn lực linh nộ, được xưng là đại diễn cấp độ tính. Quý Nha ý nói đến đây, trên mặt tràn đầy sợ hãi tháng phục. Đúng vậy, cái kia mục chi phần lực lĩnh ngộ sát thực được xương tụng trước đó chưa từng có, trong thiên hạ bất luận cái gì quần tuật, hắn hầu như một cái có thể học được, nhưng cái kia không lưu loát khó hiểu tinh thuật cũng tiện tay bắt đến, ngay cả là tại tinh khí, dựa tế, tinh trận, luyện kim bên trên đều thành tựu cực cao. Lâm kiếm thông đi theo gật đầu. Tinh khí, dựa tế, tinh trận, luyện kim. Một người có thể đồng thời tại cái này bốn cái phó chức nghiệp tinh thông. Đâu chỉ như thế, mục chi phần nắm giữ 143 cửa cấp 4 tinh thuật. 39 cửa cấp 5 tinh thuật, 6 cửa cấp 6 tinh thuật. ngoài ra, bản thân hắn là một vị cấp 5 dược tề sư, cấp 5 tinh khí sư, cấp 4 tinh trận sư, cấp 4 luyện kim sư, đáng sợ hơn chính là, đến nay mới thôi, hắn vẫn chưa tới 60 tuổi, khách quan tại tinh luyện sư dài rằng giặc tuổi thọ mà nói, hắn vẫn còn nhi đồng giai đoạn. Không đến 60, thành tựu tinh luyện sư, nắm giữ nhiều như vậy tinh thuật, tinh khí học đạt tới cấp 5, dược tề học đạt tới cấp 5, tinh trận học đạt tới cấp 4, luyện kim học đồng dạng cấp 4. Bực này đáng sợ thiên phú, tuy là Vương Thành đều trong lòng nghiêm nghị. Bản thân hắn là một cái cấp 4 tinh trận sư, khác sâu minh bạch muốn tại tinh trận sư một đạo trên có sở kiến cây cần tiêu phí thời gian, trở thành cấp 4 tinh trận sư là một chuyện, có thể nắm giữ cấp 4 tinh trận lại là một chuyện khác, dù là hắn bởi vì chức nghiệp điểm nguyên nhân bị quán chú sở hữu cấp 4 tinh trận sư chi thức, toàn diện vô cùng, có thể tưởng tượng muốn đem một cái cấp 4 tinh trận học tập nhập môn ít nhất đều cần 3-4 năm, đổi thành mặt khác cấp 4 tinh trận sư, ít nhất được 5-6 năm. Học tập nhập môn đã là như thế, về phần nắm giữ đến đỉnh phong, ít nhất mà vượt trăm năm không ngừng nghiên cứu. Có thể nói, tinh trận, dựa tệ tinh khí luyện Kim bất luận cái gì một môn phó chứ cũng phải chốt xuống một cái tinh luyện sư cả đời tinh lực mà trước mắt cái này mục chi phần đúng là đem tứ môn phó trước hết thể tăng lên tới cấp 4 trong đó được kể tinh khí càng là đạt tới cấp 5 cái này là bực nào khủng bố chương 173 áp lực thập đại thiên tiêu trong đó bởi vì luyện tình không thứ nhất cái đột phá tới đại tinh luyện sư cảnh giới được xưng là đệ nhất thiên tiêu mục chi phần chính là tất cả công nhận có tiềm lực nhất một vị thiên tiêu thậm chí có người đưa hắn là công chúa điện hạ giống nhau Lâm Tiếm thông vệ mặt Nghiêm nghỉ nói kia không có khả năng, công chúa điện hạ như thế nào nhân vật, đưa mắt chúng ta toàn bộ tam thiên đại trạch trên giới 2 2000 năm, không có khả năng lại nữa so sánh công chúa điện hạ càng thêm ưu tú chính là nhân vật, mục chi phần tuy có đại diễn cấp lực lĩnh ngộ, có thể một người tương lai thành kỷ, không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lĩnh ngộ. Quý nha ý đối trưởng phong băng nhan hiển nhiên tràn ngập rồi xung tính, tại nàng nội tâm trong mắt trưởng phong băng nhan tự nhiên là trong tiên hạ nhất xuất sắc thiên tài, không ai có thể cùng nàng giống nhau. Trên thực tế xác thực như thế. Theo trưởng phong băng nhan mấy tháng trước tại Nhan Nguyệt quốc dùng một địch 4 đánh bại tứ đại thiên vị cường giả phía sau, tam thiên đại trạch trong đó cường giả đã tại là nàng cùng được xưng là thiên vị đệ nhất nhân lĩnh vực cao tháp cao tháp lạc tử tiêu giống nhau rồi. Lâm Kiếm Thông lập đầu, vẫn chưa cùng Quý Nha ý tranh luận cái này đề tài, mà là đạo, căn cứ chúng ta biết, tọa trấn tiền tuyến đại tinh luyện sư là Hoa trung nhất, cùng 120 biệt hiệu pháo đài trấn thủ người Hoa sơ hạ đều là bộ tộc, Hoa gia chính là đại gia, gia tộc đệ tử hàng hà sa số, sự tình nguyên nhân gây ra nằm ở Hoa trung nhất thương yêu nhất một cái cháu đắc tội rồi mục chi phần một cái đi theo người, mục chi phần đến Hoa gia khởi binh hỏi tội, bất quá Hoa gia tại chúng Ta kỵ sĩ liên minh tổng bộ Nhật Hy chủ thành, chúng ta kỵ sĩ liên minh rất nhiều đại tinh luyện sư như thế nào có thể nhường tự do chi thành thiên kiêu làm cản? Mục Chi Phần không làm gì được rồi tại Nhật Hy chủ thành hoa gia, liền trực tiếp đối hoa trung nhất xuất thủ, còn hơn mục tê. Hắc đại chiến, khiến cho tiền tuyến phòng ngự xuất hiện sơ hở, lúc này mới nhường này đó thai họa cấp hung thú, vương giả cấp hung thú có có thể thừa dịp này cơ hội. Vương Thành rõ ràng rồi. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, U Du kỵ sĩ đoàn đám người, đều là nguyên nhân mục chi phần hoa trung nhất đại chiến bị hại tới tiền sảnh. Bất quá Hoa trung nhất là đại tinh luyện sư cấp cường giả, Mục Chi Phần tuy là thập đại thiên kiêu, có thể tuổi bất quá 60, có thể cùng hoa chung nhất chém giết. Lâm Kiếm Thông cùng Quý Nha Ý hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đến lúc đó thấy được đối phương trong mắt vô lực. Thiên kiêu, sở dĩ là thiên kiêu, chính là bởi vì bọn họ căn bản không thể dùng lẽ thường mức độ này, bọn họ hào quang giống như trời cao này trên nắng gắt, chiếu rọi vân vân, cùng cảnh giới bất luận cái gì cường giả tại bọn họ trước mặt đều muốn làm đạm không ánh sáng. Mục Chi Phần cứ việc tân chức tinh luyện sư cảnh giới cho đến nay không đến 20 năm, chỉ sáng lập rồi Lục Tỏa tinh cung nhưng lại đã có thể cùng thân là đại tinh luyện sư cảnh giới hoa trung nhất đại nhân chính diện chém. Giết, mà có bực này thực lực mục chi phần nói về thực lực mà nói, tại thập đại thiên kiêu trong đó chỉ là đứng hàng cuối sổ đệ tam, mà khác hai vị thiên kiêu bại dành tại hắn sau lưng cũng không phải bởi rằng thực lực không đủ, mà là tuổi. Lâm Kiếm Thông nói đến đây, ngữ khí đột nhiên một hồi, ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người. Quý nha ý hiển nhiên đã nhận ra Lâm Kiếm Thông thất tố, đồng dạng nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, ngay sau đó nhưng là giống như nghĩ tới gì đó, trong mắt hiện lên một chút thảm Vương Thành, kỵ sĩ chiến lực, trận pháp tiên phú Đồng dạng thế giới nơi hiếm thấy, nếu là tinh nguyên thiên phú có thể đạt tới 10, ta kỵ sĩ liên minh nhất định thêm một vị thiên tiêu, chiếu rọi và thế, trẻ tuổi bên trong sẽ không chỉ lại dựa vào Nam Như Nhi tiểu thư một người một mình chống đỡ rồi. Đáng tiếc, chỉ là những lời này nàng đều chính thị lưu tại tâm lý, khó mà nói đi ra. 4 giờ phía sau, Bạch Nam kỵ sĩ đoàn dùng so sánh đoán trước bên trong nhanh gần 2 cái giờ tốc độ đến rồi khô cốt lâm sơn bên ngoài. Làm đứng hàng thứ 45 kỵ sĩ đoàn, Bạch Nam kỵ sĩ đoàn mặc dù không bằng Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, thủ hộ kỵ sĩ đoàn, Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn Bùi gai kỵ sĩ đoàn như vậy ánh sáng rực rỡ chói mắt nhưng toàn bộ kỵ sĩ đoàn thực lực không thể nghi ngờ toàn bộ đoàn 36 vị vinh quang kỵ sĩ 64 vị tam giai kỵ sĩ tạo thành mặt trận đủ để chính diện đánh tan mười mấy đầu vương giả cấp hung thú tại chiếm cứ rồi địa lợi đồng thời làm tốt đầy đủ chuẩn bị tình hình thực tế đến trăm đầu vương giả cấp hung thú có thể bị bọn họ dùng tinh trận chia ra từng cái cách phá quan sát khô cốt Lâm Sơn nhiều như vậy vương giả cấp hung thú thi thể thậm chí bao gồm hai đầu thai họa cấp hung thúạch Nam kỵ sĩ đoàn rất nhiều kỵ sĩ nhất thời khiếp sợ không thôi Ở tại rõ ràng đây hết Thể Vương thành cơ hồ chiếm hơn phân nửa công lao phía sau, càng lại hối hận không thôi, tới tập tiết hận chính mình không có sớm đối cái này từ lúc tứ năm trước đã danh chấn nhất phương thiên tài nhân vật phát ra yêu cầu. Đương nhiên, đem như vậy một vị thiên tài nhân vật cự chi môn ngoại lâm kiếm thông đội trưởng, Huy Nguyệt đội trưởng, Hầu Vân đội trưởng đám người cũng không có thiếu bị bọn họ chê gẻo. Tại có chút náo nhiệt bầu không khí xuống, Bạch Nha kỵ sĩ đoàn hộ tống thương tàn nghiêm trọng Lục Lâm kỵ sĩ, đoàn, kỵ sĩ đoàn, 24 đoàn nhất đạo hướng 120 biệt hiệu đài quan sát pháo đi. Cứ việc Du kỵ sĩ đoàn Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, 24 kỵ sĩ đoàn, Vương Thành, Hoa Sơ hạ đám người cuối cùng đánh tan rồi đây đoàn đội hung thú, có thể duy trì liên tục 12 giờ chấm quyết, Vô Luật Du kỵ sĩ đoàn, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, vẫn còn 24 kỵ sĩ đoàn, tất cả miễn giảm thành viên nghiêm trọng, nhất là thực lực vốn là không mạnh 24 kỵ sĩ đoàn, 5 người tiểu đội bị đánh cho tàn phế rồi hai cái, thừa lại hai cái đồng dạng miễn giảm thành viên nghiêm trọng, thiệt hại. Hơn phân nữa, U Du kỵ sĩ đoàn, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn dù tốt một chút, có thể miễn giảm thành viên số lượng cũng vượt qua rồi 1/3. Người sống sót những người này phục hồi tinh thần lại phía sau, phản trình bầu không khí một lúc nhất thời trở nên vô cùng trầm trọng. Trở lại 124 biệt hiệu đại quan sát pháo đài, mọi người không có gì tâm tình cử hành yến hội, hơn nữa hoa sơ hạ đám người tinh lực, thể lực cũng không từng hoàn toàn khôi phục, tất cả nắm chắc thời gian tu dưỡng tinh thần, dù là Vương Thành cũng không ngoại lệ. Cứ việc hắn tham chiến thời gian không bằng Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, Vũ Du kỵ sĩ đoàn, 24 kỵ sĩ đoàn, có thể chém giết hai đầu tai họa cấp hung thú, chủ trì trận pháp, rảo sát vương giả cấp hung thú, toàn bộ cần tiêu hao đại lượng tinh lực, thể lực Vài cái giờ duy trì liên tục xuống tới hắn thể lực, tinh thần hao tổn đồng dạng nghiêm trọng. Hai ngày thời gian rất nhanh đi qua. Nhìn thoáng qua trang nhân vật phía trên Tân gia Tăng cộng tính ra 181 cái kỹ năng điểm, Vương Thành không hề dự định đi theo Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn, Vũ Du Kỵ sĩ đoàn nhân phản hồi tụ dưỡng. 181 cái kỹ năng điểm, hiển nhiên còn chưa đủ. Mỗi một cái trận pháp theo tam giai tăng lên tới tứ giai đều được 11 cái kỹ năng điểm, mà ta nguyên kế hoạch muốn hiểu rõ 12 cái tinh văn, hơn nữa thánh sắp sửa tinh văn này, đó cao đẳng tinh văn, hiểu rõ tinh văn số lượng đến gần 20 cái. Mặc dù có một ít trận pháp giản thay đổi phía sau có thể hình thành 2 3 cái tinh văn, nhưng có chút rất hữu hiệu trận pháp ta còn là được tiếp tục học đi xuống, tỉ như Tam giai đại tụ tinh trận. Nếu như 2 ngày trước ta học xong cái này tinh trận, đồng thời đem tăng lên tới tứ giai, chỉ cần bố trí đi ra, hoa sơ hạ cùng với hắn đợi bên người mấy vị tinh luyện giả phóng thích Tam giai tinh thuật thời điểm căn bản không cần lo lắng tinh lực tiêu hao, dù là hắn phóng thích ngũ giai tinh thuật, minh tưởng mấy chục phút đồng hồ, t, Inh lực là có thể khôi phục lại. Vương Thành hơi tí tính toán rồi một phen. Chỉ là tinh trận đây nhất hạng đầu nhập cũng đã vượt qua rồi 200 kg năng điểm không chi đợi được phản hồi kỵ sĩ liên Minh hắn liền dự định đem võ điện đến ghi lại quá hạo lôi âm cùng tinh Hà khuynh thiên học được Quá quáạo lôi âm chính thị một môn du đáng phế phụ kinh khí phát lực âm công thuật khó lòng phân bị tại chống lại vương giả cấp hung thú thời điểm y lực không lớn có thể đối với linh chủ cấp hung thú đã có phạm vi lớn còn sát hiệu quả một cái lôi âm giống ra phương viên 340m phạm vi bình thường lính chủ cấp hungú sợ rằng sẽ bị trực tiếp chấn vỡ nội tạng lan đến phạm vi vượt quá trămm mà tinh Hà Quynhiên chính là một môn điều động trong cơ thể mỗi một chỗ cơ thể Bộ xương, Huyết Hiếu, tế bào lực lượng bộ phát quyền thuật. Cựa này quyền thuật chỉ có đạt tới tinh luyện giả cực hạn khí lực lại có đủ vạn pháp quy nhất võ đạo cảnh giới mới có thể đánh ra, hai cái điều kiện bất luận cái gì một cái điều kiện không có đạt tới đều khả năng làm cho nội tạng bộ Dương cơ thể nhận được tổn thương, lưu lại cả đời tàn tật. Yêu cầu nặng nề, nhưng này môn quyền thuật uy lực nhưng là thật lớn, một quyền đánh ra, như tinh hà đảo khinh, long trời lở đất, lại phụ dùng tứ trọng địa kình, toái hư kình, Vương Thành có nắm chắc trực tiếp đem nhất đầu vương giả cấp hung thú chính diện đánh chết, nếu có chiến thần tinh trận biên độ tăng trưởng, Hai họa cấp hung thú đều muốn bị hắn một quyền bị thương nặng. Ngoài ra, tiểu Phạm Vi né tránh Xê Dịch Đại Diễn tấn pháp, tại trong hư không có thể nhiều lần biến hướng hoàn không thuật, phụ trợ một ít dự vận, chuyên môn rèn luyện thân thể gần cốt cường độ, cánh tay cường độ cổ thần kim thân, Thái Huyền chi thủ đồng dạng thuộc về nhất định học vũ khí. Tinh Hà đạo khinh uy lực to lớn, long trời lở đất, có thể nếu có thể đem cổ thần kim thân, Thái Huyền chi thủ tu thành, uy lực đem lại đặt lên tân tháng, nếu không là hắn lĩnh ngộ vạn pháp quý nhất, đối tự thân đạt tới cực hạn, đánh ra tinh hà cũng là có thể khi dễ khi dễ vương giả cấp hung thú. Đối mặt này khí lực cường hành giống như chiến tranh, cự thú thai họa cấp sinh vật, chúng mục tiêu thời điểm lực phản chấn số lượng lớn dùng đưa hắn thân thể, cánh tay. Cùng lúc đánh gãy. Tinh hà huynh thiên thuộc về tứ giai quyền thuật, đây là võ điển đến ghi lại vẹn vẹn có tứ môn tứ giai quyền thuật chi nhất, mà thái huyền chi thủ, cổ thần kim thân uy lực tại võ điển bên trong cũng có thể đứng hàng trước 10, này đó kỹ năng học được thêm nữa lên tới huyền cấp hạ phẩm đỉnh, vừa là 58 cái kỹ năng điểm. Vương Thành trong lòng tính toán được. Lúc cái này con số đi ra phía sau hắn đã phát hiện, hắn ít nhất còn muốn lại nữa quét 100 kỹ năng điểm. Đây vẫn còn bảo thủ phòng trừng. Nếu như sau này còn muốn học tập càng nhiều tinh trận, kỹ năng điểm tiêu hao đem lại để thăng. Không những kỹ năng, điểm, thuộc tính điểm đồng dạng được bắt đầu tích xúc, tu vi càng cao, muốn đạt được thuộc tính điểm lại càng gian nan, hơn nữa, thông qua thần giám thuật quan sát, hai họa cấp hung thú thuộc tính nên chính thị 20 đến 30, tăng lên cấp bậc không phải ta suy nghĩ tượng bên trong 20 đến 25, thuộc tính so với tại trước nhất cảnh giới cao hơn năm, bởi vậy cảnh giới này hung thú cũng không phải ta nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy. Vương Thành nhìn lướt qua tân lấy được thuộc tính điểm, cái này thuộc tính điểm hắn đồng dạng chưa từng giữ lại trực tiếp đặt ở tinh thần thuộc tính đến, đem tinh thần thuộc tính tăng lên tới rồi 25. Theo tinh thần thuộc tính lại tăng trưởng, tay chân cùng tinh thần phản ứng không phối hợp hiện tượng lại xuất hiện. Nhìn bộ dáng, tinh thần thuộc tính để thăng tới 26 chính là cực hạn rồi. Tinh thần mặc dù chính là đạt tới đến hạ, mà hắn không đột phá chính là lời nói, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính đồng dạng không thể để thăng, có thể vương thành nhưng là quyết định chú ý, tinh luyện giả giai đoạn tận khả năng nhiều dừng lại một đoạn khoảng thời gian, tích lũy đến càng nhiều kỹ năng điểm cùng thuộc tính điểm. Tốt nhất là lại đạt được một ít nghề điểm thậm chí tại đến thử một phen sử thi cuộc chiến này trên không biết là có tồn tại đánh giá. Nghĩ vậy, tại ngày thứ 2 giữa trưa, Vương Thành cùng Lâm Kiếm Thông, Chu Tiết, Hoa Sơ Hạ đám người nói rõ rồi cáo từ ý, ba người giữ lại rồi một phen, đợi phát hiện Vương Thành đi ý đã quyết, tiếp đuổi tổng hắn ly khai. Chương 174, thưởng cho. giá thú nhận được tinh lực phúc xạ có thể tiến hóa thành hung thú, hung thú nuốt phục tinh thú vẫn là phía sau lưu lại xuống tới vết máu, huyễn độ có thể tiến hóa đến linh chủ cấp hung thú, vương giả cấp thú Vương giả cấp hung thú nếu là may mắn nuốt phục tới rồi tinh thú tinh tinh hoặc là non nửa cái thân thể, tấn chức đến thai hỏa cấp hung thú cũng dễ dàng. Năm đó đây mảnh tinh thần đại địa đến tinh luyện giả Văn Minh thập phần phồn vinh, cả đại lục đại bộ phận địa phương đều là tinh luyện giả tổ chức, mà không phải xem như hiện tại như vậy quy co lại tại 32 cái tinh lực điểm tập trung, cái kia thời kỳ rất nhiều cường giả như măng mọc sau mưa một loại hiện lên, đừng nói thiên vị cường giả, mặc dù chuyển kỳ nhân vật đều là hơn hiện tại bộ lần, có thể tại dưới loại tình huống này vẫn cứ bị này xâm lấn đến tinh thần mặt ngoài tinh thú đánh, cho liên tiếp thất bại. Cuối cùng không thể không sử dụng dẫn bảo tinh hoạch lực lượng đồng quy vu tận chiến thuật. Bởi vậy có thể thấy được năm đó tinh thú, truyền kỳ tinh thú số lượng nhiều đến như thế nào trình độ. Nhiều như vậy tinh thú tại bị hủy diệt thời điểm, lưu lại tới máu huyết, huyết nục đồng dạng chính thị thiên văn con số, mà bởi vì chiến trường tiểu thuộc về luyện ngục chi bản, toàn bộ luyện ngục chi bản bên trong khả năng sinh ra ra vương giả cấp hung thú, hai họa cấp hung thú số lượng lại nhiều, có thể nghĩ. Bởi vậy chỉ có Trảm Sát Vương giả cấp hung thú mới có thể quét được kỹ năng điểm vương thành căn bản không cần lo lắng không có kỹ năng điểm quét, tùy tiện đi trước một tòa đài quan sát pháo đài đều có thể đủ quan sát nhiều cái tiêu diệt vương giả cấp hung thú nhiệm vụ. Vương Thành căn cứ nơi bắt được tin tức, lựa chọn ra thích hợp 7 trận từng cái diệt giết tiêu diệt nhiệm vụ phía sau, rất nhanh đầu nhập vào cùng vương giả hung thú chém giết trong đó. Ở nay loại chém giết xuống, thời gian phi tốc trôi qua, Vương Thành thu hoạch được kỹ năng điểm số lượng cũng tại phi tốc tăng trưởng. 2 tháng phía sau, Vương Thành thân hình lần nữa xuất hiện tại kỵ sĩ liên minh. Ở này 2 tháng bên trong, vẫn lạc tại trên tay hắn vương giả cấp hung thú lắc đắc tổng hợp, đã vượt qua rồi 300 này tính ra, đây vẫn còn Vương Thành lo lắng gặp gỡ hai họa cấp hung thú không dám xâm nhập vẫn nữa tiết kiệm 7 trận tài liệu hơi tí hạ xuống rồi một fan rất chốc hiệu suất dư cứ, nếu không, cuối cùng thu hoạch kỹ năng điểm đột phá 400 cũng cũng không phải là việc khó. Cửa trên đà ương tại Huy Hoàng Quân đoàn dị thú đứng hạ xuống, Vương Thành đi bước một hướng phía 34 đoàn nơi dùng chân đi. Bất quá, hắn còn không có đi lên bao lâu, ba cái đang ở tán gấu kỵ sĩ tựa hồ thấy được hắn, hơi hơi ngẩn ra phía sau, vội vàng kinh hỉ làm được chào hỏi, hai họa kỵ sĩ đại nhân. Hai họa kỵ sĩ. Vương Thành nhìn ba người liếc mắt một cái, theo đây ba người kỵ sĩ Vân Trường nhìn, bọn họ đều là 19 đoàn kỵ sĩ vất quá hắn không hề nhận thức. Đại nhân, lúc này đây trở về ngải chính thị dự định tụ phong vinh quang kỵ sĩ đi. Ba người bên trong hơi tí lớn tuổi chính là một cái có chút hương phấn hỏi. Ta chưa khắc họa tinh văn, không đầy đủ sinh thỉnh cầu vinh quang kỵ sĩ tư cách. Vương Thành đạo. Haha, ha, dùng đại nhân trận pháp tạo nghệ muốn trở thành vinh quang kỵ sĩ kia cũng không phải dễ dàng, chúng ta ở đây cầu chúc đại nhân sớm ngày chỉ huy kỵ sĩ đoàn rong ruổi chiến trường. Ba vị kỵ sĩ cùng lúc chắc tay, trong đó một người càng lại tỏ thái độ, nếu là sau này đại nhân khai sáng kỵ sĩ đoàn muốn nhận người rồi, chỉ cần để ý ta chu diễm. Đi 19 đoàn chào hỏi một tiếng chính là có thể, ta nguyện tại đại nhân, kỳ xuống hiệu lực. Vương Thành không rõ đây vài cái kỵ sĩ vì sao như thế nhu cầu danh lợi, trong đó một người càng lại trực tiếp tỏ vẻ ra nguyện đầu nhập vào hắn thái độ, nhưng vẫn còn lễ phép tính gật đầu. Lại đi trước, lúc ly khai dị thú đứng thời điểm lại còn cùng bốn người kỵ sĩ gặp phải, bốn người kỵ sĩ bên trong một người trung niên nam tử thoáng giật mình, rồi sau đó vội vàng hành lễ, gặp qua đại nhân. Vương Thành nhìn lướt qua cái kia kỵ sĩ hơn trường. Tam giai kỵ sĩ hơn trương. Mà hắn Vương Thành, cho đến nay đều là cái bình thường kỵ sĩ hơn trường. Tam giai kỵ sĩ, tại bình thường kỵ sĩ đoàn đều thuộc về tiểu đội trưởng cấp nhân vật rồi, phóng tới 21, 22, 23, 24 quân đoàn, càng lại có thể trở thành trong đó một cái kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, như vậy một vị kỵ sĩ rõ ràng chủ động hướng hắn một người bình thường kỵ sĩ hành lễ cũng miệng nói đại nhân. Nhưng thật ra làm cho có chút kỳ quái. Bất Quá Vương thành vẫn chưa nói cái gì, chỉ là gật đầu, xoay người rời đi. Hắn loại thái độ này, nhất thời nhường trung niên nam tử bên cạnh một cái rất có ánh dáng dấp nữ kỵ sĩ có chút bất mãn, "Đàm Lôi đội trưởng, người này như thế nào như thế vô lễ?" Một người bình thường kỵ sĩ lại đối đội trưởng ngài coi như không nhìn thấy. Chữ băng, không thể nói bậy. Vị kia đại nhân không phải đã hướng ta gật đầu rồi sao? Hú hổ, mặc dù vị đại nhân này không có bất luận cái gì tỏ vẻ kia đều là hợp tình lý. Trung niên kỵ sĩ Đàm Lôi thần sắc nghiêm khắc trừng mắt nhìn nữ kỵ sĩ liếc mắt một cái. "Đội trưởng, chữ băng còn muốn nói nữa gì đó, một bên một cái nhìn qua 23 tứ tuổi trẻ kỵ sĩ lại phảng phất nghĩ tới gì đó." Đột Diện đạo, "Đội trưởng, mới vừa rồi người ấy, hình như, hình như là tai họa kỵ sĩ Vương Thành đại nhân." Tai họa sĩ? Vương thành đại nhân tuổi con trẻ kỵ sĩ chính là lời nói nhường chữ băng cùng mặt khác một cái kỵ sĩ cùng lúc sử xuất vị tiêu dùng cá nhân lực lượng can dự thai họa cấp hung thú của chiến chảm sát rồi hai đầu thai họa cấp hung thú lấy được phủ kín thai họa kỵ sĩ phong hào Vương thành đại nhân đúng là Vương thành đại nhân thai họa kỵ sĩ phong hào không những là bởi vì vì hắn có can dự thai họa cấp hung thú chiến tranh tư cách càng bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện đều chắc chắn bị nàyy vương giả cấp hung thú mang đến thai họa đầu tiên là khô cốt Lâm Sơn lại chính thị há vẫn lĩnh rồi sau đó chính thị khiếu phong cốc Hàn sa mạ căn cứ người hiểu chuyện thống kê Cho đến ngày nay, chết ở Vương Thành Đại Nhân thủ hạ chính là vương giả cấp hung thú số lượng tuyệt đối vượt qua rồi 300, bình thường lĩnh chủ cấp hung thú càng lại hàng ngàn hàng vạn. Đàm Lôi vừa nói nhìn ba người liếc mắt một cái, nhất là chữ Băng, lần này, các ngươi nên biết ta vì sao đối vị đại nhân này như thế tôn kính rồi. Đàm Lôi nói vừa xong, ba vị kỵ sĩ nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, 300 vương giả cấp hung thú. Chết ở thai họa kỵ sĩ đại nhân thủ hạ chính là lĩnh chủ cấp hung thú hàng ngàn hàng vạn. Đây, điều này sao có thể? Vương Thành Đại Nhân không phải cùng chúng ta giống nhau tinh luyện giả sao? Ta hiện tại Mặc dù là này thuộc về lĩnh chủ đỉnh, đến gần vương giả cấp hung thú đều được tập trung 12 phân tinh lực mới có khả năng chạm sát. Vương Thành đại nhân thực lực há là chúng ta có khả năng đoán. Từ lúc Vương Thành đại nhân chưa thành tinh luyện giả trước, đã chạm sát rồi một pho tượng tinh luyện sư, xem như hiện tại chúng ta kỵ sĩ liên minh người mới bên trong danh khí cực điểm mạnh mẽ Lăng Huyền, Ti không nhật, Hạo Trường phong đám người còn tại là chính mình đột phá đến ngũ loại, 6 loại tinh lực thời điểm, Vương Thành đại nhân đã chạm sát nhiều vị tinh luyện sư rồi, chờ bọn hắn thật vất vả có đủ cùng vương giả cấp hung thú chém giết năng lực phía sau, chết ở Vương Thành đại nhân. Tùy hạ chính là thai họa cấp hung thú cũng không dừng lại nhất đầu. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Thành đại nhân trừ ra thai họa kỵ sĩ danh hiệu ngoài ra, còn bị người coi là chuyển kỳ kỵ sĩ, hán kinh nghỉ hệ, em mờ giống như chuyển kỳ. Chuyển kỳ kỵ sĩ. Ba người trong miệng nhắc tới được cái này danh hiệu, lại liên tưởng đến Đàm Lôi đội trưởng chính là một fan giới thiệu, như nhau trước mắt nhất thời sáng lên, nhìn phía Vương Thành rời đi phương hướng không tự giác mang theo rồi một chút tôn kính, vẻ sùng bái. Ha ha, chúng ta tai họa sĩ Vương Thành các hạ tới rồi, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Vương Thành trở lại 34 đoạn. Đến rồi nhất hào lâu, còn chưa tới ngân thương đội trưởng phòng làm việc, ngân thương đội trưởng đã chủ động theo phòng làm việc bên trong đón đi ra. "Đội trưởng." Vương Thành đối với ngân thương gật đầu, "Ta tổng cộng hoàn thành rồi 6 cái nhiệm vụ, đây 3 4 năm không hề xuất môn chấp hành nhiệm vụ nên không người nào lại nhàn luôn toái ngữ rồi." "Nhàn luôn toái ngữ? "Dùng ngươi giờ phút này theo luyện ngục chi bàn bên ngoài chuyển tới danh tiếng ai còn dám không nhìn được tốt xấu nhàn luôn toái ngữ? Thật có nhân lại nói như vậy, không cần ngươi mở miệng, chúng ta kỵ sĩ liên minh hàng trăm hàng ngàn thuộc về ngươi người sùng bái sẽ đưa hắn chết lối." Vương Thành nghe xong, cũng không có để ý vấn đề này mà là hỏi một tiếng, cái kia thai họa kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra? Không những thai họa kỵ sĩ, còn có cái truyền kỳ kỵ sĩ, trước mắt đây hai cái đều là người phong hào. Phong hào? Phong hào kỵ sĩ? Không phải chỉ có tại chúng ta kỵ sĩ liên minh bên trong đứng hàng thứ trước 100 vinh quang kỵ sĩ mới có tư cách bị mang lấy phong hào. Nói chính thị như thế, có thể vinh quang kỵ sĩ ở giữa quyết đấu 10 năm mới có một lần, đây 10 năm bên trong vinh quang kỵ sĩ bài danh không có khả năng không có bất luận cái gì biến hóa, toàn bộ hội hiện lên ra như nhau không phải phong hào kỵ sĩ, nhưng có thể đạt được tất cả tán thành kỳ thật lực lượng giả mà ngươi chính là một trong số đó, thai họa kỵ sĩ vương thành các hạ. Ngân Thương đang khi nói chuyện, cười trêu ghẹo lên hắn danh hiệu, ngươi nhưng là chúng ta 34 đoàn trước mắt duy nhất một cái phong hào kỵ sĩ, nhưng lại có hai cái phong hào. Phong hào kỵ sĩ, đây không phải còn không có bóng dáng sự việc sao? Nói không phải là nói như vậy, ngươi trạm sát mấy trăm vương giả hung thú, cùng Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, Tu Du kỵ sĩ đoàn đám người liên tụ trạm sát thai họa cấp hung thú sự việc đã mọi người đều biết, bằng vào đây phần chiến lực, ai dám khinh phục? Khinh phục, trực tiếp để cho bọn họ tìm tai họa cấp hung thú làm một hồi. Tốt lắm tiêu trừ nhiệm vụ bãi, đây vài cái nhiệm vụ hy vọng không nên quá keo kiệt, vì mua 7 trận tài liệu, ta nhưng là đem trên người tinh thạch tốn rồi cái táng ra bại sản. Ngươi hội táng ra bại sản. Đừng nói ngươi nhiệm vụ đoạt được, chỉ cần ngươi tại khô cốt lâm sơn trạm sát này vương giả cấp hung thú, hai đầu thai họa cấp hung thú đoạt được ra lông, tài liệu, tinh hoạch, giá trị đã không dưới một vạn tinh thạch, này đó tài liệu lục lầm kỵ sĩ đoàn, u du kỵ sĩ đoàn đều đã giúp ngươi xử lý tốt, từ lâm kiếm thông đội trưởng đem tinh thạch đưa đến ta nơi này. Ngân thương vừa nói, đứng dậy đi tới một cái bảo hiểm dương tiền, thận trọng đem cái dương mở ra, lấy ra bên trong nhất túi tinh thạch, phương diện này chính thị 80 thượng phẩm tinh thạch, chính thị bán này tài liệu cùng nhiệm vụ đoạt được. 80 thượng phẩm tinh thạch. Vương Thành nhìn túi bên trong này, đó hình ánh sáng lưu chuyển tinh thạch, thần sắc có chút ngoài ý muốn, 80 thượng phẩm tinh thạch thụ giá cả không thua kém một vạn bình thường tinh thạch, mặc dù là tính đến cứu viện nhiệm vụ, tiêu diệt ngọc huyết kiến nhiệm vụ đoạt được, nhiều nhất cũng tiểu 3000 tinh thạch trên giới, mà chém giết này vương giả cấp hung thú, hai họa cấp hung thú, thi thể cùng trên người gì đó, có thể bán một vạn tinh thạch chính là cực hạn. Không cần kinh ngạc, vũ trụ kỵ sĩ đoàn cùng lục lâm kỵ sĩ đoàn thương nghị. Vương gia cấp hung thú, hai họa cấp hung thú thi thể tài liệu bán đoạt được một vạn tinh thạch, ngươi chiếm bảy thành, trên thực tế nếu như không phải bởi vì này vài đại kỵ sĩ đoàn tổn thất thảm trọng, cần đại lượng tinh thạch trợ cấp này kỵ sĩ thân thiết bằng, bọn họ thậm chí hội đem tất cả tinh thạch toàn bộ xoay giao cho ngươi, biểu đạt tạ ơn ý, dù sao, ngươi chỉ cần chính là khô cốt lâm sơn tiêu hao bảy trận tài liệu, không dưới 3000 tinh thạch rồi đi, vì cứu bọn họ, không thiết lãng phí nhiều như vậy trần quý bảy trận tài liệu, này đó không nên bọn họ trợ cấp. Vương Thành nghe xong, thật không có tại vấn đề này đến dây dưa đi xuống. Khô cốt Lâm Sơn tất cả trận pháp bị hoàn toàn phá hủy, bay trận tài liệu tự nhiên cũng thu về không được, trận chiến ấy hắn tổn thất tinh thạch đúng là 3000 đã ngoài. Quân công đã đến nơi Vân Trương bên trong rồi, chính ngươi đi xem, kế tiếp ngươi toàn bộ nên đi an tâm nghiên cứu trận pháp không nên khắp nơi chạy loạn rồi đi, thời gian trước Kim Hy đại nhân trở về quá, biết được ta rõ ràng thông qua ngươi xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ xin thỉnh cầu, nhưng là hung hăng gian dệ ta một hồi. Tiên tâm đi, tại thành tứ giai tinh trận sư hoặc vinh quang kỵ sĩ trước sẽ không rồi. Vậy là tốt rồi, ta nhưng là chờ ngươi sớm ngày bước vào tứ giai tinh trận sư đại môn, làm tốt ngươi an mừng. Trước 175, Vinh Quang Kỵ Sĩ. Chiến thần tinh trận, nguyên tố tứ tinh trận, thủ hộ tinh trận, ảo ánh tinh trận, chiết xạ tinh trận, trọng lực tinh trận, sinh mệnh tinh trận. Vương Thành ánh mắt đảo qua nhân vật mẫu tinh trận sư cấp phó nghiệp xuống 20 cái tinh trận. Này đó tinh trận như nhau toàn bộ đạt tới rồi tứ giai đỉnh trình độ. Dù là Vương Thành thân mình chỉ là một cái tứ giai tinh trận sư, tại hưu cũng đủ tài liệu xuống bố trí gian này đó tinh trận bên trong bất luận cái gì một cái nơi cần tiêu hao thời gian cũng không hội vượt qua một ngày Đây vẫn còn bởi vì hắn tinh lực trình độ chỉ có thất đẳng duyên cớ, kích phát tinh trận hiệu suất chậm chạm, nếu như hắn có thể đạt tới tinh luyện sư cảnh giới, bay trận thời gian sẽ bị rút ngắn đến 6 giờ trong vòng. Muốn khắc họa tứ giai thần thánh tinh văn quả nhiên không được. Tinh văn kích hoạt không cần tốn hao bao nhiêu tinh lực, có thể tại khắc họa thời điểm, cần tinh luyện giả tập trung tinh lực, đồng thời thời khắc vẫn duy trì tinh lực phát ra, dù là ta có được 25 tinh thần thuộc tính, tại tinh lực phát ra một đoạn này tràn ra bên ngoài tinh lực áp chế tới rồi ít nhất, có thể thất đẳng tinh lực vẫn cứ xa không đủ để nhượng ta đạt tới khắc họa tứ giai tinh văn trình độ. Vương Thành đưa tay đến một cái tốn hao rồi hắn 3000 tinh hạch, chuyên môn dùng để khắc họa tinh văn tinh bút phóng tới một bên, rồi sau đó dùng đặc thù nước thuốc ở trên người tẩy mạt, lao đi rồi này kích hoạt thất bại thần thánh tinh văn khắc họa dấu vết. Hắn tinh lực cuối cùng có yếu. Có lẽ chờ hắn trở thành ngũ giai tinh trận sư đem thần thánh tinh văn lại tinh giản, đồng thời tinh lực cường độ đạt tới cựu loại sau này có thể nghĩ biện pháp đem kia đạo tứ giai thần thánh tinh văn khắc họa xuống tới, nhưng là hiện tại. Ta trực tiếp đem tam giai to lớn lực lượng tinh văn, kim cương tinh văn, phong chi tinh văn tinh giản thành rồi chiến thần tinh văn. Tinh giản chiến thần tinh văn cùng lúc có đủ đầy tam đại tinh văn hiệu quả, đồng thời tiêu hao tinh lực nhiều nhất chỉ có tam đại tinh văn tổng số một nửa. Ngoài ra, địa thủy hỏa phong tứ nguyên tố tinh văn ta cũng hoàn toàn khắc họa đi ra, tinh tu mai sau biến thành phong hỏa tinh văn, ao đầm tinh văn, mặc dù chỉ là hai cái tinh văn lại có đủ tứ nguyên tố tinh văn hiệu quả, xem như là tại lại tiết kiệm rồi một nửa tinh lực tiêu hao. Tại dưới loại tình huống này, Vương Thành kích hoạt ba cái nửa tinh văn, đã có được cái khác kỵ sĩ kích hoạt bảy đại tinh văn hiệu quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn có đủ cùng lúc kích hoạt hai bộ tinh văn năng lực, đây đã tấn chức vinh quang kỵ sĩ thấp nhất tiêu chuẩn. Trừ ra Tam đại tinh văn ngoài ra, ta hãy còn Hỏa Hưu Thánh Lâm tinh văn, Thủy Tích tinh văn, Trọng Lực tinh văn, Tái Sinh tinh văn, Phong Duệ tinh văn, Hắc Ám tinh văn, Tù Sa Vân, Quang Trì tinh văn, Ba Động tinh văn, Ảo Ảnh tinh văn, Xương Ngụ tinh văn, Hóa Thân tinh văn, Loạn Không tinh văn, cộng tính ra 16 cái tinh văn. Vương Thành tổng kết được đã biết một ít năm bế quan tiềm tu được. Nay đó tinh văn mỗi một cái đều là Tam giai tinh văn, đồng thời có đủ được đủ để ứng đối bất luận cái gì cục diện đặc thù hiệu quả. Thánh Lâm tinh không nói Thủy tích tinh văn thông qua hơi nước có thể chết xả hào quang vì thế khiến cho tinh quang chi kiếm, hủy diện tinh quang loại hào quang loại tinh thuật uy lực trên diện rộng mức độ hạ xuống, thậm chí hoàn toàn miễn dịch, trọng lực tinh văn có thể thay đổi tự thân trọng lực, tái sinh tinh văn có thể nhường bị bị thương nặng kỵ sĩ có rất mạnh tái sinh hiệu quả, phong duệ tinh văn có thể nhường kỵ sĩ công kích trở nên sắp bén, hắc ám tinh văn có thể hấp thu ánh sáng, làm cho nhanh chóng tiến vào tiềm hình trạng thái. Rồi sau đó tụ tinh tinh khôi phục tinh lực, quang chi tinh có thể bắt tinh quang, ba động tinh có thể tăng phúc ba động chuyển lại, khiến vương thành công chi thuật thái âm năng đại trướng ảo ảnh tinh văn biến ảo hàng vạn hàng nghìn, sương mù tinh văn cũng có thể tại tự thân mặt ngoài hình thành sương mù, hóa thân tinh văn cùng loại lập thể hình chiếu có thể tỏa ra tân hư ảnh mê hoặc địch nhân, đều thuộc về phòng ngự loại hình tinh văn, mà loạn không tinh văn càng lại. Thông qua thủy, ánh sáng chết xạ, tạo thành không gian sai vị hiệu quả. Có này đó tinh văn, vương thành công kích năng lực, phòng ngự năng lực, toàn bộ đem trên diện rộng mức độ tăng cường, nhất là đối mặt tinh luyện sư tinh thuật công kích, càng có thể cam đoan chính mình toàn thân trở ra. Duy nhất tiếc nối chính thị, hắn hiện tại tinh lực còn không có thể chống đỡ kế hoạch chiến thần tinh văn, phong hỏa tinh văn Hào đẩm tinh văn ngoại gia người thứ tư tinh văn, muốn kích phát cái khắc tinh văn nhất định phải được khép lại phong hỏa tinh văn, hào đẩm tinh văn, chiến thần tinh văn một trong số đó. Tứ giai tinh trận sư đã sớm đột phá, tứ giai tinh trận hiểu rõ 20 cái, này khắc họa tinh văn đã khắc họa, thần luyện tối tinh pháp bị tăng lên tới rồi thất giai đỉnh, Bạch đế Huyền Quang đã tới hiểu rõ hình thái, Hàn Băng thủ hộ, Nhân Tiêu chỉ hoàn, Hủy Diệt tinh châu đồng dạng hoàn toàn hiểu rõ, trong đó Hàn Băng thủ hộ tại thần luyện pháp luyện hóa xuống dụng tới rồi mỹ Vương Thành đứng dậy, đi tới cửa trước, đem rèm cửa sổ lại. Thứ năm khoảng cách hắn lần trước đi trước khô cốt lâm sơn, đi trước Hắc Vân Linh Cứu viện Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn điên cuồng quét kỹ năng điểm đến nay, đã qua đi tứ năm. Đây tứ năm thời gian bên trong, hắn toàn bộ thời gian, toàn bộ tinh lực, tất cả tập trung tại nghiên cứu trận pháp, khắc họa tinh văn, luyện hóa tinh khí đến. Đinh. Cùng loại tại trung cửa thanh âm theo bên ngoài văng lên. Vương Thành Thu liễm tâm thần, mở cửa ra. Ngoài cửa, Hoàng Lương mang theo một cái kết hợp nhân viên giao hàng đang ở chờ, quan sát mở cửa Vương Thành, cái này phụ trách kết hợp giao hàng công việc dự bị kỵ sĩ vội vàng cung kính đem một cái cái dương kéo dài tới trước cửa, đạo Đại nhân, ngài mua sắm gì đó tới rồi. Tới rồi sao? Vương Thành ổn định nhãn đồng hiện lên một chút ba động, làm phiền rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đã dùng chính mình kỵ sĩ Vân Trương tiến hành rồi ký thu. Phụ trách kết hợp giao hàng dự bị kỵ sĩ đem đồ đạc đưa đến sau được rồi thi lễ, rất nhanh rời đi, mà Vương Thành ánh mắt đều là chuyển tới rồi hoàng lương trên người, có việc sao? Đại nhân, là như thế này, tối cận chúng ta kỵ sĩ liên minh bên trong có một trận Vinh Quang Kỵ Sĩ ở giữa trận đấu tiến hành, Kim Linh đội trưởng đại nhân ý tứ là muốn muốn hỏi ngài có muốn hay không tham gia. Vinh Quang Kỵ Sĩ trận đấu? Vương Thành hứng thú không phải rất lớn, hữu cái này nhàn rỗi ta còn không bằng trước tiên học vài môn quyền thuật, nhanh lên tìm được ta tu hành công pháp tài liệu. Đại nhân, Kim Linh đội trưởng đại nhân ý tứ chính thị, hy vọng đại nhân ngài đi tham gia một phen, ngài có điều không biết chính là, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tại cổ Man Tinh tổn thất thảm trọng, đi trước cổ Man Tinh ba vị phó đoàn trưởng đã chết hai người, sống sót Lăng Phong đội trưởng cũng chịu bị thương nặng tiếc nuối xuất Ngũ, nếu như không phải Bảo hao chi nộ đệ nhị cường giả Tinh Vũ tôn tự mình cực lực xuất thủ, toàn bộ Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đều muốn toàn quân bị diệt, lúc này Lây Vinh. Quan kỵ sĩ lại bị Cao tầng tựa hồ hưu ý theo xuất sắc người bên trong chọn lựa ba người tới đón nhận chức Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn ba vị đội trưởng chức vị. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn hơn phân nửa thiệt hại tại cổ Man Tinh. Cổ Man Tinh chính là tại Nhan Nguyệt quốc phát hiện tinh lộ sau lương tinh thần. Vương Thành tại Nhan Nguyệt quốc Thạch Lâm tinh trận thấy quá Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phong thái, toàn bộ kỵ sĩ đoàn cơ hồ hoàn toàn từ vinh quang kỵ sĩ tạo thành, mỗi một cái thành viên đều kêu dũng thiện chiến, như vậy một cái cường đại kỵ sĩ đoàn rõ ràng suýt nữa tại cổ Man Tinh toàn quân bị diệt. Chính thị, cổ Man Tinh quả nhiên như thế nguy hiểm chủ yếu vẫn còn bởi vì chúng ta tinh thần đến rất nhiều tinh luyện giả tại kia một ít tinh thần đến không cách nào thuận lợi sử dụng tinh thuật duyên cớ, không có tinh thuật, tất cả kỵ sĩ chiến lược đại suy giảm. Ngoài ra, tại cổ man tinh đến tồn tại được đại lượng võ giả, này võ giả đối với tự thân tiềm lực đào móc đã đạt tới rồi đỉnh cực hạn, trong đó mới nhất bị xếp vào nguy hiểm cấp bậc thập tinh một cái võ giả, rõ ràng thân thể tố chất bất quá cùng vương giả cấp hung thú bộ giảm như, nhưng lại miễn cưỡng cùng bảo hao chi nộ nhị cường giả tinh vũ tôn hợp lại được lưỡng bại câu thương. Vương giả cấp thân thể tố chất cùng tinh vũ tôn hợp lại được lưỡng bại câu thương. Vương Thành đối Bảo hao Chi nộ cái này tổ chức có chút hiểu rõ. Cái này tổ chức cứ việc không phải lục đại tinh luyện giả tổ chức chí nhất, có thể bên trong chiến lực không kém hơn đại tinh luyện sư cường giả lại hàng trăm, này đó tinh võ giả như nhau luyện hóa rồi đại lượng tinh thú máu huyết, khí lực cường đại đến làm cho sợ run, tinh vũ tôn có thể đứng hàng Bảo hao Chi nộ đệ nhị cường giả, thân thể tố chất ít nhất đạt tới thai họa cấp hung thú tiêu chuẩn, tại dưới loại tình huống này, rõ ràng cùng cổ man tinh nhân một cái chỉ có vương giả cấp thân thể tố. Chất cường giả hợp lại cái lượng bại câu thương, tin tức này thiên chân xác. Bất quá cổ man tinh đến cường giả không ít có thể cuối cùng vẫn còn công chúa điện hạ không cách nào tự mình đi trước, công chúa điện hạ chính là thiên vị cường giả, tu vi tại cổ man tinh đến không bị hạn chế, nếu là điện hạ có thể chân thân hạ xuống quét ngang cổ man tinh dễ dàng. Vương giả cấp võ giả đánh bại thai họa cấp võ giả. Cái kia cổ man tinh nhân ít nhất chính thị vạn pháp quy nhất võ đạo cảnh giới, thậm chí khả năng đạt tới rồi thần khí hợp nhất cấp độ. Suy đoán được võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới thần khí hợp nhất, Vương Thành không khỏi trong lòng gợn động. Vinh quang kỵ sĩ đại bị xuất sắc người tiếp nhận thánh kiếm kỵ sĩ đoàn ba vị đội trưởng này trước. Nhìn bộ dáng Vì sau này đi trước cổ Man Tinh bắt cổ Man Tinh thượng võ giả hỏi ra võ đạo cảnh giới bí kíp bí mật, cùng với trị uy thánh kiếm kỵ sĩ đoàn liệp sát tai họa cấp hung thú, hắn cũng muốn đem lần này vinh quang kỵ sĩ đại bị xuất sắc tranh chấp tới tay rồi. Như thế, ta cũng nên đi xin thỉnh cầu trở thành vinh quang kỵ sĩ chuẩn bị lại bị. Đại nhân rốt cục dự định đi xin thỉnh cầu trở thành vinh quang kỵ sĩ rồi sao? Ta cũng nên đi thông chi đội trưởng, tin tưởng đội trưởng biết được tin tức này khẳng định hội thập phần cao hứng. Vương Thành gật đầu, đem kết hợp giao hàng dự bị kỵ sĩ giao hàng lại đây đồ đạc mang vào phòng của chính mình. Đem cái dương phóng ra tốt Vương Thành nhìn lướt qua trong phòng cái khác mấy thứ đồ đạc, Cổ thần kim thân còn kém Hoàng kim truyền cùng sinh mệnh chi diệp, mà tu hành thái huyền chi thủ tiểu thiếu hôn nhất trọng thủy rồi. Đây hai môn bí pháp cùng quy thuật, thân pháp bất đồng, muốn tu hành, Hoàng kim truyền thủy, sinh mệnh chi diệp, hôn nhất trọng thủy chính thị chuẩn bị vật phẩm, bất quá chốc lát tu thành, đối Vương Thành thực lực tăng trưởng cũng cũng không phải tầm thường quy pháp, đấu pháp có khả năng so với. Thậm chí dư kiếm phong sợ dĩ có thể ở chưa từng luyện ra tinh lực tình hình thực tế trạng tinh luyện sư, từ đại tinh luyện sư dưới tay bảo trụ tá mạng, đây hai môn bí pháp tối trọng yếu. Vương Thành Vương Thành thu thập được tu luyện cổ thần kim thân, thái huyền chi thủ tài liệu thời điểm, một cái không thể chờ đợi được thanh niên theo bên ngoài chuyển tới, chỉ thấy 34 đoàn kim linh đội trưởng tự mình chạy lại đây, rốt cục muốn đi xin thỉnh, cầu trở thành vinh quang kỵ sĩ rồi. Ha ha, đi, chúng ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta loại giờ khác này đã đợi đã nhiều năm rồi, không đến 8 năm, từ một cái tinh luyện giả thành tựu vinh quang kỵ sĩ, ngươi phát triển tốc độ, tất nhiên đánh vỡ chúng ta huy hoàng quân đoàn toàn bộ quân đoàn ký lục. Một cái vinh quang kỵ sĩ xin thỉnh cầu mà tôi. Vương Thành nhưng thật ra có vẻ quá ổn định. Vinh quang kỵ sĩ xin thỉnh cầu đối với ngươi mà nói không phải gì đó việc khó, mấu chốt nằm ở 3 ngày sau Vinh quang kỵ sĩ đại bị, nếu là ngươi có thể ở trận này đại bị trong đó đạt được xuất sắc, sợ là có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng, đến lúc đó ngươi chính là Vinh quang kỵ sĩ đệ nhất nhân. Chương 176, mở tiệc chiêu đái. Tiểu Như Kim Linh nói, Vinh quang kỵ sĩ xin thỉnh cầu đối hắn mà nói, xác thực không phải gì đó việc khó. Trở thành Vinh quang kỵ sĩ yêu cầu đó là kích phát hai bộ tinh văn, thân mình chính thị Tam giai tinh sư. Vương Thành tinh lực không mạnh, Có thể hắn tinh tu mai sau tinh văn cùng lúc kích hoạt hai bộ cũng không khó, còn như Tam giai tinh văn sư, như vậy càng thêm không cần phải nói. Tại Kim Linh đội trưởng tự mình xuất lĩnh, hắn chỉ dùng rồi không đến gần một tiếng thời gian đã hoàn thành rồi Vinh Quang Kỵ Sĩ nghiệp chứng, trở thành 34 đoàn nối tiếp 4 vị đội trưởng sau vị thứ 5 Vinh Quang Kỵ Sĩ, linh rồi Vinh Quang Kỵ Sĩ huân chương. Tiếp tiếp, tới rồi lĩnh Vinh Quang Kỵ Sĩ áo giáp các thứ liên quang rồi, đi, ta mang ngươi đi quần nụ chỗ. Kim Linh đội trưởng thập phần nhiệt tình lôi kéo Vương Thành hướng quân nhu đi, vừa đi vừa hỏi, Vương Thành Vinh quang kỵ sĩ kỵ sĩ áo giáp trên thực tế chia làm vài loại, hoàng kim khôi giáp chỉ là trụ cột, phòng ngự đến tương đương với nhị giai tinh khí, có thể miễn phí lĩnh, ngoài ra còn có một cái thuộc về tân tấn vinh quang kỵ sĩ phúc lợi, giao nội 300 tinh thạch, mua đổi nhất kiện tam giai tinh khí cấp áo giáp, hoặc là ngươi một hơi đến trước 6000 tinh thạch, mua được nhất. Kiện tứ giai tinh khí cấp áo giáp. Tam giai tinh khí chỉ cần 300 tinh thạch. Tứ giai tinh khí chỉ cần 6000. Đây hai cái con số, nhường Vương Thành rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu không nói như thế nào chính thị phúc lợi Bất quá bất luận cái gì một cái vinh quang kỵ sĩ đều chỉ cho phép mua sắm một lần. Kim Linh đội trưởng cười giới thiệu, "Chúng ta kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ áo giáp thuộc về ghi à toàn Ponton, trên mặt khắc họa tinh trận mặc dù không có đặc thù hiệu quả, nhưng lại có thể đem tinh thuật đả kích, vật lý đả kích thương tổn miễn giảm xóa bỏ một đoạn lớn, xem như kia tứ dai tinh khí cấp áo giáp, tại nó dưới sự bảo vệ, có thể hoàn toàn miễn dịch tam giai dưới tinh thuật, dù là nhị dai đơn thể tinh quang chi kiếm chạm tại phía trên, cũng không hội lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hơn nữa, nó lớn nhất ưu thế chính là tiêu ít năng lượng, làm tứ giai tinh khí Nó đối tinh lực tiêu hao chỉ là miễn cưỡng cao hơn Tam giai tinh khí. Xắt thực chính thị nhất kiện bảo vật, thân mình chính thị toàn thân giáp, có thể miễn dịch Tam giai dưới tinh thuật, đối Tam giai tinh thuật cũng có biểu hiện rõ rệt tính sức chống cự, hơn nữa, tiêu hao chỉ là miễn cưỡng cao hơn Tam giai tinh khí. Tiêu hao tiểu, trên thực tế chính thị kỵ sĩ liên minh tất cả vật phẩm đặc sắc, dù sao kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ tinh nguyên thiên phú phổ biến không cao, tinh lực rèn luyện chậm chạp, tại không cách nào để tăng tinh lực tình hình thực tế dạng bất tinh lực tiêu hao liền trở thành bọn hắn gián tiếp để thực lực duy nhất lựa chọn. Chỉ là, Vương Thành nói đến đây Hơi thôi than rồi bông tay, ta hiện tại là không ra 6000 tinh thạch. Là không ra 6000 tinh thạch. Ha ha, nếu như Từ Lâm, Ngân Thương bọn họ nói là không ra 6000 tinh thạch ta tin tưởng, nhưng là Vương thành ngươi, phải biết rằng, ngươi nhưng là chúng ta toàn bộ Huy hoàng quân đoàn tối giàu có kỵ sĩ chí nhất. Kim Linh cười lắc đầu. Ta nói chính là sự thật, mấy năm trước ta xác tích lũy rồi không ít tinh thạch, nhưng đây mấy năm bên trong vì tu luyện đã tiêu hao được 7, 8 phần rồi, không chỉ như thế, ta ít nhất còn có 6 vạn tinh thạch khoảng không thiếu. 6 vạn tinh thạch. Ngươi làm gì? Kim Linh lại càng hoảng sợ. 6 vạn tinh thạch chỉ là bảo thủ phòng trừng, ta nghĩ muốn mua sắm sinh mệnh chi diệp cùng hôn nhất trọng thủy, trong đó sinh mệnh chi diệp ta tại chúng ta kỵ sĩ liên minh giao dịch khu tìm được rồi, giá cả tại 2 vạn 3000 tinh thạch đến 2 vạn 5000 tinh thạch trong lúc đó, có thể hôn nhất trọng thủy, thủ giá cả đạt tới rồi kinh người 3 vạn 5000 đến tứ vạn. Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính thị tứ năm trong lúc, ta tỉựu quan sát hôn nhất trọng thủy xuất hiện quá 6 lần, có giá không bán. Sinh mệnh chi diệp, hỗn nhất trọng thủy. Ngươi mua mấy thứ này làm gì? Sinh mệnh chi diệp chính thị kích phát sinh mệnh tiềm lực bảo vật một loại chính thị tinh luyện sư trùng kích đại tinh luyện sư thời điểm hoặc là đại tinh luyện sư tuổi già sức yếu thời điểm sử dụng, ngươi hiện tại tuổi không đến 40 trong cơ thể sinh cơ vô hạn căn bản không cần, mà hôn nhất trọng thủy, đây là tinh thần thiết tinh tốt nhất dung hợp vận, ngươi cần tinh thần thiết tinh chế tạo tinh khí. Ta tự có tác dụng. Vương Thành lắc đầu. Trên thực tế sinh mệnh chi diệp, hôn nhất trọng thủy hoàn hảo một ít, ít nhất có thể mua được, mấu chốt nằm ở hoàng kim truyền thủy, có thể nhường một người người chết sống lại, đây này có giá không bán chỉ bảo. Vương Thành lẩm xem, kỵ sĩ liên minh không ít điển tịch mới phát hiện, loại này bảo vật đại tinh luyện sư cũng không hội dễ dàng xuất thủ, thật không biết năm đó dư kiếm phong chính thị thông qua loại nào con đường cầu được. Nếu như chính thị nói như vậy, người tinh thạch khoảng không thiếu rõ ràng không phải cái số lượng nhỏ, nhìn bộ dáng chỉ có thể mua tam giai áo giáp rồi. Lúc này đây áo giáp mua sắm chiết khấu phúc lợi, sẽ không chính thị cần lập tức sử dụng đi. Cũng không phải, chờ ngươi chừng nào tiết kiệm đủ tinh thạch tới lại mua cũng không muộn. Như vậy được, ta tiếp theo dự trữ tinh thạch. Tốt, trong chốc lát lại nữa báo cái là, chuẩn bị 3 ngày sau vinh quang kỵ sĩ lại bị Nếu như chính thị tỷ thí thực lực chính là lời nói, dùng ngươi chiến lực ở này trận đại bỉ trong đó buộc lộ tài năng mà đến dễ dàng." Kim Linh nói đến đây, trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ. Trên thực tế so với tại Vi Hoàng Quân đoàn phó quân đoàn trưởng, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng thân phận địa vị càng tại hắn trên, chỉ là Kim Linh hữu tự biết mình, coi hắn năng lực tuyệt đối không có tranh đoạt Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng tư cách. Ngược lại chính thị vương thành, vào công chúa điện hạ trường Phong Băng Nhan pháp nhãn, thân mình vừa là một vị tứ giai tinh trận sư, có lẽ cuối cùng cạnh tranh đội trưởng chức vị có chút hiện hoạ. Có thể ba vị phó đoàn trưởng chi nhất chính là lời nói, đã có không nhỏ hy vọng. Hy vọng như thế, Vương Thành nói rồi một tiếng, đi theo Kim Linh phản hồi rồi 34 đoạn. Ngươi hiện tại đã chính thị Vinh Quang Kỵ Sĩ, lại tới rồi tứ giai tinh trận sư, ta lúc trước cùng ngươi nói sự việc lo lắng như thế nào rồi? Có muốn hay không mang theo vài cái dự bị kỵ sĩ? Bình thường mọi chuyện bản thân làm cũng không thuận tiện đi. Kim Linh đi qua một ít dự bị bọn kỵ sĩ sân huấn luyện đi sau đối với Vương Thành nói một tiếng. Vương Thành hướng phía nơi sân đến nhìn lướt qua, lại nhìn xem đi, chờ ta lúc nào nhàn rỗi rồi. Ta sẽ chọn lựa vài cái thích hợp dự bị kỵ sĩ. Kim Linh thấy thế bất đắc di lắc đầu, không biết người nào dự bị kỵ sĩ hữu loại này may mắn vào tới ngươi pháp nhãn, tốt lắm, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi, mặc khác, ngươi hữu thời gian chính là lời nói không ngại lại nữa bái phỏng một chút Bạch Khôi đại nhân, mặc dù ngươi hiện tại trận pháp tạo nghệ so với tại Bách Khôi đại nhân cũng đã cũng kém không xa, ngươi lại trở thành đệ tử của hắn đã không thích hợp, nhưng Bạch Khôi đại nhân tại chúng ta kỵ sĩ liên minh nhân mạch lớn, ngươi nếu như dự định cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị, cần phải đoàn kết đến hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn là kỵ sĩ liên minh đệ nhất kỵ sĩ đoàn, đội trưởng chức vị tầm quan trọng không cần nhiều lời, Vương Thành muốn mượn kỵ sĩ đoàn quét thuộc tính điểm, đối Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng vị tình thế bắt buộc, tự nhiên cực kỳ thận trọng, ta ngày mai sẽ đi bái phòng Bạch Khôi đại nhân. Tốt, phòng của ngươi cần làm cho ngươi đổi một chút sao? Ngươi hiện tại nhưng là vinh quang kỵ sĩ, lại ở như vậy cái tiểu địa phương, người khác còn có thể tưởng rằng Kim Linh tàn bạo đối với ngươi này chuyển kỳ kỵ sĩ. Ha, ha. Không cần như vậy phiền phức rồi. Đều là, dù sao dùng không được bao lâu ngươi đều nên đi Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đi nhậm chức rồi con không có dấu hiệu gì đấy." Vương Thành lắc đầu. Lúc này, Kim Linh phản phất nghĩ tới gì đó, đột nhiên nói rồi một tiếng, "Được rồi, ta nhớ kỹ ngươi đem ngươi một cái bằng hữu đưa đến rồi Chu Tĩnh Tâm đại nhân Bạch Nguyệt cao tháp trung học tập rồi đi. Kia hôm nay buổi tối Chu Tĩnh Tâm đại nhân là sáng lập thứ hai tòa tình cung cử hành yến hội ngươi là không đi vào tham gia." "Chu Tĩnh Tâm." Sắc thực hữu lần này sự tỉnh. Vương Thành vừa nói, ngữ khí hơi hơi một hồi, thản nhiên tán thành đạo, hơn nữa, kia không phải bằng hữu của ta, là ta vị hôn thê. "Vị thê?" Kim Linh thần sắc mang theo một chút quái dị vị hôn Vương Thành lập lại được gật đầu, đang khi nói chuyện nhìn Kim Linh liếc mắt một cái, hắn không tin, dùng Kim Linh ra tộc lực lượng điều tra không ra Vương tuyển Ân cơ cùng chính mình chân chính quan hệ. Cần biết, Kim ra tại Kỵ sĩ Liên minh đồng dạng thuộc về quyền thế ngập trời đại tộc, điểm này theo Kim Hy có thể trở thành thần thánh kỵ sĩ lên làm huy hoàng quân đoàn quân đoàn trưởng là có thể nhìn ra một hai. Xin lỗi là ta sơ sót. Kim Linh trong mắt mang theo một chút xin lỗi, cùng lúc hay nói giỡn đạo, dùng Vương Thành kỵ sĩ ngươi vô hạn tiềm lực, tương lai thậm chí hữu vọng nhỏ ngó ngó ngôi báo thần thánh kỵ sĩ. Vương Tuần Cơ tiểu thư xuất thân nhưng là cùng Vương Thành thân phận của người địa vị có chút không phù hợp. Loại sự tình này không phải nhìn thân phận địa vị mà lựa chọn. Vương Thành rõ ràng nếu như hắn thái độ mơ hồ chính là lời nói kế tiếp Kim Linh đội trưởng khả năng hội đem đề tài dẫn dắt hướng phương nào, lập tức trực tiếp cho rồi lịch luận. Kim Linh cười cười, có chút tiếc hận, nhưng là không có tỏ vẻ gì đó, hôm nay buổi tối muốn cùng nhau đi trước sao? Vương Tuyển Cơ tiểu thư hiện tại chính thị Chu Tinh Tâm đại nhân 22 vị thân truyền đệ tử chi nhất, khẳng định cũng sẽ có mặt, được rồi, ngươi nên nhận được yêu cầu rồi đi. Ta thật lâu không để ý đến liên quan tiếp người rồi. Đây không phải là một cái tốt thói quen, một ít tụ hội, khách yến, hơi tí tham gia một phen vẫn còn rất có chỗ tốt, thật giống như hiện tại ngươi chưa kịp mua sắm sinh mệnh chi diệp, hôn nhất trọng thủy sự việc dầu gì, nói không chừng kết quen biết rồi nào đó cái đại tài phiệt, đối phương trực tiếp đem mấy vạn tinh thạch cho mượn. Vương Thành nghe xong, không khỏi có chút ngoài ý muốn, vinh quang kỵ sĩ thân phận hiển nhiên không có loại này phân lượng, là bởi vì là tứ giai tinh trận sư sao? Kim Linh quan sát Vương Thành rõ ràng rồi chính mình ý tứ, lúc này mỉm cười, một vị tứ giai tinh trận sư Tại bất luận cái gì một cái tinh luyện giả tổ chức bên trong thân phận địa vị không kém gì đại tinh luyện sư, càng huống chi nhất là cái tiềm lực vô hạn tinh trận sư, Vương Thành kỵ sĩ, ta tới nói những lời này hình như có chút bất hợp lý, bất quá, nếu như Vương Thành kỵ sĩ nguyện ý đi chúng ta Kim ra treo một cái tinh trận cung phụ này tên, chúng ta Kim ra nguyện ý nghĩ biện pháp hay? Thế ngươi mua được sinh mệnh chi diệp. Nói đến đây, nàng vội vàng bổ sung một tiếng, yên tâm, chúng ta Kim ra cùng kỵ sĩ liên minh lực lợi hoàn toàn đồng lòng, tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm bất lợi tại kỵ sĩ liên minh sự nghiệp. Một cái tinh trận cung phụng này tên, Kim Gia nguyện ý thay ta mua được sinh mệnh chi diệp. Đây là ý tứ của ngươi vẫn còn Kim Hy quân đoàn trưởng ý tứ. Mấy vạn tinh thạch bảo vật ta tự nhiên không có quyết định tư cách. Vương Thành nhìn Kim Linh đội trưởng liếc mắt một cái, liên tưởng đến nàng hôm nay Nhi Tình, cùng với cùng chính mình theo lợi kia phiên tranh đoạn Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng cần đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng chính là lời nói, nhất thời rõ ràng đây mới là của nàng chân chính dục ý. So với tại sinh mệnh chi diệp, trên thực tế hôn nhất trọng thủy đối với ta mà nói quan trọng hơn. Hôn nhất thủy sao? chúng ta kim giá hội nghĩ biện pháp thay thế Vương Thành kỵ sĩ ngươi thu thập, nếu có tin tức chúng ta đến lúc đó hội thông tri ngươi." Kim Linh mỉm cười đạo: "Làm phiên rồi." Vương Thành hơi bước cảm. Hắn muốn tu hành cổ thần kim thân cần hoàng kim truyền thủy, sinh mệnh chi diệp hai loại trí bảo, mặc dù chiếm được sinh mệnh chi diệp cũng tu hay sao cổ thần kim thân, ngược lại chính thị hôn nhất trong thủy, nếu có thể đạt được cái này bảo vật, tu thành thái huyền chi thủ, hắn chiến lược so với tại lúc trước tất nhiên lại tăng gấp nhất đoạn, đối với kế tiếp cùng kỵ sĩ liên minh rất nhiều kỵ sĩ cạnh tranh thánh kiếm. kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị rất có trợ giúp. Như vậy Vương Thành kỵ sĩ, hôm nay buổi tối yến hội muốn cùng nhau đi qua sao? Đi qua xem một chút đi. Chuyên kỳ kỵ sĩ Vương Thành dự tiệc, tin tưởng Chu Tĩnh Tâm tinh luyện sư khẳng định hội thập phần cao hứng. Chương 177, công đạo. Kỵ sĩ liên minh trong đó, cùng sở hữu nhật rượu cao tháp thập tam tòa. Đương nhiên, đây không hề nói kỵ sĩ liên minh chỉ có thập tam vị đại tinh luyện sư, chỉ là theo tinh luyện giả cấp bậc đề thằng, độc tạo nhật rượu cao tháp sở phí cũng vậy trực tiếp kéo lên, tinh luyện giả quan tinh áp, dù là một ít có quyền thế phàm nhân gia tộc có thể độc làm ra tới, có thể tới rồi lão nguyệt tháp đã đủ để cho một cái tiểu loại hình tinh luyện giả thế lực táng ra bại sản, đợi được Nhật rượu Cao Tháp tiểu ngay cả kỵ sĩ liên minh đều không thể làm được một vị đại tinh luyện. Sư một tòa. Bất quá trước mắt đây này Nhật Diệu Cao Tháp hiển nhiên không phải tầm thường Nhật rượu Cao Tháp đơn giản như vậy. Cứ việc cả tòa tháp cao theo bề ngoài nhìn qua cùng cái khác Nhật Diệu Cao Tháp không có bất luận cái gì bất đồng, thậm chí vẫn còn hơi tí có chút thiên thấp, có thể nó tại toàn bộ kỵ sĩ liên minh thành viên nội tâm trong mắt đã có được vô cùng thần thánh ý nghĩa. Bởi rằng, đây là kỵ sĩ liên minh cao nhất đứng đầu, vị kia công chúa điện hạ trưởng Phong Băng Nhan ở lại chi địa. Trường Phong băng nhan tính tình tương đối thích yên tĩnh, đây này Nhật rượu cao tháp nhân cũng không nhiều, nhìn qua có chút lạnh lùng yên tĩnh, hơn nữa nàng đem Tâm Phúc đi theo người tất cả đưa rồi Nhan Nguyệt tiểu quốc, tọa trấn tinh lộ, khiến đây này Nhật rượu cao tháp trở nên càng thêm uy tĩnh. Giờ phút này tại Nhật rượu cao tháp tới gần tầng cao nhất một cái phòng bên trong, đang đứng được một cái mặc một thân màu đen trang phục, tràn ngập lẫm ngạo khí tức nữ tử, mà ở nàng đối diện, hay còn hữu một vị khác nữ tử an tính ngồi, nàng vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản, giống như danh môn trong đại tộc đại gia khuê phòng tú, biết tính nhu nhã cùng vị kia một thân trang phục hắc y nữ tử thuộc về hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Thu nhã, sư tôn đối với Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bị diệt mặc dù chưa từng biểu lộ ra gì đó, nhưng dùng ta đối của nàng hiểu rõ, do vì nàng không cách nào đi trước cổ man tinh duyên cũng cớ làm cho Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tổn thất thảm trọng, tại loại tâm tính này xuống, lúc này đây Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn một lần nữa tổ, có khả năng đạt được tài nguyên nghiêng tất nhiên vượt qua ta lần trước, đây là người cơ hội. Mặc một thân màu trắng ống quần, điểm tính đạm nhã nữ tử mở miệng vừa nói, thanh tràn ngập được một loại thanh nhu, dịu dàng cảm giác. Ta rõ ràng, ngoài ra Nếu là ta sở liệu không sai, sư tôn cần phải muốn thân xuất thủ, quét sạch cổ man tinh đến này cái gọi là thánh giai cường giả rồi. Điện hạ tự mình xuất thủ. Hạ Y trang phục nữ tử đột nhiên vừa nhấc đầu, cái khác tinh luyện giả tổ chức bên trong thiên vị cường giả sao lại cho phép. Đây đều là không có biện pháp sự việc, cổ man tinh chính thị một khắc khóa tinh thần, đại tinh luyện sư không cách nào quần quật không ngừng đạt được đại điệu tinh thần lực lượng bổ sung, tu vi bị quản chế, căn bản không địch lại này tu vi đứng đầu dân bản xứ, dù là tinh vũ tồn tại cổ man tinh đều ăn cái giảm nhiều, tại dưới loại tình huống này, chỉ có thiên vị cường giả tự mình ra mặt rồi. Điện hạ cho rồi ngũ đại tinh luyện giả tổ chức mỗi 10 năm 500 cái danh nghịch, thỉnh cầu vài tổ chức lớn thiên vị cường giả cùng nhau xuất thủ, diệt sát cổ Man Tinh đến tất cả thánh giai dân bản xứ, tại diệt sát cổ Man Tinh đến thánh giai dân bản xứ sau lại quy định, bất luận cái gì thiên vị cường giả không được đặt chân cổ Man Tinh, cổ Man Tinh đến thú hở. Cứ cho được, toàn là xem chúng ta này đó trung kiên nhân vật năng lực. Nói đến đây, màu trắng ống quần nữ tử Đạm nhã ánh mắt trong đó, cũng mang theo một chút sắc bén. Tiên vị cường giả không ra tay. H y. trang phục nữ tử trong mắt Tinh quang bắn ra, tại cổ Man Tinh tinh lực không chiếm được hồi phục. Chúng ta kỵ sĩ liên minh vốn là chiếm cư ưu thế, nếu là thật sự từ chúng ta này đó vãn bối tranh phong, chúng ta tỉ mỗi hai người nhất định có thể đại chiến quên cước. Người chưa từng khai mở tinh cung tấn chức tinh luyện sư cảnh giới, như muốn đi trước cổ man tinh phải mang theo thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chi huy, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn làm ta kỵ sĩ liên minh đệ nhất kỵ sĩ đoàn thân mình hưu chạm sát hai họa cấp hung thú năng lực, vào cổ man tinh có thể chạm đại tinh luyện sư, chỉ có như thế, tại kế tiếp cổ man tinh tranh phế cuộc chiến bên trong mới có thể hỗ trợ ta một tay. H. Y trang phục nữ tử nghe thế, thần sắc rốt cục ngưng trọng lên, ta rõ ràng rồi. Ta nhất định dốc hết toàn lực, đoạt được đệ nhất. Này, có thể dạy cho ngươi đồ đạc, ta đều dạy cho ngươi rồi, ngay cả sư tôn truyền thụ ta một ít bí thuật, ta đồng dạng tại sư tôn ngầm đồng ý âm thầm cho ngươi chỉ điểm. Hiện tại ngươi đưa mắt toàn bộ kỵ sĩ liên minh tinh luyện giả giai đoạn bên trong, cần phải đã thuộc về đệ nhất, nhưng lúc này đây đội trưởng tranh cử, ngươi vẫn cứ không được thoải mái khinh thường. Ai dám trở ta, ta giết kẻ ấy." Hắc y trang phục nữ tử Thu Nhã thần sắc đột nhiên lạnh. "Như vậy không được, kỵ sĩ liên minh không phải cái tổ chức như thế, mà là một cái đoàn thể, ngươi tu vi đơn đối đơn." Sắc thực đã không người có thể địch, nhưng nếu là mũi nhọn quá lộ, tao ngộ đại lượng cường giả vây công, vẫn cứ khả năng bị thua, bởi vậy trận đấu ngay từ đầu người phải làm từng bước một, dùng sư tôn ban cho người cái kia trận bản phát huy ra người trên người lớn nhất ưu thế đặt định thắng cục. Rõ ràng cần ra trận bàn. Hắc y trang phục nữ tử đôi mi thanh tú vừa nhíu, bất luận cái gì thời khắc đều được nhớ lấy rất cẩn thận, ta kỵ sĩ liên minh phát triển đến nay, tại ngoài ra ngũ đại tinh luyện giả tổ chức bên trong kẽ hở cầu sinh, dựa vào là chính là cẩn thận từng ly từng tí, nếu không có như thế Tại kỵ sĩ liên minh thành lập này ban đầu sợ đã bị cái khắc tinh luyện giả tổ chức giật mất. Quân trắng nữ tử từ nói đến đây, đem một phần tư liệu là tới, phóng tới Hạ Y nữ tử trước người, đoạt được phó đoàn trưởng chức vị đối với người không khó, khó khăn tiểu khó khăn tại đội trưởng vị cạnh tranh, mà cạnh tranh đội trưởng vị thời điểm, trừ ra thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thừa lại vị kia phó đoàn trưởng ngoài ra, người này chắc chắn chính thị đối thủ của ngươi, nếu như không phải xuất phát từ cẩn thận, ta thậm chí hy vọng ngươi có thể ở ban đầu thi đấu trong đem hắn thải. Vương Thành. Hạ Y nữ tử đem tư liệu cầm lấy đến xem rồi khắc, chậm thả đi xuống. Cái này kỵ sĩ ta nghe nói qua, xác thực có chút năng lực, tinh lộ khai quật chính là hắn công lao, nghe nói hắn vẫn còn từng mượn tinh trận chém ba cái tinh luyện sư, sau đó cả nguyên nhân trạm đại lượng vương giả cấp hung thú, cùng tai họa cấp hung thú chính diện giao phong sông ra rồi tai họa kỵ sĩ phong hào, bất quá đây không tính gì đó, nhuộm ta sớm bày xuống tinh trận ta đồng dạng có thể đem tinh luyện sư. Đùa bỡn tại cỗ trường trong, hắn không trở ta lộ hoàn hảo, nếu dám trở ta, giết không tha. Trảm tinh luyện sư không tính gì đó, trảm vương giả cấp hung thú không tính gì đó, cùng này kỵ sĩ Tinh luyện sư cùng nhau chính diện quyết đấu hai họa cấp hung thú đồng dạng không tính gì đó, ta chân chính muốn cho ngươi xem, là hắn cùng Viêm Tôn đánh một trận. Viêm Tôn. Viêm Tôn tại cùng Vương Thành đánh một trận trước, bị điện hạ kích phá tinh cùng, thân mình càng lại chịu bị thương nặng, một thân thực lực mười không còn một. Không, chính thị vạn không còn một, loại trình độ này ta có thể đem chiến mà bại này. Hắc y trang phục nữ tử thu nhã nói còn không có nói xong, lập tức đã nhận ra quần trắng nữ tử nhìn của nàng sắc mặt dị thường, Thần sắc hơi hơi dừng lại, làm sao vậy? Ngươi nhượng ta quá thất vọng. Quần trắng nữ tử chậm rãi vừa nói Bình thường 6 cái chữ, lại nhường nữ tử Thu Nhã lén ngạo trên mặt có chút phát ra hoàng, ngay sau đó, nàng lập tức liên tưởng đến dùng chính mình tỷ tỷ thân phận, nhãn giới, đặc biệt đem như vậy một người tư liệu thu thập lại đây giao cho nàng, sao lại đơn giản đi đâu, nhất thời liền tranh thủ tư liệu lần nữa cầm lên, lại là xem. Lúc này đây, chờ mình được vô cùng cẩn thận. Chỉ là, một lát sau, nàng vẫn cứ không có nhìn ra gì đó cho nên như vậy tới, đành phải cúi đầu, một bộ khiêm tốn vẻ, thỉnh cầu tỷ tỷ dạy ta. Ngươi không cách nào hiểu rõ trong đó bất đồng nằm ở ngươi nhãn giới, ngươi nhãn giới quá thấp. Ta mới vừa rồi không hài lòng chính là người đối sự tỉnh thái độ Nếu là người vẫn cứ vẫn duy trì tự mình điểm đáng thương kiêu ngạo tưởng rằng chính mình tại trẻ tuổi bên trong đã chính thị ít có cao thủ như vậy đơn giản cũng đừng đi cổ mang tinh miễn cho chết như thế nào rồi cũng không biết chính thị, màu trắng ống quần nữ tử không để ý đến kia phần tư liệu mà là đem để tài chuyển rời đến rồi viêm tôn trên người hỏa Diễm chi kiếm tại lục đại tinh luyện giả tổ chức trong đó cứng rắn tính thực lực đứng hàng thứ thứ hai chỉ thấp hơn lĩnh vực cao tháp thiếu chín người thiên vị từng giả đương nhiên lúc này thiệt hại rồi viêm tôn Tất nhiên là thực lực đạiồ Mà Viêm Tôn người này, tại Hỏa Diễm Chi Kiếm xếp hạng thứ 6, không hơn không dưới, có thể hắn đáng giá nhất được vừa vận đạo chính là hắn đối với tự thân khí lực rèn luyện. Khí lực. Bởi vì cự long dược tề, thân huyết dược tề loại vật tồn tại, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư đạt tới vương giả cấp hung thú khí lực không khó, nhưng lại muốn đột phá, đạt tới thai họa cấp hung thú trình độ nhất định phải mượn tinh thể loại trí bảo. Tại dưới loại tình huống này, đừng nói đại tinh luyện sư rồi, thiên vị cường giả bên trong hưu tai họa cấp hung thú khí lực người, cũng chỉ có ba thành, mà Viêm không những hưu tai họa cấp khí lực, thân hình trong đó càng lại dung nhập rồi nhất. Đầu tinh thú ấu trùng, thân thể khôi phục lực lượng trực tiếp truy tinh thú. Ý của người là, kia Viêm Tôn xem như là tại nhất đầu thai họa cấp hung thú. Bởi vì thương thế nguyên nhân có lẽ so sánh chân chính thai họa cấp hung thú kém một ít, nhưng Phá hủy đứng hàng thứ 20 danh có hơn kỵ sĩ đoàn tuyệt đối không là vấn đề. Phá hủy đứng hàng thứ 20 có hơn kỵ sĩ đoàn. Quân trắng nữ tử chính là lời nói, rốt cục nhường thu nhã thay đổi sắc mặt. Một người, Phá hủy một cái kỵ sĩ đoàn, nhưng lại chính thị đứng hàng thứ 20 có hơn phong hào kỵ sĩ đoàn bị bị thương nặng viêm tôn dĩ nhiên vẫn còn giữ lại được như thế đáng sợ chiến lực. Mấy năm trước Vương Thành có thể có như thế thực lực viêm tôn đánh bại, kia hắn chân chính thực lực. Rõ ràng rồi. Hạ Y trang phục nữ tử thần sắc ngưng trọng gật đầu. Thế giới này thiên tài không những người một cái, dù là ta cũng không dám tự xưng thiên tài, Thập Đại Thiên kia bất luận cái gì một cái, đều là không kém hơn ta nhân vật, càng huống chi, tại chúng ta trên mặt, còn có sư tôn bực này kinh tài tuyệt diễm chân chính thiên tài, mặc dù sư tôn cũng không dám khinh thường tiên hạ tất cả đối thủ, Tam Thiên Đại Trạch bên trong nàng hưởng hữu vô tận danh. Nhưng Tam Thiên lại trách bên ngoài cái khác tinh luyện giả tụ tập điểm đấy. Nhớ kỹ năm đó cái kia tự cao tự đại hạ xuống chúng ta Tam Thiên thủy trạch, nói muốn nạp sư tôn làm tiếp cái kia thiên vị cường giả sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Hạ Y trang phục nữ tử mày hơi hơi dương lên, người này nàyỷ vào chính mình thiên vị tu vi, không đem chúng ta bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng cuối cùng bị công chúa điện hạ đánh cho hộp máu đào tẩu. Ta có thể nói cho ngươi, kia chỉ là tinh thuật hội nghị một người bình thường nghị viên mà thôi, giống như vậy viên, tinh thuật hội nghị ít nhất lưu 30 cái, mà tinh phạt hội nghị, tại rất nhiều tinh luyện giả tụ tập điểm bên trong, không hề tính cử mạnh. Không nói uy danh vô lượng được xưng là thế giới trung tâm Hoàng Kim Bình Nguyên, Cự Long Sơn Cốc, Sinh Mệnh Sâm Lâm, chỉ cần chính thị Tam Thiên Thủy Trạch tới gần Thất Lạc Đế Quốc, Nhật Bất Lạc, Phế Khư Thành Bang, các loại các. Dạng cương giả Cửu Hằng Hà Sa Số. Nói đến đây, quần trắng nữ tử thần sắc hơi hơi dừng lại, trong giọng nói có một chút trống không, thế giới này so sánh ngươi trong tưởng tượng muốn bắt ngắt nhiều. Chương 178, bỏ vợ. Nhật Hy chủ thành ban đêm đèn đốt huy hoàng, đại lượng nhật quang thạch trang điểm tại Nhật Hy chủ thành ngồi một cái góc, đem toàn bộ Nhật Hy chủ thành chiếu rọi giống như ban ngày. Kim gia tại Nhật Hy chủ thành thuộc về tối cổ lao gia tộc chi nhất, từ lúc Nhật Hy chủ thành hãy còn chính thị đại thành quy mô thời điểm đã tại Nhật Hy chủ thành bên trong chiếm cứ nhỏ nhoi, tại Trường Phong Bang Nhan điện hạ chưa sáng lập Kỵ sĩ Liên minh thời điểm đã đầu phục này công chúa điện hạ, đi qua trăm năm phát triển, gia tộc trong đó sinh ra rồi hai vị đại tinh luyện sư, tinh luyện sư cấp cường giả hàng trăm, rất nhiều vãn bối tại Kỵ sĩ Liên minh các đại quân đoàn bên trong rất có, có ảnh hưởng lớn địa vị. Giờ phút này, Kim gia cao tầng hãy còn giữ chữ 32 cái tinh luyện sư tới 14 cái. Vạn ngôi trong đó có không sai địa vị vinh quang kỵ sĩ cấp cường giả đồng dạng tới rồi 12 cái, còn như vinh quang kỵ sĩ đều không khác bình thường đệ tử, tạm thời không có có mặt trận này hội nghị tư cách. Vương Thành theo gia nhập kỵ sĩ liên minh, tấn chức tinh luyện giả cảnh giới, lại đến bây giờ trở thành vinh quang kỵ sĩ, cho đến nay bất quá 8 năm thời gian, 8 năm, theo một cái tinh luyện giả trùng kích vinh quang kỵ sĩ cấp độ, lại trở thành một cái tứ giai tinh trận sư, nhân vật như vậy, đầu tư lại đại cũng không quá đáng, tạo ý kiến chính thị đáp ứng Vương Thành yêu cầu, thì ngay cả Kim Hi đại nhân cũng hy vọng chư vị thận trọng lo lắng. 26 cái kim gia đệ tử bên trong, đang ở lên tiếng chính là kim linh. Trận này hội nghị tới rồi giờ phút này, trên thực tế đã rằng co đến gần gần một tiếng rồi. Chỉ là nhượng ta những người này lo lắng, đây không phải không có trực tiếp đáp ứng sao. Có thể thấy được kim hy hắn đồng dạng không phải quá xác định, ta còn là lúc trước kia câu nói cũ, chúng ta bị ra sinh mệnh chi diệp đã hoàn toàn thể hiện rồi ứng có thành ý, có thể hắn lại lòng tham không đáy đưa ra hôn nhất trọng thủy yêu cầu. Lúc này đã như thế, đợi được sau này chúng ta kim gia hữu cầu tại hắn rồi, hắn chẳng phải là lại công phu sư tử ph Đây rõ ràng chính thị một cái dưỡng không quen Bạch Nhã Lang, uổng phí rồi Kim Linh ngươi đối hắn một phen chiều ứng, bởi vậy, tuyệt không có thể đáp ứng, trước tiên gạt hắn sang bên. Kim Linh nói vừa xong, một cái ngồi ở phía trước lao già đã mở miệng rồi, hắn gọi Kim Nhật Thành, cho đến nay đã khai mở rồi ba tòa tình cung, chúng kích đại tinh luyện sư có hy vọng. Thập Tam thúc nói có đạo lý, hừ, vô luận chính thị Kim Hy đại nhân vẫn còn Kim Linh chất nữ ngươi, toàn bộ đối tiểu tử kia coi trọng có thêm, lúc này chúng ta muốn đưa hắn mời chào đến Kim gia, nhượng của hắn trở thành tinh trận cũng phụng, hắn rõ ràng vẫn còn cùng chúng ta có kẻ mà cả. Loại này tâm tính mặc dù chiêu vào chúng ta kim ra rồi ngày sau cũng tuyệt đối không thể tin nhiệm. Một người trung niên nam tử theo sát mà mở miệng rồi. Quan sát Kim bất hoãn đem chuyện này phủi đi, Kim Linh không thể không xem nhiệm đạo, ta phải được nhắc nhở chư vị, ta Kim Linh, còn có Kim Hy đội trưởng đối Vương Thành cũng không có gì chiếu cố, Vương Thành hữu hôm nay thành tựu hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng, bởi vậy hắn không hề nợ chúng ta gì đó, trái ngược bởi vì hắn phát hiện tinh lộ, lập hạ công lớn, ta 34 đoàn chính là cùng toàn bộ huy hoàng quân đoàn, đều nhận được rồi ca ngợi, chúng ta cần phải cảm tạ hắn mới là. Tính lộ Bởi vì này cái tinh lộ kỵ sĩ liên minh cao tầng hiện tại sầu lo sức đầu mẹ chán, thậm chí bởi rằng thăm dò tinh lộ vẫn còn làm cho rồi mấy ngàn kỵ sĩ thân tử, ngay cả thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đều suýt nữa toàn quân bị diệt, phát hiện tinh lộ hắn có gì công lao? Một cái tinh luyện sư có chút cưỡng từ đoạt lý đạo. Đối với cái này tinh luyện sư chính là lời nói, Kim Linh lại đều lại có chú ý, chỉ là đạo, Chu tính Tâm tinh luyện sư đại nhân yến hội lập tức bắt đầu rồi, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí rồi, tin tưởng đến lúc đó Chu gia tuyệt đối hội đối hắn tung cảnh chư vị vẫn còn thỉnh, cầu nhanh lên cho ta trả lời thuyết phục. Kim Linh ngươi làm sao nói chuyện, chúng ta hiện tại không phải tại thảo luận sao? Kim Linh nhìn vẻ mặt bất mãn Kim Tinh Vân liếc mắt một cái, đây còn có cái gì cần thảo luận? Đáp ứng hoặc là không đáp ứng, rất đơn giản vấn đề, đối với chư vị có thể tiểu cái này tiểu lựa chọn đề tài thương thảo gần một tiếng ta tỏ vẻ rất không lý giải. Vấn đề nhỏ. Hôn nhất trọng thủy giá trị tứ vạn tinh thạch, sinh mệnh chi diệp giá cả cũng không xuống tại 2 vạn 5000 tinh thạch, đây vẫn còn vấn đề nhỏ. Nhiều như vậy tinh thạch, cơ hồ có thể thay ta những người này kim gia lần nữa bồi dưỡng ra một cái tinh luyện sư rồi. Không sai. Trâu ta Kim Trọng Dương trước mắt đã rèn luyện tới rồi cựu loại tinh lực, trùng kích tinh luyện sư cảnh giới sắp tới, nếu như có thể tốn hao 3 vạn tinh thạch mua sắm một phần tinh vân chi dịch, hắn thành tiểu tinh luyện sư hy vọng đem đề thăng gấp đôi. Một cái lao giả lập tức đi theo phụ hòa đạo. Thập nhị bá, Kim Trọng Dương đạt tới cựu loại tinh lực mới không đến 2 năm đi, tốc tăng trưởng tinh lực cũng không nhất định hoàn toàn thích ứng, rồi chờ hắn thích ứng rồi tinh lực lại trùng kích tinh luyện sư không ổn, trái lại ta 21 nữ nhi Kim Nhã Hiền, nàng không dứt đã tới rồi cựu loại tinh lực, lại là trùng kích tinh luyện sư chuẩn bị rồi 14 năm lâu. Hiện tại chỉ kém tinh vân chi dịch cuối cùng một bước rồi. Nhã Hiên kia nha đầu mặc dù có thể xông lên tinh luyện sư cảnh giới thì có sao? Của nàng tinh nguyên thiên phú chỉ có 6, mặc dù thật sự thành rồi tinh luyện sư, đến cảnh giới này tiềm lực cũng đã hao hết rồi. Chúng ta Kim ra hiện tại muốn nhất chính là một vị đại tinh luyện sư, đem chúng ta toàn bộ gia tộc chân chính mang theo vào Nhật Hy chủ thành đứng đầu thế lực hành nghiệp, mà không phải gia tăng như vậy một hai cái tinh luyện sư. Tương đối tại Kim Nhã Hiên, Kim Trọng Dương những người này, ta cảm giác được Kim Quang Minh mới tối cần phải cần một phần tinh vân chi. Dịch hắn nhưng là tinh nguyên thiên phú đạt tới 8 thiên tài tinh luyện giả. Tuy nhiên chính thị thiên tài, cần gì lại lãng phí tinh vân chi dịch? Nếu như hắn thật có thể thành tựu tinh luyện sư, lãng động một phen, tự nhiên có thể khai mở tinh cùng, nếu là không, có như vậy cơ duyên, cho hắn một phần tinh vân chi dịch cũng không có dụng, còn không bằng đem đây một phần tinh vân chi dịch. Đủ rồi. Nhìn phòng hội nghị bên trong rất nhiều tinh luyện sư những người này tranh luận một phen sau dĩ nhiên chạy thoát đề tài đến tinh vân chi dịch đến thời điểm, ngồi ở gia chủ bảo tọa đến kim huyễn ảnh rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng. Mà Kim Linh nhìn ra tộc trong đó những người này đều là cao mày không dữ, nhưng này bên trong rất nhiều người đều là của nàng trường bối, nàng cũng không tốt ngang ngược chỉ trích. Chúng ta hiện tại thương nghị chính là có đồng ý hay không Vương Thành kỵ sĩ yêu cầu vấn đề. Ta tới nói một câu. Kim Viễn Ảnh nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái thanh âm cắt đứt. Một lúc nhất thời, phòng hội nghị bên trong ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng về phía tới gần xó xỉnh một cái lao giả, cái này lao già là Kim Diệu Dương, chỉ là một người bình thường tinh luyện sư, khai mở tinh cung cũng chỉ có 2 tòa, tại Kim gia cũng luôn luôn rất ít mà miệng, nhưng tại toàn bộ Kim gia hùng mạnh lại trực tiếp truy kim huyền ảnh này ra chủ. Nguyên nhân không tha, còn hắn, đó là trước mắt toàn bộ kim gia tại kỵ sĩ liên minh trong đó tối quyền cao chức trọng người, nhật rượu cao tháp chủ chỉ người, đại tinh luyện sư Kim Huyền Quang. Không biết Kim Huyền Quang hiền chất đối với chuyện này là cái gì thái độ. Quan sát Kim Diệu Dương mở miệng, Kim Huyền Ảnh cũng đành phải kiềm nén tính tình hỏi. Mà Kim Linh nhưng là nhíu nhíu mày đầu. Huyền Quang căn bản chưa từng tham gia trận này hội nghị, hắn thái độ ta nghĩ đã quá rõ ràng rồi, vương thành thị một cái tứ giai tinh trận sư, tứ giai tinh trận sư hưởng thụ đãi ngộ không kém gì đại tinh luyện sư, nhưng hắn cuối cùng không phải đại tinh luyện sư, hơn nữa, tinh nguyên tiên phú chỉ có ba hán, cũng vĩnh viễn không có khả năng thành được đại tinh luyện sư. Kim Diệu Dương lãnh đạm vừa nói, ngữ khí trực tiếp chỉ trung tâm. Tinh nguyên tiên phú ba. Đây là vương thành lớn nhất tệ Đoan. Quả nhiên. Kim Diệu Dương nhất mở miệng, Kim Linh Tửu biết sự tình muốn không xong. Toàn bộ Kim gia trung kiến một đời bên trong xuất sắc nhất nhân chính thị hai cái, Kim Viễn Ảnh nhi tử, Huy Hoàng quân đoàn cao nhất đứng đầu, Thần Thánh Kỵ sĩ Kim Hy. Cùng với tuổi không đến 200, song lên đại tinh luyện sư cảnh giới tiềm lực vô hạn nhật rượu tháp chủ trì người, Kim Huyền Quang. Lúc trước thần thánh kỵ sĩ Kim Hy cường thế, toàn bộ kim gia tất nhiên là từ phụ thân hắn Kim Huyền Ảnh chủ trì, có thể theo 10 năm trước Kim Huyền Quang đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới, kim ra thế cục đã tại chậm dãi nơi chuyện, cho đến ngày nay, Kim Huyền Quang kia nhất mạch rất nhiều ngẩng đầu áp chế chủ mạch xu thế. Dù sao Kim Hy tuy là thần thánh kỵ sĩ, từng chỉ huy quá uy hoàng quân đoàn trạm sát quá đại tinh luyện sư, nhưng này loại cường đại chính thị thành lập tại liên hợp rồi toàn bộ huy hoàng quân đoàn điều kiện kiên quyết xuống, hắn thân mình cuối cùng chỉ là một cái tinh luyện sư mà thôi. Mắt thấy thế cục chính là nguy chuyện, Kim Linh vội vàng mở miệng đạo, "Chư vị Ta tất yếu nói đến một tiếng, năm đó Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn đội trưởng Lâm Kiếm Thông, chính là bởi rằng Vương Thành Tinh Nguyên Tiên Phú chỉ có ba, đưa hắn cự chi muôn ngoại, lúc này đã hối hận cả đời rồi, mà năm đó chống đỡ được hắn một cái tiểu gia tộc Vương ra, đầu nhập bất quá 100 tinh thạch, lại chiếm được 1000 tinh thạch hồi báo. Hối hận cả đời. Một cái nho nhỏ Lục Lâm kỵ sĩ đoàn có thể cùng chúng ta kim ra so sánh với? Chúng ta kim ra cựu mạch bất luận cái gì nhất mạch xuất thủ, có thể dễ dàng đem Lục Lâm kỵ sĩ đoàn xóa đi. 1000 tinh thạch mà thôi. Nhiều cái tinh luyện sư cùng lúc biểu đạt rồi trong lòng khinh thường. Tốt lắm, không cần ở này một ít chi tiết đến tranh chấp rồi, ta xem trực tiếp đầu phiếu biểu quyết đi. Lúc này, Kim Diệu Dương nhân cơ hội mở miệng rồi. Kết quả không ra đón trước, không người nào nguyện ý đem như thế to lớn ích lợi dễ dàng chắp tay bộ dạng đường cho dù là vì mượn sức một cái tiềm lực vô hạn tứ giai tinh trận sư. Quan sát đây một màn, Kim Linh Lung mày căng thẳng, chỉ là, Vương Thành đưa ra gì đó giá cả so với bọn hắn tâm lý mong muốn cao hơn một vạn 5000 tinh thạch, đây không phải là một cái số lượng nhỏ. Cần biết, một cái tinh luyện sư thân già cũng bất quá 1 vạn tinh thạch trở dưới. Chư vị Ta cảm giác được sau này chúng ta tuyệt đối hội như Lâm Kiếm thông đội trưởng giống nhau, cho chúng ta giờ phút này nơi này quyết định hối hận, xin lỗi không tiếp được rồi." Kim Linh đứng dậy, xoay người rời đi phòng hội nghị. Quan sát Kim Linh ly khai, ngồi ở Kim Diệu Dương xuống tay một cái lao già bất mãn đạo: "Xem một chút, xem một chút, gì đó lên nghĩa, trưởng bối đều còn không có đi nàng rõ ràng tiểu sớm rời chỗ. Hừ, lúc này vẫn còn chỉ là một cái kỵ sĩ đoàn đội trưởng đã bắt đầu trong mắt không người rồi, đợi nàng tiếp rồi Kim bất muội điều về rồi huy hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng vẫn còn rất cao. Ta xem." Có hay không nhường nàng cái này, phó quân đoàn trưởng cũng phải bàn bạc kỹ hơn rồi. Kim Viễn Ảnh nhìn nói chuyện lão già liếc mắt một cái, lãnh đạm nói rồi một tiếng, "Cái này đề nghị, ngươi đi cùng Kim Hy, Kim bất muội, thậm chí Trưởng Phong băng nhan điện hạ nói đi." Một câu nói, nhất thời nhường lao già ngượng ngùng câm miệng. Bất quá đối với này đó, Kim Linh cũng đã lại có chú ý rồi, cứ việc hội nghị kết quả không cho người vừa ý, nhưng nàng vẫn còn tinh thần quả cường, nhanh lên hướng 34 đoàn đi, nàng muốn cùng Vương Thành cùng nhau tham gia chu tĩnh tâm thành yến. Tài lực đến không cách nào nhường Kim gia cùng Vương Thành chói buộc đến cùng nhau. Như vậy cũng chỉ có thể ở nhân tình đến nhiều hạ công phu, tần khả năng cùng chỉ mới vừa bộc lộ tài năng vương thành bảo trì hữu hảo luôn không sai. Chương 179, bất đồng thái độ. Nhật Hy chủ thành chính là một tòa chủ thành, phồn hoa ánh sáng rực rỡ, ở tại tòa thành thị này trong đó con người, võ giả, tinh luyện giả hàng hà sa số, căn cứ không hoàn toàn thống kê, giờ phút này Nhật Hy chủ thành tiểu thượng trú dân hứng cư đã vượt qua rồi 3 triệu, lưu động dân hứng cư càng lại đạt tới 1 triệu, to lớn dòng người số lượng khiến cho toàn bộ Nhật Hy chủ thành tốc đất tức vàng. Bất quá, Chu Tinh Tâm làm một vị tinh luyện sư, Tại bất luận cái gì địa phương có thể hữu tôn sùng thân phận, dù La Nhật Hi chủ thành cũng không ngoại lệ, nàng một người liền chiếm cứ rồi một tòa 160 tầng lãng nguyệt tháp, cả tòa tháp cao 813m, toàn bộ kiến trúc diện tích đạt tới 40 vạn 3104 tấc bên trong hữu lớn nhỏ phòng, phòng thí nghiệm, không trung hoa viên, hữu nhà nơi trốn hàng hạ sa số. Tại Kim Linh xuất lĩnh, Vương thành cùng với 34 đoàn đồng dạng nhận được rồi yêu cầu Bạch Vũ ngồi chung một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi tới đây này tên là màu Lam mỹ ảnh lãng nguyệt xuống. Giờ phút này, cả tòa tháp cao xuống tương đương với tiểu sân rộng một loại cửa chỗ dừng lại rồi lớn nhỏ hàng trăm xe ngựa, như nhau quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền cũng không tầm thường thành công nhân sĩ tại bạn gái, tại thân bằng, tại thị vệ ủng hộ xuống xuống xe ngựa, hướng phía tháp cao nội đi đến. Bởi vì đến đây khách nhân thật sự nhiều lắm, hơn nữa xe ngựa cơ số khổng lồ, kim linh đám người đổ tại nửa đường, cơ hồ có chút ngựa bước khó đi xu thế. Ta cưỡi ngựa cũng không phải là chính thị chịu tại loại hình tới ngựa, ngồi một hai cái nhân chuyển đổi ngựa này ngựa kia, ba người chính là lời nói thì có một ít lực bất toàn tâm, nếu không, chúng ta là có thể xem như cái khác tinh luyện giả như vậy, trực tiếp đi vào đệ lục tầng. Kim Linh không ở trên xe ngựa có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bầu trời. Chỗ ấy có thể quan sát một pho tượng địa vị cao loại chim bay xẹt qua hư không, trực tiếp vào 60 tầng một cái bệ đáp, bị người nên đi. Mặc dù này đó tinh luyện giả cơ số không nhỏ, có thể so với tại trước mắt hàng trăm xe ngựa tới, nhưng là khoảng không đáng nhiều lắm, hoàn toàn không cần gặp phải loại này chen nhau tình huống. Chúng ta xuống xe đi trước đi. Vương Thành đạo. Xuống xe. Được rồi. Kim Linh đội trưởng cũng không là cái gì chú ý mặt mũi cùng phô trương nhân, trực tiếp xuống xe, cùng Vương Thành Bạch Vũ hai người bộ hành hướng phía Chu Tĩnh Tâm tinh luyện sư làm Sắc mị ảnh, cao thấp đi. Vào tháp cao, tại đại sảnh trong đó đồng dạng có không ít người xếp hàng chờ đợi ngắm cảnh cái thang, rất có một ít nhân quan sát trong thời gian ngắn bên trong đi không được, vẫn còn tốt 5 tốt 3 tán dốc lên. Nhìn bộ dáng Chu Tĩnh Tâm tinh luyện sư nhân duyên tốt lắm. Đương nhiên, Chu Tĩnh Tâm tinh luyện sư tấn chức tinh luyện sư cảnh giới đã có 60 mấy năm, đây 60 mấy năm bên trong giáo dục ra đại lượng đệ tử, chỉ cần thành tựu tinh luyện giả đệ tử lắc đắc tổng hợp đã không hề xuống trăm người, đây đến trăm đệ tử mỗi một cái sau lưng đều có được không sai thế lực. Hơn nữa này từng tại Chu Tĩnh Tâm tinh luyện sư ngồi xuống nghe qua tiết học học sinh nhân cơ hội liên lạc cảm tình, tất nhiên là khiến cho trận này yến hội trở nên cực kỳ long trọng. Căn cứ hiểu rõ, chọn trận yến hội nhận được yêu cầu khách nhân đã đạt tới rồi 3000 nhân, hơn nữa này những khách nhân mang đến người nhà, nữ quyến, cuối cùng tân khách số lượng sợ là hội đến bạn. Vương Thành gật đầu. Bất luận cái gì một vị tinh luyện sư sau lưng lực lượng cũng không dung nạp khinh thường, nhất là Chu Tĩnh Tâm loại này luôn tích cực tại sản diễn chính là nhân vật, nhiều năm tích lũy xuống tới nhân mạch càng lại đủ để cho này đỉnh tinh luyện sư biến thành kiêm kỳ. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi khách quý thông đạo. Kim Linh nhìn lướt qua chờ đợi thang máy rất nhiều con người phụ thường, võ giả, mang theo Vương Thành, Bạch Vũ, trực tiếp đi tới cách đó không xa một cái hữu hai vị tinh luyện giả ngăn phòng trước, trực tiếp đem chính mình tiếp mời đấy tới. Vị kia tinh luyện giả tiếp nhận Kim Linh tiếp mời vừa nhìn, thần sát lập tức trở nên cung kính lên, nguyên lai like là Kim Linh đội trưởng, đại nhân bên trong thỉnh cầu. Kim Linh gật đầu. Một vị vinh quang kỵ sĩ nhưng lại chính thị một vị dẫn theo một cái kỵ sĩ đoàn vinh quang kỵ sĩ, thân phận địa vị không hề so sánh một cái tinh luyện sư kém bao nhiêu, hơn nữa cái này vinh quang kỵ sĩ không lâu tương lai còn có vọng trở thành huy hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Thông qua khách quý thông đạo chuyên thuộc về thang máy, ba người trực tiếp đi tới 100 tầng 20. Mà đây một tầng đó là hiến hội quản lý tầng. Lúc Kim Linh, Vương Thành, Bạch Vũ ba người đi tới đây một tầng thời điểm, toàn bộ đại sảnh đã hưu lắc đắc tổng hợp 300 tới vị khách quý, những người này cửu thành đã ngoài đều là tinh luyện giả. Tại chủ tọa đến còn có mấy vị tinh luyện sư đang cùng hôm nay hiến hội vai chính Chu Tĩnh Tâm chuyện trò vui vẻ. Kim Linh đại nhân, ta là Hạ Tiểu Ngư, sư tôn đã đang chờ đợi được ngài đến nơi, bên này thỉnh cầu. Kim Linh đám người vừa đến, chờ tại thông đạo trước một cái tinh luyện giả đã cung kính được rồi thi lễ, dẫn ba người hướng phía chủ tọa phương hướng đi. Dùng Kim Linh thân phận, dù là không có đứng hàng đệ nhất chỗ ngồi tư cách, tại thứ hai chỗ ngồi đến cũng tất nhiên hữu của nàng chỗ ngồi. Không nổi, người đã là Chu Tĩnh Tâm đại nhân đệ tử, ta đây hỏi ngươi, ngươi sư Vương Truyền cơ có thể tại. Kim Linh nhìn Vương Thành liếc mắt một cái người dò hỏi, "Tiền cơ sư muội." Tiền cơ sư muội đang ở 60 lâu chiêu đái khách nhân. "Nhường nàng lên trên đi." Kim Linh đạo, "Đây, vương tuyển cơ sư muội chưa đến tinh luyện giả cảnh giới, đứng ở chỗ này tiếp đãi chư vị thân phận không hợp, sợ là hội mạ muội rồi các vị đại nhân." Hạ Tiểu Ngư vẻ mặt ti khiêm đạo, "100 tầng 20 khách nhân mỗi một cá thân phận địa vị đều cực kỳ bất phàm, chỉ cần có thể kết quen biết vài cái, đối với các nàng tiền đồ có không thể đo lường chỗ tốt, trái ngược 60 tầng khách nhân mặc dù có một ít thân phận, có thể trên cơ bản đều là một ít tiểu gia tộc truyền nhân." hoặc là có chút thân phận võ giả, bởi vậy Chu Tĩnh Tâm rất nhiều đệ tử đối ai tại 100 tầng 20, ai ở lại 60 tầng tiếp đãi khách nhân đều sinh ra rồi một phen tranh chấp, không quyền. Không thế Vương Tuyển Cơ hiển nhiên chính thị đây phiên tranh đấu thất bại người. Có thể nhưng vào lúc này, đang ở cùng mấy vị tinh luyện sư tán gẫu chẳng hạn Chu Tĩnh Tâm trong lúc vô tình hướng cái này Phương Hướng nhìn liếc mắt một cái, trong lòng hơi kinh hãi, tại cùng bên người mấy vị tinh luyện sư cáo lỗi một tiếng, bay thẳng đến cái này Phương Hướng đã đi tới, nhân chưa đến, đã đi trước cởi đánh lên rồi chào hỏi, "Khách quý, khách quý." Ngụy không ra chuyển ân khí kỵ sĩ Vương Thành các hạ rõ ràng hội tự mình đến đây, thật sự nhường hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Nói xong nàng vẻ mặt đáp lễ đối với Kim Linh gật đầu. Chủ Tĩnh Tâm đại nhân." Vương Thành hơi hơi thấy thi lễ. "Gọi gì đó đại nhân, Vương Thành kỵ sĩ quá khách khí rồi, căn cứ chúng ta kỵ sĩ liên minh quy định, bất luận cái gì tứ dai tinh trận sư gặp gỡ đại tinh luyện sư đều cũng không phải làm lễ, huống chi ta một cái nho nhỏ bình thường tinh luyện sư." Chu nói xong, lại đối với Kim Linh cười nói một câu, "Ta cũng phải hảo hảo cảm tạ Kim Linh đội trưởng ngươi." Rõ ràng thay ta đem Vương Thành Kỵ sĩ đây tôn đại thần thỉnh cầu rồi lại đây. Cảm tạm nhưng thật ra không nên, bất quá, Chu Tinh Tâm đại nhân rõ ràng biết Vương Thành Kỵ sĩ cùng ngài kia đệ tử Vương Tuyển Cơ quan hệ, rõ ràng không có nhường nàng ở chỗ này, chiêu đái tựa hồ có chút không ổn. Vương Tiễn Cơ. Chu Tinh Tâm hơi hơi ngân ra, lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt chuyển hướng hạ tiểu Ngư Đạo, chuyện gì xảy ra? Tuyển Cơ kia nha đầu cực điểm lưu tiên phú, ta liên tục đều là nhường nàng đi theo ta bên người tu luyện, mới vừa rồi ta tiếp đãi kia mấy vị tinh luyện sư bạn tốt đi rồi, nhưng thật ra kỳ quái, vì sao không gặp rồi kia nha đầu bóng dáng? Nàng hiện tại ở đâu? Lập tức làm cho Đem nàng kêu lên tới. Nghe được Chu tính Tâm đạo sư tự mình lên tiếng, Hạ Tiểu Ngư vội vàng lên tiếng, "Chính thị, chính thị, chính thị, ta cũng nên đi đem Vương tuyển ngân cơ sư mời tới." "Còn không mau đi." Chu tính Tâm đối với Hạ Tiểu Ngư bất mãn vung tay lên, rồi sau đó mới chuyển hướng Vương Thành, mang theo một chút xin lỗi, "Vương Thành kỵ sĩ, điểm này xác thực là ta sơ sót, vẫn còn thỉnh cầu Vương Thành kỵ sĩ không nên mang trong đầu đi, ngài vị hôn thê thiên phú hơn người, ta tối cận đã có đem thu là chân truyền đệ tử, truyền thừa ta y bát, không biết Vương Thành kỵ sĩ nguyện vọng như thế nào." Trần Cơ nếu là có thể bởi vậy may mắn được Chu Tĩnh Tâm đại nhân nhìn chúng, tất nhiên là của nàng Phúc khí. Xoay người rời đi Hạ Tiểu Ngư nghe được Chu Tĩnh Tâm rõ ràng đối Vương Thành như thế khách khí, không tiếc dùng Thu Vương tuyển Cơ là chân truyền đệ tử hướng hắn xin lỗi, nhất thời trong lòng run lên. Liên tục tới nay, các nàng đều tưởng rằng Vương tuyển Cơ không có gì bối cảnh, bình thường bên trong căn bản không có đem nàng để ở trong lòng, mỗi lần Chu Tĩnh Tâm đạo sư giáo dục song sau, quét dọn bảo vệ sinh, rửa sạch tài liệu này đó tỏa vùng chuyện, tất cả giao cho nàng đi xử lý, mà Vương Tiễn Cơ bản thân tính tình tựa hồ cũng có chút hướng. Căn bản không dám làm trái các nảng đây càng lại nhường các nàng có chút ngày càng táo tận có đôi khi thậm chí dùng mượn danh nghĩa đem đạo sư phân phối tu luyện tài nguyên chiếm lấy nhưng là hiện tại của nàng một cái vị hôn phu, rõ ràng nhường chu tính tâm đạo sư như thế kính trọng thậm chí mở miệng trong đó vẫn còn mang theo một chút chủ động hót. loại này bối cảnh nhanh chóng nhường nàng kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh chúng ta đi qua đi ta kêu mấy vị bằng Hưu cũng từng nghe nói qua Vương thành kỵ sĩ lại giành đối với người tại Tứ năm trước trận chạm Hàn bằng tri tháp huyết tinh tri tháp 3 đại tinh luyện sư lạiung ngu du kỵ sĩ đoàn Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn, Hoa Sơ hạ đại nhân hợp lực kích sát hai đầu thai họa cấp hung thú chiến tích tò mờ không thôi, đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng Vương Thành kỵ sĩ nhận thức nhận thức, hôm nay rốt cục có thể được đền bù mong muốn rồi. Chu Tĩnh Tâm hơi hơi vừa cười vừa nói, trực tiếp mang theo Vương Thành, Kim Linh hướng phía thủ tọa đi. Chư vị khen thật rồi, ta bực này hơi hơi kết thúc thành tựu như thế nào có thể cùng mấy vị tinh luyện sư sánh vai. Mà lúc này chỗ ngồi đến mấy vị tinh luyện sư chủ động đứng lên, hơi tí tiến lên đón vài bước, Vương Thành kỵ sĩ quá khiêm nhường rồi, tai họa cấp hung thú kia nhưng là bất luận cái gì một vị tinh luyện sư biến thành kinh hãi tồn tại, nếu là nhượng ta một mình chống lại nhất đầu thai họa cấp hung thú, tuyệt đối chính thị cựu tử nhất sinh. Không sai, Vương Thành kỵ sĩ dùng tinh luyện giả thực lực, đồng thời chưa chỉ huy kỵ sĩ đoàn tình hình thực tế giám đối thai họa cấp hung thú rút kiếm, chỉ cần điểm này tiểu đủ để cho chúng ta kính nể không thôi. Quan sát tại tinh luyện sư cấp cường giả bên trong như cá gặp nước Vương Thành, Bạch Vũ có chút không phục nhỏ giọng đạo, hắn tinh nguyên thiên phú chỉ có 3, tu vi cũng chỉ mới vừa đạt tới thất đẳng tính lực, như thế nào làm cho chính mình hình như vai chính giống nhau? Tinh nguyên thiên phú thì có sao? Kim Linh quét Bạch Vũ liếc mắt một cái, dùng Vương Thành năng lực, chỉ cần có thể tấn chức đến tinh luyện sư cảnh giới, lập tức là có thể đứng hàng thần thánh kỵ sĩ, hơn nữa đến lúc đó hắn khả năng tấn chức đến ngũ giai tinh trận sư tạo nghệ, thân phận địa vị đem áp đảo bình thường đại tinh luyện sư này trên, dù là hiện tại, tứ giai tinh trận sư thân phận, chạm sát mấy trăm vương giả cấp hung thú, lực địch thai họa cấp hung thú chiến tích, đều đủ để cho này đó xuất thân bình thường tinh luyện. Sư biến thành nhìn lên, trở thành toàn bộ yến hội trung tâm có cái gì vấn đề? Ngươi cho rằng hiện tại Vương Thành vẫn còn mới vừa vào chúng ta 34 đoàn như vậy? Hiện tại hắn đã chân chính phát triển lên. Chương 180, tám gọi. Vương Thành bị một cái hạ tiểu ngư lần nữa dẫn tới vương tuyển cơ, đang nhìn đến vương thành trước tiên kinh hỉ hô lên. Mà vương thành đồng dạng đình chỉ cùng mấy vị tinh luyện sư vô ý nghĩa tán dốc, đem ánh mắt chuyển hướng vương tuyển cơ, cùng lúc hơi hơi gật đầu, "Đến đây với ta." Vương tuyển cơ tại nhiều người nhìn xuống, lại trước mắt Chu tinh Tâm này, đó cao cao tại thượng tinh luyện sư cường giả có chút khiếp được, nhưng hay là nghe được vương thành chính là lời nói đi tới hắn bên lỡi, cùng lúc hướng mấy vị tinh luyện sư hành lễ, "Sư tôn, vân hành lệnh đại nhân, tả bại đại nhân, kinh viện đại nhân." Ha ha, tiểu cô nương không cần đa lễ. Mấy vị tinh luyện sư vội vàng khách khí nói một tiếng, hoàn toàn một bộ ngang hàng tư thái, trực tiếp nhường Vương Tiễn Cơ thụ sủng dược kinh. Nhất là tinh luyện sư Vân Hành Lệnh tại Vương Tiễn Cơ trên người đánh giá rồi vài lần sau, lộ ra một chút mỉm cười, ta xem Vương Tiễn Cơ cô nương vừa mới đánh vỡ tinh thần tâm chắn không lâu đi, ta nơi này có một khối Bạch Huyền Bảo Ngọc, đối với đánh vỡ tinh thần tâm chắn sau điều trị tự thân khí huyết có không sai hiệu quả, coi như làm lần đầu tiên gặp mặt tiểu lễ vật đi. Nhìn Vân Hành Lệnh đưa qua Bạch Huyền Bảo Ngọc, Vương Cơ chút không biết làm sao đem ánh mắt nhìn phía rồi vươn thành. Tuy nhiên chính thị Vân Hành Lệnh đại nhân một phen hào ý, ngươi hãy thu xuống đi." Vương Thành vừa nói, đối với Vân Hành Lệnh hơi hơi nhất bước cảm, đã đạt rồi. "Ha ha, Vương Thành kỵ sĩ si khách khí rồi." Vân Hành Lệnh vui vẻ cười một tiếng, đem Bạch Huyền Bảo Ngọc đưa cho Vương Tiên Cơ, mà hắn tống xuất như vậy nhất kiện giá trị không kém hơn đặc thù nhị dai tinh khí bảo vật, ở đây cái khác tinh luyện sư không có một ai cho rằng không đăng giá, ngược lại như nhau ảo não chính mình phản ứng quá chậm, nhường Vân Hành Lệnh rút được đầu chủ, nếu là giờ phút này bọn họ cũng đi theo biếu tặng vật phẩm chính là lời nói, nhưng là có chút làm bộ rồi. Rõ ràng đã đánh vỡ tinh thần tâm chắn rồi. Vì sao ngươi xác thực bên trong chưa từng lên tiếng? Vương Thành cùng Vân Hành lệnh nói rồi một tiếng, chuyển hướng Vương Tiễn Cơ. "Ta, ta 34 đoàn kỵ sĩ đại nhân những người này nói ngươi đang ở bế quan, không muốn bởi vì này loại việc nhỏ qué rời ngươi. Đánh vỡ tinh thần tâm chắn không phải là cái việc nhỏ, chụp người võ giả bên trong hiếu 9 người vì vậy giai đoạn chuẩn bị chưa kịp, vì thế ngã vào nửa đường." Vương Thành nói xong chuyển hướng Chu Tĩnh Tâm, truyền cơ sự việc, làm phiền Chu Tĩnh Tâm đại nhân phí tâm rồi. Hắn rõ ràng, Vương Tiễn Cơ có thể như thế nhanh chóng đánh vỡ tinh thần tâm chắn bước vào chuẩn tinh luyện giả cấp độ, Chu Tĩnh Tâm hết lòng giáo dục, chiếu cố tối trọng yếu. Truyền cơ bởi vì là đệ tử của ta, ta tất nhiên là cần phải đối của nàng phát triển phụ trách, điểm này Vương Thành kỵ sĩ không cần nhiều lời. Vô luận như thế nào, ta còn là được cảm tạ Chu Tĩnh Tâm đại nhân. Haha, ha, tốt lắm, chúng ta sẽ không cần xoắn xuýt mấy vấn đề này rồi, trước hết mời thượng tọa đi, tân khách đã đến đông đủ, tiến hội chính là bắt đầu rồi. Chu Tĩnh Tâm cười nói một tiếng, cùng lúc ánh mắt dừng lại ở một cái tinh luyện giả trên người, Thái Hà, ngươi di chuyển cái vị trí, nhiều tên cường cơ nha đầu cùng Vương Thành cùng nhau nhập tọa đây là thải Hà nữ tử trên thực tế chính thị Chu Tinh Tâm xuất sắc nhất một cái đệ tử, tuổi không đến 40 đã tu luyện tới rồi 6 loại tinh lực, tương lai tấn chức tinh luyện sư có hy vọng, Chu Tinh Tâm vốn định nhận cơ hội này mang theo nàng nhiều nhận thức mấy vị tinh luyện sư, làm tốt nàng làm nền nhân mạch, bất quá lúc này thân là tứ giai tinh trận sư Vương Thành tự mình tới rồi, dù là Vương Tuyển Cơ chỉ là một cái vừa mới đánh vỡ tinh thần tâm chắn chuẩn tinh luyện giả, nàng đều được. Là Vương Tuyển Cơ nhường chỗ ngồi. Một bên Vương Tiễn Cơ quan sát thải hạ sắc mặt hơi đổi, vội vàng sẽ mở miệng, "Sư tôn, ta còn là" Tuy nhiên Chu Tĩnh Tâm đại nhân cho ngươi ngồi ở đây, ngươi cứ ngồi nơi này đi." Chỉ là nàng nói còn không có nói xong, Vương Thành đã lên tiếng cắt đứt. Theo Hạ Tiểu Ngư, thải hà đám người một ít chi tiết nhỏ phản ứng hắn không khó phán đoán ra, Vương Tuyển cơ cứ việc bị Chu Tĩnh Tâm thu làm đệ tử, nhưng lại liên tục tương đương với một cái bên bờ nhân vật, dù sao Chu Tĩnh Tâm đường đường tinh luyện sư chính mình cũng muốn tìm hiểu tinh thuật, có thể hết lòng giáo dục bọn họ học tập cũng đã không sai, đâu còn có thể để ý này vụn vào chuyện. Hắn trực tiếp nhường Vương Tuần cơ thượng tọa chính là nói rõ chính mình thái độ. Theo Vương Thành lên tiếng, Phải Hà cứ việc lòng có không cam lòng cũng không dám biểu lộ ra nửa phần, vội vàng thân đứng lên rời khỏi rồi đệ nhất chỗ ngồi, đổi thành rồi Vương Thành, Kim Linh, Vương Tuần, Cơ ba người nhập tọa. Chu Tinh Tâm Vân hành lệnh, tạ bại, kinh việt loại tinh luyện sư nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo Vương Thành cử động trong đó nhìn ra rồi Vương Tuần ứng cơ tại hắn nội tâm trong mắt địa vị, kế tiếp tiến hội mở ra sau khách sáo, nói chuyện với nhau bên trong, đối Vương Tuyển ứng cơ đều là càng thêm chiếu cố, hoàn toàn không có đem nàng trở thành một cái tinh luyện giả đều không khác con người đối đãi. Nhất là Vân Hành Lệnh Thật sâu là chính mình phản ứng nhanh chống tống suất mạch Huyền Bảo Ngọc mà may mắn. Chu Tĩnh Tâm đại nhân, ta trước tiên kính ngươi một chén, chúc mừng ngươi khai mở thứ hai tòa tình cùng, khoảng cách đại tinh luyện sư cảnh giới càng tiến thêm một bước." Vương Thành giơ lên chén rượu, đối với Chu tính Tâm đạo: Haha, ha, ta cho rằng cần phải chúc mừng nhân không phải ta, mà là Vương Thành kỵ sĩ ngươi, Vương Thành kỵ sĩ ngươi chỉ mới vừa thành tựu vinh quang kỵ sĩ, lập tức gặp phải ngàn năm một thở thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng vị trấn cử, dùng Vương Thành, kỵ sĩ ngươi tu muốn cạnh tranh thánh kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị cũng không việc khó." Chúng ta trước tiên ở nơi này cầu chúc ngươi tựu chức thành công, Chỉ huy Thánh kiếm Kỵ sĩ đoàn Trinh chiến Thiên hạ, sở hướng bên ghế. Chu Tinh Tâm uống một chén sau, lập tức đi theo kính rồi trở về. Cái khác mấy vị tinh luyện sư đồng dạng bưng lên rồi chính mình chén rượu, đi theo kính rượu. Thánh kiếm Kỵ sĩ đoàn chính là Kỵ sĩ Liên minh đệ nhất Kỵ sĩ đoàn, Thánh kiếm Kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng thân phận địa vị không kém hơn đứng hàng thứ trước 10 quân đoàn trưởng, hơn nữa cái này Kỵ sĩ đoàn thuộc về Công chúa Điện hạ trưởng Băng Nhan trực tiếp quản hạt bộ đội, thường xuyên hiệu được Công chúa Điện hạ tiếp gặp gỡ cơ hội. Trúc Lát Vương Thành thật sự thành rồi thành kiếm, kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, tiền đồ không thể hạ lượng. Chư vị coi trọng ta rồi, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng vẫn còn không có tung tích, ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Haha, ha, ta tin tưởng dùng Vương Thành kỵ sĩ ngươi tu vi, thu hoạch một cái đội trưởng chức vị tất nhiên không thành vấn đề. Không sai, huyết kiếm kỵ sĩ Bạch Mực, hoa điệp kỵ sĩ Nam Thu Nhã, Trảm lòng kỵ sĩ Lộ Phi ứng, Viêm Ma kỵ sĩ Lưu võ hiệp mặc dù như nhau thành danh nhiều năm, nhưng ta tin tưởng được xương truyền kỵ, kỵ, kỵ sĩ Vương Thành các hạ, tất nhiên có thể đánh bại trong đó mơ đứng hàng trước ba giáp. Vương Thành quét này đó tinh luyện sư liếc mắt một cái, chuyển đổi không hề khiêm lượng, mượn chư vị cắt luôn rồi. Tiến hội cử hành đến đến gần rạng sáng chấm dứt, tại Chu Tĩnh tâm kiệt lực giữ lại xuống, Vương Thành cùng Kim Linh đám người vẫn chưa ly khai, mà là tại của nàng tháp cao trong đó ở xuống tới. Đợi đến cùng Chu Tĩnh tâm cách ra sau, Vương Thành trực tiếp mang theo Vương tuyển Cơ đi tới phòng, tại nàng có chút nhăn nhó thần thái bên trong, phát động thần giám thuật cẩn thận quan sát đến, dây lát, đã đem thân thể của hắn tình trạng trong lòng hiểu rõ. Hoàn hảo, không có lưu lại thai hoang ẩm, nếu như dự định trùng kích tinh luyện giả thời điểm, Nhớ kỹ sớm nói cho ta biết, không thể lại lỗ mãng. Chính thị. Tại Chu tính Tâm đại nhân tháp cao trong đó cuộc sống như thế nào? Có cái gì không cần ta hỗ trợ. Chu tính Tâm đại nhân quá chiếu cô ta, hơn nữa, tháp cao trong đó sư huynh các sư tỷ đồng dạng đối với ta tốt lắm, không cần phiền toái ngươi gì đó. Ngươi không cần cho ngươi sư huynh các sư tỷ nói lời hay, ngươi tình cảnh theo bọn họ đối với ngươi thái độ ta còn là có thể nhìn ra được tới, nếu như thật sự có chuyện gì, không cần sợ hội quấy rầy đến ta, trực tiếp chuyển tin cho ta chính là có thể. Ta sẽ. Vương Truyền Cơ trả lời. Bất quá Vương Thành chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, hiểu biết nàng tuyệt đối chính thị báo được không muốn bị chính mình thêm phiền toái tâm tính sẽ không cùng chính mình nhiều lời. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày đầu. Đây là một loại tự ti tâm tính. Loại sự tình này, không phải Vương Thành một chốc có khả năng đủ sửa đổi được, hơn nữa, hắn cũng cũng không đủ thời gian đi giúp nàng đem loại tính cách này sửa lại. Nhìn bộ dáng, phải nghĩ biện pháp tìm cá nhân tới chiếu ứng một phen rồi. Vương Thành đem việc này đi nhớ, rồi sau đó đem một khối không tinh thạch đem ra, người đã đã đánh vỡ rồi tinh thần tâm chắn, như vậy là có thể đủ sử dụng tinh khí rồi. Đây khối không tinh thạch giao cho ngươi, bên trong hữu vài món tinh khí, ngươi cầm phòng ngự thân thể, ngoài ra ta ở bên trong để lại 100 tinh thạch, số lượng không nhiều lắm, bất quá cho ngươi tìm được tinh luyện giả thay thế vài món tinh khí bổ sung năng lượng vẫn còn không thành vấn đề, ngoài ra, điều dưỡng ngươi thân hình dược thể, tinh thần cảm ứng thuật ta tối nay sẽ làm nhân đưa tới, kế tiếp thời gian ngươi chỉ cần tập trung tinh lực, nhanh lên cảm ứng tinh lực, là trùng kích tinh luyện giả cảnh giới làm chuẩn bị chính là có thể. Thành, không cần như vậy lãng phí, ta không cần tinh khí, hơn nữa điều trị thân hình dược thể tốt quý, ta có thể chính mình chậm rãi luyện. Hữu lúc trước trướcừa lại không dùng được mấy năm theo lời nói của ta đi làm tinh luyện giả được tinh lực tôi thể sau mới có thể trì hoãn giải yếu ta cũng không hy vọng trăm năm sau ngồi ở ta đối diện chính là một cái nửa đoạn thân thể và hoàng thổ lao Thái bà không đợi Vương tuyển cơ cự tuyệt, Vương Thành trực tiếp vung tay lên đem sự tình quyết định xuống tới mà hắn cách làm này nhưng là thập phần hữu hiệu Vương tu Tuyển cơ không dám đi ngược lại nhìn đứng ở chính mình trước mặt quần góc áo Vương tuyển cơ Vương Thành ở đầu đứng dậy tốt lắm thời gian không còn sống rồi nghỉ ngơi A Thà ta đi giúp ngưi thả nước nóng Vương tuyể cơ vừa nói vội vàng hướng phía phòng tắm phương hướng đi. Vương Thành vẫn chưa ngăn cản nàng, trong ngóc trong đó nhưng là nhớ lại được Vân Hành lệnh, tả bại, kinh Việt đám người tư liệu, những người này tuy là tinh luyện sư, có thể đều là xuất thân từ tiểu thế lực, bọn họ tinh luyện sư tu vi đã tương đương với này thế lực trung cực lực lượng. Loại này thế lực đối với Vương Thành tu vi đến tự nhiên khó có gì đó trợ rút, có thể làm nhật hy chủ thành sinh trưởng địa phương thế lực, rất nhiều việc nhỏ đến để cho bọn họ đi làm, lại có thể thu được không tưởng được hiệu quả. Ngoài ra, còn có chu tinh tâm. Vương quyền cơ Thiên phú như thế nào Vương Thành rất rõ ràng. Chu Tĩnh Tâm có thể ở ngắn ngủ 8 năm thời gian đem nàng theo một cái miễn cưỡng đến võ giả ngũ trọng võ giả, bồi dưỡng thành một vị chuẩn tinh luyện giả đồng thời không có lưu lại gì đó sau di chứng, xác thực chính thị thập phần dụng tâm, càng đừng nói nàng hôm nay buổi tối càng lại trực tiếp mở miệng, đem Vương tuyển Cơ thu là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử đã có thể truyền thừa của hắn ý bác, lẫn nhau ở giữa quan hệ thậm chí vượt qua rồi ra tộc hệ thống. Hữu đây một tầng quan hệ tại, Vương Tiễn Cơ kế tiếp tinh luyện giả con đường thì sẽ đi tương đối cho loạn, mà hắn cùng Chu Tâm trong lúc đó nhân tình nghĩa quả trong thời gian ngắn bên trong sợ cũng hội không cách nào lý rõ rằng rồi, sau này nói không chừng còn được cùng nàng sau lưng, cái kia không kém hơn kim gia đại tộc Chu gia quan hệ. Ngay tại Vương Thành phân tích được kết giao này, đó tinh luyện sư lợi hại thời điểm, Vương Tuyển Cơ đã theo phòng tắm đi ra, nói rồi một tiếng, "A Thành, thủy thả tốt lắm." Vương Thành gật đầu, hướng phía phòng tắm đi đến, bất quá khi hắn quan sát Vương Tuyển Cơ tại thả tốt thủy sau, tựa hồ muốn ly khai, trực tiếp mở miệng đạo, cùng nhau tẩy. Ngắn ngủn ba chữ, nhất thời nhường Vương Truyền Cơ xinh xắn khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên một trận đỏ bừng. Tôi sáng điểm tâm ý trực tiếp bao trùm tới rồi trắng non gáy ngọc đến. Giúp ta cởi áo. Chính thị. Đáp lại hắn chính là một cái giống như rồi ở mỗi một loại thanh âm. chương 181, bày tỏ hào ý. Màu Lam mị ảnh tinh luyện tháp sự việc chỉ là một cái sự việc sen giữa. Theo vinh quang kỵ sĩ đại bị ngày tháng tới gần, Vương Thành ánh mắt không khỏi tập trung tới rồi trận này đối với rất nhiều vinh quang kỵ sĩ mà nói có thể nói một bước lên trời từ thịnh yến này. Căn cứ kim linh số liệu thu thập, theo báo danh chấm ứng Toàn bộ kỵ sĩ liên minh muốn tranh cử Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn 3 vị đội trưởng chức vị Vinh Quang kỵ sĩ số lượng đạt tới kinh người 349 cái, trong đó tại Vinh Quang kỵ sĩ bảng đàn đến đứng hàng thứ trước 100 người chiếm 41 cái, còn có 3 người thân mình chính là đứng hàng thứ 100 phong hào kỵ sĩ đoàn đội trưởng, như Triệu Thiên Nạo, Anton, Tráng Biệt Viêm. 3 vị đứng hàng thứ trước 100 kỵ sĩ đoàn đội trưởng 3 vị, hơn nữa huyết kiếm kỵ sĩ Bạch Mặc, hoa điệp kỵ sĩ Nam Thu Nhã, Trảm Long kỵ sĩ Chiến Phi Hưng, Viêm Ma kỵ sĩ Lưu Vũ Hiệp. Nay một chảng đại bị chưa bắt đầu, đã hấp dẫn rồi tất cả lực chú ý. Đợi đến Vinh Quang Kỵ Sĩ bắt đầu kia một khắc, càng thêm tính ra dùng vạn mà đo kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ, chờ đợi đại bị quy tắc hình thức công bố. Vẫn còn chờ lại nửa giờ, Bạch Lan đại nhân sẽ công bố công chúa điện hạ lập ra tỷ thí quy tắc rồi. Kim Linh tại khoảng cách dị thú đứng cách đó không xa một cái hưu nhàn tất trở, cùng hắn đồng dạng chờ đợi thời khắc mấu chốt đến nơi còn có ngân thương, từ Lâm hai vị phó đoàn trưởng, còn như Kim Hồng, Mục Thanh, đẳng kỳ cấp bậc cùng Vương Thành giáo hảo kỵ sĩ tự nhiên toàn bộ ở đây. Vương Thành, ngươi lần này không nhất đại biểu cho chính ngươi, càng đại biểu cho chúng ta toàn bộ 34 đoàn. Đại biểu cho huy Hoàng quân đoàn, có thể nhất định phải đánh ra chúng ta 34 đoàn lữ dành tới. Kim Hồng mặc dù không phải phó đoàn trưởng, có thể tại Vương Thành gia nhập kỵ sĩ liên minh thời điểm đã cùng hắn kết xuống rồi không sai hữu nghị, lúc này cũng chỉ có hắn có thể mở ra vui lùa. Vương Thành chỉ cần phát huy bình thường chính là lời nói, đạt được xuất sắc cần phải không khó. Ngân thương đội trưởng tin tưởng chẳng đấy. Nói chính thị như thế, nhưng là Vương Thành ngươi vẫn cứ không thể quá mức khinh thường. Kim Linh thần sắc nhưng thật ra có chút thận trọng, ngươi mặc dù ngươi có chạm sát ba vị tinh luyện sư ký lục, có thể đối với đến ta cho ngươi danh sách mấy người vẫn cứ phải cẩn thận đối đái, An Tôn, Trang Việt Viêm, Bạch Mặc, Nam Thu Nhã, Triển Phi Hưng, Lưu Vũ Hiệp, những người này toàn bộ chính thị thành danh nhiều năm cường giả, Bạch Mặc, Triển Phi Hưng, Lưu Vũ Hiệp không cần ta nhiều lời, như nhau tại Phong hào Kỵ Sĩ bảng đang đứng hàng thứ trước người, nhất là Bạch Mặc, đứng hàng đệ. Tam, hắn đều là toàn trường duy nhất một cái cùng ngươi giống nhau có trạm sát tinh luyện sư ký lục, hai họa cấp hung thú vinh quang kỵ sĩ, bất quá trừ ra những người này ngoài ra, ngươi còn cần cẩn thận một người chính thị Nam Tu Nhã. Nam Tu Nhã? Nói Nam Tu Nhã cái này danh hiệu Bản thân ta chính thị cho rằng có chút xa lạ. Chúng ta kỵ sĩ liên minh hữu như vậy một vị phong hào kỵ sĩ sao?" Ngân Thương quét nói lời này từ Lâm đội trưởng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ đạo: lao tử, nhìn bộ dáng ngươi trong khoảng thời gian này một mực bên ngoài, thật là có chút cô lậu quả văn rồi. Hoa Điệp kỵ sĩ Nam Thu nhã cái này danh hảo người cảm thấy xa lạ, Nam Như Nhi tiểu thư ngươi toàn bộ biết chưa?" "Đương nhiên rồi, đây chính là chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh tiêu ngạo." Từ Lâm vẻ mặt ngươi không nói nhã biểu lộ tình cảm, bất quá giây lát hắn nhưng là liên tưởng đến cái gì? "Nam Như Nhi, Nam Thu nhã" Đây hai người, này không có gì đó quan hệ đi. Hắc, phản ứng lại đây rồi. Ta nói cho ngươi, Nam Thu Nhã chính là Nam Như Nhi muội muội, thân muội muội, hơn nữa, liên tục đi theo Nam Như Nhi, từ nàng tự mình giáo dục, nàng bình thường bên trong Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, cho nên ngươi chưa từng nghe nói qua của nàng danh hiệu, lúc này tuy nhiên đạt được Nam Như Nhi cho phép đến đây tham gia Vinh Quang Kỵ Sĩ đại bị, tuyệt đối có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Kim Linh đối với Ngân Thương đội trưởng chính là lời nói khắc sâu chấp nhận gật đầu, không sai, Nam Như Nhi chính là công chúa điện hạ thân truyền đệ tử, ta kỵ sĩ liên minh tuyệt thế thiên kiêu. Đưa mắt Tam Thiên Đại Trạch trẻ tuổi ưu tú nhất thiên tài nhân vật, nàng tự mình giáo dục đi ra chính là nhân vật há có thể kém đến đến đi đâu. Bởi vậy, Vương Thành ngước như chống lại hắn, phải đánh lên 12 phân tinh thần. Ta rõ ràng, bất quá, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thiếu ba cái đội trưởng, xuất sắc danh ngạch không dứt một cái, ta chưa chắc hội cùng nàng chính diện đối với. Hy vọng như thế. Kim Linh đám người tán dốc thời điểm, phía trước màn hình tin tức rốt cục đổi mới, rất nhanh, đại bị quy tắc đã xuất hiện ở tại tất cả trước mặt. Ba giờ sau hãy còn dừng lại tại Tam Tài Phong ba vị vinh quang kỵ sĩ đạt được xuất sắc. Tam Tài Phong Quan sát cái này lại bị quy tắc, Kim Linh nhất thời thay đổi sắc mặt, rõ ràng chính thị Tam Tài Phong. Đáng chết, Tam Tài Phong là dựa vào gần kinh cước quân đoàn đóng ở chi địa 3 toàn ngọn núi, mà kỵ sĩ liên minh quân đoàn bên trong, trước 14 quân đoàn tạo thành cùng nhau phòng tuyến, rồi sau đó chụp người quân đoàn tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Có thể nói, chúng ta huy hoàng quân đoàn chính thị trừ ra thập tam quân đoàn, 14 quân đoàn ngoài ra khoảng cách Tam Tại Phong xa nhất một cái quân đoàn. Nếu như chính thị cưới đà ưng, hùng đầu điêu cấp bạt phi cẩm, chỉ cần đi trước Tam Tại Phong phải lãng phí 6 giờ. Dù là chúng ta dốc hết toàn lực đến rồi Tam Tài Phong, nay sớm trình diện tổ giả, cũng tất nhiên bày ra trùng điệp bẫy dập. Đệ nhất quân đoàn, thứ hai quân đoàn, đệ tam quân đoàn chiếm cư ưu thế rất lớn. Ngân Thương đội trưởng cũng nhíu nhíu mày đầu. "A lô a lô này, ta cho rằng chúng ta hiện tại lo lắng không phải vấn đề này, mà là như thế nào nhường vương thành nhanh lên chạy tới Tam Tài Phong, chúng ta 34 đoàn phi cầm tới ngựa đều không thể tại 3 giờ nội đi trước Tam Tài Phong." Từ Lâm hét lớn. Kim Hy quân đoàn trưởng cỡi ngựa cùng hắn cùng nhau tại Nhan Nguyệt là phi cầm nhưng lại chính thị lực chiến đấu cường hoành xích viêm long thiếu, không am hiểu tốc độ, được rồi. Kim Bất Muội quân đoàn trưởng. Hắn tới ngựa chính thị nhất đầu hỏa diễm điểu. Ta cũng nên đưa tin bị Kim Bất Muội quân đoàn trưởng. Kim Hy vừa nói xuất ra rồi chính mình kỵ sĩ Vân Trương, thông qua kỵ sĩ Vân Trương liên lạc đến rồi khoảng cách 34 đoàn không vượt qua 1000 km Kim Bất Muội phó quân đoàn trưởng. Chỉ là rất nhanh, nàng đã thay đổi sắc mặt, Kim Bất Muội quân đoàn trưởng hỏa diễm điểu bị người mượn đi. Kỵ sĩ đoàn chú ý đoàn thể tác chiến, nhân gặp gỡ quan hệ, đồng dạng chính thị khảo mấu chốt chi nhất, nhìn bộ dáng Theo cuộc thi quy tắc ban bố, tỉ thí đã bắt đầu rồi." Ngân Thương phó đoàn trưởng như nghĩ tới cái gì đạo. "Các ngươi còn không mau nghĩ biện pháp." Từ Lâm đối Ngân Thương đạo. Dùng chúng ta huy hoàng quân đoàn khoảng cách Tam Tài Phong khoảng cách, muốn tại 3 giờ chạy tới Tam Tài Phong, ít nhất được cưỡi vương giả cấp phi cầm, thậm chí chính thì am hiểu tốc độ vương giả cấp phi cầm, như bạo phong điểu, xích bằng, vân hạc, có thể hàng phục bực này vương giả cấp phi cầm đại nhân vật, bằng chúng ta này đó bình thường kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng như thế nào có thể kết giao được." Ngân Thương bất đắc dĩ than rồi tay, cùng lúc đem ánh mắt chuyển hướng Kim Linh đạo, Kim Linh đội trưởng Cầm người Kim gia ta nhớ kỹ Hưu 6 đầu cường đại vương giả phi cầm đi, ngươi xem có thể hay không mà tới. Ta thử xem nhìn. Kim Linh cắn răng, kia 6 đầu vương giả phi cầm, Kim hy nhất đầu, Kim Bất Muội nhất đầu, Kim Diệu Dương nhất đầu, Kim Huyền Quang hai đầu, hắn hiện tại duy nhất có thể gợi gắm cho niềm hy vọng chỉ có tộc trưởng Kim Huyền Ảnh kia nhất đầu vương giả phi cầm rồi. Bất quá không đợi Kim Linh tiến hành đưa tin, một mực bên cạnh khẽ nhíu mày Vương Thành nhưng là xuất ra rồi kỵ sĩ hơn trường, nhìn lướt qua sau đạo, không cần phiền phái rồi, Chu Tĩnh Tâm đại nhân có một đầu xích bằng, nàng hiện tại đang theo cái này phương hướng chạy tới. Rất nhanh sẽ tới rồi." Chu Tinh Tâm. Kim Linh nghe xong, thần sắc hơi hơi buồn bã. "Thật bất quá, Sích bằng vốn là am hiểu tốc độ, cứ việc không bằng huyết ưng như vậy chiến lực cường hành, thuộc về không trung bá chủ, có thể tại tốc độ đến lại càng hơn hẳn huyết ưng, hữu đây đầu xích bằng tại, Vương Thành ngươi trong vòng 2 giờ tất nhiên cũng có thể đã tìm đến Tam Tài Phong." Từ Lâm không có để ý nhiều như vậy hành đạo, nghe được Vương Thành rốt cục có thể kịp thời chạy tới Tam Tài Phong rồi, từ đấy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Thời gian gấp gáp, chờ đợi vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, không đến 20 phút đồng hồ sau, Chu Tĩnh Tâm đã cởi trên nhất đầu xích bằng rơi xuống rồi dịch thú trạm. Vương Thành kỵ sĩ, thời gian gấp gáp, dư thừa chính là lời nói không cần phải nói, lập tức xuất phát đi, đây là đây đầu xích bằng dịch thú hoàn. Chu Tĩnh Tâm xuống rồi xích bằng, lập tức đem không chế xích bằng dịch thú hoàn đệ chỉnh cho Vương Thành. Cảm ơn. Vương Thành cũng không lãng phí thời gian, đến rồi xích bằng, trực tiếp bay lên trời, rất nhanh đã hóa thành kim quang rời đi. Cái này tốt lắm, rốt cục có thể đuổi được rồi, chỉ tiếc chúng ta bên này không có cái khác phi hành hung thú rồi, không có biện pháp tự mình đi vào tam tại phong xuống đang xem cuộc chiến. Hiểu rõ bên kia kỹ càng tỉ mỉ tình huống, Từ Lâm nhìn Vương Thành rời đi, có chút tiếc hờ đạo. Chuyện này có khó khăn gì? Một bên chưa rời đi Chu Tĩnh tâm mỉm cười, trực tiếp đem một mặt gương bộ dáng tinh khí đem ra, chúng ta Chu ra vừa vặn có một vị văn bối tại đệ nhất quân đoàn phục dịch, hắn theo đệ nhất quân đoàn đến Tam Tại phòng, Cười đà ưng cũng chỉ cần nửa giờ, hiện tại cần phải nhanh chóng có thể đem Tam Tại phong hình ảnh chuyển tới rồi. Kia cảm tinh tốt, đi một chút đi, chúng ta nhanh lên đi xem một chút, không thể đến hiện trường thay thế Vương Thành hăng hái hơn, tinh thần đến chống đỡ cũng được. Từ Lâm thua bắt tay vào làm yêu cầu được chu tính tâm hướng kỵ sĩ đoàn nội đi. Kia đầu vương giả cấp hung thú cần phải không hề chu tính tâm tinh luyện sư đại nhân tới ngựa đi, ta nhớ kỹ chu tính tâm tinh luyện sư đại nhân tới ngựa chính thị nhất đầu lĩnh chủ cấp Vân học mới đúng. Kim Linh nhìn chu tính tâm, có khác thâm ý mỉm cười. Ha ha, ta không phải thời gian trước vừa mới khai mở thứ hai tòa tình cung sao, lão tổ tông biết được ta tu vi tiến vào mức độ có chút cao hứng, lập tức ban cho ta nhất đầu vương giả cấp sĩ bằng. Như vậy, kia được chúc mừng ngươi rồi. Kim Linh đội trưởng khách khí rồi. tâm vừa nói, cùng từ lâm trưởng cùng nhau hướng phía lục hào lâu đi. Kim Linh nhìn thông qua Vương tuyển Cơ này, tuyến trở nên vẻ mặt nhiệt tình chu tinh tâm, lại liên tưởng đến gia tộc bọn họ thái độ, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. So với tại Chu gia, bọn họ Kim gia trên thực tế chiếm cứ được thật lớn ưu thế, dù sao Vương Thành chính là 34 kỵ sĩ đoàn, hơn nữa, đây mấy năm bên trong nàng đối Vương Thành cũng nhiều hữu chiếu cố. Trái ngược chu tinh tâm cứ việc chiếm Vương tuyển Cơ này tuyến, có thể tại Vương Thành chưa thành danh trước, đối Vương tuyển Cơ căn bản không có bất luận cái gì ưu đãi, cùng nàng tranh chấp hoàn toàn thuộc về tình thế xấu. Chỉ là, theo Vương Thành tại Nhan Nguyệt quốc sáng lập xuống trạm đại tinh sư, Ba mấy vị tinh luyện giả chiến tích sau, của nàng thái độ lập tức xảy ra biến hóa, trước tiên đem Vương Tiễn Ngân Cơ thu là thân truyền đệ tử, tại biết được Vương Thành dùng sức một người phụ dùng trận pháp, trả mấy trăm vương giả cấp hung thú, lực địch thai họa cấp hung thú sau, càng lại tốn hao khí quyền lực lượng hiệp trợ Vương tuyển Ngân Cơ đánh vỡ tinh thần tâm chắn, càng lại tiến thêm một bước đưa hắn thu là chân truyền đệ tử. Lúc này đây đầu vương giả cấp xích bằng, cũng không phải chu tính tâm có khả năng có, 89/10, nàng chính thị chiếm được chu gia lão tổ Chu Thiên Chu gia hiệu. Loại này quả quyết, loại này nhàn rỗi, loại này quyết đoán xa xa không phải kim già có khả năng so với. Chương 182, Tam Tài Phong. Đã qua đi hai cái nửa giờ rồi, chúng ta còn không chiếm lĩnh một tòa sơn phong sao? Tam Tài Phong xuống, một chuyến 6 người hội tụ cùng nhau, trong đó một người chính cao mày hỏi. "Đây 6 người, mỗi một cái đều là tại kỵ sĩ liên minh tiếng tâm lấy lửng cường giả, Lịch Thiên kỵ sĩ đoàn đội trưởng Triệu Thiên Nạo, Thái Sơn kỵ sĩ Anton, Viêm Ma kỵ sĩ Lưu Vũ Hiệp, cùng với Thái Sang, Ti Mã Hư Bà, Nghiễm Nguyên quân bà cái cường đại vinh quang kỵ sĩ, nếu như đem xuất sắc danh nghịch mở rộng đến chục người." Ở đây mỗi một mọi người hựu đua tranh được thứ nhất hy vọng. Không đợi, chờ một chút. Sáu người bên trong, mơ hổ cầm đầu nghịch thiên kỵ sĩ đoàn đội trưởng Triệu Thiên Nạo lãnh đạm nói, một bộ bình tĩnh. Nếu như đến lúc đó thời gian bên trên chưa kịp giải quyết tiểu tử kia rồi, chính là vấn đề của ngươi, ngươi đáp ứng cho ta tứ dai tinh khí vẫn cứ phải giao cho ta. Lưu Vũ Hiệp nói năng trong đó đối Triệu Thiên Nạo cũng không có gì kính trọng. Haha, ha, Lưu đại ca nói đùa, ngươi nhưng là tối có hy vọng chiếm cứ tam tại phòng chi nhất mẩm móng tuyển thủ, hữu ngươi tại, hơn nữa chúng ta vài cái theo bên cạnh phụ trợ chính là một cái vương thành chỉ cần hắn bước trên tam tại phong bất luận cái gì một tòa sân phong, vài phần chung là có thể giải quyết. Thái Sang mang theo một chút vẻ lấy lòng nói, "Ở đây sau cái Vinh Quang Kỵ Sĩ bên trong, tu thân phận địa vị thực lực mà nói, hắn đến lúc đó xếp hạng kết thúc đôi." "Bất quá, Lưu Vũ Hiệp chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa đáp lời. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp ta bị tiểu tử kia một phen giáo huấn nhường hắn vô lực lại cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng năng lực, kia cái tứ giai tinh khí ta không nên kiêu kiện, ngoài ra, đáp ứng cho chư vị tinh thạch đồng dạng không phải ít." "Ha, ha. Triệu Thiên Nạo các hạ chính là lời nói chúng ta tự nhiên tin tưởng, làm Triệu lao ra tử coi trọng nhất hậu nhân ngươi khẳng định sẽ không để ý cho chúng ta chính là mấy ngàn tinh hạch, bất quá, vương thành người này biệt hiệu thai hỏa kỵ sĩ, từng cùng thai hỏa cấp hung thú chính diện đối kháng, đồng thời mượn trận pháp này lợi trả mấy trăm vương giả cấp hung thú, chẳng ba đại tinh luyện sư, tuyệt không phải dễ dàng cùng hàng người, nếu là chúng ta động thủ thời điểm mất nặng nhẹ. Nghiễm Nguyên Quân đưa ra nghi vấn, nói phía sau càng lại có chút chần chừ. A, kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng trước vị, không chả dám một ít đại giới như thế nào có thể tranh chấp được. Cứ việc quy định không cho phép tận lực hạ sát thủ, có thể hai cái thực lực tương đương cường giả toàn lực giao thủ như thế nào có thể không chế được rồi lực lượng, sai tay giới đánh chết cái đem nhân chẳng phải là hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Nghiễm Nguyên quân ngươi cứ yên tâm đi, có việc đến chịu trách nhiệm. Tốt, cứ như vậy chúng ta tiểu không có gì cố kỵ rồi. Nghiễm Nguyên quân gật đầu, mà ở hắn bên cạnh Tân An Tôn, tại đạt được cái này sau khi trả lời, khỏe miệng bên chính là mang theo một chút giày đặc linh ý. Đội trưởng, đệ nhất phong, thứ hai phong phong chủ đều quyết định tới. Lúc này Phụ trách dò xét tin tức thần vân tâm theo dưới chân núi chạy tới, mang theo một chút thở hỗn huyền đạo, đệ nhất phong từ Nam Thu nhã chiếm cứ, đây tiểu nữ lại dùng tinh luyện giả tu vi, bố trí xuống rồi một cái tứ giai tứ phương điên đảo tinh trận, cái này tinh trận cứ việc không có lực sát thương, có thể tại vây nhân phương diện đã có được khó tin hiệu quả, trước mắt cái này tinh trận trong đó bị nhốt người vượt qua 50 nhân, hơn nữa đây 50 nhân nhanh nhất một cái, khoảng cách phá trận đều ít nhất còn cần 10 giờ, đây vẫn còn nàng ven đường không thay đổi trận tình hình tự tế. Nam Thu nhã sao? Nàng chiếm một cái xuất sắc danh chính là hợp tính lý. Trên thực tế này có thân phận hữu bối cảnh kỵ sĩ căn bản là sẽ không chủ động cùng nàng tranh chấp chút gì, không có ai có thể đủ dễ dàng gặp phải đắc tội Nam Thu Nhã sau lưng Nam Như Nhi hậu quả. Triệu Thiên nạo đối kết quả này hiển nhiên ở trong dữ liệu, gật đầu sau nói rồi thanh âm, kia lệ nhị cái đấy, Bạch Mặc." Triển Phi Hưng vẫn còn trang biệt viêm. Những người này bên trong, Bạch Mặc thực lực cực mạnh, có thể hắn nhân duyên bất hảo, nhưng thật ra trang biệt viêm, hắn là đứng hàng thứ 39 vị viêm lòng kỵ sĩ đoàn đội trưởng, bọn họ đoàn đội nghe nói hữu 9 người vinh quang kỵ sĩ báo danh, thay thế hắn hộ giá hộ tổng. Hắn chiếm, cứ thứ hai tòa sơn phong khả năng tính ngược lại lớn hơn một chút. Không phải, cũng không chính thị Bạch Mặc cũng không phải Trang Biệt Viêm, lại càng không chính thị Chiến Phi ưng, mà là một mực kỵ sĩ bảng đàn trăm tên bên bởi vị trí lư thư cùng, đây là một hắc mã, hắn gia nhập chúng ta kỵ sĩ liên minh cho đến nay chưa vượt qua 30 năm, có thể một thân tinh lực lại hùng hậu vô cùng, cơ hồ sánh vai khai mở tình cung tinh luyện sư, hơn nữa hắn xuất thủ cực kỳ tài nhẫn, Bạch Mặc, Trang Biệt Viêm, cùng với Trang Biệt Viêm mang đến cựu kỵ sĩ bên trong 6. Cái tất cả bị hắn phế bỏ, hắn giựt vào loại này thủ đoạn chấn nhiếp rồi tất cả Chiến cừ thứ hai ngọn núi, Lữ Thương Khung, ta nghe nói qua người này, hắn lại có bực này năng lực. Nguyên là Tâm Tâm cao khí ngạo lưu Vũ hiệp nghe được mà ngay cả Bạch Mặc rõ ràng đều thua ở Lữ Thương Khung dưới tay, nhất thời đọc dung. Bạch Mặc, tiếp nhưng là năm đó tự tay chạm sát quá tinh luyện sư, tại thượng một lần vinh quang kỵ sĩ đại bị hợp lại bên trong đứng hàng thứ đệ tam cực giả, ngay cả hắn lưu Vũ hiệp tại đối tinh văn lý giải đến đều thua rồi rồi hắn nửa chủ. Không phải là sao, này chiến mai sau, Lữ Thương Khung người này sợ là muốn nhất phi trùng thiên rồi, kế tiếp không biết có bao nhiêu thế lực lớn hội đối hắn ném ra cảnh ô lưu giả như dùng khoảng thời gian, hắn thậm chí có hy vọng nhỏ ngó ngôi báo thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ không thần thánh kỵ sĩ ta không có gì hứng thú, bất quá, Bạch Mặc, Trang Biệt Viêm bọn họ toàn quân bị diệt rồi, Đệ Tam Phong tranh đoạn, như vậy có ý tứ rồi. Triệu Thiên Nạo lạnh lờ nở nụ cười. Không phải là, Đệ Tam Phong kỵ sĩ tu vi tranh lệch không lớn, thừa lại cường giả bên trong cực mạnh một cái đơn giản chính thị chiến phi ưng, chiến phi ưng tại vinh quang, kỵ sĩ đứng hàng thứ trung vị nhóm thứ 9, có thể đối mặt đại lượng vinh quang kỵ sĩ sa luôn chiến, vẫn cứ thủ không được Đệ Tam Phong, hiện tại hắn đều bị đánh tiếp hai lần rồi. Trước mắt chính tích xúc gắng sức số lượng, chờ đợi cuối cùng một khắc lật bản. Hắc hắc, hắn không có cái kia cơ hội rồi, đệ Tam Phong phong chủ, không phải Triệu Thiên ngạo các hạ phải thuộc về. Tỳ Mã Hồng Ba không nhẹ không trọng khen tặng rồi một câu. Vẫn còn nhiều lắm nhiều dựa vào chư vị, nếu không chính là lời nói ta cũng không nhất định có thể đủ thủ được đệ Tam Phong. Triệu Thiên ngạo cũng thích hợp đối với 5 người chặt tay. Kỵ sĩ liên minh so sánh chính là lực lượng tập thể, có thể yêu cầu người khác xuất thủ trợ chiến đồng dạng thuộc về tự thân năng lực chi nhất, không hề vi phạm quy. Đương nhiên, kỵ sĩ liên minh mặc chấp nhận cái này lặng quy tắc có thể những người nào cũng không có thể quá càng rỡ, nếu là hắn thật sự đem chính mình toàn bộ kỵ sĩ đoàn đều kéo qua tới, tuyệt đối trước tiên bị đào thải loại ra, cho nên lại bộ phận đều muốn trợ chiến người không chế tại 10 người dưới. Đại nhân, tới. Nhưng vào lúc này, từ cùng nhau thân ảnh đột nhiên theo dưới chân núi chạy tới, chỉ vào trong hư không hô to, tới. Tiểu tử kia rốt cục tới rồi. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng hắn mượn không đến phi hành hung thú, đuổi không đến hiện trường rồi. Tốt lắm. Thuộc về giữa sườn núi Triệu Thiên ngạo trong mắt nhất thời bắn ra ra cùng nhau quang, chư vị Hai tròng mắt cho ta nhìn chăm chú khẩn cấp rồi, chỉ cần hắn một bước đến nào đó tòa sơn phong tiến hành tranh đoạn, chúng ta lập tức theo sát sau đó trực tiếp xuống tay. Nói đến đây, hắn trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình cũng phát hiện tinh lộ bực này to lớn công lao bỏ mất dịp may một màn, trong lòng oán hận, trên mặt tràn ngập rồi giữ tợn, không nên khách khí, toàn lực xuất thủ, đánh chết ta chịu trách nhiệm. Ta sẽ không khách khí. Anton vẻ mặt ý cười. Ta duy nhất đối thủ. Đệ nhất phong đến, ẩn dấu tại trận pháp bên trong Nam Thu nhã mở mắt. Đây này, chính thị Vương Thành. Hai họa kỵ sĩ Vương Thành các hạ, Vương Thành các hạ tới rồi, Vương Thành kỵ sĩ cứ việc chưa từng tại 100 phong hào kỵ sĩ trung thượng bảng, có thể ở này một ít năm bên trong lại bằng vào thực lực của chính mình, Miên cương sát ra thuộc về chính mình Phong Hào, nhưng lại chính thị hai cái, hai họa kỵ sĩ cùng chuyển kỳ kỵ sĩ, bằng vào hắn chạm Tinh luyện sư, chính diện nên kích thai họa cấp hung thú, mượn trận pháp diện sát mấy trăm vương giả cấp hung thú chiến tích, hắn tuyệt đối có Phong Hào kỵ sĩ trước 10, thậm chí trước 3 giáp thực lực. Không biết Vương Thành kỵ sĩ hội lựa chọn đâu một tòa sân phòng, thứ hai tòa vẫn còn đệ tam tòa Hắn cùng Lữ Thương không đều thuộc về Hắc Mã cấp nhân vật, nếu là bọn họ hai người tranh chấp, không biết ai có thể chiến thắng. Vương Thành đến nơi, không chút triều thiên nạo, nam Thu nhã đám người chú ý, này đã buông tha cho tranh đoạt ba cái danh ngạch vinh quang kỵ sĩ những người này đồng dạng thay đổi rồi ánh mắt, hướng phía Vương Thành vọng lại. Cuối cùng đến rồi. Vương Thành cũng không để ý đến này đó vinh quang kỵ sĩ ánh mắt, trước tiên hướng phía ba tòa trên ngọn núi vọng lại. Này, tứ giai tinh trận. Nhưng lại chính thị tứ giai tứ phương điên đạo tinh trận, một cái tinh luyện giả rõ ràng tại ngắn ngủn một hai cái giờ vài bối lộc trong thiết lập ra một cái tứ giai tinh trận. Chẳng lẽ vận dụng rồi trận bàn thứ gia tinh trận trận bàn Vương thành hướng phía đệ nhất phong đến đánh giá rồi khoảnh khắc trong lòng hơi hơi dù mình tinh trận trận bàn cơ hội xem như là tại di động tinh trận thường thường chỉ cần tại trận bản chung quanh lại phụ trợ một ít 7 trận tài liệu chính là có thể tướng tinh trận bố trí đi ra tiết kiệm rồi cửu thành 7 trận thời gian một cái tứ gia trận bản chỉ có tứ dai tinh trận sư kiêm Tứ dai tinh khí sư mới có thể luyện chế đi ra của hắn thị trường vượt qua tứ dai tinh khí đạt tới đến gần ngũ gia tinh khí trình độ đây mới là chân chính tài đại khí tô Tứ giai tứ phương điên đảo tinh trận dùng ta trận pháp tạo nghệ như muốn phá vỡ, ít nhất đều cần nửa giờ, mà lúc này 3 giờ thời điểm hẳn gần, không có nhiều như vậy thời gian lãng phí rồi. Tiếp theo dây, Vương Thành ánh mắt dừng lại ở thứ hai tòa sơn phong đến. Thứ hai tòa sơn phong một cái một thân hắc y nam tử ngồi xếp bằng được, tại hắn bên cạnh thân, cắm một thanh trường thường, dài chôi như rồng, toàn thân đen nhánh, tản mát ra dày đặc sắc khí. Vương Thành ánh mắt rơi xuống cái kia hắc nam tử trên người cùng lúc, hắc nam tử tựa hồ có điều cảm ứng, nhất thời cùng nhau bao hàm sát khí ánh mắt trực tiếp hướng phía Vương Thành nhìn lại đây. Này Vương Thành thần sắc lạnh lẽo. Sắc khí, không phải địch ý. Từ cái này Hắc Y nam tử ánh mắt trong đó bắn ra mà đến không phải địch ý, mà là sát khí. Muốn giết ta. Nguyên là Dự Định hướng phía đệ Tam Tỏa Sơn phong vọng đi qua ánh mắt nhất thời dừng lại, theo một bước hư đạp, hắn thân hình trực tiếp hướng phía thứ hai ngọn núi rơi đi. "Vương Thành, người tại muốn chết." Quan sát Vương Thành lại hướng phía chính mình phương hướng hạ xuống, thứ hai phong lư thương khung trong mắt sát khí lại thịnh, không đợi Vương Thành thân hình hoàn toàn hạ xuống, trong miệng bạo giống bên cạnh thân trường thương phảng phát một cái rống đen, rít gào vút lên, kinh sợ phá bầu trời bao la mang theo kinh khủng khí bạo nhắm thẳng hư không điên cuồng đâm mà đến, Cung Long Thang Thiên, Ông oang. Lữ Thương khung ra thương cùng lúc, vương thành trên người chiến thần tinh văn, trọng lực tinh văn cùng lúc long lánh, tại trọng lực tinh văn hiệu quả xuống, hắn xuống truy tốc độ đột nhiên kéo lên, phản phất một viên từ trong hư không rơi xuống mà ra lưu tinh, mang theo được hủy thiên diệt địa uy năng, hung hăng quanh tại Lữ Thương khung đâm ra trường tới đến. Quyền thương chạm vào nhau. Vạn pháp quy nhất cảnh xuống, đây nhất thương ở trước mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì huyền diệu nói. Bang. Sấm rền một loại khí bạo tại trong hư không nổ vang. Một trận mắt thường có thể thấy được sóng xung kích tại quyền thương và chạm sát na quận sạch tứ phương. Nguyên bổn nhất mặt sắc khí, điên cuồng gào thét ra thương lực thương khung tại trường thương cùng vương thành nắm tay chạm vào nhau ở giữa đã rộng mở thay đổi sắc mặt, đi đôi với hắn nơi sống yên ổn nham thạch tứ phân ngũ liệt, vỡ thành niên phấn, một trận kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua trường thương quyền đến hắn thân hình, không thể địch nổi uy áp miễn cưỡng đánh rồi hắn khá được thẳng tắp thân hình, đưa hắn cả nhân đánh cho đất. Chương 183, nghiền đi qua. Vương thành kỵ sĩ rõ ràng lựa chọn khiêu chiến thứ hai phong lư thương cùng Lữ Thường cung nhưng là lần này bên trong lớn nhất mã, ngay cả phong hào kỵ sĩ bên trong đứng hàng thứ đệ tam bạch mặc kỵ sĩ đều bị hắn đánh bại, Vương Thành kỵ sĩ vì sao hội tuyển đến hắn? Đệ tam phong tranh đấu không phải muốn tiểu một đoạn lớn sao? Đây, chuyên kỳ kỵ sĩ Vương Thành chống lại tân tấn trời cao kỵ sĩ Lữ Thường cung. Đây nhất định chính thị một hồi long tranh hổ đấu a. Chờ đợi Vương Thành cuối cùng lựa chọn rất nhiều bọn kỵ sĩ quan sát Vương Thành không có lựa chọn khó khăn so sánh thấp đệ tam phong, ngược lại bay thẳng đến thứ hai phong rơi đi, như nhau toàn bộ kích động lên, chờ đợi kế tiếp tuyệt thế đại chiến. Này, tiểu tử kia Rõ ràng cùng Lữ Thương không chống lại rồi. Đang theo được Đệ Tam Phong đi đến Triệu Thiên Ngạo đám người quan sát hướng thứ hai phong hạ xuống đi Vương Thành đều là một trận ngạc nhiên. Chỉ cần là có điểm lý trí mọi người có thể phán đoán đi ra, Lữ Thương không tọa trấn thứ hai phòng, bốn phía tất cả kỵ sĩ nhìn phía hắn ánh mắt tràn ngập kính sợ, tuyệt đối chính thị bất hảo trêu chọc tồn tại, trái ngược Đệ Tam Phong tranh đoạt người mặc dù không ít, nhưng lại không có một cái cường giả chân trinh có thể đánh một trận cần côn, Vương Thành đến nơi chính là lời nói như thế nào cũng có thể lựa chọn Đệ Tam Phong mới lạ, không muốn. Hắn dĩ nhiên lựa chọn cùng có thể đánh bại Bạch Mạc siêu cấp hắc mã Lư Thương không chính diện va chạm. Ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, vô luận ngươi tu vi lại làm sao vậy được, tại cùng Lư Thương không chém giết một phen sau dù là bất tử cũng tất nhiên chịu bị thương nặng, đến lúc đó lại từ chúng ta xuất thủ tuyệt đối có thể đem ngươi xem như tó một cái côn trùng một loại bắt chết. Ngạc nhiên mai sau Triệu Thiên ngạo trước tiên nở nụ cười, trong thần sắc tràn ngập rồi vẻ dữ tợn. Chỉ là, hắn loại này tôi cười rằng có không đến một giây đồng hồ đã trong nháy mắt đông lại rồi. Bang Đi đối với đáng sợ khí bạo quyển hướng tứ phương, bị tất cả gợi gắm cho niềm hy vọng, tưởng rằng có thể có một hồi lòng tranh hổ đấu lư Thương Khung, trực tiếp bị Vương Thành dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế mạnh mẽ nghiến ép, nghênh ngã xuống đất mặt, thân hình nện xuống trong mấy mắt, ngọn núi sau cùng nham thạch mặt đất bắn tung tóe ra vô số đá vụn. Cứ như vậy, Vương Thành nhìn dưới chân Lư Thương Khung, chậm rãi lên tiếng. "A, Vương Thành, ta muốn giết ngươi." Lư Thương Khung tràn ngập điên cuồng bạo giống một tiếng, tay trái đột nhiên xuống đất một cái, thân hình đằng cao một thước sau đó hướng phía Vương Thành điên cuồng bổ nhào mà đến, tay phải run, run. Giống như dòng đen một loại trường thương lại ám sát mà đến trường thương pha không đem phía trước không gian không khí hoàn toàn đâm bạo đây nhất thương tốc độ cơ cơhổ vượt qua rồi hai tròng mắt có khả năng cảm ứng cực hạn như vậy thương thuật nếu là chống lại cùng gia tinh luyện giả tuyệt đối mọi việc đầu thuận lợi bất luận cái gì một vị tinh luyện giả chốp lát tới gần hắn thân hình, chỉ cần không có tam gia đã ngoài phòng ngự tinh thuật tuyệt đối sẽ bị đây nhất thương đâm cái đối suy thùng nhưng vương thành bất đồng tinh thần đạt tới 25 cảm ứng lực lượng đã đạt tới không thuộc mình cảnh giới hơn nữa hắn nơi lĩnh ngộ vạn pháp duy nhất thần giám thuật Tại lư thương khung trong cơ thể lực lượng Bồ Phát Sanna, hắn đã biết lư thương khung đây nhất thương hội đâm hướng chỗ ấy, ở này nhất thương nhắm vào đến vương thành thân hình thời điểm, Vạn Pháp Quy Nhất võ đạo cảnh giới đã tự chủ tiến hành né tránh, đợi được lư thương khung đây nhất thương chân chính đâm ra tới sau, hắn đã trực tiếp xuất thủ, nhám, Ngay trong hư không chấn động mà ra. Đây chấn động tại thường nhân xem ra, thật giống như lư thương khung chính mình cầm trong tay trường thương truyền đến vương thành trước mặt một loại kịch liệt chấn Phát, vừa rơi xuống trôi này trường thương lực lượng bạc nhược yếu kém điểm, đi đôi với một trận vụ lên, trôi này trường thương bị hắn chấn động mà đến bắn về phía dưới chân núi. Biến, đánh bay lữ thương khung trường thương, Vương Thành hét lớn một tiếng, thái hạo lôi ầm ầm một phát, một cố mắt thường có thể thấy được âm ba trùng kích mà đến, Quyền đến lư thương khung thân hình, vốn là khống chế không được tự thân thăng bằng suýt nữa bị ngay cả nhân mang theo thương kích bay lư thương khung cũng khống chế không được chính mình, bị đây cố kinh khủng âm ba sông lên thân hình, không rất mảng thai trong đó cho ra máu tươi, thân hình càng lại bay ngược đi ra ngoài, phản Thật sự tại Vương Thành một tiếng quát lớn dưới xéo ngọn núi. Đây, đệ nhất đến, nhìn kia bay biến mà đến đỉnh cấp hắc mã lư thương khung Nam Tu Nhã trong mắt lần đầu tiên xuất hiện rồi vẻ chần kinh. Lữ Thương Khung tại thứ hai phong đến biểu hiện cực kỳ đắc mắt, ngay cả Bạch Mặc đều bại tại của hắn tay, rồi sau đó càng lại bằng vào một cây trường thương chính diện đem trang biệt viêm liên can vinh quang kỵ sĩ đánh tan, bực này tu vi, cho dù nàng Nam Thu Nhã xuất thủ, cũng phải mượn tinh khí này lợi mới có thể chiến mà thắng này, nguyên nhân chính là như thế, lúc Vương Thành cực điểm không lý trí lựa chọn khiêu chiến Lữ Thương Khung tự bị, nàng nhíu nhíu mày đầu cùng lúc vẫn còn như, chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một cái bị người hơi tí một khiêu khích tiểu không chế không được chính mình ưu tư đối thủ không đáng giá nhắc tới. Chỉ là thật không ngờ, nàng đây một hơi thở chưa hoàn toàn chậm rãi hoàn thành, trước mắt thế cục đã phát sinh 180 mức độ nguy chuyển, tại nàng xem tới cũng hơi tí có chút khó giải quyết lư thương cùng, lại bị như thế dễ dàng đánh bại rồi. Cái này vương thành, liên tưởng đến Nam Như Nhi cho chính mình tư liệu thời điểm thật trọng, Nam Thu Nhã không khỏi nắm thật chặt trong tay chật bàn. Như vậy một cái đáng sợ đối thủ, nếu như không mượn ngoại lực chính là lời nói, nàng sợ rằng thật có bị đánh bại nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta chính là đạt được đại cơ duyên, đại truyền thừa thiên mệnh chi tử. Như thế nào khả năng sẽ ở kỵ sĩ liên minh như vậy một cái tiểu thế lực bên trong bị ngư như vậy một cái không có đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật đánh bại bị Vương Thành vừa quát dưới bay ngược đến ngọn núi bên bờ lữ thương không nhìn nguyên là nắm tại chính mình trên tay trôôi này đã bị đánh bay đi ra ngoài rồng đen trường thương trên mặt tràn ngập rồi khó có thể tin bất quá hắn cứ việc nhận được rồi mãnh liệt chung kích có thể cuối cùng rõ ràng hiện tại không phải ngẩn người lúc mắt thấy Vương Thành lại hướng phía hắn quần quận mà đến hắn đột nhiên giống to Vương Thành hôm nay chuyện là ta nữ thương không suốt đờisỉ nhụ cuối cùng có một ngày ngươi gây tại ta trên người sĩ nhục ta sẽ gấp bội rửa sạch. Nói vừa xong, hắn thân hình không hề có chút ở lại, bay thẳng đến ngọn núi xuống quần quật đi. Muốn chết. Vương Thành trong mắt hàn quang chợt lóe, thân hình bất động, trục kiếm quang nổ bắn ra mà đến, mang theo được xuyên thủng kim công mũi nhọn linh kích đến lư thương khung thân hình. Nguyên bổn tưởng rằng chính mình đã nhảy xuống rồi ngọn núi, mà muốn đoạt được thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị Vương Thành không có khả năng ly khai ngọn núi đuổi theo lư thương khung chưa phản ứng lại đây, thân thể mặt ngoài đã đột nhiên hiện ra một tầng thanh quang. Sau một khắc hắn thân hình tại trụ kiếm quang nổ bắn ra ở giữa mang theo được trùng kích quán tính nhượng nữa mức độ bay ra, trục kiếm quang cùng thành quang va chạm ở giữa, càng lại hình thành rồi một trận sấm rền một. Loại khí bạo quyển hướng tư phương. Vẹn vẹn này một chút, liền hãy nhìn ra trụ kiếm quang kia nổ bắn ra lực lượng như thế nào kinh người. A, cái này tinh khí rõ ràng tự chủ phòng ngừa rồi. Ta, ta nhận được rồi trí mạng tính công kích. Thật vất vả tại trụ kiếm quang xuống thoát được tính mạng lư thương khung đang nhìn đến bên ngoài thân kia một tầng màu xanh hào quang sau, sắc mặt trở nên một trận trắng bệ. Hiện tại đạt được vị kia đại nhân vật truyền thừa thời điểm, vị kia đại nhân vật nói rất rõ ràng, chỉ có hắn nhận được chí mạng tính thương tổn thời điểm cái này tinh khí mới có thể tự chủ hộ thể, mà lúc này, tầng này thanh quang đã xuất hiện, kia chẳng phải là nói, mới vừa rồi nếu như không phải bởi vì hắn hữu cái này tinh khí, hắn đã thất tử. Nghĩ vậy, Lữ Thương khung nếu không có dũng khí hữu nửa phần trong dài, thân hình sợ dũng được, tốc độ bộc phát đến mức tận cùng, giống như một viên lưu tinh một loại hướng phía ngọn núi xuống bay đi, trong chớp mắt biến mất ở tại tất cả tầm nhìn bên trong. Này, nhìn một kích không trúng bay ngược trở về Trục Kiếm Quang, Vương Thành nhíu nhíu mày đầu, tay phải càng lại nhịn không được vuốt vuốt huyết thái dương. Mới vừa rồi hắn nổ bắn ra mà đến Trục Kiếm Quang tại đánh lên kia một tầng thành quang thời điểm, lại truyền đến cường đại phản chấn hiệu quả, chấn động được hắn tinh thần. Phải biết rằng, không khỏi kinh thế hai tục, hắn mỗi một lần ngự kiếm xạ sát thời điểm đều lưu có thừa lực lượng, có thể mặc dù chính thị như thế, Trục Kiếm Quang ra thời điểm, bắn chúng tam giai tinh khí cũng không sẽ có bất luận cái gì phản chấn hiệu quả. Lúc này tại Trục Kiếm Quang bị ngăn trở sau không dứt từ kiếm thân đến truyền đến lực phản chấn, ngay cả hắn tâm thần đều nhận được rồi nhất định trùng kích việc ít nhất chính thị nhất kiện tứ giai tinh khí, thậm chí ngũ giai tinh khí. Nghĩ vậy, Vương Thành không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua đã chôn thoát, biến mất vô tung lư thương khung. Dùng Lữ Thương khung thân phận, địa vị, có một việc tứ giai tinh khí đã cực hạn rồi, có thể lúc này tại hắn trên người dĩ nhiên mang theo nhất kiện ngũ giai tinh khí. Kể từ đó, cái này tinh luyện giả sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, đối phương đối hắn cái loại này mặc danh kỳ diệu sát ý, càng lại nhường hắn lưu ý đến rồi người này. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị cạnh tranh lẫn nhau ở giữa hữu địch tại hợp tình lý. Có thể đem địch ý chuyển hóa thành sát ý không khỏi đã nói không thông rồi. Xuất hiện loại sự tình này, hoặc là đối phương chính thị một cái thị sắt thành thánh người, hoặc là chính là cùng hắn có cự bán. Người trước khả năng tính cũng lớn, người như thế mơ tưởng tại kỵ sĩ liên minh hữu lập thân tri địa, như vậy cực điểm khả năng chính là người sau rồi. Lữ Thương cung. Vương Thành trong miệng nhắc tới rồi một phen tên này, hắn Vương Tin, hắn là trước tiên nhìn thấy người này. Nhìn bộ dáng, sau này hữu thời gian lấy được hảo hảo hiểu rõ một chút. 8 năm trước ta vừa mới đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới thời điểm, suýt nữa có người muốn hãm hại ta. Đưa ta vào chỗ chết, có thể đối với phương hướng thủ đoạn bí ẩn, Kim Linh đội trưởng mặc dù đi điều tra rồi, nhưng này sao lâu tới nay đều không có gì tiến triển. Nói không chừng hung thủ chính là người này. Vương Thành trong mắt Hàn Quang hơi hơi chợt lóe. Rồi sau đó, hắn đem tâm tư theo lư thương khung trên người thay đổi, ánh mắt nhìn lướt qua ngọn núi phía dưới như nhau trận mắt há hốc mồm tinh lệ giả, cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp tại đỉnh núi tầm nhìn góc độ tốt hơn vị trí ngồi xuống, ở chỗ này, bất luận kẻ nào muốn lên núi cùng hắn cạnh tranh thứ hai phong phong chủ danh hạch, hắn có thể trước tiên phát động công kích, đem đánh lui. Mà ở vương thành dễ dàng đánh bại Lư Thương khung không đến một phút đồng hồ, đứng ở Triệu Thiên Ngạo bên cạnh thân viêm ma kỵ sĩ Lưu Vũ hiệp sắc mặt một trận xanh đen, một trận trắng, sắc mặt biến hóa tại chuyển đổi rồi đến gần nửa phần trung sau, đột nhiên mở miệng đạo: "Triệu Thiên Ngạo đội trưởng, ngươi tứ giai tinh khí ta từ bỏ, ngươi đối phó cho ta tinh thạch ta sẽ trả lại cho ngươi, cái này tờ đơn ta không tiếp rồi. Nói vừa xong, căn bản không cho phép Triệu Thiên Ngạo hữu phản ứng thời gian, xoay người hướng phía đệ Tam Phong đi. Không rất lại hắn, đồng dạng nhận được rồi hắn yêu cầu mà đến thái sang, Tí Mã Hưng Ba Miệm Nguyên quân ba người cũng đột nhiên đánh cái giật mình, cả người khẽ run lên, cùng lúc đi theo đạo, chuyện này chúng ta cũng làm không được, Triệu đội trưởng vẫn còn thỉnh, cầu ngoài ra thỉnh, cầu Ca Minh, cáo tử. Nói xong, phản phất tránh né gì đó hồng thủy manh thu một loại, nhanh chóng thoát đi rồi Triệu Thiên Nạo bên người. Một bên Anton đồng dạng thật sâu hướng phía Vương Thành nhìn thoáng qua, trong mắt trừ ra kiên kỵ ngoài ra, càng nhiều chính là kinh hãi, hắn hướng phía Triệu Thiên lão chắp tay sau, nói cũng không nói, vội vàng rời đi. Vương Thành không đến 10 năm dĩ nhiên theo một cái nho nhỏ tinh luyện giả phát triển tới rồi bực này trình độ. Chuyện này đã vượt qua rồi, hắn xử lý cực hạn, hắn phải đem nơi này tin tức lập tức báo cáo bị Hỏa Diễm Chi Kiếm Húc vô Trần đại nhân mới được. Trong chớp mắt, Nguyên Lạc vẫn còn tự tin tràn đầy muốn cấp bậc Vương Thành đến nơi sau, trước tiên hợp lại 6 người lực lượng rỉnh sát Vương Thành triệu thiên náo, bên người đã chỉ còn lại có chính hắn chơi chọi một cái. Hắn tất cả kế hoạch đi đôi với Vương Thành triển lộ ra tuyệt đối thực lực, bị dễ dàng hoàn toàn nghiền nát. Chương 184, nhảy vọt. Thái họa kỵ sĩ, đây là thái họa kỵ sĩ chân chính thực lực. Như nhau khó có thể tin thanh âm theo ngọn núi phía dưới lưu ý được trận này, lòng tranh hổ đấu tinh luyện giả kỵ sĩ trong miệng chuyển ra. Thương khung kỵ sĩ đã cũng đủ cường đại, phong hào kỵ sĩ đứng hàng thứ để tam bạch mặc đều cũng không phải là hắn đối thủ, rồi sau đó hắn càng lại dùng sức một mình, đánh bại trang biệt viêm cấp bậc 10 vị vinh quang kỵ sĩ, nhưng này cấp bậc không kém hơn tinh luyện sư cấp đáng sợ chiến lực tại vương thành kỵ sĩ trước mặt lại bị như đéo gỗ mục một loại nhìn ép. Này họa kỵ sĩ cường đại quả thực đem chúng ta đối tinh luyện giả kỵ sĩ thực lực tiêu chuẩn hoàn toàn phá vỡ. Dù là một ít tiếng tâm lẫy vinh quang kỵ sĩ cũng hít một hơi linh khí. Con như hắn và Vương Thành giống nhau, đều thuộc về phong hào kỵ sĩ cường giả những người này, như nhau chính là cười khổ không thôi. Hoàn hảo ta vẫn chưa tham gia lần này Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng bị cạnh tranh, ngay cả Lữ Thương Khung, Bạch Mặc, Trang biệt Viêm bực này cường giả đều bị từng cái đào thải, ta bài danh xa kém hơn bọn họ, thật muốn báo danh tham gia chính là lời nói, cuối cùng đều là tự hỏi mất mặt. Một ít phong hào kỵ sĩ càng lại là chính mình sáng suốt lựa chọn mà may mắn. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn không hổ là chúng ta kỵ sĩ liên minh đại nhất kỵ sĩ đoàn, cạnh tranh cái này kỵ sĩ đoàn đội trưởng đem chúng ta kỵ sĩ liên minh ẩn dấu yêu nghiệt cấp tinh luyện giả toàn bộ dẫn dắt rồi đi ra bất quá cũng chỉ có này đó chân chính yêu nghiệt cấp nhân vật đảm đương Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng mới có thể đủ phục chúng mới có thể đủ chấn nhiếp được thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong này cường đại thánh kiếm kỵ sĩ đi xa xa càng thêm một ít tinh luyện sư Tứ dai kỵ sĩ thậm chí tại thần thánh kỵ sĩ đối bên này chỉ chỉ trò trò thứ hai đỉnh núi đầu Vương Thành đối với tất cả nghị luận thanhh em tất cả ném ra sau đầu theo tấn chức tinh luyện giả đến nay hắn đã ẩn nhận 8 năm lúc này hắn tu virốt cục đá cũng đủ tinh văn tinh chuẩn tinh khí quyện thuật, thân pháp, tự thân tố chất, tích lũy tới rồi tinh luyện giả định cấp trình độ, hiện tại hắn đã không cần lại ở nút. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chỉ là bước đầu tiên, tương lai 5 tháng, hắn tất nhiên chỉ huy toàn bộ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chinh chiến luyện ngục chi bàn, diên sắt hai hỏa hung thú, tích lũy đại lượng thuộc tính điểm, làm tướng tới nhất phi trùng thiên đặt trụ cột. Mà ở cái này quá trình trong đó, các loại các dạng rung động, sợ hãi than, vinh quang, hoan hô, tuyệt đối hội trở nên tập mãi thành quen. So với ta trong tưởng tượng dễ dàng nhiều, ta còn tưởng rằng gặp mà sắp sửa xây công. Vương Thành nhìn thời gian 1 phân 1 giây đi qua, Đại cục đã định. Trên thực tế nhưng thật ra hắn suy nghĩ nhiều, đây là tranh đoạt Thánh kiếm Kỵ sĩ đoàn đội trưởng, nếu như thật sự là hơn 10 vị vinh quang kỵ sĩ nhất cầm giữ mà lên, đem nguyên là hữu tư cách người cạnh tranh đánh bại, thừa lại những người nào lại tuyển một người bình thường vinh quang kỵ sĩ đi trước Thánh kiếm Kỵ sĩ đoàn, phòng trừng không có nhậm chức vài ngày sẽ bị Thánh kiếm Kỵ sĩ đoàn tiểu đội trưởng cấp nhân vật đánh ra tới, đến lúc đó mới là mất mặt về đến nhà. Hơn nữa tất cả mọi người chính thị kỵ sĩ liên minh trong đó nhất thành viên, cũng không tốt chân chính nhường mấy chục nhân tiến hành sinh tử vây sát, thật có nhân dám làm như thế rồi? Trụ khảo quan Bạch Lan đây một cửa tiểu không qua được. Theo thời gian trôi qua, Đệ Tam Phong tranh đoạt càng kịch liệt, không ngừng Hữu Vinh Quang kỵ sĩ bước trên ngọn núi sau cùng, lại bị nhân đánh hạ tới, dù là bối cảnh thâm hậu Triệu Thiên ngạo cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nhất là tới rồi cuối cùng, Vinh Quang kỵ sĩ những người này tựa hồ đánh ra rồi chân hỏa, càng lại xuất hiện rồi thương vong. Tương đối tại Đệ Tam Phong thảm thiết, đệ nhất phong, thứ hai phong nhưng là quỷ dị gió êm sóng lặng. Đệ nhất vẫn còn thường thường có người vào tứ phương điên đảo tinh trận thử xem vật khí, mà thứ hai phòng chính là một cái bước trên đỉnh núi mọi người không có Vương Thành dùng thế lôi đỉnh vạn quân đánh bại Lư Thương khung một màn đã đem ở đây tất cả hoàn toàn trấn nhiếp. Tại cơ hồ tương đương với hạt bụi thời gian chờ đợi bên trong, bao giờ thời điểm hạn rốt cục đi tới tới hạn. Đã đến giờ rồi. Theo cuối cùng thời khắc đến nơi, cùng nhau thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tại Tam Tại Phong bầu trời. Đúng là chủ trì lần này khảo hạch khảo quan Bạch Lan. Đệ nhất phong, thứ hai phong xuất sắc người đã quyết định đệ tam phong. Bạch Lan đang khi nói chuyện nhìn đệ tam phong liếc mắt một cái. Tại đệ tam phong đến, hữu 4 người vinh quang kỵ sĩ đang ở trầm quyết, rõ ràng là Triệu Thiên Nạo, Lưu Vũ Hiệp, Chiến Phi Ưng cùng với Phong Hào Kỵ Sĩ bên trong xếp hạng 84 vị thần hy kỵ sĩ Trần Vũ Phỉ, đây mấy người bên trong nói về thực lực, tất nhiên là Lưu Vũ Hiệp, Chiến Phi Ưng thắng đến một bậc, nhưng Triệu Thiên Ngạo cùng Trần Vũ Phỉ hai người đều là Phong Hào Kỵ Sĩ đoàn đội trưởng, từng có chỉ huy kỵ sĩ đoàn kinh nghiệm, có thể nói bốn người đều có nhỏ ngó ngôi bạo thánh, tiếp kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng tư cách. Nhưng mà, toàn bộ hủy bỏ tư cách. Bạch Lan một câu nói bị ra định luận. Gì đó? Kết quả này Trần Vũ Phỉ, Lưu Vũ Hiệp, Chiến Phi Ưng, Triệu Thiên Ngạo hiển nhiên khó có thể tiếp nhận trong đó chém giết được tối lâu nhất gian nhọc nhằn chiến phi ưng càng lại không nhịn được hỏi, tại sao? Bạch Lan đại nhân Thỉnh cầu nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn có chúng ta kỵ sĩ liên minh tốt nhất đánh ngộ, tốt nhất trang bị, tốt nhất chiến tích, cực mạnh tự lực, hết thẻ hết thảy, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đều là tiếng đồn không sai đại nhất. Mà lúc này, các người bốn người hay còn không cách nào nhường cùng đại ba người khác tiến phục, tính gì đó đại nhất, lại có gì tư cách đứng hàng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Bạch Lan chính là lời nói, nhất thời nhường Triệu Thiên Nạo, Chiến phi ưng, Lưu Vũ Hiệp, Trần Vũ Phỉ ba người sắc mặt trắng nhợt. Cầm người hai người chính là cuối cùng xuất sắc người. Bạch Lan nhìn phía Vương Thành cùng đang ở chậm rãi rút lui mất trận pháp Nam Thu Nhã. Mà Vương Thành, Nam Thu Nhã hai người cũng hơi hơi đối Bạch Lan được rồi thi lễ. Tất theo Bạch Lan tuyên bố cuối cùng xuất sắc người, hàng trận kinh hỉ la lên nhất thời theo thứ hai phong xuống chuyển tới. Vương Thành kỵ sĩ xuất sắc mà thực sự xuất danh trở về. Vừa mới đến nơi không lâu Mạc Bạch không nhịn được lớn tiếng hô lên. Vương Thành nhìn hắn một cái sau, lễ phép tính gật đầu một cái. Kế tiếp các ngươi hữu hai cái lựa chọn, một cái, chính là đi vào Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đảm nhiệm phó đoàn trưởng ngay trước thử việc là một năm, một năm sau các ngươi nếu có thể nhường thánh kiếm, kỵ sĩ đoàn cái khắc thành viên tinh phục, chính là có thể trở thành thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chân chính phó đoàn trưởng, rồi sau đó chính thị đệ nghị cái lựa chọn, tranh đoạt thánh kiếm, kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị, bất quá chốc lát tranh đoạt đội trưởng chức vị, các ngươi đối thủ trừ ra lẫn nhau ngoài ra. Còn có thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nguyên phó đoàn trưởng Bạch Ảnh, cùng với kỵ sĩ đoàn đội trưởng Lăng Không Nguyệt. Nói đến đây, Bạch Lan ngữ khí hơi hơi dừng lại, ta phải báo cho các ngươi chính là, làm thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng, đầu tiên phải có chính là phân tích lực lượng cùng quyết sách lực lượng, các ngươi phải nhận rõ thế cục. Nếu là tại không rõ đối thủ cường đại thời điểm tùy tiện làm ra sai lầm quyết định, ngươi làm hại không rứt chính ngươi, còn có toàn bộ kỵ sĩ đoàn, bởi vậy, các ngươi như muốn cạnh tranh chính đội trưởng chức vị, chốc lát thất bại, đem bị cướp đoạt phó đoàn trưởng tư. Cách Bạch Lan đại nhân, không cần lựa chọn, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị ta tranh chấp định rồi. Nam Thu Nhã tại Bạch Lan nói cho hết lời thời điểm, trước tiên tỏ thái độ, lực khí trong đó tràn ngập tự tin. Vương Thành, ngươi đấy. Chúng ta đợi lâu như vậy, cấp bậc chính là giờ khắc này, hoặc là đang lâm đỉnh, hoặc là dáng rơi phàm trần. Tốt lắm. Các người hai người theo ta đi Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nơi dùng chân Thánh kiếm Sơn, cùng Lăng Không Nguyệt, Bạch Ảnh hai người gặp mặt sau bắt đầu đợt thứ hai tỷ thí. Bạch Lan vừa nói, hư vung tay lên, nhất kiện giống như phi chu một loại tinh khí đã bị nàng tế ra, dừng tựa vào nàng trước người, một bộ chờ đợi hai người lên thuyền bộ dáng. Giờ phút này nàng khoảng cách Tam Tài Phong hãy còn hữu 4000 ngoại mét, thân mình càng lại đứng ở 300 mét trời cao, tinh luyện giả vẫn chưa hiểu rõ gì đó phi hành này kỹ, chỉ cần giờ phút này muốn bước trên cái này tinh khí phi chu chính là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Đối này, Nam Thu Nhã thần sắc lãnh lão Vung tay lên dưới chân đã xuất hiện rồi một mảnh tinh quang, tinh quang nội rõ ràng là nhất kiện cùng loại tại đĩa bay một loại phi hành tinh khí, dựa vào cái này tinh khí nàng dễ dàng đi tới Bạch Lan trước người. Phi hành tinh khí a, phi hành tinh khí giá cả không cao, tiện nghi một chút thậm chí mấy trăm tinh thạch chính là có thể mua được, bất quá phi chu loại tinh khí hoàn hảo một ít, ít nhất có thể che gió che mưa, có thể cùng loại tại Nam Thu nhã dưới chân phi hành tinh khí trừ ra có thể làm cho bay khoảng không ngoài ra, căn bản không có gì cái khác tác dụng, hơn nữa loại này phi hành tinh khí tốc độ chậm chạp, dù vật phẩm giai đến rồi tứ giai, cũng bất quá cùng lĩnh chủ cấp huyết hướng tương đương, Vương Thành trên. Người tự nhiên không có chuẩn bị, cân nhắc rồi liếc mắt một cái chính mình cùng Bạch Lan ở giữa khoảng cách, Vương Thành cả người đến chiến thần tinh văn nhất thời kích phát. Và anh, Đi đôi với một trận sấm rền một loại nổ vang, Vương Thành mới vừa rồi nơi sống yên ổn nổ thành nắp ấy, hắn cả cái nhân giống như một thể pháo đạn, gào thét được hướng Bạch Lan phi chu là là đi, theo Bạch mang lòng lánh, thân hình trong phút chốc phá tan đám trướng. Bất hảo. Quan sát bay nhảy vọt lên Vương Thành, thứ hai phong xuống mặc bạch sắc mặt hơi đổi, khoảng cách không đủ. Muốn hòng bét. Không bạch Rất nhanh, tất cả vinh quang kỵ sĩ những người này toàn bộ theo Vương Thành đột kích tư thế bên trong phán đoán ra Vương Thành đáp xuống điểm, theo cái này xu thế đi xuống, Vương Thành tại khoảng cách Phi Chu còn có 2500m thời điểm sẽ hướng xuống truy đi, dù là rơi xuống địa điểm khoảng cách Bạch Lan đám người vị trí đều có 1500m. Hắc, ngay cả Bạch Lan đại nhân Phi Chu đều không thể đi lên, ta xem ngươi có cái gì mặt mũi tranh chấp đội trưởng chức vị. Bị đào thải loại ra triệu thiên nào? Anton, Lưu Vũ hiệp, Triển phi hướng đám người chính là như nhau cười lạnh một tiếng. Bất quá Ngay tại tất cả tưởng rằng Vương Thành căn bản không có khả năng nhất nhảy nhảy đến phi chu thời điểm, thuộc về giữa không trùng đột kích tư thế đã hết, Vương Thành đột nhiên hít một hơi, trục kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại hắn dưới chân, theo trúc kiếm quang chịu tải lực lượng, hắn thân hình lại bay lên trời, ngự kiếm hành không, trực tiếp lướt đi rồi kế tiếp 2000 ngoài mét khoảng cách, vững vàng rơi xuống rồi Bạch Lan phi chu đến. Quan sát lộ ra ngự kiếm phi hành chiêu thức ấy Vương Thành, Nam Thu Nhã không nhịn được nhãn đồng hơi hơi ngưng trọng. Tiểu cả Bạch Lan cũng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua hắn dưới chân trúc quang. Mà ra phương hướng bọn kỵ sĩ như nhau chính là ngẩn ngay sau đó cùng lúc hô lớn lên, tốt, ngự kiếm hành không, đồng thời có thể nhượng vân cực điểm cương kiếm chịu tải một người sức nặng. Bình thường tinh luyện sư tinh thần cường độ đều làm không được điểm này đi, Vương Thành kỵ sĩ tinh thần đến cùng rèn luyện tới rồi như thế nào cường độ. Hắc, các ngươi cũng đừng quên Vương Thành kỵ sĩ tốc độ, muốn cho vân cực điểm cương kiếm dùng nhanh như vậy tốc độ chịu tải được Vương Thành kỵ sĩ thân hình xải bước 2000 ngoài mét khoảng cách, ít nhất được lực đứng đầu tinh luyện sư tinh thần lực lượng, Vương Thành kỵ sĩ vẫn còn tinh luyện giả, tinh thần dĩ nhiên đã rèn luyện tới rồi bậc này cảnh giới. Khó trách có thể xa xa đem chúng ta phất ở sau người, ỷ vào cửa này ngự kiếm phương pháp, hắn muốn đối phó người nào không có phòng ngự. Tinh khí tinh luyện giả cũng không phải trong nháy mắt kích sát. Đừng nói phòng ngự tinh khí rồi, nếu là Vương Thành kỵ sĩ học tập một môn tinh thần bí pháp, ngươi hữu phòng ngự tinh khí có thể như thế nào? Chờ ngươi thoát khỏi kia môn tinh thần bí thuật khống chế, tinh khí lực phòng ngự trận sớm bị đánh vỡ rồi. Các loại các dạng sợ hãi than lên này đó khuất phục, không giúp bên hai, dù là không có chính mắt thấy Vương Thành cùng Lư Thương khung cuộc chiến có chút tiếp nối kỵ sĩ, tại thấy Vương Thành lộ mà đến đây tay ngự kiếm tuyệt kỹ sau, cũng hiểu được hắn thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng vị tiếng đồn không sai. Chương 185, biểu tạo, Tinh thần rèn luyện không sai, không đi làm tinh võ giả sát thực đáng tiếc rồi. Bạch Lan nhìn đáp xuống đến phi chu đến Vương Thành lại nói rồi một tiếng, "Điện hạ cái kia đề nghị ngươi có thể cân nhắc lo lắng, tinh võ hoàng chính là toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch cực mạnh tinh võ giả, một thân quyền thuật phách tuyệt thiên hạ, thiên vị giễu sở hướng vô địch, ngươi nếu có thể thành đệ tử của hắn, truyền không hội hổ thẹn không, có chính mình tiền đồ, càng hướng chi khai phá cổ man tinh cấp bậc khác tinh thần, tầm thường tinh luyện sư, đại tinh luyện sư không có tác dụng, chính Cần tinh võ giả xuất lực, như ngươi có thể trở thành một vị không kém hơn tinh võ hoàng cường đại tinh võ giả, điện hạ sẽ không dùng người nói động bảo hao chi nộm mà trả giá đại lượng tài nguyên. Tinh võ giả xác thực không sai, nhưng đây cơ hội tại tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, dùng sinh mệnh đổi lấy thực lực. Không thể đi đến trường sinh con đường, mặc dù huy hoàng trăm năm, lại có ý nghĩa gì đang nói? Ta kỵ sĩ liên minh trong đó các loại kéo dài trường thọ sinh mệnh bảo vật không có ở đây số ít, như ngươi thật sự lập hạ công lớn, chỉ cần có thể khống chế được trong cơ thể tu tính, sống cái 2 3 năm lại có là gì? Vương Thành lắc đầu, vẫn chưa nói nữa. Bạch Lan thấy thế, cũng không có nói cái gì nữa, không chế được phi chu hướng Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chỗ Thánh kiếm Sơn đến đi. Thánh kiếm Sơn, khoảng cách Tam tải Phong không đến 200 km, phi chu tốc độ mặc dù không cách nào cùng quân vương cấp hung thú sánh vai, có thể thời điểm nhanh nhưng cũng đạt tới rồi 5600 km, 20 phút đồng hồ sau, đây chiếc phi chu đã đi tới một mảnh khổng lồ kiến trúc đoàn đội trước. So với tại 34 đoàn nơi đóng quân, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân lớn mấy chục lần, toàn bộ Thánh kiếm Sơn phương viên 40 km toàn bộ thuộc về Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn địa bàn, các loại các dạng sơn nhỏ, sân bãi, lầu cát, Tháp cao nhiều đến cung suệ, bên trong trừ ra thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên ngoài ra, còn có rất nhiều xuất ngũ các giới cường giả, những người này bên trong Hữu tư giai tinh trận sư, Hữu tứ giai kỵ sĩ, Hữu tinh luyện sư, Hữu tứ giai tinh khí sư, Hữu tứ giai tề dược sư, thậm chí còn có cùng loại tại bách khôi như vậy thần thánh kỵ sĩ. Những người này tại thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong tu dưỡng trăm năm, có thể tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ cho này cố gắng van bối chỉ điểm, càng thêm một ít tinh trận sư, dược sư, thần thánh kỵ sĩ vẫn còn mở lớp chương trình học nhậm chức thánh kiếm kỵ sĩ đoàn dự bị kỵ sĩ miễn phí nghe thiết học, như thế tốt đẹp chính là tu hành hoàn cảnh khiến cho thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong dù là một cái thiên phú lại sai biệt nhân, chỉ cần đồng ý chăm chú huấn luyện đều có hy vọng trở thành linh. Quang kỵ sĩ. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong hội tụ rồi toàn bộ kỵ sĩ liên minh tinh anh nhân vật, cứ việc toàn bộ kỵ sĩ đoàn bên trong Vinh Quang kỵ sĩ bao trùm tỷ suất không phải trăm, có thể thừa lại những người nào, lại đều có thành thạo một nghề, nhất là một ít tệ dược sư, tinh tại hạ độc, phối hợp thiên thời địa lợi, một người là có thể bị diệt một cái cường đại phong hào kỵ sĩ đoàn, các ngươi tuy có một ít thực lực có thể tưởng tượng muốn chân chính hàng phục bọn họ, tại một năm sau đạt. Được bọn họ tán thành không hề cái dễ dàng sự việc. Bạch Lan nhìn Nam Thu Nhã, Vương Thành hai người liếc mắt một cái, khống chế được Phi Chu rơi xuống rồi thành kiếm kỵ sĩ đoàn trung tâm vị trí một chỗ lang nguyệt tháp ngôi cao đến. Ở này cái ngôi cao đến, đã hữu thập tam người trẻ tuổi, trung niên kỵ sĩ, cùng với vài cái tinh luyện sư ăn mặc nam nữ tại chỗ ấy bên trong chờ. Bạch Lan đại nhân. Quan sát Bạch Lan đến nơi, thập tam nhân cùng lúc tiến lên hơi hơi được rồi thi lễ. Tại hành lễ xong, không ít người ánh mắt càng lại không ngừng tại Vương Thành, Nam Thu Nhã trên người đánh giá. Trong đó nhiều hơn phân nữa nhìn phía bọn họ ánh mắt càng lại mang theo một chút đi ý. Bạch Lan đại nhân, đây là người chọn lựa tuyển ra tới thay mặt đội trưởng. Một đám chưa rứt sữa tiểu tử. Thập tam nhân chung một người trung niên nam tử tại vương thành, nam thu nhã trên người đánh giá rồi một trận, trên mặt mang theo cười nhạo. Ha, ha hai họa kỵ sĩ, hoa điệp kỵ sĩ. Loại trình độ này vinh quang kỵ sĩ, tại cái khác kỵ sĩ đoàn đảm đương đội trưởng nhưng thật ra đủ rồi, dù là vào chúng ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đều có tư cách, nhưng thứ nhất chúng ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đại nghị muốn thành là đội trưởng, như thế nào khả năng không sai năm đó ta nhưng là phong hào kỵ sĩ đứng hàng thứ đệ nhất chính là nhân vật có thể tại thán kiếm kỵ sĩ đoàn trộn lẫn lâu như vậy không trả giống nhau chỉ là một cái tiểu đội trưởng sao. cái khác vài cái thán kiếm kỵ sĩ đoàn cũng đi theo nào Hiển nhiên đối đây hai người muốn hàng không đến thán kiếm kỵ sĩ đoàn trở thành kỵ sĩ đoàn đội trưởng thập phần bất mãn một cái củ cải một cái hố Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn ba vị đội trưởng hai tử nhất tổ thương xuất hiện rồi ba cái khoảng không thiếu Mặc dù có người yếu thượng vị chính là lời nói đều là bọn họ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng bộ đến Vương Thành Nam thu nhã hai người ch ngang một ước Tất nhiên là để cho bọn họ đầy cõi lòng đi. An tĩnh. Bạch Lan quét này đó bọn kỵ sĩ liếc mắt một cái, bọn họ có một năm thay mặt kỳ hạn, các ngươi nếu là không phụ, ở này một năm bên trong các ngươi bẩy ra ra bản thân năng lực, nếu là các ngươi có thể còn hơn bọn họ hai người, tự nhiên có hy vọng tranh cử tân phó đoàn trưởng. À, sai lầm rồi, bọn họ hai người cũng muốn tranh cử đội trưởng, chốc lát thất bại, cũng không có một năm thay mặt kỳ hạn thuyết pháp rồi. Tranh cử đội trưởng. Nói như vậy, bọn họ hai người chính là ta đối thủ cạnh tranh. Thay mặt phó đoàn trưởng còn chưa đủ rõ ràng còn tưởng cạnh tranh đội trưởng, không biết tự lượng sức mình. Thập tam nhân chung một người trung niên nam tử tiến lên một bước, trầm giọng vừa nói, ngựa khí trong đó mang theo một cỗ thực chất một loại áp lực. Theo hắn trong lời nói không khó đoán, hắn chính là chính đội trưởng chức vị tứ đại tranh cử người chi nhất, Nguyên Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Bạch Ảnh. Đến cùng ai trở thành cuối cùng đội trưởng, còn được chờ các ngươi vài cái cạnh tranh mai sau sẽ bản, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh tối sắc bén lợi kiếm. Bất luận cái gì một vị thánh kiếm, kỵ sĩ đoàn đội trưởng đệ nhất trách nhiệm, chính là đột kích tại kỵ sĩ liên minh trước nhất phương hướng, cho ta kỵ sĩ liên minh vượt mọi trong gai, mở ra cương quyết thổ, bình định tứ phương, mà lúc này các ngươi bốn người, người cạnh tranh nhiệm vụ thì cùng cái này trung tâm có liên quan. Bạch Lan vừa nói, đem tứ phần tư liệu đem ra, nơi này có tứ phần bổ nhiệm tình trạng, phân biệt chính thị đi trước chúng ta kỵ sĩ liên minh bên thủy Chi địa thay mặt kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ bổ nhiệm, trong khi 3 tháng, 3 tháng bên trong, chúng ta đem căn cứ các ngươi biểu hiện, chọn lựa ra cuối cùng đội trưởng nhân tuyển, đệ nhất phần bổ nhiệm tình trạng. Nam Thu Nhã, nhậm chức luyện ngục chi bàn giới La Sơn nơi đóng quân của kỵ sĩ đoàn đội trưởng, chống đỡ hung thú xâm lớn. Giới La Sơn. Nguyên là trên mặt có chút lẫm lạo vẻ Nam Thu Nhã nghe thế cái điệu danh, thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn còn trầm mặc tiếp nhận rồi bổ nhiệm tình trạng. Thứ hai phần bổ nhiệm tình trạng lăng không nguyện, ngươi đem đi trước Long Giác Bình Nguyên tiêu diệt chiếm cứ tại châu ấy bên trong rất nhiều cường đạo, căn cứ tiêu diệt cường đạo số lượng quyết định ngươi cuối cùng thành tích. Chính thị. Thập Tam Nhân Trung, một cái nhìn qua 2829, đã qua 9 nữ tử tiến lên tiếp nhận nhiệm. Sau đó chính thị Bạch Ảnh đội trưởng ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên Kiêu nhân vật mục chi phần tại luyện mục chi bàn an toàn khu bên bờ dẫn phát hung thú nguy cơ ngươi cần phải biết, nhiệm vụ của ngươi chính thị chỉ huy xích Diễm Sơn kỵ sĩ đoàn cho ta ăn miếng trả miếng. Ngươi thành tích đem căn cứ Hỏa Diễm Chi Kiếm cuối cùng tổn thất mà định. Hắc, mục chi phần hỉ vào chính mình chính thị Thiên Kiêu nhân vật, khi ta kỵ sĩ liên minh quá đáng, ta đã sớm muốn cho bọn hắn một chút giáo hấn rồi. Bạch ảnh cười lạnh một tiếng, tiếp nhận bổ nhiệm tình trạng. Thái Viêm lục thành thuộc về ta kỵ sĩ liên minh biên một mảnh tân hương bang, tổng hợp quy mô đạt tới đại thành cấp độ, Thái Viêm lục thành địa lý vị trí thập phần trọng yếu. Hắn tiếp nối được một cái đi trước luyện ngục chi bàn ở chỗ sâu trong tương đạo. Chúng ta kỵ sĩ liên minh ở chỗ này có một thương đội thành lập rồi một cái thương hội. Thống linh quản hạt Thái Viêm thập lục thành đối luyện ngục chi bản tự Hàn Thiết mộ dịch. Bất quá nơi đây ngư long hỗn tạp, thường hội chấp hành lực lượng không đủ. Vương Thành, nhiệm vụ của ngươi chính là thay mặt thương hội hội trưởng, mở rộng thương hội đối Thái Viêm thập lục thành hùng mạnh, tốt nhất có thể này thương đạo hiểu rõ tại chúng ta kỵ sĩ liên minh trên tay. Rõ ràng. Vương Thành tiếp nhận bộ nhiệm tình trạng. Nhiệm vụ ngay hôm đó bắt đầu, chư vị, chúc các ngươi vận may. Bạch Lan giao phó hoàn thành bổ nhiệm tình chẳng sau, nói rồi một tiếng, xoay người rời đi. "Ta khuyên các ngươi vẫn còn nhanh chóng buông tha cho, giới La Sơn hung hiểm đến cực điểm, Nam Thu Nhã dùng thân phận của ngươi cần gì đi mạo hiểm như vậy?" Còn như Thái Viêm thập lục thành, kia càng lại một mảnh đại chảo nhượm, bởi vì cái kia thương đạo tồn tại, 16 tòa thành thị bên trong lớn nhỏ thế lực hàng hà xa số, xem như ngươi loại này tân tân kỵ sĩ tùy tiện đi trước, một cái không cẩn thận tuyệt đối sẽ bị nuốt ngay cả đầu khớp xương cặn cũng không tàn Ảnh nhìn Vương thành, Nam Thu Nhã liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Bất quá Nam Thu Nhã vẫn chưa nói cái gì, thế ra bản thân phi hành tinh khí, nhắm thẳng kỵ sĩ liên minh tối trung tâm kia tòa nhật rượu cao thấp đi. Thân sắc lạnh lùng lăng không hiển nhiên cũng không phải một cái thích nhiều người nói chuyện, mang theo bổ nhiệm tình trạng rất nhanh biến mất ở tại cái này ngôi cao. Thừa lại nhân như nhau có chút quái gì quét Vương Thành liếc mắt một cái, tới tấp rời đi, chỉ chốc lát sau cái này ngồi cao đến đã chỉ còn Vương Thành một người cao mày. Chỉ là, hắn cao mày nguyên nhân không hề nhiệm vụ khó có thể hoàn thành, mà là Bạch Lan thị vệ trưởng. Chính thị cố ý đi. Vương Thành nhìn dưới chân lãng nguyệt tháp hơn 100m cao độ. Cùng với cách xa nhau tam tải phong 200 km khoảng cách bất đắc dĩ đành phải lại hai chânối lượng phát lực rồi sau đó bay lên không ngảy vọn bắn ra mấy ngàn mét sau lại mượn trục kiếm quang lướt đi bởi vì lúc này đây không hề chính thị chúng mục dương mắt hắn hơi tí ra tăng rồi một ít tinh thần phát ra ngựa kiếm phi hành trực tiếp lướt đi ra tròn 20 km rơi xuống mặt đất sau hắn lại lập lại được bay nẻ lướt đi chỉnh tự cứ việc tương đối tiêu hao thể lực cùng tinh thần nhưng lại chỉ dùng vài phần chung thời gian đã qua lần nữa đi tới Tamài Phong đi tới Tam tải phong dịch thú trạm Vương Thành thu hồi xích bằng trực tiếp bay lên trời, hướng 34 đoàn đi. 34 đoàn dịch thú chẳng đến, Kim Linh, Từ Lâm, Ngân Thường, Kim Hồng đám người sớm đã tại chỗ ấy bên trong chờ, không nhất là hắn, tựu ngay cả Huyền Phong phó quân đoàn trưởng, Diệp Tích Hung, Dịch Tiên Vũ đám người cũng vậy. Theo Vương Thành cưới được xích bằng đáp xuống mà ra, những người này cùng lúc xuống tới, cười lớn chúc mừng. Haha, ha, chúng ta đại anh hùng tới. Vương Thành, chúc mừng chúc mừng, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng a, hơn nữa, phòng trưng dùng không được bao lâu chính là Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn trấn chính đội trưởng rồi. Đến lúc đó thân phận địa vị đem đủ để cùng Kim Hy quân đoàn trưởng đại nhân sánh bay. Vương Thành, lần này ngươi thật đúng là một bước lên trời a, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh đệ nhất đoàn, mặc dù chính thức thành viên chỉ có 100 nhân, có thể hưởng thụ phúc lợi lãi ngộp, cơ hội có thể cùng chúng ta toàn bộ huy hoàng quân đoàn so sánh với, dựa vào Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng có khả năng nắm trong tay tài nguyên, dù là ngươi tinh nguyên thiên phú chỉ có 3, đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới cũng rất nhiều hy vọng. Vương Thành quét mọi người liếc mắt một cái, lắc đầu, đội trưởng chức vị hiện tại nói hơi sớm. Còn được cấp bậc cùng cái khác ba vị người cạnh tranh kết quả đi ra sau xe bản. Huyết Phong, Kim Linh, Diệp Ti Không, Dịch Tiên Vũ đám người nghe xong, nhưng thật ra gật đầu. Vương Thành vừa nói, đem xích bằng dịch thú hoàn đệ trình bị Chu Tinh Tâm, "Cảm ơn. Không cần khách khí." Chu Tĩnh Tâm nhưng chưa tiếp được cái này dịch thú hoàn, mà là cười nói, "Ngươi trở thành Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng, ta chưa hảo hảo hướng ngươi chúc mừng, ta xem ngươi chưa hữu thích hợp cái ngựa, tiểu thừa dịp hôm nay mượn hoa hiến Phật, chúc mừng ngươi trở thành Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, vẫn còn tỉnh cầu Vương thành, kỵ sĩ nhận lấy." Chương 186: Thái viêm thập lục thành. Chu Tĩnh Tâm nói vừa xong, nguyên là Hướng Vương thành chúc mừng dịp ti khổng, Từ Lâm, Ngân Đường, Dịch Thiên Vũ, Kim Hồng, thậm chí Kim Linh, Huyền Phong hai người đều là hô hấp hơi đình trệ. Sĩ bằng. Nhất Đầu Vương giả cấp Xích bằng. Như vậy Nhất Đầu Vương giả cấp hung thú mặc dù tại chiến lực đến so với tại huyết ương tới muốn kém một ít, có thể của hắn đáng sợ phi hành tốc độ, khiến cho nó tại trên thị trường giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn Vương giả huyết ương bao nhiêu, bảo thủ phòng trừng đều cần 3 vạn tinh thạch. Như thế quý trọng Vương giả phi cầm, Chu Tĩnh Tâm rõ ràng trực tiếp dứt khoát biếu tặng xuất thủ, kim gia sinh mệnh chi diệp so với tại đây đầu Vương giả Sích bằng tới, nhất thời có vẻ không đáng giá nhất tới. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn còn Chu Tĩnh Tâm hoặc là nói Chu ra quyết đoán. Nghĩ vậy, Kim Linh không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái. Vương giả Sích bằng. Vương Thành nhìn Chu Tinh Tâm đệ trình lại đây dịch thú hoàn, Chu Tĩnh Tâm đại nhân tuy là một vị khai mở rồi hai tòa tình cung cường đại tinh luyện sư, nhưng Vương giả Sích bằng bực này tồn tại cần phải không đủ để tiện tay tống xuất đi. Vương Thành kỵ sĩ nói rất đúng. Trên thực tế ta nơi đại biểu chính là chúng ta Chu ra lão tổ Chu Thiên Chu ý tứ. Chu Thiên Chu. Vương Thành gật đầu. Chu Thiên Chu đó là Chu gia duy nhất một cái đại tinh luyện sư, bởi vì chỉ có một vị đại tinh luyện sư tồn tại, Chu ra thế lực so với tại có Kim Huyền Quang, Kim hy Kim ra mà nói còn muốn kém nửa trụ, nhưng đối Vương Thành mà nói vẫn cứ vừa vặn được quái vật lớn. Như vậy, ta cần làm chút gì? Chúng ta Chu ra hiếu ba cái văn gói, khá hưu trận pháp thiên phú, lão tổ hy vọng đại nhân lúc nào lúc rảnh rỗi rồi có thể lựa chọn bọn họ trong đó một cái thu là kỵ sĩ học đồ. Chu Tĩnh Tâm nói đến đây mỉm cười, đương nhiên, nếu là Vương Thành kỵ sĩ nguyện ý chính là lời nói đem ba người toàn bộ thu là học đồ chúng ta Chu ra càng thêm cảm kích không bao giờ hết. Vương Thành nhìn thoáng qua trong tay dịch thú hoàn. Sức bằng tại chiến lược đến không bằng hết ư? Khả thể của hắn nhanh như điện chấp một loại năng lực phi hành sắc thực chính thị hiện tại Vương Thành muốn nhất, không có cường đại phi cầm phối ngựa, hắn thường thường chấp hành một lần nhiệm vụ chỉ cần tốn tại trên đường thời gian phải dùng nguyện tính toán, hữu này đó thời gian, có thể nhường hắn hiểu rõ non nửa cái tam giai tinh trận rồi. Lại thì, giáo dục một cái kỵ sĩ học đồ cũng không hề tính gì đó việc khó. Có thể, chờ ta nhiệm vụ chấp hành xong, ngươi có thể dẫn bọn hắn tới gặp ta. Đa Tạ Vương Thành kỵ sĩ. Chu Tĩnh tâm trên mặt lộ ra tươi cười. Nói lời cảm ơn cần phải là ta mới đúng, nhất đầu vương giả cấp phi cầm chính là ta nơi cần. Vương Thành hơi hơi nhất vước cảm. Được rồi Vương Thành, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Một bên Huyền Phong quan sát hai người nói chuyện với nhau ngắt lại, có chút không thể chờ đợi được hỏi. Thi thầm. Vương Thành đem bộ nhiệm tình trạng lấy ra nữa, đi Thái Viêm thập lục thành, hiểu rõ thống lĩnh quản hạt Thái Viêm thập lục thành thương hội. Gì đó Thái Viêm Thập Lục Thành, cái kia thương đạo. Hắn nói vừa xong, hiểu rõ Thái Viêm Thập Lục Thành Kim Linh, Huệ Phong hai người sắc mặt cùng lúc đại biến. Làm sao vậy? Vương Thành, nhiệm vụ của ngươi thật sự là đi trước Thái Viêm Thập Lục Thành hiểu rõ cái kia thương lộ. Huệ Phong không có trả lời, mà là vội vàng việc việc lại xác nhận. Chính thị. Vương Thành nói đến đây, nữ khí hơi hơi dừng lại, bất quá, cao nhất nhiệm vụ mục chính thị hiểu rõ cái kia thương đạo, mở rộng thương đội hùng mạnh đồng dạng thuộc về nhiệm vụ tiêu chuẩn. Thái Viêm Lục Thành làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì không ổn? Một bên Từ Lâm theo Kim Linh Huyện Phong hai người trên mặt nhìn ra cái gì, vội hỏi. Kim Linh, Huyện Phong hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn còn Kim Linh đạo, để cho ta tới nói đi, Thái Viêm thập lục thành Thương đạo thân mình không có gì vấn đề, nhưng mấu chốt nằm ở, hắn ở vào Thái Viêm Sơn mạch khu vực. Thái Viêm Sơn mạch. Được xưng là tán tu thiên đường, hỗn loạn chi linh Thái Viêm Sơn mạch. Diệp Ti không không nhịn được kinh hô một tiếng. Hắn không biết Thái Viêm thập lục thành có thể đối với Thái Viêm Sơn mạch danh hảo, nhưng lại như sớm bên hai. Đúng là. Kim Linh thận trọng gật đầu, căn cứ địa bản phân bố. Thái Viêm Thập Lục Thành cần phải thuộc về chúng ta Kỵ Sĩ Liên Minh, nhưng so với tại cái khác tinh luyện giả tổ chức mà nói, chúng ta Kỵ Sĩ Liên Minh tồn tại được một cái lớn nhất tệ đoan, đó chính là chỉ có điện hạ một cái thiên vị tương giả, thậm chí ngay cả đại tinh luyện sư số lượng cũng xa kém hơn cái khác lục đại tinh luyện giả tổ chức, mà Thái Viêm Thập Lục Thành tới gần Thái Viêm Sơn Mạch, tại Thái Viêm Sơn Mạch trong đó, hữu nhiều vị đại tinh luyện sư cấp cường giả khai mở rồi thế lực, nếu như chúng ta Kỵ Sĩ Liên Minh muốn nắm trong tay Viêm Thập Lục Thành, nhất định phải điều động đại tinh luyện sư đi vào tọa trấn, chỉ có đại tinh luyện sư mới có thể trấn nhiếp ở Thái Viêm. Sơn Mở, hành trong đó này đại tinh luyện sư cấp cường giả khai mở mà đến thế lực. Như vậy phải a? Từ Lâm Kỳ Quái Đạo, ta lúc trước nói, Thái Viêm thập lục thành thuộc về chúng ta kỵ sĩ liên minh bên thủy chi địa rồi, lại đi phía trước 4000 km, chính là lục đại tinh luyện giả tổ chức chi nhất tự nhiên chi hồ, tự nhiên chi hồ chính thị một cái từ đại lượng tề dược sư tạo thành thế lực, chúng ta kỵ sĩ liên minh những năm gần đây một mực nghĩ biện pháp mượn sức bọn họ, nếu như chúng ta điều động một vị đại tinh luyện sư tọa trấn tại cùng tự nhiên chi hồ tiếp giáp biên cảnh, kia tự nhiên chi hồ hội nghĩ như Thế nào? Không cách nào điều động đại tinh luyện sư, mà công chúa điện hạ trăm công ngàn việc, lại còn không có khả năng rút ra thời gian đồng thời không có thích hợp lý do đem Thái Viêm Sơn mạch đại tinh luyện sư gia tộc trấn áp. Kim Linh chính là lời nói, nhất thời nhường mọi người rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính. Chúng ta kỵ sĩ liên minh tại Thái Viêm Thập Lục Thành cứ việc lưu thương đội, có thể kỵ sĩ liên minh danh khí quá lớn, tại Thái Viêm Thập Lục Thành tự nhiên nhận được tất cả chống lại, liên tục không cách nào mở ra cục diện, cao tầng điều động rồi không ít cường giả đi vào Thái Viêm Thập Lục Thành, nếu như hắn đối Thái Viêm Thập Lục Thành thế cục mở một con mắt nhắm một con mắt Thái Viêm Thập Lục Thành thế lực kia cũng kỵ hắn, kỵ sĩ liên minh thân phận thì sẽ đối hắn cung phụng có thêm. Trong lát, muốn làm ra một phen sự nghiệp, lập tức khắp nơi bị quản chế, nghiêm trọng người thậm chí bị kích phá tinh cung, thảm đạm kết thúc. Chỉ là kích phá tinh cung sao? Vương Thành nghe ra rồi trong đó bất đồng tầm thường. Không sai. Kim Linh vật đầu, này đi trước Thái Viêm Thập Lục Thành cường giả cuối cùng đại biểu cho chúng ta kỵ sĩ liên minh thể diện, Thái Viêm Sơn mạch này tại Thái Viêm Thập Lục Thành em thầm đến đỡ thế lực cũng không dám thống hạ sát thủ. Không dám thống hạ sát thủ, tên này đại tinh luyện sư đấy. Có không sẽ ra tay? Quang Minh Chính Đại không dám, dù sao Thái Viêm Thập Lục Thành trên danh nghĩa vẫn còn thuộc về chúng ta Kỵ sĩ Liên Minh, thật có đại tinh luyện sư Quang Minh Chính Đại đi Thái Viêm Thập Lục Thành giết người, chẳng phải là chính cho chúng ta Kỵ sĩ Liên Minh rửa sạch Thái Viêm Sơn mạch lấy cớ. Bất quá, nếu như chính thị âm thầm xuống tay chính là lời nói, chúng ta Kỵ sĩ Liên Minh là không ra chứng cớ, cũng không có cách làm khó dễ. Ta rõ ràng rồi." Vương Thành gật đầu. "Vương Thành, ngươi mặc dù có quá trạm sát tinh luyện sư ký lục, nhưng ngươi giết chết này đều mới khó khăn lắm khai mở rồi một tòa tinh cung." Khai mở một tòa tình cung tinh luyện sư cùng khai mở hai tòa, ba tòa, thậm chí tại tứ tòa tinh luyện sư cường giả hoàn toàn chính thị hai cái khái niệm, người trước có thể thuấn phát tinh thuật chỉ có một, rồi sau đó người lại có thể thuấn phát ra ba cái, bốn người, nhất là một ít thiên tài tinh luyện sư, tại đem tứ giai tinh thuật nghiên cứu được vô. Cùng đấu triệt sau càng lại có thể thông qua tinh cung tổ hợp, đem tứ giai tinh thuật khắc vào đến tinh cung trong đó. Người không cách nào tưởng tượng có thể thuấn phát tứ giai tinh thuật tinh luyện sư đáng sợ đến như thế nào trình độ. Thuần phát tinh thuật sao? Vương Thành thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Hiện tại hắn, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động toàn bộ có thể buộc phát ra đến gần Tam giai tinh thuật địa năng, bất quá loại này cấp độ công kích muốn kích phá tứ giai phòng ngự tinh thuật, vẫn cứ không phải cái dễ dàng sự việc. Được nhanh lên tụ tập cũng đủ tinh thạch mua sắm hôn nhất trong thủy, muốn tại nhiếp hồn thuật trấn nhiếp trong lúc nội trạm sát một vị hữu dụng tứ giai phòng ngự tinh thuật tinh luyện sư, phải luyện thành thái huyền chi thủ, dùng thái huyền chi thủ thi triển tinh hà khinh thiên lại vừa. Thậm chí, Bôn Dũng Bí Pháp đều được thêm nữa lên một ít. Hiện tại hắn sử dụng linh cấp trung phẩm Bôn Dũng Bí Pháp tại 1 phút đồng hồ nội không có gì đó không thể vãn hồi tổn thương. Nhiều nhất khí huyết hao tổn nghiêm trọng kế tiếp hội cảm thấy khí huyết suy yếu, chỉ khi nào tăng lên tới linh cấp thượng phẩm đỉnh. Sợ rằng vài giây nữa sẽ bị một lần hành động phá hủy. Đáng tiếc, hắn chưa từng luyện tiểu cổ thần kim thân, cổ thần kim thân đem cơ thể người khí huyết lực lượng đào móc đến cực hạn, dư kiếm phong có thể dựa vào lĩnh chủ hung thú cấp thân thể tố chất trạng tinh luyện sư, tại đại tinh luyện sư cường giả dưới tay bảo toàn tính mạng, cổ thần kim thân cung cấp cường đại trụ cột chiếm chủ yếu công lao. Ta tuy nhiên đã quyết định tranh cử thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ, tu tuyệt đối không có bỏ dở nửa trường đạo lý, tốt lắm chủ vị ra trước tiên chuẩn bị một phen. Vương Thành vừa nói, hướng Lục Hào lâu đi. Hắn trên người tinh thạch mặc dù tiêu hao hầu như không còn, nhưng công hơn cũng có ba mươi mấy vạn, dựa vào này đó công hơn có thể mua xuống không ít đồ đạc, hướng đối Thái Viêm thập lục thành cục diện. Kim Linh, Tứ Lâm, Ngân Thương, Diệp Ti Khùng, Dịch Thiên Vũ, Huệ Phòng, thậm chí tại chưa rời đi chu tính tầm đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Một hồi lâu thanh niên, Huệ Phong mới nói một tiếng, này đó nhiệm vụ đều là từ thị vệ trưởng Bạch Lan đại nhân phát cho, Vương Thành nhiệm vụ khó khăn cực cao. Những người khác phòng trường đồng dạng đơn giản không đến đi đâu, hắn chưa chắc không có hy vọng. Chu Tĩnh Tâm vẫn chưa nói cái gì, mà là xuất ra chính mình hơn trường, nhanh chóng tìm người liên lạc lên. Không đến giây lát, nàng đã qua chiếm được mấy người khác nhiệm vụ tin tức, thần sắc không khỏi trở nên càng thêm có coi. Như thế nào? Vương Thành kỵ sĩ muốn trở thành Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng rất khó, phi thường khó khăn. "Gì đó? Các người chính mình xem đi, đây là Lăng Cơ Nguyệt, Nam Thu Nhã, Bạch Ảnh ba người nhận được nhiệm vụ." Chu Tĩnh Tâm vừa nói, đem ba cái nhiệm vụ công kỳ rồi đi ra. "Huyện Phong, Từ Lâm" Kim Linh, Diệp Tí Không, ngân thương đám người nhìn dây lát, như nhau không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ, nhất là tính cách tương đối hảo sảng từ Lâm càng lại không nhịn được kêu lên, ta rồi cái ngoan ngoãn, Giới La Sơn, Long Giác Bình Nguyên, còn có đi bị hỏa diễm chi kiếm thêm phiền thoái, này đó nhiệm vụ như nhau quả nhiên không phải thường nhân có khả năng hoàn thành, Long Giác Bình Nguyên này cường đạo chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh xuống quản hạt lãnh địa trong đó, cực điểm có danh tiếng ú tính, nghe nói nhiều lần này Hưu Phong Hào kỵ sĩ đoàn vây tiêu diệt đều bị bọn họ đạo thoát, này đạo phỉ bên trong đừng nói tinh luyện giả rồi, tinh luyện sư cũng không dừng lại một cái hai cái Còn có giới La Sơn, chỗ ấy thuộc về tối tiền tuyến, nhường một cá. Y tinh luyện giả đi giới La Sơn chẳng phải là chịu chết sao? Loại này khó khăn, thật đúng là không phải vinh quang kỵ sĩ có khả năng hoàn thành. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm nằm ở vương thành nhiệm vụ, theo nhiệm vụ này ta có thể phán đoán, Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân cũng không có nhường hắn trở thành thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng ý tứ. Chương 187, hội nghị. Diệp Tư Không, Dịch Tiên Vũ, Kim Hồng bọn người nào nào, trong đó Kim Hồng khó hiểu nói, chiếu những nhiệm vụ này độ khó xem ra Vương Thành tiếp được tiến về trước Thái Viêm thập lục thành nhiệm vụ độ khó ngược lại là trong quy trong cũ, vì sao Chu Tĩnh Tâm đại nhân nói như vậy? Các ngươi chỉ có thấy được những nhiệm vụ này mặt ngoài. Huyền Phong lắc đầu, hắn nhìn lướt qua thần sắc đồng dạng có chút khó coi Kim Linh, Chu Tĩnh Tâm hai người, nói, giới La Sơn tuy nhiên là luyện mục chi bản tối tiền tuyến, nhưng tại ở bên trong lại đóng ở lấy chúng ta kỵ sĩ liên minh tinh nhuệ nhất bộ đội, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư, tứ dai kỵ sĩ đến không hết, Nam Thu nhã chỉ cần dẫn đầu nặng kỵ sĩ hiệp trợ những tinh luyện sư kia, đại tinh luyện nhóm một luồng sóng đánh tan hung thú, là có thể đạt được đại lượng công văn. Vành cảnh hỏa diễm chi kiếm nhiệm vụ cũng giống như thế, chỉ cần hắn khôn khéo một ít, tự luyện ngục chi bản trong dẫn đại lượng hung thú trùng kích hỏa diễm chi kiếm phòng tuyến, dễ dàng có thể làm cho hỏa diễm chi kiếm tổn thất thảm trọng, một khi hỏa diễm chi kiếm chết mấy cái, 10 cái tinh luyện sư, cái này là bực nào cực lớn công lao. Huyễn Phong không khỏi nghe được Kim Hồng, Từ Lâm, Diệp Tư không bọn người có chút trận mắt há hốc mồm, như vậy cũng có thể. Vì cái gì không được? Cách làm của bọn hắn đều có thể ghi chép tại nhiệm vụ ở trong, khách quan tại hai người này, Lăng Không Nguyệt, Vương Thành hoàn toàn giống như đi cái đi ngang qua sân khấu, Long Giác Bình Nguyên đạo phỉ không ít có thể chỉ cần Lăng Không Nguyệt dẫn đầu kỵ sĩ đánh tan trong đó một lớp, lại để cho những đạo phỉ kia đã minh bạch sự cường đại của nàng, lập tức sẽ che giấu, thậm chí nếu như một ít đạo phỉ tin tức linh thông biết rõ nàng đến Long Giác Bình Nguyên là vì hoàn. Thành tranh cử Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhiệm vụ, trực tiếp dấu kín, 3 tháng thời gian, Lăng Không Nguyệt có thể tìm được một lựa ổ đạo phỉ sao huyết cho dù may mắn chiếu cố rồi. Lăng Không Nguyệt ta biết rõ." Chu Tĩnh Tâm nói, nàng là Lăng Phong đoàn trưởng con gái, Bạch Lan thị vệ trưởng làm cho nàng tranh cử Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, đoàn trưởng, chỉ sợ cũng là làm tư thái. Mặc dù Lăng Không Nguyệt cuối cùng nhất tranh cử đoàn trưởng đã thất bại, đối với thân phận của nàng địa vị cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái kia Vương Thành kỵ sĩ đâu rồi? Vì cái gì nói hắn cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Diệp Tư không liền vội vàng hỏi: "Các người nhìn kỹ xem nhiệm vụ quy hoạch sẽ biết, Vương Thành nhiệm vụ của hắn là khống chế thương hội, đem cái kia thông hướng Tử Hàn Thiết Mỏ thương đạo nắm giữ ở trên tay, mặc dù hắn thật sự đã xong nhiệm vụ này, có thể cùng Nam Thu Nhã, Bạch Ảnh hai người lãnh đồng." Nghe Chu Tinh tâm như vậy một giải thích, Từ Lâm, Ngân Hương, Kim Hồng, Diệp Tư không Dịch Thiên Vũ bọn người lập tức phản ứng đi qua. Cảm tình tại Bạch Lan thị vệ trưởng nhiệm vụ phân phối trong Vương Thành Kỵ Sĩ cùng Lăng Không Nguyệt tiểu là làm cái phụ ra. Đã sớm cùng Vương Thành thành lập giao tình kim hồng thật sâu, vì hắn tao nộ không đáng. Chúng ta hay vẫn là lại đi khuyên nhủ Vương Thành a, đi Thái Viêm thập lục thành không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hôn bên trên 3 tháng là được, 3 tháng nếu như hắn không ra tay nhằm vào Thái Viêm thập lục thành thế lực, dựa vào hắn trên danh nghĩa quản hạt Thái Viêm thập lục thành thương hội hội trưởng chức vụ, vẫn có thể đủ kiếm đến không ít tính thạch coi như là kỵ sĩ liên minh lại để cho hắn cùng thánh kiếm, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị thất chi giao tí đền bù tổn thất ta. Chỉ có thể như thế. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi. Dùng một ngày thời gian đem chuẩn bị đồ vật chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn trực tiếp cưới lấy Vương Giả Sích bằng hướng Thái Viêm thập lục thành mà đi. Về phần Chu Tĩnh tâm bọn người khuyên bảo hắn cũng không để ở trong lòng. Sích bằng tốc độ vượt qua xa đà ứng có khả năng bằng được, Vương thành cưới lấy cái này đấu phi hành hung thú, tiến về trước ở vào kỵ sĩ liên minh khu trực thuộc biên cảnh Thái Viêm thập lục thành trên đường chỉ có không đến 3 ngày, tại ngày thứ 3 buổi sáng Thái Viêm thập lục thành trong phồn hoa nhất viêm quang thành Dĩ Nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Viêm quang thành hị vào tử Hàn Thiết mỏ dẫn phát mâu chốt buôn bán, trên trăm năm ở bên trong đồng bột phát triển, cho đến ngày nay Dĩ Nhiên đã có đại thành quy mô, nếu như không là vì kỵ sĩ liên minh cân nhắc đến tự nhiên chi hồ thái độ cũng không phải đại tinh luyện sư tọa trấn tòa thành thị này, tòa thành thị này đã sớm danh xứng với thực. Dưới mắt chỉnh tòa thành thị đỉnh phong vũ lực mặc dù không có, có thể tinh luyện sư, tinh luyện giả tổ chức nhưng lại quá nhiều, 3 năm cái tinh luyện giả tụ tập cùng một chỗ, Cửu Giám chiếm núi làm vua, khai tông lập phái. Nhưng có kia tinh luyện sư tỏa trấn thế lực cũng số lượng cũng không ít, dưới loại tình huống này, toàn bộ Thái Viêm thập lục thành thế cục tự nhiên có chút hối loạn. Kỵ sĩ Liên minh Thương hội. Vương Thành lúc trước đối với Viêm Quang thành đã có chỗ hiểu rõ, căn cứ thành thị phân bố, quy hoạch, rất nhanh đã tìm được Kỵ sĩ Liên minh Thương hội chỗ. Toàn bộ Thương hội chỗ trên mặt đất, liền là ở vào trong thành thị Lãm Nguyệt Tháp, cũng là Viêm Quang thành, thậm chí Thái Viêm thập lục thành duy nhất. Tòa Lãm Tại đây dù sao cũng là Kỵ sĩ Liên minh khu chủ thuộc, quan tinh cũng thì tôi, Lãm Tháp đã thuộc về chiến lược tính tinh luyện giả cao. Một cái thế lực nếu là không được đến, kỵ sĩ liên minh cho phép tùy tiện thành lập lãng nguyệt tháp, giống như tại đối với kỵ sĩ liên minh chính diện khiêu khích. Đương nhiên, bởi vì kỵ sĩ liên minh đối với Thái Viêm thập lục thành không chế năng lực quá yếu, rất nhiều tinh luyện giả tháp cao có quan tinh tháp bề ngoài, bên trong nhưng lại lãng nguyệt tháp phối trí, đối với cái này, kỵ sĩ liên minh thương hội người chủ trì cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, muốn tích cực lập tức sẽ khiến phản ứng dây chuyển. Xích bằng với tư cách vương giả phi cầm, trên không trung thống suốt, cứ lấy cái này đổi phi hành hung thú. Vương Thành dễ dàng hàng rơi xuống, kỵ sĩ liên minh Lãnh Nguyệt Tháp kéo dài vươn ra trên sân thượng, theo bước vào thành thị phạm vi đến rơi xuống kỵ sĩ liên minh Lãnh Nguyệt Tháp, toàn bộ quá trình không có đã bị bất luận cái gì hỏi thăm cùng ngăn trở. Thang đến Vương Thành thông qua kéo dài bình đài đi vào Lãnh Nguyệt Tháp bên trong lúc, một cái nhìn về phía trên phụ trách nên đón khách nhân tuổi trẻ nữ tử mới lên trước hỏi một tiếng, vị đại nhân này, chúng ta thương hội hiện tại đã là thời gian nghỉ ngơi, có chuyện gì xin đợi mấy vị đại nhân đến rồi sau lại đến. Thời gian nghỉ ngơi. Vương Thành nhìn một chút thời gian, nhíu mày, hiện tại bất quá là 10 giờ sáng. Vẫn chưa tới 10 giờ rưỡi, dĩ nhiên là thời gian nghỉ ngơi. Dù sao cũng không có việc gì, trừ vị đại nhân nhàn rỗi cũng là nhàn dối, còn không bằng hồi chính mình trụ sở nghiên cứu tinh thuật, tinh văn, chủ kích rất cao cảnh giới. Thiếu nữ mỉm cười, ngược lại là lơ đễnh, hơn nữa Vương Thành tuy nhiên cởi lấy cường đại sích bằng mà đến, có thể người thiếu nữ này một bộ kiến thức rộng rãi bộ dáng, ngược lại cũng chỉ là bảo trì biểu hiện ra cung kính. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như vậy, nói cho bọn hắn biết, nhàn nhã thời điểm đã xong. Vương Thành nói xong, đem chính mình bộ nhiệm hình dáng đem ra. Ta là kỵ sĩ liên minh tổng bộ hạ phái đại lý hội trưởng, kế tiếp 3 tháng, toàn bộ thương hội đem để ta làm chủ trì. Đại lý hội trưởng. Thiếu nữ rõ ràng thu được qua tương quan thông tri, thần sắc có chút hoảng hốt, vội vàng không người chào nói, thật có lôi đại nhân, ta không biết rõ ngài sẽ hôm nay tới. Vương Thành phất phất tay, đã cắt đứt lời của nàng, lời nói thêm càng thừa thải không cần nhiều lời, bây giờ lập tức đem kỵ sĩ liên minh thương hội, kỵ sĩ đoàn người chủ trì toàn bộ triệu tập tới, ta muốn tại trong nửa giờ chứng kiến bọn hắn tất cả mọi người đến phòng họp. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, thương hội có phòng a? Tự nhiên ta cái này mang đại nhân ngài tiến đến thiếu nữ nói xong một bên mang theo vương thành đi phòng họp, một bên nhanh chóng đem tin tức chuyển lại đi ra ngoài rất nhanh thương hội 3 vị phó hội trưởng 6 cái thương đội đội trưởng thương hội thị vệ thống lĩnh phó thống lĩnh hai cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng 6 cái phó đoàn trưởng đồng thời đã nhận được tin tức nhau nhau buông xuống trên tay công tác hướng phía kỵ sĩ liên minh đại phòng họp mà đi chỉ là trước khi đến phòng họp trước tương đương với kỵ sĩ Liên minh đóng ở Thái viêm thập lục thành sở hưu cao tầng 19 người đã dẫn đầu thông qua kỵ sĩ Vân chương đặc thù công năng tập trung đến một cái kênh Bạch Lý Tây, 30, phong nhạc ba vị phó hội trưởng đã đến. Thái Bá Lai, Tỉnh thần Vũ hai vị đoàn trưởng cũng tới. Chỉ kém chỉ phong thống lĩnh rồi. Ta đã đến, chư vị người cũng đã đủ, như vậy kế tiếp phải thương nghị thương nghị như thế nào ứng đối trên mối này đảm nhiệm đại lý hội trưởng, rồi ta đã đem tin tức đánh nghe rõ ràng, cái này Vương Thành cũng không có gì thân phận bối cảnh, chỉ là tại Tinh Trận một đạo vô cùng có thiên phú, tại tăng thêm bản thân thực lực không tệ, tự thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng chức vị cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, mới có thể tham gia đoàn trưởng cạnh tranh, phân phối đến chúng ta Thái Viêm. Thập lục thành đến. Địa phương thống lĩnh tình báo chúng ta tự nhiên tin được, cái này đại lý hội trưởng đã chỉ có một chút thủ đoạn không có gì bối cảnh, vậy là tốt rồi xử lý rồi, kế tiếp chúng ta tiểu nghĩ biện pháp ổn định hắn, vạn không được lại để cho hắn phá hủy ích lợi của chúng ta. Ba không phó hội trưởng nói không sai, chúng ta tại Thái Viêm thập lục thành tuy nhiên không có gì quyền lực, có thể những tinh luyện sư kia thế lực hàng năm nên cho hiếu kính nhưng lại không ít, ta đã giả, dày vỏ bất động rồi, chỉ hy vọng thủ lên trước mắt điểm này điểm tinh thạch với tư cách quan tài bản im lặng bảo dưỡng tuổi thọ. Như vậy, cứ dựa theo chúng ta hôm trước họp thương nghị như vậy Hắn như an phận thủ thường nghỉ ngơi 3 tháng tự đi, thuộc về phần của hắn ngạch chúng ta không thể thiếu hắn, nếu là hắn không thành thật một chút. Hắc, Vinh Quang Kỵ Sĩ, càng lợi hại Vinh Quang Kỵ Sĩ cũng chỉ là Vinh Quang Kỵ Sĩ. Cứ làm như thế. Mấy vị phó hội trưởng, hai đại kỵ sĩ đoàn trưởng, thị vệ thống linh trao đổi gian đã đi tới phòng họp bên ngoài, mấy người cố ý thả chấm bước chân, cùng đợi 19 chức cao tầng đồng thời chính diện, đợi đến 19 người tụ hợp về sau, tất cả mọi người âm thầm liên nhau, ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, đồng thời đẩy ra phòng họp đại môn, bước vào phòng họp Chứng kiến phòng họp hội trưởng thủ tọa ngồi lấy Vương Thành, Thần ẩn cầm đầu Bách Lý Tây khẽ chau mày. "Tuổi trẻ." Vương Thành nhìn về phía trên quá trẻ tuổi. Cho dù hiện tại Vương Thành gần tuổi nhau 40, có thể tinh luyện giả đạt được tinh lực tối thể, sống 200 tuổi không thành vấn đề, cái này tuổi tiểu tương đương với phạm nhân không đến 20 tuổi. "Tuổi trẻ" thường thường đại biểu cho xúc động, đại biểu cho tự cho là đúng, đại biểu cho ngu muội nhiệt huyết. Bách Lý Tây cùng 30, Phong Nhạc ba người liếc nhau một cái, ý nghĩ trong lòng không có biểu lộ ra nửa phần, ngược lại nguyên một đám cười ha hả tiến lên. Vị này tựu là tổng bộ tân nhiệm mệnh vương thành hội trưởng rồi hả? Quả thật là tuổi trẻ tài cao a. Vương thành hội trưởng, theo 3 ngày trước chúng ta thu được đưa tin lúc ngay tại ngóng nhìn ngài đến, đến rồi, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, trong chốc lát kính xin hội trưởng cho mấy người chúng ta lão ra hỏa một chút mặt mũi, để cho chúng ta mang ngươi đi tình quang lâu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần sự tình không đợi, chư vị nên biết tổng bộ phái ta mục đích tới nơi này, ta lần này triệu tập chư vị đến muốn giải một phen thái viêm thập lục thành thế cục, kính xin chư vị cho ta ký càn báo cáo thoán một phát. Vương Thành quét những người này một mắt, thản nhiên nói: "Nghe được hắn loại này ý định làm lớn một hồi ngư khí, Bách Lý Tây, 30, phong nhạc ba vị phó hội trưởng trong nội tâm có chút trầm xuống, thì vệ thống linh chỉ phong trong mắt càng là hiện ra một tia linh ý." Chương 188, ngăn được. Ba không làm vừa cười vừa nói: "Ta sẽ giải thích đã qua, bất quá ta còn muốn theo trừ vị trong miệng nghe một chút, đồng thời hiểu rõ một phen chư vị thái độ." Vương Thành nói: "Thái độ của chúng ta không trọng yếu, quan trọng là Vương Thành hội trưởng thái độ của ngươi." Bạch Lý Tây một bộ ý hữu sợ chỉ chi sắc đạo: thái độ của ta. Vương Thành quét bách lý tây một mắt, đồng thời nhìn nhìn mặt khác hơn 10 vị thương hội người phụ trách, thần sắc dần dần lạnh xuống, không thể tưởng được những thương hội này người phụ trách dám chỉ vậy mà nói như thế bốn, cái này là bực náo lớn mật. Thái Viêm thập lục thành cục diện so với hắn trong tưởng tượng muốn không xong nhiều, khó trách kỵ sĩ liên minh phái nhiều cái tinh luyện sư tới nơi này chủ trì cục diện hoặc là tiểu là không hiểu thấu ra ngoài ý muốn trọng thương, mất tích, hoặc là tiểu là cùng người nơi này thông đồng làm bậy cho đến bị xét xử xảy ra vấn đề. Thái độ của ta không cần nhiều lời, các vị có lẽ minh bạch phải kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị ta mà nói liên quan trọng đại, bởi vậy, ta tất nhiên đem hết toàn lực, tranh giành bên trên một tranh giành, bởi vậy ta cần chư vị toàn lực phối hợp ta. Vương Thành đang khi nói chuyện thần sắc kiên quyết, không chút do dự cho thấy thái độ của mình. Chỉ là, hắn mà nói lại để cho mọi người âm thầm liếc nhau một cái về sau, đồng thời nhíu mày, cuối cùng nhất hay vẫn là ba không gượng cười đáp lại, hội trưởng có làm chúng ta không dám không theo. Thỉnh hội trưởng yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể giúp được việc bề bộn, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Vậy là tốt rồi. Vương Thành cũng mặc kệ những những người này thiệt tình hay là giả ý, trực tiếp chuyển hướng Bách Lý Tây nói: "Thương đạo cái này một khối từ trước đến nay là do trăm giám hội trưởng quản lý, không biết trăm giám hội trưởng trên tay còn có những năm gần đây này doanh thu số liệu. Thứ nhất là kiểm toán." Bách Lý Tây trong nội tâm cời lạnh, có thể trên mặt lại là một bộ vẻ lằng khó, cái này, đoạn thời gian trước phòng kế toán cháy, cho dù chúng ta đem hết toàn lực đập chết hỏa hoạn, thế nhưng mà không ít sổ sách vẫn đang tại đoàn người chính giữa bị đốt thành cho tàn rồi, bất quá thỉnh hội trưởng yên tâm, chúng ta đã lại để cho người tại một lần nữa sửa sang lại. Dù sao căn cứ chúng ta kỵ sĩ liên minh quy định, sở hữu giấy tờ đều được dành trước, tin tưởng dùng không được bao lâu chúng ta có thể đem giấy tờ hiện lên cho hội trưởng xem qua. Thật sao? Vương Thành nhìn Bạch Lý Tây một mắt, cái này dùng không được bao lâu, chỉ sợ tuyệt đối vượt qua 3 tháng, mà 3 tháng sau hắn khảo hạch kỳ hạn đã đến, đã đi ra Thái Viêm thập lục thành tự nhiên cầm bọn hắn không có cách nào. Bất quá hắn cũng không tại trên chủ đề này dây dưa, mà là chuyển hướng ba không nói, Thái Viêm thập lục thành sở hữu thương hội, thương đội muốn tiến đến từ Hàn Thiết mọ thu thập, thu mỏ đều được tại chúng ta thương hội lập hồ sơ. Hơn nữa nộp lên trên 4 thành phần ngạch quy chúng ta kỵ sĩ liên minh sở hữu, cái này một khối là 30 hội trưởng tại quản lý a. Haha, ha, ha Thịnh Vương thành hội trưởng yên tâm, những thu thuế này chúng ta đã góp nhặt không ít, bất quá hội trưởng đại nhân cũng biết, từ nơi này đến từ hản thiết mỏ chỗ địa phương đường xá xa, xa xôi, một khi gặp gỡ vương giả cấp hung thú thậm chí thai nạn cấp hung thú rồi, toàn quân bị diệt cũng có thể, dù là may mắn bảo tồn cái mạng, muốn vượt qua vương giả cấp hung thú bầy hoặc là tai nạn cấp hung vị trí cũng cần tốn không ít thời gian, đến một lần một hồi, chậm một chút cần mấy tháng, bởi vậy những vừa mới kia không tại tương đối Thương hội, chúng ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể chờ bọn hắn sau khi trở về lại lại để cho bọn hắn nộp lên trên ứng quy chúng ta kỵ sĩ liên minh số định mức rồi. Rất tốt." Vương Thành nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình lại lần nữa nhìn về phía Phong Nhạc, "Phong Nhạc hội trưởng phụ trách là chúng ta thương hội vật tư phát phóng, cung cấp, cùng với Tử Hàn Thiết Tồn Kho à, không biết ngươi có cái gì cần muốn nói với ta hay sao?" Nói ra thật xấu hổ, Phong Nhạc trên mặt lộ ra ảo não chi sắc, "Hội trưởng đại nhân nên biết, chúng ta thương hội có một cái cỡ lớn nhà kho, Tử Hàn Thiết chờ vật tư hết thảy bảo tồn tại nhà thương kho kia chính giữa." mà muốn mở ra nhà thương khố kia cần ta cùng nhà kho kẻ quản lý hai thành, cái chìa khóa đồng thời cắm vào cửa phòng mới được, có thể cái kia nhà kho kẻ quản lý vài ngày trước làm một lần tinh thuật thí nghiệm, làm cho phòng thí nghiệm bạo tạc, đồ vật bên trong toàn bộ hóa thành tro phấn, trong đó tự. Nhân kể cả cái kia cái chìa khóa. Bất quá chúng ta đã lại để cho người đi kỵ sĩ liên minh báo cáo chuẩn bị rồi, kỵ sĩ liên minh có nhà kho cái chìa khóa, đợi đến lúc bọn hắn phản hồi về sau, chúng ta hai tay hoang lên hội trưởng đại nhân thị sát. Như vậy, Trì Phong thống lĩnh, Thái Bá Lai đoàn trưởng, Tỉnh thần Vũ đoàn trưởng, chúng ta thương hội thủ vệ Kỵ sĩ đoàn, có thể tại, ta cần triệu tập chúng ta kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ. Đương nhiên, đây là đại nhân quyền lực của ngài." Trì Phong đáp lại. "A." Nghe được Trì Phong, Vương Thành ngược lại là có chút ngoài ý muốn, thủ vệ, kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trì Phong vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, "Ha ha, hội trưởng đại nhân anh minh, bởi vì Bạch Tháp Hà Thương đội nửa tháng trước tiến đến mua sắm tử hàng Thiết Ngọ lúc trên đường tới bên trên đã tao nộ không ít vương giả hung thú, nữa toàn quân bị diệt, không khỏi chúng ta thương đội gặp phải đồng dạng vận mệnh." Chúng ta cố ý đem hai đại kỵ sĩ đoàn chủ lực, thương hội thủ vệ hết thể triệu tập tới vi thương đội hộ giá hộ thống, ta làm như vậy cũng là vì cam đoan chúng ta. Kỵ sĩ liên minh lợi ích, hội trưởng đại nhân sẽ không phải dùng cái này đến trách phạt chúng ta a. Đương nhiên sẽ không. Vương Thành nhàn nhạt nói, Bạch Tháp hà tổn thất như thế nghiêm trọng, năm nay số định mức chẳng phải là thu không được rồi hả? Chế độ là cái chết, người là sống, pháp bên ngoài không quan tâm nhân tình nhà, chúng ta cũng không thể khô trách mà cá. Đã minh bạch. Vương Thành nói. Chứng kiến giống như có lẽ đã thúc thủ vô sắc Vương Thành, Bethlehem 30, phong nhạc Trí phong Thái ba Lai tỉnh thần Vũ bọn người liếc nhau một cái trong nội tâm đồng thời cười lạnh thuế vụ tài lực tài nguyên nhân thủ hết thể nắm giữ trên tay bọn họ bọn hắn không đem những quyền lực này giao ra đi Vương Thành người này không có một cái hội trưởng danh hiệu lại có gì dùng bất quá Vương Thành cuối cùng đại biểu cho kỵ sĩ Liên Minh vừa rồi đối thoại hắn đã làm cho trước mắt cái này người trẻ tuổi Kỵ sĩ đã minh bạch tình cảnh của mình dưới mắt cũng là thời điểm hơi chút giảm bất thoáng một phát lẫn nhau quan hệ giữa rồi lập tức ba tiến lên cười lại lần nữa mở miệng Vương Thành kỵ sĩ ta nhớ được bà La Châu thương hội thương đội hiện tại có lẽ đã trở lại rồi, hội trưởng nếu có thì giờ rảnh, ngược lại là có thể đi thương hội chính giữa đem thuộc tại chúng. Ta kỵ sĩ liên minh số định mức tu đi lên, bà La Châu thương hội không phải cái tiểu thương hội, bên trong tinh luyện sư cấp cường giả đều có 4 người, lúc này đây nghe nói bọn hắn thương hội trong 4 đại tinh luyện sư trong ba người ngay ngắn hướng xuất đê. Nờ tất nhiên thu hoạch xa xỉ, nộp lên trên 4 thành phần ngạch trong 1 2000 tinh thạch có lẽ vẫn phải có. 1 tinh thạch, đối với một cái vinh quang kỵ sĩ mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, dù là đối với tinh luyện sư mà nói cũng đồng đẳng với bọn hắn một phần 10 giá trị con người, mua xuống một kiện tam giai tinh khí đều không tính việc khó. Cái này 1 2000 tinh thạch, hiển nhiên là ba không nhường lại lợi ích. Cho dù nhượng suất như thế một khoản tiền lớn lại để cho lòng hắn đau nhức không thôi, thế nhưng mà nếu như có thể dùng cái này 1 2000 tinh thạch lại để cho Vương Thành ngoan ngoan câm miệng, im lặng nghỉ ngơi 3 tháng sau rời đi, bọn hắn trả lại thì nguyện ý gánh chịu phần này tổn thất. 1 2000 tinh thạch, xác thực không phải một cái số lượng nhỏ rồi, như vậy, chúng ta trước hết đi xem à. Vương Thành thản nhiên nói. Chứng kiến Vương Thành như thế bên trên đạo, 30, Bạch Tây Phong nhạc bọn người không khỏi có chút kinh ngạc, hắn đáp ứng như thế sảng khoái lưu loát, thật ra khiến mấy vị phó hội trưởng có chút hoài nghi. Chỉ là, dưới mắt Vương Thành đã đưa ra tiến đến đánh giá, mà bọn hắn trên tay lại còn nắm giữ lấy tinh thạch, tài nguyên, thuế vụ, nhân thủ, vũ lực chờ tất cả lực lượng, bọn hắn cũng không sợ Vương Thành có thể nhảy ra cái gì bị bầm đến. Lập tức lúc trước mở miệng ba không cười cười, cái kia tốt, dù sao hiện tại còn có thời gian, chúng ta đây tiểu một đạo tiến về trước, chăm dặm hội trưởng, phong nhạc hội trưởng, chỉ phong thống lĩnh, thái bá lai trưởng, Tình thần vũ đoàn trưởng chúng ta một đạo đi qua như thế nào? Đương nhiên, Vương Thành hội trưởng tại vậy chúng ta ngay tại cái đó, chúng ta tất nhiên là phải hào hào hầu hạ tốt Vương Thành hội trưởng. Ha ha, Vương Thành hội trưởng đợi đến lúc chúng ta đi thị sát bà La Châu thương hội, lại cùng nhau đi tinh quang lâu như thế nào. Việc này không nổi, chờ theo bà La Châu thương hội sau khi trở về nói sau. Vương Thành nói. Phong Nhạc chứng kiến Vương Thành hai lần cự tuyệt đề nghị của mình, trong nội tâm lại lần nữa cười lạnh, có thể biểu hiện ra lại chưa từng biểu lộ ra nửa phần, đi theo Vương Thành, bay thẳng đến phòng họp bên ngoài mà đi, đồng thời cùng Bạch Ly Tây, ba không bọn người không ngừng ánh mắt giao hội lấy. Nếu như tông suất 12000 tinh thạch tiểu tử này vẫn đang ngốn hô phong há vũ, vậy hãy để cho một mình hắn đi cùng Thái Viêm thập lục thành thế lực va chạm a. Hắc hắc, Thái Viêm thập lục thành sớm đã đạt đến đại thành quy mô, bên trong tinh luyện sư cấp cường giả tính ra hàng trăm, một cái nho nhỏ Vinh Quang Kỵ Sĩ, dù là từng có chém giết tinh luyện sư ghi chép thì như thế nào? Vinh Quang Kỵ Sĩ tiểu là Vinh Quang Kỵ Sĩ, vĩnh viễn không cách nào minh bạch tinh luyện sư đáng sợ. Hai người âm thầm trao đổi, hiển nhiên đã quyết định chú ý nếu như Vương Thành giám chưa đủ cái này, một số tinh thạch liền trực tiếp đưa hắn đưa lên lộ. Bất quá không có trở bọn hắn phát lực, đi ra phòng họp Vương Thành thân hình lại là có chút dừng lại, ánh mắt dừng lại ở theo sau Thái Bá Lai, Tỉnh Thần Vũ hai vị đoàn trưởng mà đến sáu vị phó đoàn trưởng trên người, nhìn lướt qua bọn hắn, rồi sau đó một lần nữa đưa mắt nhìn sang Thái Bá Lai, Tỉnh Thần Vũ, rồi sau đó đột nhiên hỏi, hai vị cho dẫn đầu kỵ sĩ đoàn hẳn là 15 trong quân đoàn đệ chính, kỵ sĩ đoàn cùng thứ 10 kỵ sĩ đoàn a. Thái Bá Lai, Tỉnh Thần Vũ tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cười làm lành nói, không thể tưởng được Vương Thành hội trưởng đối với chúng ta loại này tiểu kỵ sĩ đoàn đều có chỗ hiểu rõ, không thể Chúng ta xác thực là đến từ 15 quân đoàn đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn. Rất tốt, nếu như ta không có nhớ lầm, đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn đều chỉ có 3 vị phó đoàn trưởng, nói cách khác, trước mắt đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cũng đã ở chỗ này rồi hả? Thái Ba Lai, Tỉnh Thần Vũ như mày, vẫn đang không biết Vương Thành hỏi như vậy ý tứ, chúng ta còn không phải là vì hưởng ứng Vương Thành hội trưởng hiệu triệu sao? Không cần nhiều lời rồi. Vương Thành vung tay lên, nói thẳng, ta hiện tại cho các ngươi hai người thống trị, các người hai người bị cách chức rồi, từ hôm nay trở đi Các ngươi không còn là 15 quân đoàn đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, về phần kế tiếp các ngươi lựa chọn dừng lại ở đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn trong đạm đương một cái kỵ sĩ đội trưởng hay vẫn là rời đệ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn, đến lúc đó kỵ sĩ liên minh tổng bộ tất có thông chi. Nghe được Vương Thành, Trì Phong, Ba Không, Bạch Ly Tây, Phong Nhạc, Tỉnh Tân Vũ, Thái Ba Lai cùng với 6 vị kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đồng thời sức sờ ở tại chỗ, ai cũng thật không ngờ, khi bọn hắn mới vừa vận ý định bước ra phòng họp nháy mắt, vị này tuổi trẻ đại lý hội trưởng vậy mà lại đột nhiên làm khó dễ. Hẳn là hắn cho rằng, hắn là tổng bộ bổ nhiệm đại lý thương hội hội trưởng hơn nơi chủ quản lấy Thái Viêm thập lục thành, có thể tùy tùy tiện tiện từ bỏ một cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ. Chương 189, làm có dễ. Tỉnh thân Vũ, Thái Bá Lai hai vị đoàn trưởng liếc nhau một cái, mắt thấy Vương Thành trực tiếp làm khó dễ, dĩ nhiên bắt đầu vạch mặt rồi, hai người bọn họ cũng không hề ngụy trang rồi, đồng thời cười lạnh một tiếng. Trong đó Thái Bá Lai trên mặt không có nửa phần vội vàng sao động, bất an, bình tĩnh trong mang theo một tia uy hiếp nói, "Vương Thành hội trưởng, thứ đồ vật có thể an bại, lời nói cũng không thể nói lung tung." Hai chúng ta đại kỵ sĩ đoàn tuy nhiên đã bị ngươi vị này thương hội hội trưởng quan hạt, nhưng là ngươi lại không có tự dương từ bỏ chúng ta sở hữu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức trách, nếu là ngươi không để ý đại cục lung tung chỉ huy, ta tất hội hướng liên minh tổng bộ phản hồi, cất đoạn. Ngươi thương hội hội trưởng tư cách, không để ý đại cục lung tung chỉ huy. Vương Thành biểu lộ có chút lệnh như băng, ta là không để ý đại cục lung tung chỉ huy. Hai vị đoàn trưởng, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, Bạch Tháp Hà thương đội phía trước đi mua sắm tử hàn thiết lúc tao ngộ vương giả cấp hung thú kích, nữa toàn quân bị diệt, vì cam đoan ta kỵ sĩ liên minh thương đội an toàn, Các ngươi đem thủ hạ kỵ sĩ hết thể phái đi qua, hộ giá hộ tống, như vậy, các ngươi đâu rồi? Các ngươi tám vị đoàn trưởng đâu rồi? Chúng ta kỵ sĩ liên minh bất kỳ một cái nào kỵ sĩ đoàn tuy nhiên đều có thể chạm tinh luyện sư, chạm vương giả hung thú, có thể đó là tại có đoàn trưởng dẫn đầu dưới tình huống, dưới mắt thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn dốc toàn bộ lực lượng đi cùng những vương giả kia cấp hung thú liều chết chấm huyết, mà với tư cách đoàn trưởng các ngươi lại ở lại Viêm Quang Thành trong hưởng phúc, các ngươi muốn cho các ngươi hạ kỵ sĩ hết thảy đi chịu chết sao? Như các ngươi loại này món chay chiếm chức vị mà không làm việc thế hệ Có gì tư cách dẫn đầu một cái kỵ sĩ đoàn? Vương Thành lại để cho tỉnh Thần Vũ, Thái Bá Lai hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn lúc trước chỉ muốn tìm lấy cơ không cho Vương Thành không chế thủ hạ bọn hắn chỗ khống chế kỵ sĩ đoàn, căn bản không có ý thức được lại để cho một cái không có vinh quang kỵ sĩ kỵ sĩ đoàn đi đối mặt một đầu vương giả cấp hung thú hậu quả. Chúng chi bọn hắn cái gọi là kỵ sĩ đoàn thành viên theo sau kỵ sĩ liên minh thương đội tiến đến chấp hành hộ tống nhiệm vụ căn bản chính là thuận miệng nói bậy. Thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ căn bản chính là bị nghỉ rồi, phân tán đã đến Thái Viêm thập lục thành các nơi ở nút. Nếu như Vương Thành tại bản địa có không nhỏ thế lực tự nhiên có thể đưa bọn chúng tìm được nhưng là Vương Thành mới tới Thái viêm Thập Lục Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây đối mặt loại này sẽ chắn ra lẻ chia thành tốt nhỏ kế sách hắn căn bản không có biện pháp chính là vì bọn hắn Vương tin kỵ sĩ đoàn thành viên căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào mới có thể yên tâm người can đảm 8 vị kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phó đoàn trưởng hết thể ở lại viêm Quang thành cùng Vương thành cái này đại lý hội trưởng của nhau không muốn giờ phút này lại bị Vương Thành bắt lấy sơ hở đưa cho một kích trí mạng tỉnh thân Vũ Thái Bá lai hai vị đoàn trưởng đưa thứ 9 Thứ 10 kỵ sĩ đoàn thành viên sinh tử tại không để ý, còn đây là tội ác tày trời, nếu là thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn thành viên không có việc gì còn đỡ một ít, một khi bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tội thêm nhất đẳng. Hiện tại, các ngươi mấy vị cho ta đem hai người bọn họ giải vào nhà tù, chờ đợi tổng bộ xử trí." Vương Thành nhàn nhạt nói, đồng thời ánh mắt quét 6 vị phó đoàn trưởng một mắt, cuối cùng, càng là bổ sung một tiếng, "Hoặc là, các người cùng bọn họ cũng đồng dạng, đồng dạng là những không để ý kỵ sĩ đoàn thành viên chết sống món chay chiếm chức vị mà không làm việc chuyên nhân." Cái này 6 vị phó đoàn trưởng trong lúc nhất thời bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Mà Tỉnh Thần Vũ, Thái Bá Lai like hai người thì là không ngừng hướng mấy vị phó hội trưởng nháy mắt ra dấu. Thấy thế, Ba Không liền bước lên phía trước nói: "Đợi một chút, chờ một chút, Vương Thành hội trưởng, ta muốn trong sự kiện này khẳng định có cái gì hiểu lầm, trên thực tế. Vương Thành căn bản không để cho Ba Không cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nói: "Có cái gì hiểu lầm các ngươi đi cùng kỵ sĩ liên minh tổng bộ thẩm phán kỵ sĩ nói đi, khó trách chúng ta kỵ sĩ liên minh tại Thái Viêm Thập lục thành qua nhiều năm như vậy một mực mờ không ra cục diện." Mỹ Lai đang tại Thái Viêm thập lục thành trong chủ trì đại cục trung kiên lực lượng đều là như vậy, một đàng cái gì cũng sai thế hệ, tốt rồi, ngay lập tức đem hai người bọn họ dẫn đi rừng giữ, đồng thời chạy nhanh hạ. Lệnh đem kỵ sĩ đoàn thành viên triệu tập trở lại, để tránh gặp được nguy hiểm, ta cho các ngươi 4 ngày thời gian, đây là các ngươi duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội, nếu không, tự đợi đến cùng hai người bọn họ đồng dạng bị từ bỏ trước vị a. Vâng. 6 vị phó đoàn trưởng mắt thấy ba vị phó hội trưởng mặt mũi Vương thành đều không để cho, chỉ phải hãy nãy nhìn Tỉnh Tân Vũ, Thái Bá Lai một mắt, mang theo hai người tạm thời lì khai. Tri Phong thống lĩnh, ta thương hội thủ vệ đều là tinh uy, hộ vệ thương hội thương đội tiến đến từ Hàn Thiết mỏ mua sắm hàn thiết hẳn không phải là việc khó gì à, chờ thương đội quay trở về, ta hy vọng chứng kiến bọn hắn nguyên vẹn mua sắm danh sách. Nếu như thương hội thủ vệ liền điểm ấy năng lực đều không có, ta đều muốn hỏi nghi chỉ Phong thống lĩnh cùng Phong Nhạc hội trưởng có phải hay không đem những phân phối kia cho thương đội thủ vệ tài nguyên cho nó riêng. Vương Thành hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Ta Phong Nhạc vi thương hội hiệu lực vài chục năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao, ngươi nói như vậy pháp thật sự làm cho lòng người hàn. Không lạ của ta lời nói lại để cho phong nhạc hội trưởng trái tim băng giá, mà là tỉnh thần vũ, thái bá Lai hai vị kỵ sĩ đoàn trưởng cách làm quá để cho ta thất vọng, loại này hoàn toàn không đem kỵ sĩ đoàn thành viên sinh tử để ở trong lòng đoàn trưởng lại có thể biết xuất hiện tại Thái Viêm thập lục thành, ta rất khó không nghi ngờ Thái Viêm thập lục thành trong, có thể hay không còn có vấn đề khác. Vương Thành nói xong, cũng không để ý tới sắc mặt khó coi phong nhạc hội trưởng, trực tiếp đối với Ba Không nói, Ba Không phó hội trưởng không phải mới vừa nói muốn mang ta đi nhìn xem bà La Châu thương hội bên trên công số định mức sao? Chúng ta đi thôi và không nhìn thật sâu Vương Thành một mắt, ngữ khí chính giữa hàm ẩn uy hiếp nói, "Vương Thành hội trưởng, mọi người ngẩn đầu không thấy túi đầu gặp, có một số việc hay vẫn là không muốn ồn ào được như vậy cưỡng tốt." "Thật có lỗi, ta ở chỗ này chỉ đợi 3 tháng, trong 3 tháng này biểu hiện của ta đem quan hệ đến tương lai của ta có thể trở thành hay không thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, vẫn đang ngăn ta tiền đồ người, ta Vương Thành chắc chắn không lưu tình chút nào nghiền áp đi qua." "Vương Thành hội trưởng, có nhiều thứ không có thể có thể tùy tùy tiện tiện muốn động tự động, thật giống như một chiếc xe ngựa, gặp được cản đường con kiến nghiền áp đi qua dễ dàng." Nhưng nếu như ngăn đón ở trước mặt hắn là một khối cực lớn nham thạch đâu rồi, cuối cùng nhất chỉ biết đem cái kia cỗ xe ngựa bị đâm cho thịt nát xương tan. Bạch Lý Tây giống như cười mà không phải cười nói. Một khối nham thạch mà thôi, nếu như lôi kéo xúc vật không phải phản thú, mà là vương giả sinh vật, đừng nói một khối nham thạch, cho dù một tòa núi nhỏ đều bị đơn giản đụng sợ. Vương Thành cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới mấy người, nhắm thương hội bên ngoài mà đi. Đáng chết, tiểu từ này, lại dám không biết tốt xấu như thế. Ba Không Thần Sắc có chút tối tâm muộn, có thể Vương Thành dưới mắt đã đi theo ra rồi. Dù là vì trên mặt mũi còn xem, hắn đều được đi theo Vương Thành cùng đi, nếu không, một khi bọn hắn dám can đảm quang minh chính đại phản kháng Vương Thành, đối phương cái kia thương hội hội trưởng thân phận đủ để dễ dàng cướp đoạt bọn hắn hết thảy quyền lực. Trong rằm hội trưởng, ta biết do ngươi cùng hát xã hội người có liên hệ, lại để cho hát xã hội người cho hắn một chút giáo hấn, một cái vinh quang kỵ sĩ, thật cho là chính mình dựa vào trận pháp chém giết mấy cái vừa mới tấn chức tinh luyện sư tiểu vô địch thiên hạ rồi hả?" Phong Nhạc lạnh lùng nói. "Điểm này không cần nói ta cũng sẽ làm, cái kia Thái Bá Lai, Tỉnh thần Vũ hai vị đoàn trưởng làm sao bây giờ?" Còn có bọn hắn kỵ sĩ đoàn, nếu quả thật lại để cho mấy cái vinh quang kỵ sĩ đem thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn người triệu tập đã tới, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên phiền thoái, trên tay đã có lực lượng, tiểu tử này có trời mới biết hội giải vò ra cái gì bị bầm đến. Yên tâm, Thái Bá Lai, tỉnh thần vũ hai vị đoàn trưởng bối cảnh không đơn giản, có tiểu tử này suy nghĩ muốn hoàn toàn bỏ ngay trên người tội danh có chút khó khăn nhưng lại để cho kỵ sĩ liên minh thẩm phán kỵ sĩ buổi tối một thời gian ngắn đi vào chúng ta Thái Viêm thập lục thành hay vẫn là không thành vấn đề, bất quá thẩm phán kỵ sĩ chô cơ cấu muốn ảnh hưởng đến không phải kiện chuyện dễ dàng, chúng ta tối đa chỉ có nửa tháng thời gian. Phong Nhạc nói. Nửa tháng, vậy là đủ rồi, nếu như nửa tháng chúng ta còn làm cho không tàn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, chúng ta còn có cái gì thể diện tại Thái Viêm thập lục thành dừng chân. Trì Phong trên mặt hiện hiện hiện ra vẻ dữ tợn. Hai vị phó hội trưởng cùng thị vệ thống lĩnh Trì Phong hai người đối thoại Vương thành nghe không được nhưng không cần nghe Vương Thành có thể đoán ra phong nhạc, bách lý Tây, chỉ phong bọn người nói thêm gì nữa, đối với cái này, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ sợ những người này không ra tay, chỉ cần xuất thủ tất nhiên lộ ra sơ hở, đến lúc đó là hắn có thể đủ căn cứ những sơ hở này tiêu diệt từng bộ phận, cho đến cuối cùng nhất đem chọn cái thương hội triệt để nắm giữ ở trên tay, lại đem lực ảnh hưởng ảnh hưởng đến Thái Viêm thập lục thành. Chỉ là, Thái Viêm thập lục thành kỵ sĩ liên minh thương hội rõ ràng đã mục nát đến nơi này chờ trình độ, tất cả mọi người đang cùng bản thế lực thông đồng làm bậy. Thế cục so với ta trong tưởng tượng còn muốn liệt. Hơn nữa, ta chỉ có 3 tháng thời gian, không có khả năng đem qua nhiều thời giờ lãng phí ở thương hội chính giữa, vì mau chóng đem thương hội ổn định lại, không thiếu được muốn dùng một ít kịch liệt đích thủ đoạn rồi. Đi tại phía trước Vương Thành trong óc chính giữa không ngừng cân nhắc, trong mắt mang theo một tia u tủn lạnh ý. Vương Thành ý định sử dụng khốc liệt thủ đoạn đồng thời, ba không trong nội tâm đối với bất mãn ta của hắn đồng dạng đạt đến cực hạn, nếu như không phải là vì duy trì mặt ngoài công tác, hắn hiện tại thậm chí đều lười được lại mang theo Vương Thành hướng bà La Châu mà đi, có thể dù là như thế, vì thương thảo ra đối phó Vương Thành chi pháp, Tạ đi ra phòng họp không lâu, hắn vẫn đang giống như liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh hô một tiếng, "Ai nha, không tốt, ta một cái tinh thuật thí nghiệm." Nghiệm đã đến mấu chốt nhất thời khắc, thật sự nếu không đình chỉ toàn bộ phòng thí nghiệm đều bạo tạc, đến lúc đó bạo tạc lực lượng hội lan đến gần chúng ta kỵ sĩ liên minh mặt khắc công trình kiến trúc, tổn thương đến chúng ta kỵ sĩ liên minh lợi ích. Nói xong, hắn vội vàng hướng lấy vương thành xin lỗi nói, "Thật có lỗi hội trưởng, ta phải được lập tức bỏ dở cái kia tinh thuật thí nghiệm, ta trong chốc lát thông tri trợ thủ của ta cốc xe mang ngài tiến về trước." Chờ ta bỏ giờ cái kia tinh thuật thí nghiệm sau tất nhiên trước tiên cùng ngươi tụ hợp. Không sao, ngươi thí nghiệm đã đã đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên không tốt quá dễ dẫy đến ngươi, đi thôi. Đa Tạ hội trưởng thông cảm, thật sự thật có lỗi. Ba không làm đủ mặt ngoài công phu về sau, lập tức quay người, trực tiếp ly khai, đem Vương Thành một người đặt ở đi ra bên trên. Vương Thành ngược lại không nóng nảy, lẳng lặng ở chỗ này chờ đợi cái kia cái gọi là trợ thủ cốc sẽ đến, cho dù hắn biết rõ làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa, trên thực tế không ngoài sở liệu. Nửa giờ Suốt nửa giờ ở bên trong Vương thành ngay tại đi ra bên trên đường đấy, trong lúc đừng nói là cái kia cái gọi là trợ thủ rồi, thậm chí liền nhân viên công tác đều không có người nào theo phụ cận trải qua, tại Vương thành tinh thần cảm ứng trong mặc dù có người muốn hướng phía cái phương hướng này mà đến, đều bị tại phụ cận cách đó không xa những người khác âm thầm mang đi. Ngược lại là hảo thủ đoạn, rõ ràng đem chọn cái kỵ sĩ liên minh kinh doanh phòng thủ kiên cố, nếu như các ngươi có thể đem loại thủ đoạn này, loại này tâm tư đặt ở kinh doanh thái viêm thập lục thành bên trên, thái viêm thập lục thành tại sao sẽ là hôm nay cục diện như vậy. Vương thành đã chờ đợi nửa giờ, cũng mặc kệ kế tiếp còn có hay không người đến, bay thẳng đến thương hội bên ngoài mà đi. Bà La Châu thương hội đã có bốn cái tinh luyện sư quy mô, tất nhiên tiểu không đi nơi nào, hắn một mình tiến về trước ngược lại dễ dàng hơn hiểu rõ một ít theo mấy vị phó hội trưởng trong miệng giải không đến sự tình. Trước 190, tới cửa. A, mấy vị chủ sự người không đi theo ta, tiểu phái người âm thầm theo dõi. Vương Thành ly khai đây này, lãng nguyệt thấp không lâu, lập tức cảm ứng được rồi phía sau dị thường. Hắn tinh thần đạt tới 25, trừ phi chính thị này tinh thông ẩn dấu đại tinh luyện sư cường giả theo dõi, đại tinh luyện sư dưới lại lợi hại tiềm hành, cao thủ đều mơ tưởng tới gần hắn chung quanh 100m. Càn Hùng Chi, phụ trách theo dõi chính mình chỉ là 6 cái tinh luyện giả mà thôi. Cứ việc đây 6 cái tinh luyện giả mỗi một nhân giám thị hắn thời gian đều không có vượt qua 3 phần trùng, đồng thời ánh mắt tại hắn trên người dừng lại thời gian rất ít vượt qua 3 giây, nhưng loại này chuyên nghiệp tại Vương Thành trước mặt không có bất luận cái gì ý nghĩa đáng nói. Vương Thành không để ý đến phía sau theo dõi người, hắn thân hình chậm rãi hướng phía này, tinh luyện giả tháp cao chỗ phương hướng gì độc tới. Không thể không nói, Thái Viêm lục thành bởi vì đặc thù hoàn cảnh cùng địa lý vị trí rức cớ. Dân phong đưa hãn, tu luyện trình độ phổ biến không thấp, đi ở trên đường, cái mỗi một cái, đều là 3-4 một lần nữa võ đạo cao thủ. Trên cơ bản ngàn nhân trong đó sẽ có như vậy một hai vị tinh lệ giả, mà viêm quang thành dân cư mặc dù không có đạt tới chân chính đại thành như vậy khoa trường, nhưng cũng vượt qua rồi 600 vạn, nói cách khác, chỉ cần thái viêm thập lục thành bên trong một. Tòa trong thành thị, tinh luyện giả số lượng đã đạt tới đến vạn này nhiều, đây đã qua tương đương với kỵ sĩ liên minh một cái quân đoàn rồi. Thời gian gấp gáp, ta phải nhanh lên rồi. Vương Thành mang theo tâm tư Tại đi tới một mảnh địa hình tương đối phức tạp hẻm nhỏ khu thời điểm thân hình nhanh hơn trong trước mắt biến mất ở tại này theo dõi người tầm nhìn trong đó không đến giây lát một vị theo dõi người bước nhanh mà đến bên trái hưu tìm kiếm rồi một fan không có nhận biết Vương Thành tung tích sau nhanh chóng đem tin tức báo cáo rồi trở về mà lúc này Vương Thành đã thoát ly bọn hắn tầm nhìn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tại một cái thương hội trước mặt cái này thương hội cũng không phải là bà La Châu thương hội mà là chỉ phong trong miệng phía trước đi mua sắm tử hán thiết trên đường tao N Vương giả hungúắc kích tổn thất thảm trọng bạch Tháp Hà thương hội. Hắn thứ việc thoát khỏi kỵ sĩ liên minh thương hội theo dõi người, có thể đối với mới biết nói rồi mục của chính mình đi, khẳng định sẽ ở Bà La Châu thương hội bên ngoài bày xuống cơ sở ngầm, tại dưới loại tình huống này Vương Thành không có khả năng tự chui đầu vào lưới. Bạch Tháp Hà thương hội so với tại Bà La Châu thương hội mà nói muốn kém một ít, nhưng là hữu 3 vị tinh luyện sư tọa trấn, hùng mạnh không kém gì Hàm Quang Chi Tháp, Lê Minh Chi Tháp, Man Vương Chi Tháp cấp bậc đi, nhưng này kiểu này tinh luyện giả thế lực nội tỉnh cuối cùng không cách nào cùng kỵ sĩ liên minh sánh vai, hộ vệ được toàn bộ thương hội tinh trận rõ ràng chỉ là tam giai tinh trận. Vương Thành tại thương hội bên ngoài đánh giá rồi khoảnh khắc, rất nhanh xem thấu đây này tinh luyện giả tháp cao chi tiết. Tinh trận sư, đệ dược sư, tinh khí sư, luyện kim sư cấp bậc cấp phó nghiệp bất luận cái gì một cái muốn có điều thành tựu đều được đầu nhập như biển tài nguyên, tính ra ngạch to lớn, đủ để cho một cái chỉ có tinh luyện sư tọa trấn thế lực táng ra bại sản, thường thường một cái hữu đại tinh luyện sư tọa chấn thế lực bên trong cũng không tất có tứ giai đã ngoài cấp phó nghiệp người, nếu không tứ giai tinh trận sư thân phận địa vị sẽ không hội đủ để cùng đại tinh luyện sư bình khởi bình tọa rồi. Có thể có tam giai tinh trận lạm phong ngự. Đối với chỉ có 4 vị tinh luyện sư tọa chấn Bà La Châu Thương hội đã cực hạn. Bạch Tháp Hà Thương hội cực mạnh lực lượng chính thị tinh luyện sư, mà là một cái thế lực đứng đầu cường giả, đại bộ phận thời gian đều này dùng tại đề thăng tự thân tu vi đến, sẽ không dốc chú tinh lực thời khắc lưu ý thương hội phát triển, bởi vậy, ta nghĩ muốn đánh nghe tin tức tốt nhất biện pháp chính là tìm Bạch Tháp Hà chủ sự giả rồi. Vương Thành không có che giấu chính mình thân hình, quang minh chính đại bước vào rồi Bạch Tháp Hà Thương hội trong đó. Tại bước vào Bạch Tháp Hà Thương hội trên đường thời điểm, tinh thần đã kích phát tới rồi cực hạn, không ngừng cảm ứng được bao phủ Bạch Tháp Hà Thương hội trận pháp đợi được chân chính đi tới Bạch Tháp Hà Thương hội bên trong thời điểm, cái này trận pháp đã bị hắn hiểu rõ được 78 phần rồi. Chuyển sát tinh trận, một cái công kích phòng thủ tại nhất thể tinh trận, hoàn hảo không phải khốn nhân tinh trận, cứ như vậy kế tiếp nếu như ẩm ý ra gì đó không thoải mái ta nghĩ phải rời khỏi sẽ dễ dàng nhiều. Vương Thành trên mặt mang theo lãnh đạm phong rong, xem qua kia đâm Đầu mà đến một cái cô gái, không đợi nàng mở miệng, nói thẳng, ta trên tay không hề thiếu vương giả cấp hung thú tinh hạch cần xuất thủ, ngươi không cách nào làm chủ, cho các ngươi Bạch Tháp Hà Thương hội chủ sự người đi ra. Vương giả cấp hung thú Đại nhân thỉnh cầu khách quý tĩnh chờ, chúng ta lập tức đã đem hội trưởng người tới. Cô gái hơi hơi ngẩn ra sau, vốn con xuống thắt lưng cung kính đem Vương Thành thỉnh cầu vào khách quý tĩnh. Vương Thành cũng không lãng phí thời gian, đi theo cô gái đi rồi khách quý tĩnh, chờ đợi rồi không đến vài phần trùng, một trận tiếng bước chân đã theo khách quý tĩnh bên ngoài truyền rồi tiến vào, ngay sau đó một người trung niên nam tử mang theo một vị lao già xuất hiện ở tại khách quý trong sảnh. Tại Hạ Bạch Tháp hạ phó hội trưởng Mã Cường Vân, vị này chính là chúng ta Bạch Tháp hạ thương hội cấp cao nhất giám bảo chuyên gia Hoàng lao, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô. Ta họ Vương. Vương Thành vừa nói, trực tiếp đem một quả không tinh thạch sáng ngời, ngay sau đó mười mấy khối vương giả cấp trúc răng thú tinh hoạch bị hắn ngã đi ra. Quan sát vương thành trên tay không tinh thạch, Mã Khổng Vân nhãn đồng hơi hơi có rú lại. Không tinh thạch giá cả ít nhất 3 4 thiên tinh thạch, dù là một cái vừa mới tấn chức không lâu tinh luyện sư cũng không nhất định có thể đủ sắp đặt, toàn bộ Bạch Tháp hà thương hội không tinh thạch cũng chỉ có 2 khối, một khối tại Bạch Tháp hà đệ nhất tinh luyện sư Mã Thanh đàng trên tay, một khối thì từ mấy vị phó hội trưởng phân biệt nắm giữ, chuyên môn để mà vận chuyển quý trọng vận, mà căn cứ Mã Khổng Vân đối không tinh thạch lý giải, Đối phương kia khối không tinh thạch vật phẩm tương ứng này còn tại hắn này, phó hội trưởng nơi tay kia khối không tinh thạch này trên. Vương Thành khuôn mặt nhìn qua thập phần tuổi còn trẻ, đồng thời trên tay vẫn còn hiểu rõ được không tinh thạch bực này chỉ bảo. Nhìn bộ dáng, chính thị nào đó cái đại gia tộc đi ra vừa mới đi ngang qua nơi đây lịch lãm đệ tử. Đại nhân, đây là trúc răng thú tinh Hoạch, vật phẩm bộ dạng thật tốt, tổng cộng hữu thập tăng khối, ta bị ra giá cả chính thị 660 tinh thạch. Lúc này, tên là Hoàng Lao cấp cao nhất giám bảo sư đã đem Vương Thành lấy ra nữa này, đó vương giả cấp hung thú tinh hạch từng cái xem xét, bị ra kết quả làm phiên hoàng lão rồi. Mã Khổng Vân đối với lao giả gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Vương Thành đạo, chúng ta nguyện dùng 700 tinh thạch giá cả mua xuống này, đó vương giả cấp hung thú tinh hạch, vương tiên sinh nguyện vọng như thế nào? 700 tinh thạch, tự 700 tinh thạch đi, ta nghe nói các ngươi Bạch Tháp Hà Thương hội hữu tử hàn thiết bán, có thể có chuyện này. Haha, ha, không thành vấn đề, vương tiên sinh muốn bao nhiêu? À, ta đang ở tu hành một môn bí pháp, cần đại lượng tử hàn thiết phụ trợ, cái này tính ra nghịch không phải là cái con số nhỏ chứ, các ngươi Bạch Tháp Hà Thương hội thật sự có thể cung cấp. Mã xem qua thở ơ thành. Trong lòng cũng bị kích thích ra một chút nạo khí, cái khác không nói, Cự tử Hàn Thiết dự chữ số lượng chúng ta Bạch Tháp Hà đưa mắt toàn bộ Viêm Quang thành đều tuyệt đối sắp xếp được trước 10, tiên sinh muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. A, ta cần 10 tấn, Bạch Tháp Hà cũng có thể cung cấp được sao? 10 tấn. Mã Không Vân nghe được Vương Thành báo đi ra con số không khỏi hơi hơi ngẩn ra, trong thần sắc hiện ra một chút do dự, hắn trong óc trong đó không khỏi liên tưởng đến rồi Kỵ sĩ Liên Minh không hội trưởng thời gian trước phân phó. Tuy nhiên Bạch Tháp Hà không có năng lực này, ta đây tìm cái khác thương hội đi." Vương Thành trực tiếp đứng lên, dự định rời đi. Đợi một chút, Vương Tiên sinh trở, không phải chúng ta không muốn bán, mà là 10 tấn tử hàn thiết không phải là cái số lượng nhỏ á. Ngươi cho rằng ta sẽ đối phó không dậy nổi sổ sách." Vương Thành cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hủy diện Tinh Châu đem ra, có thể nhận ra vừa ấy. "Đây là tứ giai tinh khí Hủy diện Tinh Châu." Mã Không Vân hai mắt nhất đột, Vương Thành trên tay hữu không tinh thạch hắn cũng đã tuyệt đối bất đồng tầm thường rồi, hiện tại rõ ràng tiện tay xuất ra nhất kiện tứ giai tinh khí. Một cái tinh luyện sư, lại có bực này thân ra. 10 tấn tử hàn thiết cũng tụ một vạn tới tinh thạch mà tôi, ta còn là đối phó được lên. Các ngươi Bạch Tháp Hà đến cùng có hay không, bị cái chuẩn xác thực, đừng lãng phí ta thời gian. Hữu, đương nhiên là có. Mã Khổng Vân cắn răng một cái hướng thừa xuống, một vạn tinh thạch giao dịch, dù là hắn là Bạch Tháp Thương hội hội trưởng cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu là đem đây bút sinh ý làm thành rồi, Bạch Tháp Hà Thương hội không dứt có thể đạt được 3-4 thiên tinh thạch tiền lời, hắn chưa làm đều muốn đạt tới phần trăm này 3300 tinh thạch. 300 tinh thạch, đối với tinh luyện giả hắn mà nói, nhưng là một cái không nhỏ số lượng, dù là hắn tại Bạch Tháp Hà Thương hội tận tụy công việc đã nhiều năm, cũng không nhất định có thể giữ chữ xuống như vậy nhất bút to lớn khoản. A, ta hiện tại sẽ. Đương nhiên, Mã khủng vân đạo, bất quá ta cần xin chỉ thị một chút chúng ta thương hội Mã Thanh Đẳng đại nhân. Từ Hàn Thiết đều tại Mã Thanh Đẳng đại nhân không tinh thạch bên trong. Không sai à, các ngươi Bạch Tháp Hà thật sự có thể lập tức lấy ra nữa. Vương Thành tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đây này tự nhiên, ta đã nói rồi, chúng ta Bạch Tháp Hà thương hội tử Hàn Thiết chứa số lượng có thể ở Viêm Quang Thành đứng hàng thứ trước mười. Tốt lắm, nếu như đây buốt mua bán thành rồi, kế tiếp mấy năm ta tử Hàn Thiết khoảng không thiếu đều muốn cùng các ngươi Bạch Tháp Hà thương hội tiến hành giao dịch. Vương thành vừa nói đem chính mình không tinh thạch đem ra ta tinh thạch ngay tại bên trong đi mời các ngươi mã thành đẳng đại nhân lại đây đi có thể hay không lấy đi tiểu xem các ngươi cung ứng năng lực rồi nói đến đây hán tự hhổ nghĩ tới gì đó tùy ý bồi thêm một câu à được rồi sang năm ta từ Hàn thiết nu cầu số lượng hội càng cao khả năng đạt tới thập Tam tư tấn các ngươi bạch tháp Hà thương hội không thành vấn đề đương nhiên cái này con số cung ứng số lượng chúng ta bạch tháp Hà thương hội miễn cưỡng vẫn còn có thể cung ứng được xuống tới tốt lắm các ngươi năm nay nhập hàng số lượng chính trị bao nhiêu Nếu như quá nhiều chính là lời nói ta toàn bộ tóm hạ rồi. Quan sát Mã Khổng Vân còn không có tiết lộ ra hàng năm tử hẳn thiết giao dịch cụ thể tính ra ngạch, Vương Thành không khỏi lập lại một câu. Mã Khổng Vân đang muốn mở miệng trả lời, có thể tốt đẹp chính là nghề nghiệp hành vi thường ngày lại nhường hắn đánh nhau nghe loại sự tình này, như thế kỹ càng tỉ mỉ Vương Thành nhanh chóng cảnh giác lên, đang muốn nói sang chuyện khác, Vương Thành ánh mắt lại đột nhiên rơi xuống rồi hắn trên người, một lúc nhất thời, hắn tinh thần phản phất một trận hoảng hốt, không tự chủ được đem trong óc trong đó đã tích xúc đi ra cụ thể con số nói ra, năm nay chúng ta Bạch Tháp Hà thương hội giao dịch toàn bộ số lượng đạt tới từ Hàn Thiết 23 tấn, Vương Tiên Sinh muôn tấm hạ. Nói cũng không nói gì hoàn thành, Mã Khổng Vân nhất thời tỉnh táo lại, thân hình đột nhiên về phía sau nhất tối lui, thần sắc nghiêm các đạo: "Vương Tiên Sinh, người mới vừa rồi làm gì đó?" Mà từng bước một nhường Mã Khổng Vân hạ xuống đề phòng, tại cuối cùng thời khắc rốt cục đạt được cụ thể con số Vương Thành chính là buông lỏng xuống, "Tốt lắm, Mã Khổng Vân hội trưởng, không cần như vậy khẩn trương, kế tiếp ta cho rằng chúng ta cần phải nói chuyện các ngươi Bạch Tháp Hà Thương hội năm nay giao nộp lên ta những người này kỵ sĩ liên minh phần nách vấn đề, 32 tấn chính là 3 vạn lượng tinh thạch." Chúng ta kỵ sĩ liên minh chiếm tứ thành phần ngạch, cũng chính là một. Vạn 2800 tinh thạch, ngươi nói đấy. Chương 191, Trần giết. Kỵ sĩ liên minh nộp lên trên số định mức. Mã Không Vân nghe thế, rốt cục kịp phản ứng một loại, kinh hô một tiếng, ngươi tựu là kỵ sĩ liên minh sai phái tới Tân Nhiệm Thương hội hội trưởng. Xem ra phong nhạc, ba không, Bách Lý Tây đám người đã cho các ngươi bắt chuyện qua rồi. Vương Thành đối với bọn hắn thông qua những vấn đề này liên tưởng đến thân phận của mình cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn loại này lặng uyên nhận tính đích thoại ngữ lại làm cho Mã Khổng Vân toàn thân mồ hôi lạnh lập tức giật lộ ra đi ra, tại đạt được không đưa tin sau bọn hắn Bạch Tháp Hà Thương hội đã thập phần chú ý cẩn thận rồi, thế nhưng mà không muốn vừa rồi hắn vẫn đang bị Vương Thành dẫn vào tư duy bấy dập, hơn nữa bị hắn dùng một môn cùng loại với tinh thần khống chế tính bí pháp bức bách ra tự hàn thiết chính thức sản lượng. Dĩ vãng Bạch Tháp Hà Thương hội tự hàn thiết sản lượng tuy nhiên đạt tới 23 tấn, nhưng chỉ cần hàng năm cho phụ trách cái này một khối 30 phó hội trưởng nộp lên trên hơn ngàn tinh thạch, bọn hắn rất dễ dàng có thể đem 23 tấn tự hàn thiết sản lượng làm ra 10 vạn thậm chí năm vạn sổ sẽ đến, mà xuống giao nộp số định mức cũng có thể do nguyên bản 1 vạn 2800 tinh thạch xuống đến mấy ngàn tinh thạch, này trong đó đạt được lợi ích cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là dưới mắt, hắn lại bị Vương Thành vị này tân nhiệm hội trưởng hỏi ý kiến hỏi chính thức sản lượng. Liên tưởng đến bởi vì chính mình sai lầm đem vi toàn bộ thương hội mang đến mấy ngàn, gần vạn tinh thạch tổn thất, Mã Khổng Vân trực giác đáp thủ chân như nhuận ra, đứng đấy thân thể cũng đang không ngừng run dậy. Mã Khổng Vân hội trưởng, không cần khẩn trương như vậy, mời ngồi. Vương Thành nhìn hắn một cái, bình tĩnh lạnh nhạt nói. Đại nhân, ngài Ngài là bực nào thân phận, làm gì cùng ta một cái nho nhỏ thương hội phó hội trưởng gây khó dễ?" Mã Củng Vân thanh âm có chút run dậy. "Ngươi nói đúng, ta làm gì cùng ngươi một cái thương hội phó hội trưởng gây khó dễ." Vương Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó nói, "Tại nơi này khách quý trong sảnh, chỉ có ngươi ta hai người, bởi vậy, vậy chúng ta vừa rồi đối thoại trên thực tế trừ ngươi ra ta bên ngoài, căn bản không có người thứ ba biết được, mà chỉ cần ta không truy cứu các ngươi Bạch Tháp Hà thương hội sản lượng báo cáo láo vấn đề, ngươi những lời kia mặc dù nói ra, cũng sẽ không cho thân phận của ngươi địa vị mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng." Vương Thành cái này bước hiển nhiên còn có chỗ chống đích thoại ngữ lại để cho Mã Khổng Vân trước mắt đột nhiên sáng, hắn hơi chút chấn phấn một tia tinh thần, cảm giác trên người khôi phục khí lực sau mới một lần nữa nói, "Vương đại nhân, không biết ngài cần ta làm mấy thứ gì đó?" Hắn hiểu được, Vương Thành nắm giữ lấy hắn thật lớn như thế một cái tay cầm, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn. Về phần giết người dị cậu, loại sự tình này âm thầm làm thoáng một phát ngược lại là có thể thực hiện, mà giống như bây giờ lại để cho kỵ sĩ liên minh tân nhiệm hội trưởng chết ở Bạch Tháp Hà trong thương hội. Loại này hậu quả cũng không phải một cái nho nhỏ Bạch Tháp Hà thương hội có khả năng thừa nhận. Cùng người thông minh nói chuyện tiểu là sảng khoái đồng hành là ra các người bạch tháp Hà thương hội tại viêm quang thành thế lực không nhỏ ba vị tinh luyện sư tỏa trấn thương hội tại toàn bộ thái viêm thập lục thành đều thuộc về nhất lưu thương hội mà người với tư cách bạch tháp Hà thương hội phụ trách sự vụ ngày thường phó hội trưởng ta tin tưởng ngươi đối với tại từng cái thương hội hàng năm tử Hàn thiết giao dịch số lượng khẳng định thập phần tin tưởng bởi vậy ta cần những thương hội này Tuy càng danh sách Vương Thành Nhàn nhận nói vốn hắn cho là hắn nói ra lời nói này vị nàyạch tháp Hà thương hội phó hội trưởng có thể sẽ cô kẽ mặc cả không muốn làm hắn chính thức đưa ra yêu cầu này về sau, biểu hiện ra lộ ra vẻ làm khó mã không văn rõ ràng ám ám thở dài một hơi. Tại Vương thành đạt tới đại tinh luyện sư cấp tinh thần quan sát xuống, vị này Bạch Tháp Hà Thương hội phó hội trưởng trong nội tâm tràn đầy gởi lạnh, tại đôi mắt ở chỗ sâu trong càng có một bộ xem như người chết trêu thức. Cũng thế, ta muốn Thái Viêm thập lục thành sở hữu nhất lưu thương hội lượng giao dịch, hiển nhiên là ý định làm lớn một hồi, bởi như vậy tất nhiên xúc phạm toàn bộ Thái Viêm thập lục thành thương hội lợi ích, những thương hội kia sau lưng tinh sư, thậm chí Thái Viêm sơn mạch đỉnh cấp thế lực tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ta. Vương Thành lập tức đã minh bạch mã khủng vấn ý nghĩ trong lòng. Vương đại nhân, nếu như, nếu như ta thật có thể đủ vi ngươi cung cấp những thương hội kia tất cả năm tử Hàn Thiết lượng giao dịch, ngươi có thể hay không đối với chúng ta Bạch Tháp Hà mở một mặt lưới? Haha, ha, muốn mở một mặt lưới không phải là không thể được, bất quá, nếu như đến lúc đó mà khác thương hội lên một lượt giao nộp căn cứ quy định chính giữa 4 thành phần ngành, các ngươi Bạch Tháp Hà thương hội lại bị chúng ta Kỵ sĩ Liên minh thương hội xem nhẹ, cái này không bày rõ ra các ngươi thương hội có vấn đề sao? Ta có thể cam đoan với ngươi Tuyệt đối không hướng ngoài ta ngươi người thứ ba lộ ra hôm nay chuyện phát sinh, bởi như vậy ngươi ngược lại an toàn không ít. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy ta cũng có thể như ngươi mong muốn. Không cần không cần, đại nhân nguyện ý quên hôm nay chuyện phát sinh tựu là tốt nhất xử lý phương án." Mã Khổng Vân vội vàng nói. "Rất tốt, cái này là một khối đưa tin tử phù, tin tức thu thập sau lục nhập tử phù chính giữa, ta nhận được tin tức sau tử phù sẽ tự động tiêu hủy, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết rõ chúng ta hôm nay giao dịch." Vương Thành nói xong, đem một khối khắc có tinh văn tinh thạch đưa tới. Mã Khổng Vân liền tranh thủ tinh thạch tiếp được. Hôm nay cơm tối trước, ta cần đạt được cụ thể tình báo, nếu không, ngươi chịu đợi đến kỵ sĩ liên minh thương hội người đến các ngươi Bạch Tháp Hà thương hội đoạt lại ứng cho số định mức a." Vương Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó đứng dậy, ý định rời đi. Thần đại nhân yên tâm, Mã Cung Vân cung kính đáp lại một tiếng. "Từ đạo hữu bất tử bản đạo, vì bảo toàn chính mình, bán đứng toàn bộ Thái Viêm thập lục thành mặt khác thương hội lợi ích lại có gì phương?" huống hổ. Vương Thành không biết phân biệt ý định trọng chỉnh Thái Viêm lục thành trợ tự, bản thân sẽ mạo phạm Thái Viêm thập lục thành sở hữu thương hội lợi ích. Những thương hội này tuyệt đối sẽ không cho hắn lao động chân tay, kể từ đó cũng được sưng tụng một chiêu mượn đau giết người. Muốn đại thái viêm thập lục thành làm ra một phen sự nghiệp. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó mất mạng hưởng dụng cuối cùng nhất thành quả.